trường c nhật nguyện thông thiên. 100, nhật nguyện thông thiên. Trăng sáng nô lên Trước t r ư cao.、Trường、hợp như vậy là rất khó nhìn thấy trên trời có thể sẽ đồng thời xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng chỉ là mặt trăng quan g huy từ đầu đến cuối đều là bị mặt trời che giấu người đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại sẽ phát hiện cùng mặt trời so sánh với đến vầng trăng tia sáng sẽ có vẻ như thế yếu đuối nhưng trước mắt hình ảnh này khác biệt bởi vì là tịch dương tịch dương đại biểu hoàng hôn đại biểu h á t cám sắc bao phủ đại địa loại thời điểm này là mặt trời độ sáng thấp nhất thời khắc yếu đ ố i nhất bình thường đến nói mặt trăng tối thiểu còn sẽ có một nửa canh giờ mới có thể phá vỡ tầng mây xuất hiện trên bầu trời nhưng nó đúng là xuất hiện tại hiện tại xuất hiện tại giờ này khác này đồng thời mặt trăng bốn phía xuất ra hiện nở rộ ánh sáng đúng là xa xa che lại mặt trời để kiêm một mảnh hỏa hồng tà dương ngạnh sinh sinh bị nhiễm lên màu trắng bạc phải biết mặt trời chính là mặt trời mặt trăng chính là mặt trăng mặt trăng quang mang quyết định bởi tại mặt trời vậy liền vĩnh viễn không có khả năng so mặt trời còn muôn sáng vô luận là buổi trưa nhất cực nóng hay là chạm vạn tối nhất xu đều là như thế dưới mắt mặt trăng ánh sáng vậy mà siêu việt đồng thời che đậy kín mặt trời cái này liền đại biểu không bình thường không bình thường chính là không tầm thường không tầm thường sự tình liền có thể hấp dẫn con mắt người khác hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt bạch đế thành làm tiên giới ở trong lớn nhất thành trì mà lại trước đó không lâu mới vừa vặn kết thúc tinh không cổ lộ hiện tại nhiệt độ còn vẫn chưa từng hoàn toàn tiêu tán trong thành người vẫn như cũ rất nhiều dưới mắt tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy trên bầu trời cái này không bình thường một màn sau đó ách một chuyển mười mười chuyển một trăm dần dần tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao nghị luận ở mỹ nhật nguyện t ề xuất tràng diện không hiếm thấy nhưng giống như ngày hôm nay mặt t r ă n g quang huy đem mặt trời che lại nhiều năm như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy tiểu h u n h đệ nói không sai không đơn thuần là n g ư ờ i chính là lao phu ta sống cũng có mấy trăm năm tháng cũng chưa từng gặp qua giống như ngày hôm nay cảnh tượng nhật nguyện này t ề xuất mặt trăng tại trên thái dương tràng diện không phải là tại biểu thị cái gì hay là nói là sự tình gì dấu hiệu bạch đế thành bên trong vô số người n g n g đầu nhìn lẫn nhau trâu đầu g h é thai nghị luận â mỹ l i ê n ngay cả ba đại phái cấp đệ tử đều là đang suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra chân quân t r o phủ dương chó đen lang tiêu điện chiến thần h ì khởi lão k ỳ vương ba người vừa mới đi đến viện tử liền thấy tình cảnh như vậy lông mày trong cùng một lúc nhữ lại trong phòng tiếng cãi vã biến mất theo tiếp theo một cái trước mắt lưu thị bi cùng tiêu vân hai người liền xuất hiện tại bên người của bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên trời đây không có khả năng lưu thị bi nhìn chăm chú vầng trăng kia sáng mở miệng nói mặt trăng ánh sáng bắt nguồn từ mặt trời vậy liền vĩnh viễn không có khả năng so mặt trời càng thêm sáng tỏ cho nên cái này căn bản là chuyện không thể nào bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất cỏ yêu nhật nguyệt này cùng trời trong đó tất nhiên có cái gì mờ ám tồn tại dương m ặ t mắt sáng lên nói cái này đích sắc là chuyện không thể nào nhưng nó lại vẫn cứ phát sinh mà lại v ầ n g trăng kia sáng ánh sáng càng thêm cường thịnh c h i ế n thần hình khởi lại là chậm rãi lất đầu sắc mặt ngưng trọng nói cũng không phải là nó càng ngày càng sáng chuẩn xác mà nói hẳn là hắn cách chúng ta càng ngày càng gần nghe nói như thế mấy người nhao nhao biến sắc vội vàng nhìn kỹ lại sau đó phát hiện đúng là như thế cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là v ầ n g trăng kia rơi rụng xuống chó đen thuốc đúng lúc này dương kỳ mấy người cũng đã chạy tới hiện nhiên đều là phát hiện trên bầu trời không giống bình thường muốn tới hỏi tham dương mặc bọn người phải trang biết được dương kỳ tiêu bắc nam hỗ thiên phú bạch mạch hải thẩm v ô n g u y ệ t t r ạ c h vô sơn mấy người tất cả đều ở đây dương mặc đối dương kỳ lắc đầu sắc mặt có chút nghiêm túc hắn đi theo tại t r ầ n quân dương tiện bên cạnh thân những năm gần đây kinh lịch mưa gió không thể đếm hết được nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hình ảnh này ở đây có dương mặc vân hải các phó trưởng giáo tiêu vân lang tiêu điện chiến thần hình h ở i bách chiến tông đại trưởng lão lư thị bi còn có kinh nghiệm phong phú lao kỳ vương vô luận trên bầu trời rơi xuống đến tột cùng là cái gì đều rất khó để bọn hắn năm người cảm thấy sợ hãi chân chính để bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân là bằng bọn hắn năm người nhãn lực độc đ á o biết đúng là hoàn toàn phân biệt không ra kia đến tột cùng là tồn tại gì nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được kia trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại phản phất muốn đem chọn phiến thiên không vỡ ra tới có thể cảm nhận được lại không cách nào xuyên thấu qua sáng ngời đi phân biệt trong đó tại cùng dương kỳ bọn người khác biệt lấy cảnh giới của bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đoàn ánh sáng này bên trong cường đại cùng lực các bách loại này bắt nguồn từ không biết cường đại mới là để bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân không cách nào phải biết đây chính là bạch đế thành trên không đây là lăng tiêu điện c ă n cơ cái gì lực lượng có thể xuất hiện tại cái này bên trong xuất hiện tại chân quân phủ đỉnh đầu thiên n g o ạ i mà đến không phải là tinh không man hoang trùng hợp xâm nhập tiến đến toàn bộ bạch đế thành đều đang nhìn cái này không thể tưởng tượng một màn tiểu lưu ly li cũng đang nhìn chỉ là cảnh giới của nàng quá thấp đủ khả năng cảm nhận được không nhiều chẳng qua là cảm thấy hôm nay mặt trăng phá lệ to lớn phá lệ sáng tỏ đẹp mắt thật là dễ nhìn nàng ngầm đầu nâng lên một cái tay án lấy miếng vá mũ nhị không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói đ ẹ mắt chỉ sợ ngươi mất mặc nhìn tiêu mặc nhi đứng tại bên người của nàng thản nhiên nói hai người vừa mới ăn xong cơm tối nàng vừa dự định rời đi liền nhìn thấy tình cảnh như vậy nàng đã là bốn cảnh tu sĩ có thể h ậ n h ậ n cảm nhận được một số khác biệt nhưng lại nói không ra đến tột cùng là bất đồng nơi nào tiểu lưu ly hơi xứng sở vô ý thức muốn phản bác nàng đôi câu nghiêng đầu lại trông thấy tiêu mặc nhi trong mắt kia vô cùng vẻ ngứng trọng lập tức cũng là ý thức được cái gì không đúng ngẩng đầu nhìn kỹ hướng v ầ n g trăng kia sáng sau một lát nhỏ giọng nói ngươi phát không có phát hiện v ầ n g trăng này giống như càng lúc càng lớn nghe nói như thế tiêu mặc nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng vừa mới đã cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý dưới mắt nghe tới tiểu lưu ly nói như thế lập tức liền phát giác dị thường đưa tay đem tiểu lưu ly tay kéo ở dắt lấy nàng đi ra ngoài tiểu lưu ly đem tay rút trở về hỏi ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào tiêu mặc nhi chừng nàng một chút nói đi chân quân phủ nếu quả thật xảy ra vấn đề gì chúng ta tại k i a bên trong mới là an toàn nhất tiểu lưu ly do dự một chút nói ta không muốn đi tiêu mặc nhi có chút khó thở dùng sức dắt lấy nàng đi ra ngoài tức giận nói ta biết ngươi muốn tại cái này cùng lý hưu nhưng bây giờ ai biết trên đỉnh đầu đó là vật gì nếu thật là tình không man hoang trong lúc vô tình xâm nhập bạch đế thành lỡ như một cái vận khí không tốt rơi vào chúng ta trên đầu chết đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi ngươi cũng không hy vọng về sau sẽ không còn được gặp lại lý lưu đi. hưu canh năm kết thúc. canh thúc. mặc Chẳng sao, năm Trưng không trăng, năm nhi hơi không kiên nhẫn nhìn xem nàng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần phải hưu, hơi mặt xem mỗi kết kết biết Tiêu tại là lý đi ố mặt điểm mặc tiểu thời thiện tiêu nhi lưu đều luôn luôn ly là lương như cho dù nàng vừa sinh khí liền lại tiêu mất chỉ sợ không kịp tiểu lưu ly ngơ ngác nhìn trên bầu trời thì thào nói tiêu mặc nhi cũng đi theo ngẩng đầu nhìn qua sau đó con ngươi nháy mắt ngưng tụ thành một điểm chỉ thấy vừa mới còn phảng phất xa cuối chân trời ánh sáng giờ phút này t h ỉ n h lình đã xuất hiện tại bạch đế thành trên không toàn bộ bạch đế thành tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai kia ngăn chặn ánh tà dương đỏ quạch như máu ánh sáng vậy mà căn bản không phải mặt trăng đêm nay cũng không có gì cái gọi là nhật nguyệt cùng trời vậy cái này đến tột cùng là cái gì kinh hãi bối rối vô số người n ư ỡ n g vọng thương、khung. đ ấ y lòng đồng thời sinh ra phần này nghi hoặc dư mặc bọn người đồng thời biến mất tại chân quân trong phủ xuất hiện tại bạch đế thành trên không sừng sững trên bầu trời thể nội khí tức chậm rãi t í c h xúc không đơn thuần là bọn hắn cả tòa bạch đế thành ở trong tất cả ngũ cảnh tông sư giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện tại trên bầu trời liếc nhìn lại t r ư ừ n g ba mấy vị nhiều những này cơ bản toàn bộ đều là ba đại phái lâu dài đóng tại bạch đế thành bên trong cơn giả tuy nói tiên giới vô số năm qua đều rất bình thản nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện loại này biện pháp vẫn là phải làm trăm ngàn năm qua ngẫu nhiên cũng sẽ có tình không man hoàng trong lúc vô tình xâm nhập tiến giới đủ ra không tiểu hai h ỏ a ví dụ tồn tại hơn mười vị ngũ cảnh tông sư tăng lên khí thức sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu ánh sáng mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo nhưng k i a từng khuôn mặt nhưng không có bất kỳ vẻ nhẹ nhàng bởi vì mỗi người đều có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lực áp bách của tới cùng lúc đó còn có vô cùng sắc bén chuyển đến liền phản g phất phản g phất như là đang đối mặt một thanh lợi kiếm một thanh xe rách bầu trời thương không lợi kiếm to lớn ánh sáng lơ lửng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu cũng không tiếp tục kế tiếp theo hạ xuống nhưng ánh sáng nóng ánh sáng vẫn là để đại bộ phận điểm người đều vô ý thức nhắm mắt lại ngay sau đó tất cả mọi người bên thai đều vang lên một tiếng kiếm minh mạnh liệt kiếm minh thanh âm bạch phá thương cung c h ấ n nhiếp này phương thiên địa không dám động đậy vô số người đều là run như cây sấy kia hơn mười vị tông sư lại là những mày kiếm minh thanh âm cái này liền mang ý nghĩa đến đây cũng không phải là tình không man hoang mà là người bọn hắn định thân nhìn lại mười phẩy không không không chợ quang mang chậm dãi biến mất tà dương dư huy tràn ngập đỏ thắm hoàng hôn một người đứng tại trên bầu trời đứng tại bạch đế thành trên không đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu sáng ngời tiêu tán, Nếu minh thanh âm đi theo lui tán biến mất tất cả mọi người đều mở to mắt ngẩng đầu lên vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người của người kia kia là một bộ thanh sam kia là một t r ư ơ n g vô cùng đẹp mắt có thể sưng hoàn mỹ mặt đây không phải là mặt trăng kia là lý hưu cả toa bạch đế thành lặng ngắt như tờ tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn kia thân thanh sam ngơ ngác nhìn lý hưu không phải tinh không man hoang không phải cái gì nguy cơ mà là lý hưu vậy mà là lý hưu giữa đám người không biết là ai kinh hô một tiếng sau đó liên tiếp tiếng hò hét hợp thành một mảnh hô to lấy lý hưu danh tự bầu không khí chi hòa nóng Cơ cái cả hồ muốn đem cái này tại ò a b c h thành khứ đế đều lật tung t đồng dạng. quá ạ tinh không cổ lộ kết thúc về sau liên quan tới lý hưu chuyển n g ô n đã là chuyển khắp cả tòa t i ê n giới đối mặt mấy triệu ngũ cảnh tông sư t r u y ề n thừa lựa chọn một câu kia nhẹ nhàng tán phải là lớn cỡ nào quyết tâm phải là cỡ nào lạnh nhạt tâm cảnh mới có thể làm đến mà cuối cùng càng là tiến vào dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người liên thủ đều không thể đặt chân cuối cùng đại cơ duyên tại tinh không cổ lộ biến mất kết thúc sau một tháng hôm nay mang theo hạ nguyện chi thế vượt trên hoàng hôn tà dương lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người đình đầu hắn dẫm đạp trên bầu trời để bạch đế thành bên trong hơn mười vị ngũ cảnh t ô n g sư như lâm đại địch rõ ràng hắn đã trở thành ngũ cảnh t ô n g sư không tầm thường tiêu bắc nam ngẩng đầu nhìn chật chật lưỡi cảm khai nói dương kỳ không nói gì bình tĩnh ánh mắt ở trong hiện lên một vòng phức tạp cũng không phải là đấu kỵ người t à i phức tạp mà là một loại nói không rõ chỉ có chính hắn mới biết được phức tạp hỗ thiên phú thì là trầm mặc không nói gì trong mắt chiến y cơ hồ đã leo lên tới được đ ỉ n h phong nhưng rất nhanh liền lại biến mất tại trong mắt song p ư ơ n g đều tại bốn cảnh thời điểm có lẽ còn có thể điểm phân cao thấp bây giờ lý hưu đã phá cảnh trở thành ngũ cảnh công sư hắn tự nhiên không phải là đối thủ xem ra chúng ta phải mau mau phá cảnh mới được nếu bị hắn kéo xuống nói ra mặt mũi này bên trên nhưng treo không qua ở tiêu bắc nam vô vỗ dương kỳ cùng hỗ thiên phú bà vai vừa cười vừa nói dương kỳ vẫn chưa nói chuyện hỗ thiên phú còn tại trầm mặc ba người đều lòng dạ biết rõ bọn hắn lẫn nhau cũng sớm đã đến bốn cảnh đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể phá cảnh chỉ là một mực tại các loại dưới mắt thời cơ cũng coi là không sai biệt lắm thành t h ủ lần này riêng phần mình sau khi trở về lần sau lần nữa lúc gặp mặt liền tất nhiên đã là ngũ cảnh tông sư trên bầu trời hơn mười vị ngũ cảnh tông sư liền ngầm đầu nhìn lý hưu trong lòng đều là nhấc lên kinh đào h bọn hắn tự nhiên là nhận ra lý hưu gương mặt này ngày đó tại tinh không cổ lộ mở ra thời điểm có thể nói là nhìn thật sự rõ ràng thời điểm đó lý hưu vẫn chỉ là bốn cảnh tu sĩ lại như thế nào thiên tư tuyệt thế y nguyên chỉ là bốn cảnh mà thôi dưới mắt ngắn ngủi gần hai tháng quá khứ đúng là đã trở thành ngũ cảnh thông sư mà lại kia khí tức t r ê n thân như vực sâu biển lớn căn bản không thể phỏng đoán hồi t ư ở n g đến vừa mới cảm nhận được gáp lực khổng lồ còn có kia xé rách thương không kiếm minh thanh âm mặc dù sắc mặt không có quá nhiều biểu hiện nhưng bọn hắn tâm lý nhưng cũng không bình tĩnh g i mặc tiêu vân lư thị bi h ì n khởi lão k ỳ vương năm người thực lực mạnh nhất cảm nhận được cũng là nhiều nhất bọn hắn liếc n h ì nhau n sau đó đều là hít vào một hơi thật dài lý hưu có thể từ tinh không ở trong trở về cũng không phải là ngoài ý muốn thậm chí liền ngay cả đặt chân ngũ cảnh loại tình huống này đều tại trong dự liệu của bọn họ nhưng bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lý hưu một cái mới vào ngũ cảnh người lại có như thế v i thế đạo kiếm q u a n g kia phía dưới dù bọn hắn đều sinh ra một loại không thể địch lại ý nghĩ cái này sao có thể đây chính là ngụy hiên viên đệ từ sao trên bầu trời lý hưu sừng sững tại tất cả mọi người đỉnh đầu hai tay của hắn xuôi ở bên người trong tay cũng không có kiếm nhưng chỉ cần hắn nghĩ thanh kiếm kia liền có thể xuất hiện tại tay của hắn bên trong hắn nhìn xuống trước mặt hơn mười vị ngũ cảnh tông sư quan sát cả tòa bạch đế thành ở trong tất cả mọi người c ặ p kia bình t ĩ n h đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát ý chỉ là loại này sát ý chỉ cầm tiếp theo nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ bởi vì hắn biết rõ đây là bạch đế thành đây là chân quân phủ cố nhiên hắn có có thể chém giết ở đây hơn mười vị tông sư thực lực nhưng không có tại chân quân t r ư ớ c phủ giết người lực lượng chương một trăm linh hai tinh không cổ lộ cuối cùng đến tội cùng có cái gì chính là người này đặt chân tinh không cổ lộ cuối cùng lấy được lớn nhất cơ duyên lấy tuyệt thế chi tư quay về t i ê n giới có thể nói trong tương lai tương đương xa xưa thời gian bên trong lý hưu cái tên này đều sẽ bị vô số người nhớ ký lại tôn kính sau đó mọi cử động sẽ bị vô số người để ở trong mắt từ giờ phút này bắt đầu lý hưu cái tên này tại tiên giới mới xem như triệt để vang vọng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh hắn rơi vào dương kỳ đám người trước mặt s ừ n g s ứ n g tại không chúng kia hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cũng đi theo rơi xuống trong mắt kinh hãi vẫn còn chưa từng hoàn toàn t h i lui đối mắt nhìn nhau lấy trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào mờ miệng cho dù là hình khởi tiêu vân lưu thị bi mấy người cũng là ánh mắt n g h i ê trọng trong lòng đ ố n g nhiên lên một tia có khác dị dạng hiện tại bọn hắn mấy người tại chân quân trong phủ thương lượng liên quan tới lý hưu đối sách tựa hồ vô luận là g i ế t hay là không g i ế t đều trưởng khống tại trong tay mình dị dạng dưới mắt lại phát hiện sự tình cũng không phải là như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng đơn giản như vậy t i ê u lý hưu khí thế trên người so sánh mấy người bọn họ đúng là không chút nào hiền kém phải biết mấy người bọn hắn đều là thân p h ậ n gì chân quân dương tiền bên cạnh dương chó đen vân hải các phó trưởng giáo bách chiến tông đại trưởng lão còn có lăng tiêu điện chiến thần chiến thần chi dan ngươi trở, trở về là một câu nói nhảm tựa như là ngươi đi nhà bạn thông cửa sau khi vào cửa nhìn thấy đối phương đang dùng cơm sau đó hỏi một câu ăn cơm đâu đây là đồng dạng hiệu quả biết do còn cố hỏi cho nên mới xưng là nói nhảm chỉ là nói nhảm sở dĩ tồn tại cũng là có đạo lý bởi vì kết là song phương mở ra máy hắt trước đó muốn làm làm nền đây là ngầm hiểu lẫn nhau đạo lý lý hưu nhẹ gật đầu trở về cái này đồng dạng là nói nhảm sau đó chính là chính đề theo lý mà nói lúc này hẳn là hỏi thăm hắn tại tinh không cuối cùng ở trong kinh lịch chỉ là như thế liền lộ ra quá gấp quá bất cận nhân tình cho nên dương kỳ cũng không có trực tiếp hỏi mà là nghiêng người nói về trước chân quân phủ trên đường dài người chịu người hướng phía đầu g ạ t ra đều muốn tới gần một chút nghe một chút giữa bọn hắn đều nói cái gì thang đấu tiểu dân tự nhiên không cảm giác được lý hưu cùng hình khởi bọn người ở giữa quỷ dị không khí cũng không có phát hiện vốn nên là một kiện đại hỷ sự tình dưới mắt song phương lại đều lộ ra rất trầm mặc dương kỳ cùng lý hưu sóng vai đi tới lý hưu nhớ tới người trong kính từng nói qua lời nói t i ê u đích thật là một biện pháp tốt ngươi thật giống như có lời muốn nói với ta dương kỳ nhìn xem hắn bình tĩnh ánh mắt phảng phất có thể xem tấu l ò người n g mở miệng nói những người khác đi theo phía sau bọn hắn chân quân t r ư ớ c cửa phủ hơn mười vị ngũ cảnh t ô n g sư khi lấy được tiêu vân ra hiệu về sau đều là riêng phần mình rời đi chỉ là trước khi đi toàn bộ đều nhìn thật sâu một chút lý hưu mang theo sợ h ã i thắng phục ả m khái một đời người mới thắng người cũ bọn hắn đương nhiên không hiểu rõ ngụy ê n viên sự tình cũng không biết tiêu vân dương chó đen mấy người suy đoán tự nhiên đối với lý hưu cũng không có cái gì thành kiến lý hưu nghĩ đến ngày ấy tại hải đường thụ dưới dương kỳ từng nói qua lời nói trầm mặc một lát nói kế hoạch của ngươi rất tốt nhưng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng như thế sự tình sẽ không tồn tại dương kỳ vẫn tại nhìn xem hắn ánh mắt dần dần trở nên trở nên thâm thúy nếu như nói trên đời này có một người có thể lý giải đồng thời ủng hộ ta kế hoạch lời nói người kia nhất định là ngươi lý hưu bước chân có chút dừng lại một cái trước mắt chợt kế tiếp theo đi lên phía trước nói nhưng ta sẽ không vì sao ngươi biết nguyên nhân dương kỳ đích xác biết nguyên nhân bởi vì trong thiên hạ tất cả mọi người là nghĩ như vậy cho nên hắn cũng không tại tiếp tục nói chuyện một đoàn người trở lại chân quân trong phủ cửa phủ bị chậm rãi đóng lại ngăn cách ngoại giới nhìn chăm chú cùng thanh âm h u y ê n áo mọi người bước chân cùng nhau ngừng lại tại dương kỳ tiểu viện bên trong hay là gốc kia hải đường thụ chính vào tháng bảy là một năm ở trong nhất là cực nóng mấy tháng phần chỉ là bây giờ hoàng hôn giáng lâm tà dương biến mất giữa thiên địa một mảnh đèn kịt nhiệt độ tự nhiên mà vậy cũng sẽ hạ thấp xuống tới hoa hải đường vĩnh viễn tại theo gió rơi đi xuống lấy lại phảng phất vĩnh viễn cũng rơi không hết chúc mừng dương mặc đi đến lý hưu trước người đánh gậy hắn cùng dương kỳ ở giữa trò chuyện đồng thời nói một bên lưu thị bi cùng hình khởi tiêu vân cùng lão kỳ vương bốn người cũng đi tới lý hưu tu vi nhập vũ cảnh thành i ệ u tông sư chi vị cái này liền đại biểu cho đã có được cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách vô luận là thực lực hay là địa vị đều là như thế lý hưu đối mấy người trở về thi lễ nói đa t ạ g i ữ a sân bầu không khí lại lần nữa trở nên yên lặng liền ngay cả tiêu bắc nam bạch mạch hải thẩm vâng u y ệ n bọn người là phát giác được không khí ẩn ẩn không đúng ánh mắt của bọn hắn tại mấy vị trưởng bối cùng lý hưu trên thân lưu truyền lên tiêu bắc nam tiến lên một bước ý đồ đánh vỡ phần này quỷ dị bầu không khí liền cười hỏi ngày đó tại ngươi tiến vào tinh không cổ lộ về sau chúng ta liền bị truyền tống trở về nói một chút kia cuối lớn tốn đến tột cùng là cái gì ta cái này một tháng có thể nói là chả không nhớ cơm không nghĩ cảm giác đều không hào hào ngủ qua một lần nghe nói như thế thầm v ô n g nguyệt mấy người cũng là nhìn xem lý hưu hiển nhiên đều đồng dạng là vô cùng hiếu kỳ việc quan hệ tiên giới ở trong lớn nhất hai cái bí mật một trong không có người không muốn biết tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng có cái gì lý hưu nhìn xem tiêu b á t nam nghĩ nghĩ rồi nói ra cùng chúng ta lúc trước đoán đồng dạng đoá hoa kia cũng không phải là thật mà là một loại cố ý ngưng tụ mà ra giả tượng k Hoa i tiến v à trong đó về s u đạt được một vô ậ n Nói, hắn đem kia cái gương từ nhỏ tốn kia cái giữa h đem đem đem đặt k ra, trong từ ở ở n trung nhẹ nhàng trôi nổi.、Tiểu、kính phía trên g trôi Tiểu phía cực ũ n không có bất kỳ cái gì khí tức chuyển g gì kỳ khí có cái tức bất t ra, ra xem a ra như khối là một khối vô ù n thông g phổ đánh thủy t i đầu. Đây là vật giá ì Hoa đánh vô cực g phương này tiểu kính hỏi lý hưu giải thích nói chuyển t h ừ a tinh không cổ lộ cuối cùng là một con chết đi vô số năm sáu cảnh tinh không man hoang đã sớm mất đi nhục thân h ồ n p h á c h chỉ còn lại có một cỗ tinh thuần nhất lực lượng trôi nổi trong đó chính là bởi vì c ố lực lượng kia tồn tại cho nên mới sẽ hấp dẫn những cái kia chết đi ngũ cảnh tiền bối sáu cảnh còn sót lại lực lượng cùng tiên giới ngũ cảnh t ô n g sư chấp nghiệm dung hợp lại cùng nhau vô ý thức sáu cảnh lực lượng bởi vì mất đi tiền bối chấp nghiệm ảnh hưởng cho nên mới sẽ không ngừng địa sáng tạo ra tinh không cổ lộ dáng lâm bạch đế thành cung cấp người trong thiên hạ tăng lên tu hành mà theo thời gian trôi qua kia vô ý thức sáu cảnh lực lượng bắt đầu hấp thu lên tiên giới tiền bối chấp n i ệ m cùng truyền thừa cuối cùng tại tinh không cổ lộ cuối cùng hội tụ ra một cái bao hàm tất cả truyền thừa to lớn truyền thừa sáu cảnh tinh không man hoang tại trong vũ trụ chết đi còn x u ấ t lại lực lượng bởi vì vô chủ nguyên nhân nhận tiên giới tôn g sư chấp nghiệm ảnh hưởng tiên giới tiền bối yên tâm nhất không giới tự nhiên chính là tiên giới cho nên nhiều năm như vậy mới có thể không ngừng xuất hiện tinh không cổ lộ tạ o phúc tiên giới mà sở dĩ từ đầu đến cuối cũng không từng tiêu tán thì là bởi vì tiên giới ở trong không ngừng đem chiến tử ngũ cảnh tôn g sư mang đến giữa các vì sao khiến cho kia sáu cảnh còn x u ấ t lại lực lượng có thể không ngừng địa bổ sung tự thân đồng thời tại bổ sung quá trình bên trong vô ý thức hút vào đông đảo ngũ cảnh truyền thừa đem bản thân tạo thành một cái cự đại dung hợp truyền thừa bởi vì tiên giới mọi người đối với nhân gian khát vọng đối với thập phương thế giới khát vọng cho nên mới tạo thành kia vô ý thức sáu cảnh lực lượng sẽ lấy đoá hoa kia bộ dáng xuất hiện về phần lựa chọn lý hưu hay là dương kỳ tiêu bắc nam hoàn toàn chính là cơ duyên vấn đề đây chính là lý hưu cho bọn hắn giải thích rất hợp lý cũng có thể giải thích hết thể hình thành nguyên nhân vậy cái này chính là thật húng chi tất cả mọi người có thể cảm thụ được mặt này tiểu kính bất phàm lý hưu cũng không có nói mặt này tiểu kính công dụng cũng không có người chủ động hỏa thăm đối với hoa vô cực trạch vô sơn bọn người tới nói mặt này tiểu kính đã là lý hưu cơ duyên vô luận có cái gì đặc thù công dụng đều không phải bọn hắn hẳn là hỏi thăm mỗi cái tu sĩ trên tay đều sẽ có lá bài tẩy của mình tùy tiện hỏi thăm song phương đều không tốt xuống đài ngươi đã trở thành ngũ cảnh tông sư xem ra giữa chúng ta giao thủ lại muốn cùng mấy ngày này hồ thiên phú đi lên phía trước nói với hắn bọn hắn từng ước định đi xuống tinh không cổ lộ về sau liền giao thủ một trận chiến điểm cái thắng bại ra bây giờ xem ra trận này luận bản còn phải lại cùng mấy ngày này mới được lý hưu nói về sau luôn có cơ hội hay là cùng trước đó đồng dạng trả lời song p ư ơ n g riêng phần mình lĩnh hội lấy chính mình ý tứ không biết lý công tử đối với tiên giới chuyện tương lai như thế nào nhìn tiêu vân theo dâu mép của mình l ã o mắt có chút m h o lại ý vị thâm trường mà hỏi lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn hai bên dư mặc hình khởi lão kỳ vương lưu thị bi bốn người đều tại nhìn chăm chú hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời lý hưu đưa tay đem k i a mặt tiểu kính thu vào bình tĩnh ánh mắt tại trong h ắ c cám hiện lên một đạo p h o n g mang bốn phía hoa hải đường đứt gãy một chút hắn thẳng như nói năm vị tiền bối nếu là có lời gì không ngại nói thẳng tiêu vân con mắt h i p thành một cái khe hở tuy nói lúc trước bọn hắn năm người đã quyết định bỏ mặt lý hưu nhưng đó là căn cứ vào đều n ắ m trong tay điều kiện tiên quyết dưới mắt lý hưu hiển nhiên đã thoát ly trường khống dương mặc đưa tay ngăn lại một bên muốn nói chuyện dương kỳ nói khẽ chúng ta cùng lý công tử có mấy lời muốn nói đây là trước hết để cho những bọn tiểu bối này đi ra y tứ dương kỳ ghé mắt nhìn xem dương mặc ánh mắt tại mấy người ở giữa v ẫ n nhìn sau đó nói các người đi ra ngoài trước tiểu b ắ c nam nhúm v a i dắt lấy hộ thiên phú cùng bạch mạch hải bọn người đi ra căn này tiểu viện dương mặc nhìn thoáng qua dương kỳ dương kỳ còn lưu tại cái này bên trong không có ra ngoài hắn không nói gì người mặc giáp vàng đứng thẳng người lên thái độ đã rất sáng tỏ hắn sẽ không ra ngoài hắn muốn nghe một chút ở trong đó đến cùng có chuyện gì hắn là chân quân đệ tử là dương t i ệ n đệ tử bàn về địa vị tại tiên giới không người dám để hắn làm hắn chuyện không muốn làm dưới mắt cũng là như thế tiêu vân mấy người cũng không nói thêm gì chuyện này dương kỳ sớm tối là phải biết giờ phút này biết được cũng không có gì đỉnh đầu hoa hải đường đổ rào rào rơi chỉ là nhan sắc quá n h ạ t tại nồng đêm ở trong cũng không thể nhìn thấy quá mức rõ ràng lý hưu không có trước tiên mở miệng hắn tại yên tĩnh chờ từ hắn trở lại bạch đế thành bên trong đứng tại trên trời cao nhìn xuống hình khởi lư thị bi mấy người thời điểm hắn liền đã nhạy cảm cảm nhận được mấy người kia không thích hợp bởi vì bọn hắn trong mắt không có nửa điểm vui mừng ngược lại mang theo đề phòng cái này nhất định là có nguyên nhân hắn không biết là cái gì nhưng nhất định không phải thân phận bại lộ vấn đề nếu như đối phương đoán được mình đến từ nhân ra người vậy liền nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ đem hắn chém giết mà không phải chỉ là để đơn thuần lo liệu lấy cảnh giác một mực kéo dài đến bây giờ mới đi vào chính đ ề lòng của hắn bên trong lần ầ n có một cái suy đoán chỉ là cũng không dám khẳng định bởi vậy muốn chờ đối phương mở miệng trước từ dăm ba câu trong lúc nói chuyện với nhau đi tiến hành phán đoán d ư ơ n g mặt khoanh tay cánh tay đứng tại một bên hắn cũng không có mở miệng dự định năm người ở trong tiêu vân địa vị cao nhất ngay tại lúc này hẳn là từ tiêu vân mở miệng chân quân trong phủ rất t i ế n tĩnh đi ra tiêu bắc nam bọn người đứng bình tĩnh ở bên ngoài cũng không có tới gần n g h e lén bởi vì dù là ngươi thiếp lại tiến vào đem l ô thai rán tại trên cửa cũng tuyệt đối nghe không được bên trong nói cái gì hỗ thiên phú gỡ xuống trên lưng đại kiếm cắm trên mặt đất hỏi ngươi cảm thấy bên trong chuyện gì xảy ra tiêu bắc nam hai tay gối lên sau đầu dựa lưng vào tượng đá trên núi giả lắc đầu vô luận xảy ra chuyện gì đều chuyện không liên quan đến ta hỗ thiên phú nhìn xem hắ nói ngươi cùng lý hưu quan hệ cá nhân nên không sai tiêu bác nam dối lưng một cái người nói ta cùng mỗi người quan hệ cá nhân đều rất không tệ lời này cũng thực sự là thật hồ thiên phú thu hồi ánh mắt trầm mặc một lát sau nói hy vọng sẽ không xảy ra chuyện nghe nói như thế tiêu bác nam có vẻ hơi kinh ngạc như là hồ thiên phú dạng này tính tình lại cũng sẽ đi quan tâm sinh tử của một người hắn cảm thấy rất có ý tứ liền hỏi ngươi cũng sẽ quan tâm lý hưu hồ thiên phú t h ẳ n g nhiên nói ta chỉ là có cuộc chiến này còn không có đánh như thế thật không sai một cái người điên vì võ trong mắt quan tâm nhất tự nhiên chính là đánh nhau hắn cùng lý hưu ở giữa chiến đấu đã bỏ lỡ cơ hội hai lần như giờ phút này lại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n kia sợ rằng sẽ trở thành nhân hận cả đời sự tình tiêu bắc nam ngẩng đầu nhìn tinh không c h ạ m vạn g tối thời điểm cũng không phải là chân chính nhật nguyệt cùng trời giờ phút này tới gần đêm khuya trên đỉnh đầu liền ngay cả một vì sao đều không có xem ra ngày mai hẳn là một cái trời mưa to hắn lầm bầm lầm bầm hơn nữa còn là cái bao tố b ạ c h mạch hải lông mày hơi như lấy thầm vô nguyệt sa mỏng về sau khuôn mặt cũng có chút lo lắng hoa vô cực đứng tại hô thiên phú bên cạnh thân mặt không biểu tình tay á o hạ thủ trưởng lại tại có chút cầ t r ạ c h vô sơn khoanh chân ngồi trên mặt đất phối hợp đánh cờ tiêu bác nam nhìn xem mọi người cảm thấy hơi xúc động ngắn ngủi thời gian xuống tới mấy người kia đối với lý hưu đều có không sai hào cảm khoe miệng của hắn có chút dơ lên khẽ cười nói không cần phải lo lắng lý hưu nghĩ đến là vô sự chỉ là phải cùng mấy cái tia lao đầu từ bí mật có chút liên quan nhưng đã trước đó không có độc thủ hiện tại tự nhiên cũng sẽ không độc thủ giữa song phương chắc hẳn cũng chỉ là đơn giản trò chuyện tôi h cùng nên nói đều nói xong tự nhiên là sẽ ra ngoài đây mới là hắn từ đầu đến cuối đều cũng không lo lắng nguyên nhân chương một trăm linh bốn thân phận chân thật chương một trăm linh bốn thân phận chân thật thân phận của ta thân phận chân thật tiêu vân nhìn chăm chú lý hưu bộ dáng không còn trước đó hiền lành hóa、ái. mặt mũi giàn mua dâng lên hiện lấy cường đại lực các bách lý hưu cũng đang nhìn hắn ánh mắt không e d ẽ nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi ngược lại tiêu phó tông chủ cho rằng thân phận chân thật của ta là cái gì lý hưu trên thân còn quấn tầng một kí quang cho dù khổng l ồ như thế nào đi nữa lực các bách đều không thể tiến vào trước người hắn nữa thước bị xé thành vỡ nát tiêu vân khí thế trên người càng ngày càng mạnh dần dần đúng là đem chọn phiến thiên không phía trên mây đen toàn bộ đ hình thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng c u ộ n c u ộ n biến đổi hình dạng có mấy lời lao phu không muốn nói quá mức rõ ràng lý hưu thản nhiên nói nếu như không thể nói quá mức rõ ràng vậy liền tốt nhất đừng nói lời này rất không lễ phép nhất là trước người đứng chính là vân h ả i các phó trưởng giáo bị người nghe thấy nhất định sẽ nói hắn không giảng cấp bậc lễ nghĩa chỉ là đặt ở trước mắt tình cảnh này đến nói lại có vẻ rất phù hợp cũng không đột ngột hình khởi hướng phía trước đạt một bước tiếng bước chân nặng nề làm cho chân quân bên ngoài phủ phố dài tựa hồ cũng tùy theo run dày lạnh lùng khí tức tử trong cơ thể của hắn sinh ra tiêu độc thuộc về lăng tiêu điện chiến thần cường hãn cùng sát phạt trực trùng vân tiêu mà lên cùng tiêu vân khí thế hội tụ dung hợp lại cùng nhau trên trời cao phảng phất có được tuyệt thế hung thần tại quần quận bá đạo tuyệt luân khí tức tán tại b ộ t phía ánh mắt của hắn băng lãnh thẳng tắp nhìn chăm chú lý hưu ta là một cái không thích vòng vo người có chuyện nói thẳng có chuyện liền giải quyết trong mắt của ta là phương pháp tốt nhất cho nên chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không cần thiết kế tiếp theo lại đi kéo dài hắn đi đến lý hưu trước người giữa hai người chỉ cách lấy một bước khoảng cách bá đạo tuyệt luân khí tức quấn sạch lấy một phía ngươi là ngụy nhân đệ tử lời vừa nói ra một bên dương kỳ ánh mắt hơi đổi. đồng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía dương mặc nhìn chăm chú một lát sau lại đem ánh mắt đặt ở lý h ư u trên thân hắn là ngụy hiên viên đệ tử dương kỳ con người dần d ầ n hiếp lại trong lòng đối với mình cái kia phỏng đoán càng thêm vững tin không ít lý h ư u nghe vậy lại là mặt không đ ổ i sắc đồng thời cũng ở trong lòng phỏng đoán lấy bọn hắn trong miệng ngụy hiên viên là người thế nào nhìn thấy hắn không nói gì bách chiến tông đại trưởng lão lưu thị bi cũng là đi tới trầm giọng nói năm đó ngụy hiên viên vì tội tiên đứng đầu rõ ràng là tiên giới ít có sáu cảnh lớn vật một trong có được độc bộ thiên hạ bí thuật nhưng thủy trung không chịu vì tiên giới xuất lực ngược lại còn tại quá trình bên trong mấy lần xuất thủ khiến ta cùng ba đại phái tại bên ngoài hoài ngọc quan chiến sự suýt nữa mất khống chế tiền bối xuất thủ đem nó chém giết chính là lựa chọn chính xác nghe tới cái này bên trong lý lưu rốt c ụ c triệt để minh bạch dị thường của bọn hắn đến t ộ t cùng vì sao cùng hắn lúc trước suy đoán không sai những người này đem hắn xem như tội tiên tử đệ cái này ngụy hiên viên nếu như đoán không lầm lời nói hẳn là trích tiên nhân nhưng hắn vẫn không có nói chuyện chỉ là hai đầu lông mày trở nên lạnh lùng phần này lạnh lùng vừa đúng bị mọi người xem ở mắt bên trong lao kỷ vương lúc này ung dung thở dài nói đã thân phận hôm nay đã nói t o ặ c ra ngươi cũng liền không cần lại kế tiếp theo ẩn giấu đi. n g ư ơ i thân là ngụy hiên viên đệ tử muốn vi sư tôn báo thủ là chuyện đương nhiên chỉ là bây giờ tiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến bằng thiên phú của ngươi cùng thực lực nếu là chịu ra tay tướng trợ phe ta phần thắng sẽ cao hơn một bậc tin tưởng lão phu coi như ngươi sư tôn không có chết tại dạng này lựa chọn trước mặt hắn cũng sẽ lựa chọn gia nhập chúng ta về phần năm đó ân đoán cùng lần này đại tiếp trôi qua về sau lại báo không mượn đợi đến lao kỷ vương nói xong lý hưu trên cơ bản đã có thể triệt để xác định chính mình suy đoán chỉ là không biết bọn hắn là như thế nào phán đoán mình là trích tiên nhân đệ tử hắn nhìn xem tiêu vân hỏi các ngươi là như thế nào đoán ra ta là ngụy h i ê n viên đệ tử câu nói này hỏi ra chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận số dưới đứng tại một bên từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng dương mặc nói còn nhớ rõ ban đầu ở chân quân cửa phủ thời điểm người ta ở giữa đã nói sao lý hưu nghĩ đến ngày đó trò chuyện n ế u mày nói hương vị dương mặc nhẹ gật đầu mỉm cười nói mỗi người mùi trên người đều là khác biệt nếu là lẫn nhau tiếp xúc thời gian lâu liền có thể nhiễm phải đối phương hương vị tỉ như ta có thể từ dương kỳ thiếu ra trên thân nghe được cùng chân quân đại nhân tương tự mùi trên người của ngươi không đơn giản chỉ có ngươi hương vị còn có một cái đặc thù hương vị lý hưu nhìn xem hắn ngay ấy ngươi liền đã đoán được ta là ngụy h i ê n viên đệ tử cho nên mới sẽ đến hỏi ta đối dương kỳ kế hoạch cách nhìn dương mặc nụ cười trên mặt càng dày đặc một chút không có trả lời cũng đã là ngầm thừa nhận xuống dưới dương kỳ cũng là nhìn về phía dương mặc ngày đó dương mặc cũng cùng hắn nói qua lý hưu m ù i trên người chỉ là lại l ừ a hắn nói muốn không dậy nguyên lai dương mặc đã sớm biết ngay từ đầu tất cả mọi chuyện liền đều bị dương chó đen xem ở mắt bên trong đồng thời từ đầu đến cuối đều tại nắm trong tay thằng đến cuối đều t i nắm t r n g tay thằng đến cuối đều tại nắm t r n g tay thằng đến lý hưu đạt được tinh không cổ lộ cuối cơ d u y n tu vi đạt tới ngũ cảnh công ư l ú lý hưu mở miệng nói không biết là tán dương hay là trâm t r ọ n g dương mặc cũng không thèm để ý những năm gần đây hắn từ đầu đến cuối được người xưng là dương cho đen t â m tính tự nhiên sẽ không bởi vì cái này một đôi lời mỉa mai mà phát sinh biến hóa gì tất cả lời nói đều đã đà mở không khí trong sân phản phất đi theo trở nên nhẹ nhõm một chút lý hưu trên thân kiếm ý lại là tại lúc này đ ỗ n g nhiên trở nên phong mang tất lộ bắt đầu hắn đón hình khởi đi tới cả hai ở giữa khoảng cách vốn là chỉ có cách xa một bước hắn hướng phía trước bước nửa bước thể nội khí tức xông lên trời không giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng đâm vào trên trời cao chỉ một nháy mắt liền xoắn nát tiêu vân cùng hình khởi hai người cộng đồng ngưng tụ áp lực khổng lồ một kiếm này thậm chí đem trên bầu trời một mảnh đèn kịp toàn bộ chém đúng ra làm cho ánh trăng nương theo lấy tinh thần vái xuống tới bạch đế thành bên trong sáng tỏ rất nhiều quanh người đổ rào rào rơi xuống hoa hải đường cánh cũng nhìn rõ tích vô cùng hình khởi đứng tại chỗ chỉ cảm thấy một thanh vô cùng sắc bén kiếm hướng về mặt của mình đâm đi qua sắc mặt của hắn hơi đổi kinh khủng chiến ý thấu thể mà ra tương lên diện mà đến phong mang chớm vỡ người đây là ý gì sắc mặt của hắn trở nên băng lánh bắt đầu nhìn về phía hắn hình khởi chính là lăng tiêu điện chiến thần cùng chân quân cùng một thời đại cường giả dưới mắt lại bị một cái về sau tiến vào van bối khiêu khích kiếm minh thanh â m biến mất trong tiểu viện hết thể tất cả đều lăn g xuống lý hưu đứng thẳng người lên trên thân không có nửa điểm khí tức biến hóa phản phất vừa mới một kiếm kia không phải hắn chém ra đi hắn khẽ nâng lấy đầu bình tĩnh nói không có ý gì tiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến ta tự nhiên biết nên làm như thế nào mà ta cho tới nay cũng chính là làm như vậy chỉ là có chút lời nói hay là nói t r ư ớ tốt ngày sau nếu là lại có sự tình gì không ngại nói thẳng liền có thể dưới ánh sao đẹp mắt đôi mắt c h ư n g một trăm linh năm dưới ánh sao đẹp mắt đôi mắt hắn chỉ không phải vừa mới mới vào ngũ cảnh dám tuyên bố nói ở đây năm người ép không được hắn mà hết lần này tới lần khác tiêu vân cùng năm người còn không cách nào phản bác câu nói này cho dù là mạnh như chiến thần hình khởi cũng chưa hề nói câu nói này nắm chắc từ tinh không ở trong trở về lý hưu thực lực tăng lên to lớn đã đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng trên đời này chính là có loại này tuyên cổ tuyệt thế thiên tri tiêu tử tồn tại vừa mới phá cảnh liền có thể nghiền ép cùng cảnh ở trong tuyệt đại đa số người như là năm đó dương tiện như là bây giờ dương kỳ tiêu bắc nam hô thiên phú cung ò n có Lý h ư b ọ hắn n đều là d ạ này người. tiêu bắc nam bạch ọ n n g ư ờ mạch hải bọn người liếc nhau xem như chào hỏi về sau lý hưu liền hướng phía chân quân bên ngoài phủ đi tới chỉ là rời đi tiểu viện trước mặt khắc lại bị lao kỳ vương mở miệng gọi lại lăng tiêu điện trời lung vắng cờ ngươi dự định khi nào tiến đến cùng lý hưu đến cùng có phải hay không ngụy hiên viên đệ tử tương đối lão kỷ vương quan tâm hơn hay là trời l u n g ván cờ sự tình cái kia ván cờ làm khó hắn cả một đời hắn đã đến bình cành kỳ đời này chỉ sợ đều vô vọng phá giải nếu là có người có thể phá vỡ được trời l u n g ván cờ đem nó phía sau ẩn tàng bí mật công ra tại thế cho dù là chết vậy hắn cũng là cam tâm tình nguyện lý hưu bước chân không có dừng lại trực tiếp đi ra ngoài chỉ là thanh âm lại vang lên hai tháng sau đặt được trả lời lão kỷ vương trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý tiêu dung bây giờ toàn bộ tiên giới ở trong có một cái tính một cái nếu như nói có ai có cơ hội phá giải ngày đó lung v á n cờ lời nói đây cũng là chỉ có cái này t h a n h sam thanh niên mới có thể làm được kia hai tháng sau lá phu coi như rửa mắt mà đợi hắn sở lấy râu ria thoải mái lẩm bẩm t r ạ c h vô sơn nhìn thoáng qua sư tôn của mình lộ ra đồng dạng tấn sắc h i ệ n nhiên lòng của hắn bên trong cũng cho là như vậy đợi cho lý hưu sau khi đi hình k h ở i trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt biến mất cùng d ư ơ n g m ặ c bọn người lên nhau s á t mặt đều là khôi phục lại bình thản bộ dáng từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có chân chính động sát tâm lên sát ý sở dĩ làm như vậy đơn giản là muốn nhìn xem lý hưu tại bọn hắn dạng này bức bách tình huống dưới sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thôi hiện tại từ kết quả đến xem là tốt vậy liền đầy đủ chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết được liền có thể tiêu vân mở miệng dàn dò lời này ý tứ chính là ba đại phái trưởng giáo bao quát các trưởng lao khác bọn người cũng không thể nói lý hưu là ngụy hiên viên đệ tử chuyện này trừ bọn hắn bảy người biết được bên ngoài quyết không thể lại để cho người thứ tám biết được về phần nguyên nhân rất đơn giản b ọ nhưng ắ n sở dĩ có thể h đối Lý u bảo trì c ô c h í nếu h ánh năm mắt là bởi i vì năm đó g t n g như ê n Viên n g ờ i trong cũng không có bí mật này tiết lộ ra ngoài năm đó tham dự truy sát ngụy hiên viên một chuyện những người kia cũng sẽ không để lý hưu dễ chịu dù sao ai cũng không hy vọng nhà mình phía sau mãi mãi cũng có một cây đào t ạ i đối với mình trên đời này lại nào có đã hình thành thì không thay đổi bầu trời tiêu vân ngẩng đầu nhìn t ư ơ n g cung tự lẩm bẩm nói trước một khắc mây đen áp đỉnh bây giờ đã biến thành trang sáng nô lên cao Lại lại p nhưng nhưng hiện ồ n t n h tại đã là đêm khuya bạch đế thành ở trong tự nhiên là không có cấm đi lại ban đêm đêm hôm khuya khoác cảnh tượng nhiệt náo cùng ban ngày bên trong tương đối cũng là không thua bao nhiêu lại thêm có đèn Hiện đúc làm nổi bật phán phất còn muốn càng thêm náo nhiệt bắt đầu nhất là tối nay bạch đế thành so với thường ngày đến nói muốn càng lộ ra vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người tại d n c dạc nghị luận t r ạ n g vạng tối thời điểm phát sinh sự tình lý hưu trở về đ ạ t được tinh không cổ lộ cuối đại cơ duyên nhập ngũ cảnh một mình vượt qua giữa các vì sao trở lại tiên giới hơn nữa còn dẫn x u ấ t hơn mười vị ngũ cảnh tông sư xuất hiện mỗi một cái đều là bộ dáng như lâm đại địch mỗi người đều tại thao thao bất tuyệt giảng thuật chuyện mình thấy gọi là một cái miệng lưỡi lưu loát tại bầu không khí như thế này dưới p h ả n phất ngươi không nói bên trên đôi câu có quan hệ với lý hưu lời nói ra liền sẽ dẫn tới mọi người khinh bị đồng dạng có thể nghĩ hiện tại nhiệt độ nên cao bao nhiêu? lý hưu đi một đường trên đường đi những lời này không dứt bên t h a i luôn luôn có thể xuyên thấu qua tiểu lâu cùng thanh lâu truyền đến lỗ t a i của hắn ở trong cũng may hắn đi được rất nhanh mỗi một bước bước ra chính là một đoạn lâu dài khoảng cách từ nhân thân bên cạnh đi ngang qua thậm chí căn bản sẽ không bị người phát hiện đây chính là ngũ cảnh tông sư năng lực hãn tại từ trong vũ trụ chạy về tiên giới trên đường đi tính hạ tâm nghiên cứu hồi lâu bây giờ đã là triệt để thói quen đồng thời hoàn mỹ trường khống hắn nhớ tới mộ dung anh kiệt coi là mình thực lực tăng lên càng ngày càng cao thời điểm liền càng có thể cảm nhận được mộ dung anh kiệt cường đại càng có thể trực quan cảm nhận được vị kia có thể nhập sau cảnh lại không loại nghị luận này thẳng đến hắn dần dần rời xa la hét tầm ý trong thành tâm hậu phương mới dần dần biến mất đi thẳng đến trở lại tiểu lưu ly nhà gỗ nhỏ trước đó mới triệt để yên tĩnh trở lại yên lặng bốn phía vô cùng yên tĩnh liền ngay cả gió đêm thổi tới tường viện bên ngoài có khô màn đều có thể nghe được rất rõ ràng trong phòng còn tại đèn sáng tiểu lưu ly đang ngồi ở ngoài cửa ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên hai tay cắm ở tay áo bên trong đang ngồi yên lặng trong phòng còn có một người lý hưu không có đi vào liền biết được là tiêu mạc nhi đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài hắn đẩy cửa đi vào Cụ n á trong cửa gỗ phát a k é k lúc nhất thời không dám xác định thằng đến lý hưu đi ra bóng tối đứng tại dưới ánh trăng tiểu lưu ly li hốc mắt đỏ lên đem tay từ tay áo bên trong rút ra giang hai cánh tay hướng phía lý hưu chạy tới một thanh nào tiến vào hắn mang bên trong ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở lại gặp ta chứ một trăm linh sáu miếng va mũ cùng canh cá chứ một trăm linh sáu miếng va mũ cùng canh cá có thể là bởi vì đầu nhấc quá cao để một mực mang theo miếng va mũ không có mang lao bị gió thổi qua đúng là rơi vào trên mặt đất tiểu lưu ly tóc tán xuống dưới rối tung ở trên người hết sức đ ẹ p mắt nàng hôm nay không có ghim kia hai c á i bím trong phòng tiêu mặc nhi đi ra đứng tại cổng nhìn xem bọn hắn ngầm miệng ngươi trở về lý hưu nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu sau đó đem tiểu lưu ly từ bộ ngực mình kéo xuống đi hỏi cơm tối ăn cái gì tiểu lưu ly ngơi ra một lúc ngơ ngắt nói canh cá còn gì nữa không c người lại một chút. h Ta phá ngũ chưa ă cảnh lý hưu ừ một tiếng tiêu mặc nhi cúi đầu ngược ánh trăng có thể nhìn thấy nàng hôm nay cũng không có mặc kia một thân trang phục ngược lại là một thân nhìn rất đẹp vai trắng đưa nàng kia có lồi có lom ráng người hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn mà lại làn da của nàng rất trắng nhất là ở trước mắt hoàn cảnh như vậy h ạ đêm khuya nhà gỗ tiểu viện ánh trang tinh thần váy tráng tóc dài thiếu nữ ẩn tình con người những n à y chung vào một chỗ đều nhìn rất đẹp đều rất hợp thời nghi đều là trên sách nhất thường viết đoạn xem được không tiêu mặc nhi ở trước mặt của hắn xoay một vòng thật dài tiệp bao giờ phút này đúng là có chút run dậy hiển nhiên đây là nàng lần thứ nhất tại nam hải từ trước mặt làm chuyện như vậy kỳ thật nàng hôm nay tới gặp tiểu lưu ly thời điểm xuyên cũng không phải là cái này váy thẳng đến trông thấy lý lưu trở về, về sau nàng vừa rồi thay đổi nàng chính là muốn để lý lưu trông thấy tốt hơn chính mình lý hưu rất ít nói láo nhất là tại đối mặt trên đời này mỹ hảo sự vật thời điểm liền càng thêm sẽ không nói láo cho nên hắn như trung nhẹ gật đầu đẹp mắt đ ạ t được khích lệ hẳn là một kiện để người rất vui vẻ sự tình nhưng tiêu mặc nhi mặt mày ở giữa cũng không có vui sướng thần sắc xuất hiện ngược lại là phun lên một vòng lưu sầu nàng nhìn qua lý hưu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đã nhìn rất đẹp vì cái gì n g ư ơ nhưng xưa nay cũng không chịu nhìn nhiều ta một chút đâu đây là một cái rất khó trả lời vấn đề đây cũng là trên đời này khó khăn nhất trả lời vấn đề chuyện tình cảm nhất không khỏi cho nên lý hưu không nói gì hơi thấp lấy con ngươi lý lưu dần dần không có lập tức đi vào phòng mà là ngẩng đầu nhìn nóc nhà hiện ra khói xanh ống khói bình tĩnh ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp hồi lâu cũng không từng biến mất một mình sinh tồn ở tiên giới bên trong tại cùng cái này toàn bộ thế giới không hợp nhau đồng thời nhưng cũng có một số người nắm lấy thực tình đợi ngươi công tử đồ ăn nóng tốt trong phòng vang lên tiểu lưu ly li thanh âm nàng h ứ n g t h ú bừng bừng chạy ra lôi kéo lý hưu cánh tay hướng trong phòng đi đến a tiêu mặc nhi đâu nàng đi tiểu lưu ly li nhìn ra phía ngoài một chút nghe tới tiêu mặc nhi đi cũng không thèm để ý lôi kéo lý hưu trong phòng ngồi xuống nói trừ canh cá cùng cơm trắng bên ngoài ta còn cố ý cho ngươi nóng màn thầu cùng cháo cái này còn có một đĩa tiểu dương muối thế nào phong không phong phú lý hưu cắn màn thầu không có trả lời hắn rất thích ă n màn thầu cháo hoa dương muối mặc dù đơn giản lại đích sắc ăn thật ngon tiểu lưu ly xách một cái băng ngồi nhỏ ngồi tại hắn bên cạnh hai tay chống lấy cái cằm ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn thật lâu lý hưu để chén xuống đũa ghé mắt hỏi ngươi có chuyện gì sao ăn cơm bị người nhìn chằm chằm là rất không thoải mái sự tình tiểu lưu ly khoe khoang cao lại cái m ũ i của mình hỏi ngươi nhìn ta cùng trước đó có cái gì khác biệt lý hưu trên giới dò xét nàng một chút nhẹ nhàng địa lắc đầu tiểu lưu ly nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhẹ nhàng địa bữ môi có chút không quá cao hơn nói ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra ta bây giờ đã là nhận ý cảnh giới rồi nàng tại tinh không cổ lộ phía trên mặc dù không có đi q u á xa nhưng cũng có một chút thu hoạch t h như tu vi từ sơ cảnh đột phá đến hai cảnh n h ậ n ý nàng vì thế thế nhưng là kiêu ngạo thời gian thật dài liền đợi đến lý hưu trở về về sau cho hắn một kinh hỷ khoe khoang một chút nhưng chưa từng nghĩ đối phương đúng là căn bản không có phát giác vô luận là sơ cảnh hay là hai cảnh ở trong mắt lý hưu đều không hề khác gì nhau hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá để ý dưới mắt ngược lại là có vẻ hơi xấu hổ trầm m ặ t một lát hắn đem bàn tay đến tiểu lưu ly trước mắt cái tay kia bên trên trống g i n g tiểu lưu ly không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắm lý hưu lộ ra một cái tiếu d u n g trên lòng bàn tay xuất hiện một cái miếng vá mũ chính là lúc trước tiểu lưu ly bị gió thổi trên mặt đất miếng vá mũ vì cho lý hưu cầm nóng nàng vừa mới đều quên chuyện này thế này tiểu lưu ly trong mắt nháy mắt liền lộ ra vẻ vui thích cái mũ của mình hắn vậy mà giúp mình nhặt trở về lý hưu đưa tay đem miếng vá mũ mang tại trên đầu của nàng tóc dài tán l ạ xuống trong phòng hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra hết sức xinh đẹp tiểu lưu ly hốc mắt lập tức lại đỏ xuống dưới sau đó lại lần bổ nhào lý hưu trên thân hai tay ôm lấy cổ của hắn nhỏ giọng khóc lên ph khí lực của nàng đương nhiên không lớn cho dù là ôm rất c ă n g đối với lý lưu đến nói cũng không cần lo lắng hô hấp khó khăn vấn đề nhưng hắn vẫn là nói b u ô n g tay không ta không đu ô n g b u ô n g tay tiểu lưu ly vẫn là không có phản ứng lúc này hắn hẳn là chủ động đưa tay đem nó ôm trong ngực bên trong dù là cái gì cũng không nói cứ như vậy một mực ôm cũng là cực tốt sự tình nhưng lý lưu cũng không có làm như vậy không biết là ra ngoài nguyên nhân gì hai tay của hắn từ đầu đến cuối để ở bên người trầm mặc một lát sau lần nữa mở miệng nói ngươi như thế ô n ta ta không có cách nào ăn cơm nếu là lại không ăn canh cá lên lạnh Nghe nói như thế tiểu lưu ly mới chậm rãi đ i ệ u bông lỏng tay ra sau đó nhớ tới lý hưu đã hơn hai tháng chưa từng ăn qua cơm không khỏi lại có chút đau lòng thế là vội vàng hỏi nói vậy ngươi có còn muốn hay không ăn khác ta làm cho ngươi khỏi phải lý hưu uống một mụ cháo thản nhiên nói tiểu lưu ly bốn phía nhìn một chút nhà bên trong còn có chút cả rốt cả i trắng ta cho ngươi thêm làm một phần thế nào khỏi phải thì đâu đối ta nhớ được còn có một miếng thịt ta đi lấy ra cho ngươi thịt băm xảo khỏi phải chừng một trăm linh bảy chờ một người chừng một trăm linh bảy chờ một người từ tinh không cổ lỗ bắt đầu cho tới bây giờ đã qua hơn hai tháng thời gian trong lúc này lý hưu chưa hề nếm qua một bữa cơm ngủ qua một lần cảm giác màn t à u dưa muối cũng ăn thật ngon phối hợp cháo hoa càng là vừa đúng canh cá cũng rất tốt đầy đủ tươi nhưng không có nửa điểm mùi cá canh tiểu lưu ly trù nghệ càng ngày càng tốt hắn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần thầm nghĩ lấy rất nhiều chuyện nhân gian sự tỉnh trên trời sự tỉnh từ hắn bị lão đại người sử dụng minh cầu đưa đến tiên giới phía trên cho tới bây giờ đã qua hơn ba tháng thời gian tiên giới tại hoài ngọc quan người đã lục tục khai bắt đầu rút về đứng tại bạch đế thành bên trong ngưỡng vọng thương không còn vẫn có thể nhìn thấy kia trôi nổi tại trên bầu trời mấy trăm cái môn hộ cùng môn hộ trước đó tụ tập hơn một trăm vị ngũ cảnh tông sư khoảng cách đại chiến bắt đầu thời gian đã càng ngày càng gần hắn dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian nhưng hắn lại vẫn cứ đem phá giải trời lung ván cờ sự t ì n h định tại hai tháng về sau cái này tự nhiên không phải tùy ý mà làm hắn tại chờ một người hắn tin tưởng người kia nhất định còn sống cũng tin tưởng người kia nhất định sẽ tới tìm hắn càng tin tưởng người kia nhất định tìm được hắn hắn hiện tại cần phải làm chính là các loại cái gì đều không cần i ê n tĩnh chờ là đủ hắn không phải một cái thích chờ đợi người chỉ là lần này trung quy là khác biệt tiểu lưu ly ngay tại bên ngoài dọn dẹp bắt đũa xoa xoa tay về sau thỏ đầu ra nhìn đi tới ghé vào bên tường vụng trộm nhìn xem hắn dần dần n ở nụ cười có ít người kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn dù là không làm gì cái gì cũng không nói cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem đó cũng là cực tốt sự tình lý hưu cũng không x u y ê n phá nhắm mắt phơi tinh quang dần dần ngủ tiếp đi hôm sau mặt trời cũng không có đem hắn tỉnh lại tỉnh lại hắn là tiểu lưu ly tiếng la thanh âm kia tựa như là ma chú một lần một lần không ngừng địa ghé vào lỗ thai hắn văng lên ăn điểm tâm nhanh rời giường lại không ăn liền lạnh ta cố ý đi phúc vận đến mua mới mẹ trứng gà làm trứng t ô n canh mau dậy đi thế là lý hưu liền mở hai mắt ra đứng dậy đi đến phòng bếp bắt đúa đều đã dọn xong hết thể tất cả đều chuẩn bị hoàn tất liền đợi đến hắn tỉnh lại ăn cơm cái này rất chú đáo cai nhạt lý hưu uống một ngụm nói tiểu lưu ly có chút không tin cầm lấy cái thì uống một hớp nhỏ bẹp một chút miệng vừa vặn phần này bữa sáng ăn cũng không tính là quá mức vui sướng bởi vì tiểu lưu ly kiên định cho là mình làm chứng tốn canh hương vị vừa vặn cho nên lý l ư u trong tay cầm kia môi mối đến cuối cùng đều không có bỏ vào nước dùng b ằ n nước bình thản thời gian luôn luôn để người an tâm lại cảm thấy thoải mái dễ chịu như thế quá khứ mười ngày trong thời gian này tiêu bắc nam cùng trạch vô sơn hai người tới qua một lần trừ cái đó ra cũng vô cái khác tiêu bắc nam đến cọ một trận rượu sau đó hỏi hắn liên quan tới chuyện đêm hôm đó lý l ư u không có dấu diếm nói mình là ngụy hiên viên đệ tử tiêu bắc nam n h ẹ n họ nhìn chân chối nửa ngày đều không có kịp phản ứng Thằng đến Trạch Vô Sơn cùng Lý Hưu hắn cũng chỉ quan tâm vừa mới dưới kia hai bàn cờ kia hai bản chính mình cũng thua rất thẳng cờ hình khởi bọn người đã rời đi bạch đế thành dương mặc tự nhiên hay là lưu tại trân quân trong phủ tiêu bắc nam ngày ấy đến đây chính là đến cáo từ trước khi đi nói câu chờ hắn hai tháng về sau đi hướng lăng tiêu điện phá giải trời lung vắn cờ thời điểm lại tụ họ đến lúc đó nghĩ đến mình đã trở thành ngũ cảnh tông sư dương kỳ tiêu bắc nam hồ thiên phú ba người sớm đã là du g ã đỉnh phong tu sĩ trên thực tế nếu như không phải vì cùng lần này tinh không cổ lộ lời nói ba người bọn họ mấy năm trước liền có thể trở thành ngũ cảnh tông sư dưới mắt trở về tự nhiên sẽ không tồn tại cái gì bình cảnh hỗ thiên phú cùng bạch mạch hải cùng thẩm vâng nguyện bọn người đã riêng phần mình trở lại tông phái của mình dương kỳ tự nhiên là lưu tại c h â n quân trong phủ tiêu mặc nhi cũng không có đi tiêu bắc nam trước khi đi cố ý ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn lý hưu một chút lý hưu m ặ t không biểu tình làm như không thấy hắn tại tiên giới thời gian không hề dài người quen biết cũng không thể coi là nhiều giờ phút này đi hơn phân nửa còn lại cũng sẽ không chủ động tới tìm hắn thời gian yên bình lại qua năm ngày cái này năm ngày bên trong tiểu lưu ly li ngẫu nhiên sẽ còn đi phúc vận khách tới sạn nói một chút sách lý l ư u âm thầm đi cùng nghe một lần phát hiện kỳ thật căn bản đã không tính là thuyết thư trên cơ bản mỗi vị thực khách đều tại hỏi thăm liên quan tới lý l ư u sự t ì n h bây giờ lý l ư u tại tiểu lưu ly li trong nhà sự t ì n h đã không còn là một cái bí mật đã sớm truyền mọi người đều biết có chuyện tốt sẽ cố ý đi ngang qua xa xa coi trọng như vậy một chút lại không người dám đi tới dù sao bọn hắn cũng không có can đảm trực tiếp xông tới tiểu lưu ly li giống như rất thích loại cảm giác này đối với các thực khách vấn đề đều là tận khả năng trả lời bất quá nàng cũng rất thông minh biết chuyện gì có thể nói sự tình gì không thể nói chuyên chọn một chút d â u dĩa nói ra bất quá dù vậy cũng có thể thỏa mãn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ thậm chí bởi vì lý hưu nguyên nhân dẫn đến phúc v ậ n đến cái này khách sạn nhỏ mỗi ngày đều là kín người hết chỗ nghe nói tủ trưng bày đã có xây dựng thêm mở chi nhánh dự định kỳ thật bọn hắn sở dĩ đối lý hưu tốt như vậy kỳ hoàn toàn là bởi vì lý hưu quá mức thần bí vô số người châu đầu ghé hai tương hỗ tìm hiểu đúng là căn bản tìm không thấy nửa điểm hắn đã từng tồn tại vết tích chính vì vậy cho nên mới dẫn đến tất cả mọi người đối với hắn lửa nòng chú ý vô số các thực khách hỏi được nhiều nhất vấn đề chính là liên quan tới nửa tháng về sau lý hưu muốn đi lăng tiêu điện thử nghiệm phá giải trời lung ván cờ sự t ì n h tinh không cổ lộ cuối cơ duyên bị phá giải về sau cái này còn lại trời lung ván cờ chính là bây giờ tiên giới ở trong duy nhất bí mật nếu là lý hưu có thể đem phá giải kia chỉ sợ cũng thật là danh chấn cửu tiêu trưa hôm nay như thường lệ ăn câu trưa lý hưu mang một cái ghế đặt ở trong nội viện lười biếng nằm ở phía trên nhẹ nhàng lung lay cả tháng bảy mặt trời rất nướng người cũng may hôm nay tầng mây xem như tương đối dày có thể che kín đại bộ phận điểm ánh nắng rơi vào trên người thời điểm vừa đúng lãnh đạo nhiệt độ v cảm giác như vậy liền rất dễ chịu tiểu lưu ly tại cách đó không xa tắm quần áo nhắc tới cũng là kỳ quái nàng rõ ràng kiếm được không ít trở lại khư đan nhưng thủy trung đều tại mặc kia thân miếng vá quần áo lần trước lý l ư u thật vất vả đợi nàng đổi một lần quần áo về sau mới phát hiện nguyên lai nàng tất cả quần áo tất cả đều là miếng vá bộ dáng nằm trên ghế thổi gió bên hai vang lên côn trùng k ê u vang cùng tiểu lưu ly giặt quần áo phát ra thanh â m dần dần tại hai loại thanh â m ở trong lại thêm ra loại thứ ba kia là tiếng bước chân rất nhẹ rất ổn rất chính lý hưu không có mở mắt nhưng hắm biết mình muốn chờ người kia đến bước chân dừng ở ngoài cửa. vẫn chưa có cửa trực tiếp đưa tay đem cửa đ ẩ y ra cửa gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang gây nên tiểu lưu ly li chú ý chương một trăm linh tám kế hoạch cùng nguy hiểm chương một trăm linh tám kế hoạch cùng nguy hiểm tiểu lưu ly li ngốc một cái trước mắt vừa muốn mở miệng hỏi thăm liền nghe lý hưu dẫn đầu nói lời nói ngồi hắn xuất ra thứ nhì đem ghế dài bày ở bên người của mình nam tử á o xanh nhẹ gật đầu đi tới trực tiếp nằm xuống khí tức của ngươi yếu không ít lý hưu nhẹ nói nam tử á o xanh lừ một tiếng giết một chút người dùng chút khí lực lúc trước biết được ngươi đi lên thời điểm ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút sinh khí rất nhiều người đều sẽ tức giận lý hưu trầm mặc một cái trước mắt nhìn xem hắn nói tử phi chẳng biết đi đâu t i ế t hồng y thì đi thanh sơn d ư ỡ n g thương tiêu bạc như đã sớm phi thăng liền ngay cả ngươi cũng đi ta rất không có ý nghĩa hắn không có ý nghĩa tự nhiên không phải n h ả m chán ý tứ mà là thật không có ý nghĩa ở nhân gian hắn có thể chân chính phát ra từ phế phủ tôn trọng người cứ như vậy mấy cái tất cả đều đi hắn lại nên như thế nào đâu trần lạc không nói gì chỉ là nằm tại trên ghế dài phơi nắng nghe phong thanh vầm chán của hắn ở giữa mang theo da rời có chút hao tổn tinh thần nhìn ra được những ngày này hắn trôi qua rất không thoải mái hoa dâm phát đâu chết rồi lý hưu ánh mắt ngưng lại càng thêm trầm m ặ t xuống thàng đến mặt trời dần dần ngã về tây hắn mới mở miệng lại lần nữa nói qua ít ngày ngươi theo ta trở về trần lạc vẫn là không có nói chuyện đối với hoa dâm phát tới nói hắn là bằng hưu duy nhất hiện tại hoa dâm phát chết rồi hắn cũng nên giết nhiều một số người cứ như vậy trở về không được lý hưu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn xem cái này để cho mình rất tôn kính người chân thành nói chỉ dùng một tay đao là không có cách nào cùng toàn thế giới giảng đạo lý theo ta trở về dù toàn bộ thế giới đao đi giảng đạo lý tia mới có thể giảng được rõ ràng trần lạc nói khẽ ta lưu tại cái này bên trong đồng dạng có thể giảng đạo lý hắn lúc trước sở d ĩ đi tới tiên giới cũng là bởi vì bất bình bởi vì một hơi dựa vào cái gì toàn bộ nhân gian gánh toàn bộ đều đặt ở lý h ư u trên vai dựa vào cái gì nhân gian vẫn muốn bị động trở lấy tiên giới công p h ạ t cái này rất không có đạo lý cho nên hắn muốn đi giảng đạo lý bởi vì bất công lý h ư u nói ta có chuyện nghĩ x i n ngươi rút một tay chuyện gì ta muốn đi cứu gió xuân ra trần lạc nhữ mày đứng dậy nhìn xem hắn ngày đó t ú xuân phong vượt qua những cái kêu môn hộ thời điểm hắn tự nhiên cũng cảm nhận được chỉ là cách xa nhau quá mức xa xôi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đổi tới thẳng đến cuối cùng t u y xuân phong khí tức hoàn toàn biến mất hắn còn tưởng rằng t u y xuân phong đã chết rồi lý hưu giải thích nói t u y xuân phong này g đó cũng chưa chết mà là bị giam giữ tiến vào đen n g ụ c bên trong hiện tại hẳn là còn sống trân lạc nhìn chăm chú hắn tóc dài theo gió nhẹ nhàng hướng về một bên giơ lên nói ngươi đây là đang bước ta trở về muốn cứu t u y xuân phong về sau liền nhất định sẽ bại lộ thân phận từ đó gây nên chiến đấu tức đen mục tất nhiên sẽ gây nên đại quy mô chú ý cùng truy sát hắn sẽ không còn khả năng che giấu tung tích Cái này đích xác này là tuyến ạ i c ứ t Xuân buộc Hưu Phong, nhưng cũng là đang buộc hắn trở về. Lý cũng không có phủ nhận, mà là nói phủ khẽ, g có là Lý là mà trở về. i t tới cái à là này y tuyệt, Tuy bên trong là chúng ta tha thiết ước mơ sự tình, nhưng chúng ta không cần nóng lòng cái này nhất Trần không có tuyệt, hắn nhẹ đầu, rất thẳng thắn đáp ứng. ta tha thiết ta thời. gắt rất Lạc ước cái có cự Được. mơ sự đáp đầu, xuân phong mệnh rất trọng yếu đã không chết vậy liền nhất định phải cứu hắn một lần nữa nằm lại trên ghế hỏi nói một chút kế hoạch của ngươi muốn đi cướp đen ngục dĩ nhiên không phải động động một mép liền có thể làm được nhất định phải có kế hoạch mới được lý hưu hồi đáp một hồi ta sẽ cho ngươi một cái bí thuật có thể trợ giúp ngươi đem thể nội linh khí chuyển đổi thành tiên khí có thể tùy thời bổ sung tự thân đồng thời không cần lo lắng bị tiên giới người phát hiện trần lạc hơi kinh ngạc đây chính là ngươi không kiêng nể gì cả nhưng không có bị người phát hiện nguyên nhân lý hưu nhẹ gật đầu sau đó đem mình như thế nào đến tiên giới như thế nào đi đến hôm nay ở trong những chuyện này từ đầu tới đuôi toàn bộ đều nói một lần đang nghe tin không cổ lộ cùng bắt phương thế giới thời điểm cho dù là trần lạc cũng nhịn không được lộ ra rung động biểu lộ nửa tháng về sau ta sẽ đi lăng tiêu điện phá giải trời lung vắng cờ trời lung ván cờ ở trong lẩn giấu đi toàn bộ tiên giới bí mật lớn nhất ta như tiến đến tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chú ý cho dù là trên trời cao kia mấy trăm cái môn hộ trước đó ngũ cảnh tông sư tối thiểu sẽ rời đi hai phần ba đi hướng lăng tiêu điện nhìn qua khi đó toàn bộ tiên giới lực chú ý đều sẽ đặt ở trên người của ta không ai sẽ đi chú ý đen ngục từ lăng tiêu điện đến đen ngục nhất nhanh cũng cần tám canh giờ thời gian mới có thể đổi tới dù cho ngươi động thủ c ư ớ n g ụ c bị người phát hiện cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý bởi vì trong cơ thể ngươi linh khí đều đã chuyển đổi thành tiên khí bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là tội tiên hậu duệ mặc dù biết coi trọng lại sẽ không làm to chuyện Đi người ngăn không được ngươi càng ngăn không được ngươi cùng gió xuân liên thủ về sau rất đơn giản rời đi đen ngục về sau ngươi liền mang theo hắn trực tiếp đi hướng trên trời cao môn hộ bên trong xuyên qua trong đó trở lại nhân gian chỉ cần trở lại nhân gian bằng vào bây giờ tiên giới lực lượng dù là lại như thế nào phẫn nộ cũng không dám bước qua những cái tía cửa tiên giới ở trong đại bộ phận phân lực lượng bây giờ đều bị kiềm chế tại hoài ngọc quan cái này đích xác là cái rất không tệ kế hoạch điệu hồ ly sơn dương đông、cái、tây vậy còn ngươi trần lắc hỏi lý hưu thản như nói các ngươi các ngục cùng ta có quan hệ gì ai lại sẽ đem đen ngục sự tình liên tưởng đến một cái xa c u ố i chân trời phá giải trời lung ván cờ trên thân người nhưng bọn hắn hay là sẽ hoài nghi ngươi trần lạc rất thông minh rất nhanh liền nghĩ thông suất mấu chốt trong đó tại hoàn thành kế hoạch này có một cái tiền đề đó chính là lý hưu qua ít ngày nhất định phải đi một chuyến đen ngục đi gặp túy xuân phong một mặt tìm tới túy xuân phong bị giam giữ địa phương đồng thời đem kế hoạch báo cho với hắn như thế mới có thể hoàn thành mà làm như thế liền có một cái tệ nạn đó chính là tại trần lạc cướp đi t ú xuân phong về sau tiên giới người nhất định sẽ hoài nghi đến lý hưu trên đầu lý hưu trầm mặt một lát sau đó nói vậy liền không đơn giản chỉ cấp gió xuân đen ngục ở trong giam giữ lấy tất cả mọi người toàn bộ đều phóng xuất ra kể từ đó bọn hắn sẽ chỉ hoài nghi ta cùng tội tiên có cấu kết sẽ không liên tưởng đến nhân gian phía trên đây coi như là một cái lý do nhưng cũng không đầy đủ thuyết phục người lý hưu im lặng nói trên đời này sẽ rất ít có thập toàn thập mỹ kế hoạch ta cũng chỉ có thể làm được như thế bọn hắn hoài nghi ta là khẳng định điểm này tránh không được trần lạc nghĩ một l á t nhi nói cứu đi gió xuân về sau ngươi tốt nhất đã phá giải trời l u n vắng cờ như thế liền có thể theo bọn hắn cùng nhau theo đuổi rét chúng ta Dạng này c ó có lẽ có cơ h ộ i có thể c ù n g một chỗ t r ở về. linh ý h ư chín kho của n chỉ trấn đen ngục h chương một trăm linh chín c ngục, 109, kho của c h ấ n đen ngục lý hưu nằm tại ghế dài phía trên hai mắt nhẹ nhàng khép kín rất hưởng thụ cái này bình tĩnh lại khó được hài lòng tại bên người của hắn còn trưng bày mặt khác một t r ư ơ n g ghế dài chỉ là ghế dài phía trên cũng đã không có người tồn tại tại đem thể nội linh khí chuyển đổi trở thành tiên khí bí pháp giao cho trần lạc về sau trần lạc liền rời đi bạch đế thành lý hưu nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói nghĩ cho chuyện có rất nhiều sự tình muốn nghe một chút trần lạc ý kiến chỉ là hoa dâm phát chết rồi rất nhiều chuyện liền không thể nói ra miệng hồi t ư ở n g đến tại trần lưu thành bên trong ba người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tràn g cảnh lý hưu cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ bực bội mở mắt nhìn lại kia tịch dương bên trong hoàng hôn phảng phất càng đậm một chút tiểu lưu ly còn tại phơi quần áo từ trần lạc đi tới lại đến rời đi trong lúc này quá trình bên trong hai người nói rất nhiều lời tiểu lưu ly lại cái gì cũng không có nghe thấy những lời kia tự nhiên cũng không thể để nàng nghe tới bằng hưu của ngươi thật là kỳ quái đến cũng không nói chuyện liền b ồ i ngươi tại kia bên trong phơi nắng cơm tối cũng không ăn liền đi cầm quần áo khoác lên xảo phơi đồ bên trên đem trong chậu nước vẩn ngã trên mặt đất tiểu lưu ly li xoa xoa trên tay nước đ ọ n g đi tới ở bên người hắn ngồi xuống kỳ quái nói lý hưu vẫn như cũ nằm tại kia bên trong thản nhiên nói hạng người gì liền sẽ có cái dạng gì bằng hưu tiểu lưu ly li c a o m ẩ y nghĩ thầm ngươi cũng không kỳ quái a bất quá tâm tư của nàng không sâu thuận miệng hỏi một chút về sau cũng liền không tại kế tiếp theo truy vấn mồm, mà là quay đầu gối ngồi đẹp mắt ánh mắt hít lại thật là dễ nhìn lý hưu tán đồng nhẹ gật đầu tiểu lưu ly nhà bên trong bốn phía khu vực mặc dù rất nghèo cùng phú quý không dính nổi một bên nhưng là góc độ lại là cực tốt nhất là nằm ở trong viện đi nhìn cái này bạch đế thành bên ngoài mặt trời lặn đích sắc để mắt đêm nay muốn ăn cái gì nương theo lấy mặt trời cuối cùng một tia biên giới hình dáng biến mất toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm xuống tiểu lưu ly nghiêng đầu nhìn xem hắn thói quen hỏi lý hưu không có trả lời ngay một lát sau m ư i nói ngày mai ta sẽ rời đi bạch đế thành tiểu lưu ly sửng sốt một chút bốc đầu gối hai tay ý thức dùng sức lên nàng trầm mặc một lát sau đó lộ ra một bộ đêm nay muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn à? lý hưu nghĩ nghĩ nói cái gì đều được tiểu lưu ly từ trên ghế dài đi xuống quay người hướng phía trong phòng chạy tới chỉ chốc lát sau khói xanh lượn lờ liền theo ống khói leo lên mà ra tại cái này bầu trời đêm ở trong thăng càng ngày càng cao lý hưu quay đầu nhìn xem trong phòng từ góc độ này có thể nhìn thấy tiểu lưu ly ngồi xổm ở bếp lò trước đó đưa tay lau nước mắt động tác rất nhẹ thanh âm rất nhỏ sợ bị hắn nhìn thấy nhưng hắn hay là nhìn thấy hắn ngồi dựa vào trên ghế dài chầm mặc nước nhìn trên trời phồn tinh như biển chưa bao giờ có chầm mặc đêm nay tiểu lưu ly làm đồ ăn rất dụng tâm tràn đầy tinh xảo đêm nay đồ ăn rất khổ hôm sau khi tiểu lưu ly đẩy cửa tiến vào lý hưu phòng thời điểm lý hưu đã sớm rời đi bạch đế thành phân biệt cảnh tượng như thế này là rất phiền phức cùng nó kéo dài nửa ngày vậy không bằng hắn sớm đi một chút tỉnh t ư biệt cũng tỉnh cảm xúc tiểu lưu ly thì là ngơ ngác ngồi trên giường của hắn ô m thật chặt chăn mềm chẳng biết tại sao nàng đ ố n g nhiên có một loại lần này tách rời về sau liền rốt cuộc không gặp được đối phương cảm giác loại cảm giác này rất đột ngột cũng rất chân thực lý hưu rời đi bạch đế thành cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào cho dù là dương chó đen cũng vô pháp cảm nhận được tận lực cẩn tàng tự thân khí tức hắn còn có nửa tháng thời gian liền đến ước định cẩn thận tiến về lăng tiêu điện phá giải trời lung ván cờ thời gian có thể nghĩ đến lúc đó đi hướng lăng tiêu điện tu sĩ nhất định sẽ không so khoảng thời gian này đi tới bạch đế thành ở trong tham gia tinh không cổ lộ người tới thiếu trong lúc này nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị người chú ý như thế sẽ rất phiền thức hắn muốn đi trước đen ngục một chuyến hắn nếu là toàn lực đi đường lời nói từ bạch đế thành đến đen ngục cũng chỉ cần hơn mười ngày thời gian nhưng hắn đi cũng không tính quá nhanh bởi vì không cần thiết quá nhanh thời gian của hắn rất dư dạ có thể nói hoàn toàn đầy đủ. một tháng sau kho cổ trấn bên trong kho cổ trấn là khoảng cách đen ngục gần nhất một cái chấn nhỏ nhân khẩu cũng không tính nhiều cho dù là tính đến mỗi ngày lui tới tiên giới tu sĩ cái này bên trong một ngày dừng lại người cũng không cao hơn một phẩy không không không người là thật rất nhỏ một cái thôn trấn thị trấn rất nhỏ đồ vật bên trong tự nhiên cũng liền không nhiều cái gọi là chim sẻ du nhỏ ngũ tạng đều đủ chỉ toàn bộ đều là một chút cơ sở công trình mà thôi kho cổ trấn tiếp giáp đen ngục những năm qua đến nói là cái mười phần nguy hiểm địa phương vô số năm trôi qua đến bây giờ mặc dù đã bình tĩnh rất nhiều năm nhưng bởi vì đen ngục bốn phía xa ngút ngàn dặm không có người ở không có chút nào tài nguyên nguyên nhân trừ một chút dự định đến đen ngục bên ngoài quan sát một phe người n bên ngoài sẽ rất ít có người ngoài tới đây bất quá nhân số tụy ít lý hưu còn có thể nhạy cảm cảm nhận được tại cái này t i ể u t r ấ n ở trong tồn tại mấy vị ngũ cảnh t ô n g sư thực lực bình thường tính không được cường đại l i ê n ngay cả hắn đến đều không thể phát giác tại thị trấn ở trong khách sạn ăn một bữa cơm trước khi rời đi đánh hai vỏ cái này bên trong rượu ngon nhất hắn liền hướng phía đen ngục phương hướng đi tới nói là rượu ngon nhất kỳ thật so với thịt kho tàu đao đến nói đều muốn kém hơn k h n g ít chớ nói chi là tú xuân phong tia cùng rượu ngon h á n tiểu hoa ở trong tồn phóng rất nhiều rượu ngon chỉ là đã đi tới tiên giới đi tới cái này kho cột c h ấ n bên trong cũng nên nếm thử nơi đó đặc sắc mới được kho cột c h ấ n khoảng cách đen ngục còn có đại khái hơn hai trăm bên trong khoảng cách h á n chậm d ã i đi hẹn a sau nửa canh giờ mới nhìn thấy đen ngục hình dáng một đường này dọc theo đường liền ngay cả một người cũng không từng thấy đến cái gọi là đen ngục cũng không phải là thể rắn nhà tù cũng không có áp dụng cái gì vô cùng kiên cố vật liệu tốn sức lớn tâm tư chế tạo mà thành mà là một loại quy tắc một loại từ tiên giới ở trong trí cường giả chế tạo mà ra quy tắc thông qua phương pháp đặc thù cấu tạo thành ngục g i a n bộ dáng trong đó hội tụ trong thiên hạ vẻ lo lắng cùng đại biểu giam cầm phát tắc có thể nói một khi bị giam giữ tiến vào đen ngục bên trong liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng vẻ lo lắng ăn mòn tự thân thống khổ mà lại sẽ bị một mực chấn áp cầm tù truy cứu cả đời không cách nào thoát thân đồng thời trên tinh thần sẽ còn mỗi giờ mỗi khắc đều nhận tra tấn nhớ ngày đó hô thiên phú tới đây luyện tâm thời điểm thế nhưng là để bách chiến tông đông đ ả o trưởng lao hung hăng l a o một vệ t mồ hôi dừng lại lý hưu cất bước đi đến đạo trưởng lao hung hăng lau một vệ mồ hôi toàn thân hiện ra màu đen kịt liền ngay cả dưới chân khô cạn rời đi mặt đất đều là màu đen kịt bốn phía cho người ta một loại vô cùng âm trầm cảm giác cảm giác kia tựa như là đi tới địa ngục bên trong chỉ có thể nói đen ngục cái tên này lên hết sức chính xác chương một trăm mười tu hành chính là an m ì n h tâm chương một trăm mười tu hành chính là an m ì n h tâm còn có một đạo mạnh nhất chỉ sợ có thể cùng tuy xuân phong đánh đồng không hổ là tiên giới tiên giới phía trên ngũ cảnh tông sư số lượng cùng nhân gian tương đối thật là nhiều quá nhiều ta muốn đi vào nhìn xem lý hưu hai tay x u i ở bên người sắc mặt bình thản n h ạ nói trước mặt hai người càng thêm cảnh giác nhìn xem hắn trầm giọng nói đen ngục ở trong giam giữ lấy tội tiên người bình thường các loại không được đi vào người xông vào chết lý hưu bất vi sở động tiếp tục nói ta muốn đi vào nhìn xem hai người kia l i ế t nhau trên hai tay riêng phần mình xuất ra vũ khí ánh mắt dần dần lạnh lẽo tại cái này tiên giới bên trong bất luận cái gì dám can đảm tự tiện xông vào đen một người đều phải chết lý hưu ánh mắt bình tĩnh đối với bọn hắn hai người động tác nhìn như không thấy nói ta đi vào có việc muốn làm bằng các ngơi còn ngắn không được sở dĩ không có cưỡng ép động thủ cũng không phải là sợ hãi chỉ là động thủ về sau rất phi p h phi hai người trên mặt xuất hiện n g a mai chi ý ngươi nếu là hiện tại không nhanh chút t ố i lui đó mới là phiền thoái lớn nhất lý hưu nghe vậy trầm mặt lại chợt đưa tay ra bàn tay ở trong xuất hiện một thanh kiếm hắn nghiêng đầu nhìn xem chỗ xa xa một cái phương hướng khí thế trên người bắt đầu dần dần tăng lên thả như n nói nếu như ngươi lại không xuất hiện ta có lẽ sẽ giết bọn hắn tiểu tử không biết trời cao đất rộng hai người kia khi nào nhận qua như thế vũ n h ụ nghe nói lời này cái kia bên trong còn chịu được được. lúc này liền là thân hình l o i lên mang theo khí thế kinh khủng hướng phía hắn lao đến hai người cầm đao kiếm trong tay thanh thế d ọ người tại cái này đen ngục ở trong c h ấ n thủ không biết bao nhiêu năm khí thế của nó ở trong tự nhiên mà vậy nhiễm lên địa ngục khí tức khiến cho càng thêm bằng thêm ba điểm vì thế nhưng lý hưu lại là nhìn như không thấy hắn cầm kiếm ánh mắt nhìn chăm chú lên kia phi tốc l ư ớ t đến hai người nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước hai tay cầm kiếm hướng về phía trước chạm ra ngoài trên người hắn khí tức cũng không mánh liệt cầm kiếm huy kiếm động t á c cũng không bị mãnh xem ra liền như là gió thu quét lá vàng đồng dạng một mạch m à t h à n h thuận theo tự nhiên nhưng chính là gió thu quét lá v n g đ ồ n h t h à n không có gì l ạ một kiếm lại chặt đứt hai người kêu binh khí kiếm khí không ngừng địa rơi vào trên ngực của bọn họ. lưu lại một đạo thật sâu vết tích hai người vọt tới trước thân thể nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét trước ngực máu me đầm địa thật vất vả ngừng lại bước chân ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lý hưu cặp mắt kia bên trong tràn đầy sợ hãi bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt người thanh niên này lại chỉ là nhẹ nhàng một kiếm liền đem bọn hắn hai người thế công nhẹ nhõm hóa giải hơn nữa còn trọng thương bọn hắn thanh niên này đến tột cùng là người thế nào lý hưu đứng thẳng người lên trường kiếm chỉ xéo mặt đất mặt không biểu tình nhìn xem bay ngược mà ra hai người đen ngục bốn phía bỗng nhiên dâng lên hơn mười đạo cường đại tôn g sư khí thức ngay sau đó liền nhìn thấy hơn mười người từ bốn phía xuất hiện hướng về lý hưu phi tốc lướt đến nhưng hắn lại bất vi sở động ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú kia hơn mười người ở trong đứng tại phía trước nhất nam từ kia nói ngươi ra đã khuya hình khởi hai mắt nhắm lại nhìn xem hắn hắn có chút không tưởng được lý hưu vậy mà lại đến cái này bên trong vừa mới sở dĩ không có lập tức xuất hiện đơn giản là muốn xem hắn thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ gì nhìn thấy lý hưu giống như cùng hình khởi nhận biết kia hơn mười vị ngũ cảnh tôn sư đều là t r o mày nhìn về phía hai người ngươi hạ thủ quá nặng đi chú hình khởi mở miệng nói ra lý hưu thản nhiên nói bọn hắn sống tiếp được cái này liền chứng minh ta hạ thủ không nặng nói bóng gió chính là nếu như hắn thật nghĩ hạ sát thủ hai người kia giờ phút này liền đã chết rồi bất quá là mới vào ngũ cảnh liền có như thế thực lực khủng bố chỉ sợ thật đã không giới mình hình khởi từ chối cho ý kiến vẫn chưa phản đối hắn chỉ là những mày hỏi ngươi tới đây bên trong làm cái gì nói thực ra hắn cùng tiêu vân lưu thị bi bọn người đối với lý hưu ấn tượng đều rất phức tạp một phương diện thưởng thức thiên phú của hắn cùng tâm tính một phương diện khác lại kiên cụ kỵ với hắn thiên phú cùng tâm tính cương đại như thế thiên phú sát phạt quả quyết tâm tính hiện tại là bạn tự nhiên là chuyện tốt ngày sau nếu là địch lại có bao nhiêu người có thể đủ chế hành đúng không lý hưu hồi đáp đến cùng bọn hắn gặp mặt một lần nơi này bọn hắn chỉ tự nhiên chính là bị giam giữ tại đen ngục ở trong những cái kia tội tiên hình khởi mày n h í u lại càng sâu hắn nhìn chăm chú lý hưu chân thành nói ngươi hẳn phải biết ngươi không nên đến cái này bên trong hắn là ngụy hiên viên đệ tử thân phận vô cùng mất cảm có thể nói toàn bộ tiên giới cái kia bên trong đều có thể đi duy chỉ có không thể tới cái này bên trong không thể tới đen ngục nhưng hắn lại vẫn cứ đến hình khởi không tin lý hưu không hiểu được đạo lý này lý hưu cũng đang nhìn hắn ánh mắt cũng không tị húy nhìn nhau cũng rất nói nghiêm túc đây là tâm nguyện ta nhất định phải tới gặp được một chút lại tâm nguyện như thế mới có thể kế tiếp theo tu hành tu hành chính là an m ì n h tâm đạo lý như vậy thân là chiến thần hình khởi tự nhiên cũng hiểu được lần này hắn cũng không có cự tuyệt cũng không có lập tức nói chuyện mà là xa vào đến trầm mặc ở trong lý hưu thân phận quá mất cảm nhưng trước đó như là đã lựa chọn tin tưởng dưới mắt liên tục ngăn cản ngược lại lộ ra không đủ lòng dạ mà lại hắn chính là ngụy hiên viên đệ tử đi gặp một lần những cái tia tội tiên cũng là rất chuyện không quá bình thường nhưng thân phận của hắn đích sắc quá mức mất cảm cái này đen ngục lý hưu không nên đến nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến biết rõ thân phận của mình mất cảm nhưng vẫn là đến tới một mức độ nào đó cái này liền chứng minh lý hưu thái độ thanh giả tự thanh nhìn thấy nếu mày không nói hình khởi lý hưu lên tiếng lần nữa nói ta chỉ là đi vào gặp một lần bọn hắn nói lên một ít lời liền sẽ rời đi sư phụ yên tâm nhất không giới chính là bọn hắn ta cần phải đi nhìn một chút nói đến đây bên trong thanh âm của hắn dừng một chút mà nối nghiệp nói tiếp nếu như ngươi nhất định phải cả ta khả năng này thật muốn làm tới một chợ tay của hắn bên trong cầm kiếm trong mắt của hắn phun ra nuốt vào lấy trên đời sắc bén nhất kiếm mang hình khởi không đang trầm mặc ngầm đầu nhìn thẳng vào mắt hắn sau một hồi lâu tránh ra bên cạnh thân thể nói ngươi chỉ có một canh giờ thời gian trường kiếm trong tay biến mất lý hưu nhẹ gật đầu đa tạng hình khởi không nói gì bốn phía hơn mười vị tông sư đều là liếc nhau càng thêm không nghĩ ra không biết đây là có chuyện gì cũng không rõ ràng lý hưu vì sao muốn đi đen ngục ở trong gặp một lần những người kia bọn hắn trong miệng nâng lên sư phụ lại là người nào có thể trở thành ngũ cảnh tông sư cơ bản cũng không tính chuẩn tại hình khởi xuất hiện cùng lý hưu trò chuyện thời điểm nhìn xem tấm kia vô cùng khuôn mặt dễ nhìn bọn hắn liền đoán được thanh niên này chính là gần đây thanh danh van g dội lý hưu chấn kinh tại thiếu niên này thực lực đồng thời cũng đang khiếp sợ tại hình khởi thái độ chương một trăm mười một đặt chân đen ngục chương một trăm mười một đặt chân đen ngục trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ đều là đen ngục phạm vi bao phủ nếu là từ đằng xa xa xa nhìn lại phản phất như là một cái lô đen thật lớn một mảnh sụt đổ không gian hai vị k i a bay rớt ra ngoài ngũ cảnh tông sư sắc mặt khó coi đi trở về nhìn xem mặt không biểu tình lý hưu nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa như là lúc trước như vậy miệng ai càng là không còn dám xuất hiện quanh mình hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cũng là hướng về hai bên nhường đường ra bọn hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được lý hưu cùng hình khởi ở giữa hẳn là có cái gì bí mật tồn tại huống chi cái này lý hưu vừa mới đặt chân ngũ cảnh hơn một tháng liền có như thế thực lực khủng bố chỉ sợ bọn họ liên thủ đều chưa hẳn tháng được qua dạng này tiên tri tiêu tử như không tất yếu đương nhiên vẫn là không nên đắc tội tốt ngẫm lại lúc trước dương tiện đặt chân sáu cảnh về sau giết bao nhi Còn có 15 ngày liền đến hắn á tháng. cách khác phá ván Đám n Hình khởi mở miệng nói、ra. Còn có 15 ngày liền đến 2 tháng. Nói cách khác còn có 15 ngày liền đến nói muốn lung gian. người nhường đường ra, lý hưu hướng về đen ngục ở trong đi đến, đồng thời nói, ta sẽ không quên. g giải khởi Hưu thời Hưu thời h mở ở đi trời đi có có ra. ra, qua ta cờ Lý Lý về sẽ đương nhiên sẽ không quên hình khởi tự nhiên cũng không phải đang nhắc nhở hắn thời gian mà là muốn hỏi thăm hắn phá giải trời lung ván cờ nắm chắc cho nên lý hưu dừng lại một cái chớp mắt kế tục tiếp theo nói ta cũng chưa từng nhìn thấy trời lung ván cờ chưa nói tới có bao nhiêu năm chắc hình khởi cau mày nói ta muốn nghe nói thật lý hưu bước chân dừng một chút hồi đáp đối với chưa thấy qua đồ vật tốt nhất đừng đem lời nói quá về toàn đây là rất đơn giản đạo lý chiến thần đại nhân hẳn là so ta hiểu được sớm hơn hắn vẫn không có nói thẳng đến tột cùng có mấy phần chắc chắn nhưng trên thực tế cũng đã nói không thể đem lời nói quá về toàn cái này liền mang ý nghĩa hắn giờ phút này có gần như năm chắc mười phần phá giải trời lung vắng cờ trong lời nói ẩn tàng ý tứ hình khởi tự nhiên là nghe hiểu được thế là liền nhẹ nhàng gật gật đầu không lên tiếng nữa đem ngục lối ra cùng cửa vào cũng chỉ có một lý hưu hành tẩu ở trên con đường này tựa như là muốn đi tiến vào một con mở ra thâm viên miệng lớn muốn nhắm người mà phệ hung thần ăn uống bên trong đại nhân muốn hay không p h ả i người đi vào đi theo có người đi đến hình khởi bên cạnh thân hỏi g i hình khởi nhìn hắn một cái thản nhiên nói không cần thiết hắn là số ít biết được lý hưu là ngụy hiên viên đệ tử người tự nhiên biết lý hưu tại đi vào nhìn thấy những cái k i a tội tiên về sau sẽ nói bên trên một chút lời gì những lời này cũng không thích hợp bị ngoại nhân nghe thấy dù sao cũng chỉ nói là chút lời nói mà thôi không nổi lên được cái gì xóng lớn đen ngục bên trong lý hưu cắt bước đi vào thân hình triệt để biến mất trong đó đen trong n g ụ c bộ cùng ngoại bộ so sánh với đến muốn cũng không có cái gì quá lớn khác nhau duy nhất nói có cái gì không giống chính là tiến vào bên trong về sau quanh mình trở nên càng thâm thúy hơn lại hát cám đồng thời còn có trận trận lực lượng quỷ dị không ngừng địa ăn mòn thân thể cùng thần hồn nghĩ đến đây chính là kia đen ngục ở trong dùng để trừng phạt t r ấ n áp tội tiên quy tắc chi lực thời gian ngắn c ò n tốt sẽ không ảnh hưởng cái gì cứ thế m ạ i sùng dưới tư vị này tuyệt đối không tính là dễ chịu lông mày của hắn hơi n h ữ lên hai mắt trước đó có lạnh thấu xương kiếm quan xuyên suốt mà ra xua tan trước mắt h á m khiến cho hắn thấy rõ rằng cái này đen ngục ở trong diện mạo minh n ô n g vô bờ lồng giam. To trầm t lớn ám trầm quy ắ cái siềng từng xích, c tóc thai bụ xù này g trong. ư ờ i Tái bị bên nốt nhợt sắc mặt, xuyên mặt, thấu qua tóc ở sắc qua d i hiện người hãi đôi Trải Cái khe hở như như ở trong như như ta mắt. tơm rộng ẩn n làm à sợ máu. đen ngục bên trong chính là nhìn không thấy mặt trời không có ác quỷ địa ngục bọn hắn bị giam ở trong đó đã không biết bao nhiêu năm lý hưu tại từng tòa lồng giam trước đó hành tẩu hắn phát hiện những người này lẫn nhau ở giữa lồng giam mặc dù khoảng cách không xa nhưng lại bị quy tắc chi lực ngăn trở lẫn nhau nhìn không thấy đối phương liền liên tục nói lời nói cũng không ai có thể nghe tới cái này liền giống như là trên trời dưới đất cũng chỉ còn lại có tự mình một người đồng dạng bỏ đi những cái kia đen ngục ở trong trường phạt không nói vẹn vẹn chính là như vậy cảm giác cô độc đều đủ để để người vì đó điên cuồng chớ nói chi là hay là mười mấy mấy trăm ngàn năm cô độc không có người t i ì n đến không có người nói chuyện không có người hành tẩu không ánh sáng không có âm thanh loại cảm giác này tựa như là bị người đoạn đi tay chân t ứ chi đào đi hai mắt hai lỗ thai trở thành một cái không biết nói chuyện không thể di động trừ đại nao cái gì đều biến mất nhân côn đồng dạng loại cảm giác này rất đáng sợ lý hưu phóng tầm mắt nhìn tới cái này đen ngục ở trong tổng cộng giam giữ ba mươi bảy người tại cái này ba mươi bảy người bên trong có ba mươi sáu người đều là đầu bù ô mặt một bộ nửa người nửa quỷ bộ dáng duy chỉ có nhất cuối một người mặc một thân áo xanh quần áo chỉnh tề sạch sẽ tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ thắt d ự a lưng vào to lớn xiềng xích phía trên dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ lấy đầu gối hắn tại gót một bài tự khúc lý hưu nhìn chăm chú hồi lâu vẫn chưa vội vã chạy tới mà là đi đến tòa thứ nhất lồng giam trước đó đi đến cái kia to lớn xiềng xích cầm tủ lấy nhân thân tiền chẳng hạn hắn đi tới người kia trước mặt khoảng cách gần như thế liền chẳng khác gì là vượn qua đen ngục ở trong quy tắc có thể làm cho người kia nhìn thấy hắn tồn tại vô số năm đều nhìn không thấy một người. đột nhiên trông thấy lý hưu về sau người kia cũng không có nổi điên đồng dạng nhào lên cũng chỉ là run rẩy nhấc lên đầu l â u tràn ngập tơ máu hai mắt có vẻ hơi trống r i ố n g lý hưu nhìn xem hắn nói khẽ ta là ngụy hiên viên đệ tử người kia cũng không có cái gì phản ứng hai mắt vẫn như cũng là như vậy trống r i ố n g lý hưu nói tiếp ta biết nói như vậy ra rất không có sức thuyết phục cũng không thể chứng minh cái gì nhưng bây giờ tiên giới phía trên tất cả tội tiên đô đều đã bỏ mình cũng chỉ còn lại có các ngươi những này còn vẫn bị giam giữ tại đen ngục ở trong tồn tại trên người của các ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta giả mạo lừa gạt đồ vật nghe nói như thế người kia mới dần dần có phản ứng hắn đưa tay đem trước mặt mình che khuất gương mặt tóc dài bỏ qua một bên chống rông ánh mắt ở trong khôi phục một chút t h ầ n s á c há to miệng phảng phất là quá lâu không nói gì để hắn trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng như vậy lập lại nhiều lần hậu phương mới k h à n giọng nói ngụy hiên viên đã chết rồi lý hưu nhẹ gật đầu thật sự là hắn đã chết rồi ta tiếp nhận chính là truyền thừa của hắn ta đến cái này bên trong chị là muốn nói cho các ngươi tiên nhân lượng giới đã đến sau cùng quyết chiến trước mắt tương lai mười hai năm thời gian bên trong chiến đấu liền sẽ triệt để bộc phát ta đứng tại tiên giới đầu này để báo đáp lại bọn hắn đồng ý để ta tiến đến nhìn một chút các ngươi người kia nhìn xem lý hưu hơi chào nói n g ư ơ i sư tôn liền chết tại trên tay của bọn hắn mà ngươi nhưng đứng ở bọn hắn đầu kia c h ư một trăm m ư ơ i hai ta lừa gạt ngươi c h ư một trăm m ư ơ i hai ta lừa gạt ngươi tiên nhân lưỡng giới đại chiến sắp đến bọn hắn nếu là bị thả ra tiên giới đứng trước lật út nguy hiểm bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đứng tại tiên giới đầu này lý hưu lắc đầu nói các ngươi bị vây ở trong đó nhiều năm như vậy còn lại thực lực lại có bao nhiêu tiên giới không hề thiếu các ngươi ba mươi mấy người chiến l ư c ta sở dĩ tới đây chỉ là vì đạt thành sư tôn mệnh lệnh hắn nhìn xem người kia nói tiếp sau m ư ơ i năm ngày ta sẽ đi lăng tiêu điện phá giải trời lùng vắng cờ đến lúc đó toàn bộ tiên giới toàn bộ ánh mắt đều sẽ đặt ở trên người của ta nếu như ta đoán không lầm lời nói liền xem như cái này đen ngục bên ngoài phụ trách trông coi những cái tia ngũ cảnh tông sư cũng sẽ có một nửa đi hướng lăng tiêu điện quan sát khi đó sẽ có người tiến đến thả các ngươi ra ngoài nghe nói như thế người kia toàn thân chấn động trong ánh mắt xuất hiện vẻ khó tin lý hưu nhìn như không thấy phối hợp nói người kia và tội tiên không quan hệ rời đi về sau các ngươi đi cái kia bên trong đều có thể chỉ là nhớ lây không muốn lại bại lộ thân phận miễn cho lại bị bắt lại ngươi nói là thật lý hưu bước chân chậm rãi lui về sau đi thân hình dần dần biến mất tại trong hát ám sau mười lăm ngày đây là cơ hội duy nhất tuyệt đối không được bỏ lỡ thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn cũng theo đó hoàn toàn biến mất tên tia tội tiên ngồi quỳ chân trên mặt đất ngơ ngác qua hồi lâu mới cười to lên sau đó đưa tay đem đầu tóc buộc chặt lên sửa sang lấy quần áo của mình cặp tia trống r ồ n g trong đôi mắt rốt cục xuất hiện một tia dáng người một tia còn vẫn xem như người thần thái đây là cái thứ nhất rời đi về sau lý hưu lại đi tòa thứ nhì lồng giam đem những lời này lặp lại một lần sau đó là tòa thứ ba tòa thứ tư thằng đến ba mươi sáu cái lồng giam toàn bộ đều đi một lượt về sau thời gian đã qua ba mươi phút sau bốn phần có một canh giờ còn rất dư dả hắn đi tới cuối cái cuối cùng lồng giam trước đó nhìn chăm chú cái kia gõ đến bắt đầu chỉ ngâm nga lấy thính tuyết lâu luận điệu cũ dích thanh niên hắn đứng tại trong hắc cám hồi lâu đều không có tiến lên từ nhỏ tốn ở trong lấy ra kho c ổ c h ấ n kia hai vỏ rượu ôm ở trong cánh tay cất bước đột phá hắc cám hướng phía tuy xuân phong đi tới đem rượu tại trước người hắn bung ô xuống lý hưu cũng không có lấy ra bắt hoặc là cái chén trực tiếp xốc lên đàn phong uống một ngụm rượu này không sai mặc dù so ra kém thịt kho tàu đ à o cùng tú xuân phong nhưng cũng là tiên giới ở trong đặc sản ngươi có thể nếm thử túy xuân phong nhìn xem hắn nó g n tay gõ động tác đã sớm ngừng lại ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn có chút ngốc trệ lý hưu túi đầu không nhịn được nói có thể hay không đừng nhìn ta như vậy không biết còn tưởng rằng hai ta có quan hệ gì đồng dạng túy xuân phong vẫn là không có phản ứng thẳng đến lý hưu phối hợp uống sạch nửa vỏ rượu về sau hắn mới cứng đờ nuốt nước miếng một cái vô ý thức mà hỏi ngươi làm sao lại tại cái này bên trong tiên giới bị chúng ta đánh nổ rồi hay là ngươi cũng bị bắt tiến đến rồi lý hưu không cao hứng nhìn hắn một cái đưa tay cho hắn một bàn tay túy xuân phong một cái giật mình chậm qua thần dễ chịu nếm thử rượu này túy xuân phong uống một ngụm chật lưới nói mùi vị không tệ thắng ở mới lạ hắn nhìn xem lý hưu trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ kỳ dị thúc giục nói cùng ta nói một chút có thể tại cái này bên trong nhìn thấy lý hưu phản ứng của hắn tự nhiên là rung động cùng kinh hỷ còn có hãi nhiên cùng lo lắng lý hưu cầm rượu lên đàn cùng hắn va chạm một chút sau đó đem túy xuân phong sau khi đi nhóm người mình ở nhân gian đối pho âm phủ sự tình nói một lần bao quát mình bị lao đại nhân trước khi chết sử dụng mình cầu đưa tới sau đó mình lại l à như thế nào tại tiên giới ở trong sống sót đồng thời đột phá đến ngũ cảnh tông sư quá trình từ đầu tới đôi nói một lần nghe túy xuân phong nhịn không được một mực nếp h miệng cảm khái nói ngươi tiểu tử này quả nhiên không hổ là khí vận c h i tử đến chỗ nào đều có thể sống hào h ả o địa thậm chí còn có thể sống ra tồn đến lý hưu không nói gì phối hợp uống rượu túy xuân phong cũng không nói thêm gì nữa cắm đầu đ ố n g vào giữa hai người bầu không khí có chút q u ỷ dị hay là lý hưu trước tiên mở miệng nói về sau chuyện như vậy không muốn lại làm chuyện như vậy chỉ tự nhiên là hắn đi tới tiên giới chuyện tìm chết tình túy xuân phong nết miệng cười nói bi thương tại tâm chết người sinh sống trên thế giới này cũng không phải là vì còn sống sinh hoạt cùng còn sống là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình nhưng cuộc sống của ngươi không đơn giản chỉ có t ử doanh tú nhưng nàng là cuộc sống của ta bên trong trọng yếu nhất một bộ điểm lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn chân thành nói t ử doanh tú cũng là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi muốn chết lý do t u â n tỉnh kia ký hiệu sự t ì n h rất trung trinh cũng rất búm ốc túy xuân phong tựa ở khóa lớn liên bên trên hỏi láo ra từ thế nào lý hưu trầm mặc một hồi nói ngươi đi hướng tiên giới muốn chết về sau lão gia tử cưỡng ép phá sáu cảnh thất bại chết tại lôi k i ế p ở trong say xuân phượng mang theo vỏ rượu động tác đông nhiên dừng lại c ó một chút đứng lên hai mắt nháy mắt đỏ lên làm sao có thể hắn thấp giọng con nói khi thế cường đại đúng là chấn động xiềng xích giống như là tùy thời đều muốn băng liệt đồng dạng lý hưu không có giải thích chỉ là đạo phá sáu cảnh trước đó vệ nhị gia nói hắn vì người ta phân biệt lưu lại một phong thư ta còn chưa kịp nhìn liền bị đưa tới tên i l i n h giới túy xuân phong thân thể lảo đạo lên có chút chán nản ngồi trên mặt đất một lát sau lý hưu nói tiếp sau m ư ơ i năm ngày ta sẽ đi lăng tiêu điện phá giải trời lùng vắng cờ đến lúc đó toàn bộ tiên giới ánh mắt đều sẽ tụ tập tại trên người của ta ngày đó trần lạc sẽ đến cái này bên trong mang ngươi ra ngoài sau khi ra ngoài không muốn do dự trực tiếp xuyên qua những cái kia cửa trở lại nhân gian liền có thể túy h xuân phong lần này không có cự tuyệt hắn hỏi vậy còn ngươi ta như được cứu đi ngươi hôm nay tới đây liền nhất định sẽ bị hoài nghi lý hưu nói khẽ ta sẽ đi theo tiên giới mọi người giả ý truy sát ngươi các loại cuối cùng cùng c á c ngươi đồng thời trở về cho dù ta không có trở về cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng bọn hắn nhiều nhất sẽ hoài nghi ta phóng thích tội tiên sẽ không hoài nghi ta cùng ngươi c ò biết lý hưu nhìn xem hắn lại nói chờ ngươi trở lại nhân gian nhớ được giúp ta nhìn xem lão gia tử l i u kia hai phong thư đồng thời đi võ đăng sơn bái tế một phen từ doanh tú túy xuân phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn ngươi đây coi như là gì ngôn sao lý hưu nói ta không phải ngươi sẽ không đi làm tìm chết sự tình cho nên ta nhất định có thể sống hào hào địa chỉ cần ngươi cùng trần lạc thành công trở về tại ta mà nói liền không có nỗi lo về sau vẫn là câu nói kia dù cho bị phát hiện bọn hắn nhiều lắm là cho rằng ta cùng tội tiên cấu kết tại tiên nhân lượng giới đại chiến dạng này mấu chốt bối cảnh dưới bọn hắn sẽ không đối ta như thế nào chương x một trăm mười ba vạn sự sẵn sàng chương một trăm mười ba vạn sự sẵn sàng khoảng cách một canh giờ còn thừa lại chén trà nhỏ thời gian hai người trừ vừa mới bắt đầu nói qua những lời kia về sau liền lời gì đều chưa từng nói riêng phần mình ngồi dưới đất uống rượu kho cột chấn hai v ò đã sớm uống sạch cũng may thịt kho tàu đao cùng tú xuân phong mang đủ nhiều đủ để uống thật sảng khoái lý hưu đứng dậy đem tất cả bầu rượu tất cả đều thu vào nhìn xem túy xuân phong nghiêm túc nói Tuy tựa to xuân phong tựa ở lý ớ n siềng xích phía trên, nhắm dưỡng thần, không nói gì. xích phía mắt l hưu đứng trước mặt của hắn trầm mặc một lát sau đó quay người rời đi cái này bên trong đi ra đen ngục khoảng cách một canh giờ thời gian còn thừa lại nửa chén trà nhỏ hình khởi từ đầu đến cuối chờ ở bên ngoài liền ngay cả kia hơn mười vị ngũ cảnh tông sư đều là chưa từng rời đi bọn hắn nhìn xem từ đen ngục ở trong chậm rãi đi ra lý hưu viên kia có chút treo lên tâm mới dần dần c h ầ m t ĩ n h lại lý hưu một người đi ra động tĩnh gì đều chưa từng xuất hiện bọn hắn lo lắng sự tỉnh vẫn chưa phát sinh mọi người tự nhiên là âm thầm thở dài một hơi nếu là cái này đen ngục bên trong phạm nhân xảy ra chuyện gì vậy bọn hắn những n à y phụ trách thủ hộ ở bên ngoài nhưng tất cả đều là chịu không nổi h ú n g chi bây giờ đen ngục ở trong không đơn giản chỉ có những cái k i a tội tiên trước đó không lâu còn có một vị đến từ nhân gian ngũ cảnh cừng giả liên quan đến lấy tiên nhân lưỡng giới giao chiến không qua loa được hình khởi nhìn xem đi ra lý hưu cũng không có đi hỏi thăm bên trong phát sinh sự tình như là đã đồng ý đi vào lại đi hỏi thăm ngược lại không đẹp khi nào đi lăng tiêu điện hắn mở miệng hỏi lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp ta sẽ trước tiên ở kho cổ trấn nghỉ ngơi một chút thời gian cùng thời gian đến tự nhiên sẽ đi hình khởi nhẹ gật đầu ý vị thâm trường nói cùng lần này quyết chiến về sau có lẽ bọn hắn có thể lại thấy ánh mặt trời lý hưu bước chân đông nhiên một cái trước mắt nói tốt nhất như thế vừa dứt lời hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại đen ngục trước đó trở lại kho cột trong c h ấ n bằng vào lý hưu thiên phú cùng thực lực nếu là sớm đi hướng lăng tiêu điện lời nói nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt cùng lôi kéo đây chính là hình khởi muốn biểu đạt ý tứ lý hưu sư tôn mặc dù là ngụy hiên viên nhưng ngụy hiên viên đã chết rất nhiều năm nếu là có thể để hắn gia nhập lăng tiêu điện lời nói chỗ tốt tự nhiên là không ít mà lý hưu trả lời là mấy ngày nay sẽ t r ư ớ c đợi tại kho cột trấn sẽ không sớm đi lăng tiêu điện đây chính là tạm thời không có ý định cùng lăng tiêu điện sinh ra quá sâu quan hệ ý tứ hai người đều là lòng dạ biết rõ cho nên hình khởi cũng không có nói thêm cái gì chiến thần đại nhân như thế nói đến k i a lý hưu thật là muốn đi phá giải ngày đó lung v ắ n cờ đứng ở một bên ngũ cảnh tông sư lên tiếng hỏi việc quan hệ tiên giới ở trong hiện có bí mật lớn nhất nếu quả thật có thể đừng phá giải trang diện kia chỉ sợ không ai muốn bỏ lỡ hình khởi nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật gật đầu bốn phía các vị ngũ cảnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn sở dĩ như thế quan tâm ngày đó lung ván cờ phía sau bí mật về căn bản nguyên nhân thì là bởi vì tại tiên giới ở trong có một chút truyền n ôn truyền n ôn nói kia phía sau ẩn tàng bí mật chính là cùng đặt chân sáu cảnh có quan hệ vô luận thật giả hay không băng vào điểm này suy đoán cũng đủ để cho vô số ngũ cảnh thông sư điên cuồng coi như liên lão kỷ vương đều là cờ kém một nước kia lý hưu làm được sao có mặt người mang hoài nghi tuy nói ngày gần đây lý hưu thanh danh khá cao đã sắp đến đinh thai nhức góc tình trạng nhưng dù sao còn quá trẻ số tuổi bày ở kia bên trong đối với kỳ đạo lại có thể đến cỡ nào cao thâm nghiên cứu cho dù là thật sự có lại thế nào cao qua lão kỳ vương hình khởi ghé mắt nhìn qua kho cột trấn phương hướng tại kia bên trong một đạo kiếm quan g lặng yên biến mất ánh mắt của hắn lấp lóe một cái trước mắt nói lão kỳ vương nói với ta qua nếu như trên đời này có người có thể phá vỡ được trời lung vắn cờ lời nói vậy nhất định trừ lý hưu ra không còn có thể là ai khác mọi người nghe vậy tất cả giật mình liền ngay cả hai vị k i a tổn thương tại lý hưu trong tay tông sư cường giả đều là nhịn không được niết miệng cái này lý hưu đúng là có thể có được lão kỳ vương cao như thế đánh giá xem ra mấy ngày nữa nói không chừng thật sự có thể đem nó phá giải cũng c ó nói bọn hắn nhìn xem hình khởi trên mặt hiện ra vẻ do dự bọn hắn lẫn nhau tại cái này đen ngục bên ngoài cũng c h ấ n thủ mấy trăm năm đối với riêng phần mình đều xem như hiểu rõ hình khởi đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì hắn mở miệng dặn dò có thể đi nhưng không thể đi hết t ô i thiểu muốn lưu lại một nửa người ở đây mọi người nghe vậy đại hỉ vội vàng hành lễ chính là cảm tạng mặc dù chỉ có thể đi một nửa người nhưng bọn hắn biết được đây đã là hình khởi phá lệ chiếu cố bọn hắn nếu là dựa theo quý cụ phụ trách trấn thủ đen ngục bọn hắn tuyệt đối không hề rời đi tư cách. dưới mắt một nửa người có thể tìm đến phụ trách lưu thủ một nửa cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt đối với đi ở song phương đến nói đều xem như có lời ánh mắt liếc qua đen ngục bên trong mọi người riêng phần mình phân tán trở lại lúc trước phụ trách c h ấ n thủ phương vị vừa mới hết thể tựa như là chưa hề phát sinh qua đồng dạng giống như đổ sụt không gian bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh muốn đi lăng tiêu điện quan sát phá cục rất nhiều người tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong vô số người đều là lục lục tiếp theo tiếp theo đổi tới dù là lăng tiêu điện chiếm diện tích cực lớn khổng lộ đem những người này đều dung nạp bắt đầu cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền ngay cả bách chiến tông vân h ả i các đông đ ả o trưởng lão đều là đi tới lăng tiêu điện bên trong muốn tận mắt nhìn qua ba đại phái đệ tử càng là đến vô số k ể có thể nói tất cả mọi người đang chờ đợi lý hưu đến đều đang đợi hắn tiến về phá giải kêu bồi dối tiên giới vô số năm trời lung v ă n cờ t h ị n h húng như thế đủ xương chưa từng có cho dù là m ộ ư ơ i năm một lần tinh không cổ lộ cùng n à y tấm cảnh tượng tương đối cũng là không đủ thành đạo l ử a nóng không khí bao phủ mỗi người tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông lão kỳ vương tại lăng tiêu điện bên trong trụ sở tức thì bị người không ngừng địa bái phỏng Hy thể thứ nhất này vọng vị tiên người trong giới có từ kỳ đạo mà i tin cậy tin giá. nói, tin liên tới nghiên lại ệ n đáng cùng đánh không quan luận, lần nữa cất cao không chỉ một cấp độ, chân chính g đạt được độ, một chút tức thể từ thảo cất một Lưu cậy Có cổ cứu cao chỉ cấp lộ Lý l về sau, m phạm được lúc à đàm này. Mà có chi địa, ba câu nói người luận nhất định không tên rời đi cái địa, l ba thể này bị tất cả mọi người nghị luận trung tâm tiêu điểm lý lưu đang nằm tại kho cột trấn một chỗ hoang phế hồi lâu không người ở lại tiểu viện bên trong phơi nắng hắn sở dĩ lưu tại cái này bên trong dĩ nhiên không phải vì cùng trần lạc hai người bọn họ tại bạch đế thành thời điểm đã đem nên nói nên làm sự tình toàn bộ đều câu thông tốt hắn lưu tại cái này bên trong cũng chỉ là vì tinh tâm từ khi đi tới tiên giới về sau t ừ hoàn toàn không biết gì đến từng bước một chế định kế hoạch hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã đến hồi cuối việc này qua đi rời đi tiên giới trở lại nhân gian sau đó hết thể tất cả liền toàn bộ đều hết thể đều kết thúc chỉ nói là bắt đầu rất đơn giản trong đó lại tràn ngập không nhỏ b i ế n số tỉ như trời lung vắng cờ hắn có lòng tin phá vỡ được trời lung vắng cờ cũng có thể đem cái kia bụi phong nhiều năm bí mật phóng xuất ra chỉ là hán đoán không được ván cờ phía sau ẩn tàng bí mật đến tột cùng là cái gì chương một trăm mười bốn tệ tụ một đường chương một trăm mười bốn tệ tụ một đường chỉ có một ngày cũng sẽ không quá nhiều dừng lại thứ nhất là thời gian cấp bách thứ nhì cũng là bởi vì cái này kho cột trong trấn thực tế là không có cái gì tốt đáng giá ngừng chân lưu ý địa phương sáng sớm ánh nắng phá vỡ tầng mây kỳ thật lúc này kho cột trấn cảnh sắc không tệ xem như duy nhất một chỗ đáng giá kiêu não ưu điểm bởi vì kho c ộ trấn khoảng cách đen ngục chỉ có hơn hai trăm bên trong lộ trình khi sáng tỏ ánh nắng hạ xuống s o n g liền sẽ phát sinh rất trạng thái kỳ dị từ chỗ cao nhìn xuống ánh nắng rơi vào đen ngục ở trong sẽ bị thôn phệ sạch sẽ giống như là to lớn lỗ đen hiển thị do lấy màu đen kịt mà kho cột chấn lại rất sáng tỏ cả hai ở giữa loại này sáng tỏ cùng hắc á m tiếp giáp cùng giao hòa có rất có thị giác tính khiêu chiến rung động cảnh tượng như vậy thật là tốt nhìn nếu như tô thanh v á n tại cái này bên trong nhất định sẽ cười lớn vì đó sợ hai thang phục cũng múa bút vẽ tranh bánh bích quy mở ra chuyến đi này không tệ lý hưu cũng biết vẽ tranh lúc trước đàn của hắn cờ thư họa bốn đạo đều có thể sưng tao tuyệt chỉ là năm gần đây trừ đánh, đàn cùng đánh cờ bên ngoài. thư họa hai đạo cơ hồ không thế nào sử dụng dưới mắt tự nhiên cũng không có muốn đem bức tranh này ghi chép lại ý tứ hắn sừng sững trên bầu trời hai chân tựa như là dẫm lên ánh nắng thẳng đến trên mặt trời thẳng càng ngày càng cao ánh nắng góc độ tùy theo phát sinh biến hóa trước mắt này tấm quang minh cùng hắc cám cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa hắn mới c h ậ m dại thu hồi ánh mắt hóa thành một đạo kim ế quang hướng về lăng tiêu điện phương hướng lao đi gần nhất lăng tiêu điện rất náo nhiệt nhất là gần đây vô số người dày đặc vây quanh một tầng lại một tầng đều c ạ n ngửa đầu nhìn chăm chú lên lăng tiêu điện ngoài cùng bên phải nhất một nơi tiêu ba đại phái rất nhiều người đều đi tới cái này bên trong liếp nhìn lại còn có thể nhìn thấy một chút quen thuộc gương mặt tỷ như hình khởi cùng c h ấ n thủ tại đen ngục bên ngoài một nửa tôn g sư vân hải các phó trưởng giáo tiêu mặc nhi ra già tiêu vân b á c h chiến tông đại trưởng lão lư thị bi lão kỳ vương ban đầu tại bạch cốt bình nguyên nhìn thấy qua vân hải các trưởng lao triệu huỳnh lăng đây chỉ là một tiểu bộ điểm liếp nhìn lại ở đây ngũ cảnh tôn g sư cộng lại cơ hồ đã đạt tới hơn bốn trăm n g ư ờ i như thế số lượng có thể xưng khủng bố mà cái này còn không phải toàn bộ bỏ đi hoài ngọc quan tạm thời không nói những người này cũng chỉ là bây giờ lưu thủ tại tiên giới ở trong đông đảo ngũ cảnh tông sư một nửa mà thôi vân hải các cùng bách chiến tông trưởng giáo cũng không có tới trời lung ván cờ tuy nói quan hệ trọng đại nhưng bọn hắn tùy tiện cũng là không được rời đi r i ê n g phần mình tông m ô n chỗ chứ những này thực lực cao tuyệt ngũ cảnh tông sư bên ngoài du giá cùng bốn cảnh trở xuống người càng là đếm đều đếm không đến nguyên bản bọn hắn đều là dự định tại tinh không cổ lộ kết thúc về sau trở lại r i ê n g phần mình nguyên bản chỗ thanh trì nhưng chưa từng nghĩ tại trên đường trở về nghe nói lý hưu muốn đi khiêu chiến trời lung ván cờ sự tỉnh lần này a y còn ngồi vững trước đó vốn là bởi vì tại tinh không cổ lộ phía trên không thu hoạch được gì mà cảm thấy thất lạc dưới mắt cũng không nguyện ý lại bỏ lỡ dạng này t h n h sự thế là một chuyến mười mười 10 chuyến một trăm cái này càng ngày càng nhiều người liền chạy tới lúc này tại bên ngoài thiên l u ơ n g cát đông đảo ba đại phái trường lao sau lưng bạch mạch hải bọn người là đã sớm đứng tại kia bên trong đều là chút khuôn mặt quen thuộc bạch mạch hải hoa vô cực trách vô sơn thẩm vô n g u y ệ t tiêu mặc nhi sư huynh còn chưa tới thẩm vô nguyện ngắm nhìn một phía phát hiện cũng không có nhìn thấy dương kỳ thân ảnh liền mở miệ hỏi bạch mạch hải mỉm cười nói cũng nhanh、đến. tiêu mặc nhi cũng là nhìn xem b ố n phía phát hiện không đơn giản chỉ là dương kỳ liền ngay cả tiêu bắc nam c ù n g h ỗ thiên phú đều là chưa từng xuất hiện theo lý mà nói có người phá giải trời lung v á n cờ bọn hắn là nhất định sẽ trình diện quan sát huống chi cái này phá giải trời lung v á n cờ người vẫn là lý hưu hoa vô cực nhìn xem ý cười đầy mặt bạch mạch hải nói xem ra dương kỳ sư huynh cũng đã bước qua một bước kia trong lời nói của hắn dùng một cái cụ chữ bạch mạch hải tự nhiên là phát giác được hắn cảm khái nói đã dương kỳ cùng người điên vì võ đều đã vượt qua một bước kia nghĩ đến vị t i ê tiểu thần tiên cũng là như thế bọn hắn đem ánh mắt bỏ vào tr mọi người tại đây bên trong duy chỉ có trạch vô sơn cùng tiêu bắc nam giao tình sâu nhất nếu có nội tình gì lời nói trạch vô sơn nhất định biết quả nhiên tại cảm nhận được bọn hắn nhìn chăm chú về sau trạch vô sơn nhẹ nhàng gật gật đầu nói qua thầm vô nguyệt cùng tiêu mặc nhi không phải người ngu tự nhiên đoán được ba người bọn họ lời nói bên trong qua là có ý gì các nàng còn muốn nói nhiều cái gì chật cảm giác trên bầu trời chuyển đến một đạo vô cùng cường đại lực lượng áp bách tại tất cả mọi người đình đầu l i ê n như là là to lớn sơn nhạc vào đầu rơi xuống nặng nề á bách lực như thiên quân biến cố đột nhiên xuất hiện gây nên chú ý của mọi người bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại cường đại như thế khí tức chỉ có ngũ cảnh t ô n g sư trên thân mới có thể có được hơn nữa còn không phải phổ thông ngũ cảnh t ô n g sư loại khí thế này đủ để nghiền ép ở đây chín mươi chín phần trăm ngũ cảnh cường giả mọi người nhao nhao biến sắc suy đoán đến tột cùng là vị tiền bối nào chạy tới bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời ở trong xuất hiện đồng dạng rộng như cánh cửa cự cử kiếm cự kiếm tại không trung rơi xuống xé rách không khí các không gian cắm vào trên mặt đất anh, đại địa vì thế mà chấn động mọi người bước chân đều là có chút đứng không bước bắt đầu ngay sau đó liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo đen nam tử đứng tại cự kiếm một bên đưa tay cầm c h u ộ i kiếm đem cự kiếm từ mặt đất ở trong rút ra vô cùng cùng bạo khí thế ẩm v a n g ở giữa càn quét toàn trường tất cả mọi người là rung động nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia đúng thế người điên vì võ hỗ thiên phú h ắ n vậy mà nhập ngũ cảnh ngay tại tất cả mọi người vì đó cảm thán thời điểm đất bằng trong lúc lơ đáng bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ cái này gió rất nhẹ khinh đạm cơ hồ không cảm giác được nhưng chính là như thế nhu hòa gió nhẹ lại đem hỗ thiên phú xuất hiện mang đến áp lực khổng lồ trong một vô số người đứng tại chỗ chỉ cảm thấy một cơn gió mát đánh tới toàn thân trên giới áp lực khổng lồ đ ỗ n g nhiên chậm nhẹ triệt để tiêu tán gió nhẹ thổi tan bụi bặm làm cho giữa sân trở nên vô cùng bình tĩnh một cái thanh niên mặc áo trắng từ trong đám người chậm rãi đi ra mới nhìn thời điểm xa xôi vô cùng lần nữa nhìn lại đã xuất hiện tại trước mọi người cùng h ô thiên phú đứng sóng bay là tiểu thần tiên tiêu bắc nam như thế hơi hợt phá người điên v ì vô khí thế xem ra hắn cũng đã nhập n g ũ cảnh thật sự là không tầm thường giữa sân người toàn bộ đều là kính nể nhìn xem kia thân áo trắng hơi hợt ở giữa phá hết tất cả để người tôn kính đúng lúc này không biết là ai kinh ngạc ồ lên một tiếng bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu ánh nắng giống như trở nên càng thêm sáng tỏ một chút không đơn thuần là hắn những người khác cũng là cảm nhận được điểm này cùng các loại cái này giống như không phải sáng tỏ càng giống là kim hoàng c h i sắc kim hoàng c h i sắc có tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một vệ kim quang tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái giống như, như mặt trời hóng ánh nam tử toàn thân trên dưới c h á n p h o n g kim quang mà ra hai chân g i ố n g đạp ở trong hư không chậm rãi rơi kia thân kim quang phản phất liền ngay cả mặt trời đều bị ép xuống lóa mắt kim quang biến mất không thấy gì nữa, lộ ra lộ ra cái kia sắc mặt bình tĩnh thanh niên cùng hộ thiên phú bá đạo cùng tiêu bắc nam tự tại khác biệt dương kỳ vừa xuất hiện liền tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn thân mang giáp vàng không ai bị nổi hắn chính là t i ê n giới tương lai lãnh tụ chương một trăm mười lăm phá cục bắt đầu chương một trăm mười lăm phá cục bắt đầu t i ê u ngang qua trời cao màu bạc nhạt kiếm quang rõ ràng rất nhạt lại không cách nào bị kia trói mắt ánh n ắ n g che đậy ngược lại là lộ ra cân sức ngang tải muốn tranh nhau phát sáng kiếm minh thanh âm càng ngày càng vang không ít người đều là nắm thật chặt kiếm trong tay thân cảm thụ được trưởng kiếm run phảng phất tùy thời đều muốn rời khỏi tay vô số mặt người lộ kinh hãi cảm thụ được một kiếm này cường đại phảng phất như là trong kiếm quân vương mặc dù còn không có nhìn thấy người nhưng ở trận rất nhiều người đều là từ bạch đế thành chạy tới tự nhiên sẽ hiểu đạo kiếm quang này lai lịch kia là lý h ư u kiếm là lý h ư u đến kiếm quang vạch phá bầu trời một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người tại trên trời cao sừng sững chậm chậm rãi rơi xuống chính là lý hữu hắn rơi vào dương kỳ tiêu bắc nam cùng hộ thiên phú ba người trước mặt bốn người ánh mắt hai mắt nhìn nhau một cái chúc mừng lý hữu khó được mở miệm chúc mừng nói thời gian gần hai tháng không gặp dương kỳ ba người đều đã trở thành ngũ cảnh thông sư mà lại một thân khí tức như vượt sâu biển lớn hiện nhiên là căn cơ thâm hậu tuy nói vừa mới đột phá ngũ cảnh nhưng là bàn về chiến lược đến nói chỉ sợ còn muốn thắng qua giữa sân chín mươi chín phần trăm người đối với ba người phá cảnh lý hưu cũng không cảm thấy kinh ngạc bằng vào thiên phú của bọn hắn đây là không thể bình thường hơn được sự tỉnh tiêu bắc nam núi b a i hắn cũng không cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu nước chạy thành sông sự tỉnh cũng không đáng giá chúc mừng hộ thiên p h ánh mắt ở trong thì là có cường đại chiến ý hiện, hiện. từ lý hưu kiếm minh thanh â m vang vọng ở trên bầu trời ngay lập tức trên người hắn chiến ý liền bắt đầu trở nên vô cùng mãnh liệt hắn muốn cùng lý hưu giao thủ từ hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt chính là như thế mặc dù bởi vì sự t ì n h các loại từ đầu đến cuối lại bị trì hoãn nhưng là loại này điểm cái thắng bại suy nghĩ nhưng lại chưa bao giờ dập tắt qua ngược lại theo thời gian kéo dài trở nên càng thêm mãnh liệt bởi vì hắn kiến thức lý hưu xuất sắc cùng cường đại loại này b ư ớ c tiết chờ mong cảm giác là không từng có qua xem ra giữa chúng ta giao thủ còn cần nhiều này một ít thời gian hộ thiên phú nhìn xem hắn mở miệm nói ra lần đầu gặp mặt bởi vì tinh không cổ lộ. lý ầ n nhì thứ thì là l hưu đã n hay ậ p ngũ cảnh. Dưới mắt lần thứ Dưới mắt b gặp mặt, song phương ngũ tông nhưng xuống nghiệm giải lung vắng cũng không mặt, tiếp muốn trở thành sư, muốn thử trời trước thể thủ. sư, cảnh vẫn như Hưu phá Hưu đều đã đi đó động ở là cờ, lại Lý Lý a là như là trước đó đồng dạng trả lời sẽ có cơ hội dương kỳ đi đến hắn bên cạnh thân cùng hắn sóng vai đứng nói sớm nhất sau mấy tháng tiên nhân lượng giới chiến tranh liền sẽ triệt để nhấc lên trời lung vắn g cờ phía sau ẩn dấu bí mật đối với ta trở đến nói khả năng cực kỳ trọng yếu lý hưu nhẹ gật đầu ta sẽ đem hết toàn lực dương kỳ lấy giáp vàng tóc dài may múa ánh mắt rào qua chỗ vô số ẩm ý đám người đều là yên t ĩ n h trở lại tiên giới tương lai người thứ nhất hy vọng có thể thấy được chút ít sau nửa canh giờ thiên lung cắt liền sẽ mở ra trời lung ván cờ liền tại thiên long trong cát ngươi chỉ có thể mình đi vào chúng ta không cách nào bước vào trong đó thiên lung cắt có thể tiến vào rất nhiều người nhưng nếu như muốn phá giải trời lung ván cờ lời nói cũng chỉ có thể đi vào một người đây là quy củ bất quá bọn hắn mặc dù không có cách nào đi vào nhưng lại có thể cảm nhận được thiên lung c á t bên trong biến hóa dù nhìn không thấy lại có thể bằng vào khí tức cảm nhận được trong đó tiến độ nửa canh giờ lý hưu nhẹ gật đầu quay người đi đến thiên l u n g các dưới đứng lặng nhắm mắt giữa thần sau nửa cách giờ chính là mình phá cục bắt đầu cũng là trần lạc chuẩn bị lúc động thủ nhu đồ hồi lâu phải t r ă n g c ô n g thành liền nhìn hôm nay thiên l u n g các bên ngoài bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài ba đại phái chuyện tốt đệ tử toàn bộ đều là chạy tới bao quát một chút tán tu v â n v â n dù sao từ đầu đến cuối người ở bên ngoài xem ra lý hưu thân phận đều là tán tu một cái cũng không phải là ba đại phái đệ tử người lại đạt thành cao như thế trình độ thành cựu không thể không nói để tiên giới bên trong không ít tán tu đều là cảm thấy mặt mũi s á sủa chứ ba đại phái đông đạo trưởng lao chi vị liền ngay cả tiên giới ở trong đại biểu ngũ cảnh chiến lược trần nhà mười hai vị tôn chủ cũng tới trong đó ba vị mười hai vị tôn chủ tám vị đều tại trên hoài ngọc quan t ò a c h ấ n tuyệt t i ê n tôn chủ âm thầm đi hướng nhân gian chết tại trần lạc đao hạ còn lại ba vị tại hôm nay toàn bộ đều tụ tập ở đây hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích phát sinh cho dù là bọn hắn đối với ngày này lung ván cờ phía sau ẩn tàng lấy bí mật cũng là hiếu kỳ không thôi trường giáo ba vị tôn chủ đứng chung một chỗ hướng về lăng tiêu điện trưởng giáo đi tới gật đầu thăm hỏi lăng tiêu điện trưởng giáo lâm tuyệt tu vi đồng dạng là ngũ cảnh tịnh phong bàn về thực lực cũng không so mười hai vị chủ yếu kém bọn hắn lẫn nhau cũng là quen biết khấu thành thái t ể thương lâu lăng tiêu điện trưởng giáo lâm tuyệt nhìn xem đi tới ba người đồng dạng là gật đầu thăm hỏi ba vị tôn chủ cách gan mặc khác biệt khấu thành một thân trường sam bạch tịnh tư văn thuế n g u y ệ t tại nó trên mặt cũng không để lại chút điểm vết tích xem ra tựa như là một người thư sinh thái t ể thì là cùng hắn hoàn toàn tương phản thân mang áo bào đen sắc mặt lạnh lùng hốc mắt h ă m sâu cho người ta một loại rất lạnh lùng cảm giác thương lâu tướng mạo thì là có chút kỳ dị mái tóc màu đỏ dối tung phía sau cặp mắt kia lại là chỉnh xanh đậm chi sắc nếu như không tính sáu cảnh lớn vật lợi nói mấy người kia liền chẳng khác gì là cái này tiên giới ở trong chiến lược trần nhà lâm trường giáo ngược lại là muốn nói tiếng chúc mừng khấu thành đem ánh mắt bỏ vào phía dưới thân mang giáp vàng dương kỳ trên thân mở miệng chúc mừng nói thái tể cũng là nhẹ gật đầu dương kỳ chính là chân quân đại nhân đệ tử bây giờ lại nhập n g ũ cảnh bàn về thực lực chỉ sợ đã thẳng b ư ớ c chúng ta tiếp xuống l ư ợ n g giới chi tranh phe ta phần thắng càng lớn hơn một chút thương lâu nghe vậy cũng là bất đắc di cười cười c à n khái nói nào chỉ là dương kỳ tiêu bắt nam hô thiên phú hiện tại lại nhiều một cái lý hưu bốn người này nếu là hoàn toàn t r ư n thành chỉ sợ chúng ta những lao ra hỏa này liền hoàn toàn không phải là đối thủ hắn nhìn chăm chú phía dưới bốn người nói khẽ tương lai tiên giới chỉ sợ muốn từ bốn người bọn họ dẫn dắt khấu thành cùng thái tể nhẹ gật đầu lợi này cũng không giả như là dương kỳ cái này cùng tồn tại trăm ngàn năm qua xuất hiện một vị đều là lớn lao ba n ầ n dưới mắt lại tại cùng một thời gian xuất hiện bốn vị tương lai tiên giới tại rát người dưới, bốn bọn họ dẫn họ không biết sẽ đi hướng cái dạng gì huy hoàng dù sao liền ngay cả lúc trước dương tiện tại bốn cảnh ngũ cảnh thời điểm cũng bất quá chính là cùng bọn hắn sai kém phản phất thôi nếu là có thể đồng thời xuất hiện là cái dương tiện vậy sẽ là dạng gì một cảnh tượng bất quá bọn hắn mấy người cũng là trong lòng rõ ràng muốn trở thành như là chân quân dương tiện như vậy nhân vật vẹn vẹn chỉ là dựa vào vượt qua thường nhân thiên phú còn không được tâm tính khí v ậ n cơ duyên ánh mắt trí tuệ đều là thiếu một thứ cũng không được lâm tuyệt trưởng giáo nghe tới về sau cũng không có lộ ra cái gì vẻ mừng như điên chỉ là trong mắt hơi có chút ý mừng dương kỳ vô luận là thiên phú hay là tâm tính đều không thể bắt b ẻ tâm tư t h u ậ n k h i ế t quang minh chính đại c ù n lâm tuyệt trưởng giáo tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng chỉ là dương kỳ dù sao cũng là dương tiện đệ tử mà dương tiện cùng lăng tiêu điện quan hệ trong đó nhưng cũng không tính hòa hợp tuy nói tên là lăng tiêu điện chân quân nhưng thượng thượng nhiệm lăng tiêu điện trưởng giáo thế nhưng là bị hắn tự tay chép chết cho nên lâm tuyệt đối với dương kỳ giác quan hết sức phức tạp thưởng thức yêu thích nhưng cũng mang theo do dự bốn người đứng tại không trung thương lâu túi đầu nhìn xem lý hưu ánh mắt không ngừng đánh giá chỉ là ta rất hiếu kỳ cái này lý hưu đến tột cùng sư thừa người nào lại có thể cùng dương kỳ tiêu bắc nam còn có hộ thiên phú địa vị ngang nhau đồng thời tại kỳ đạo bên trên tạo nghệ liền liên lão kỳ vương đều là mặc cảm lâm tuyệt cười nói thương lâu tôn chủ làm gì phí tâm tư đi đoán đợi cho trời lung ván cờ về sau ta cùng chính miệng hỏi thăm chính là hắn chút mặt mũi này vẫn là phải cho chúng ta những này lao c ấ đầu thương lâu nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không đang xoán suýt điểm này khấu thành lắc đầu cười khổ nói nghĩ không ra mấy chục nghìn năm trôi qua ta còn có như thế chờ mong cùng kích động thời điểm mấy chục nghìn năm hắn vốn cho là mình tâm cảnh đã đầy đủ không hề bận tâm cho dù là đi hướng hoài ngọc quan sinh tử chi chiến thời điểm cũng chưa từng có quá nửa điểm c ò n s ố n g hôm nay lại bị trận này v á n cờ khiên động tâm thần lâm tuyệt t h ờ i mở cười một tiếng nói đừng nói là ngươi liền ngay cả ta cùng giờ phút này đều là nhịn không được sinh lòng chờ mong ngày này lung ván cờ bí mật đã tồn tại quá lâu quá lâu đã sớm nên bị người phá giải kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái này lý h ư u xuất hiện thời cơ trước phá tinh không cổ lộ lại đến trời lung ván cờ chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý biết được ta tiên nhân lượng giới quyết chiến sắp đến cho nên cố ý để cái này lý h ư u xuất hiện phá giải cái này hai đại bí mật vì ta tiên giới tăng thêm thẻ đánh bạc nghe tới lâm t u ệ t trưởng giáo nói như thế cho dù biết được cái này liền chỉ là một câu trò đùa lời nói mà thôi khấu thành ba người vẫn là không nhịn được trong lòng k h é động đích xác về mặt thời gian đến nói cái này lý hưu xuất hiện thực tế là quá khéo một chút chẳng lẽ trên đời này thật sự có một số chuyện là ông trời chú định thời gian từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua thiên lưng các bên ngoài vô số người toàn bộ đều là mong mỏi thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng đến ngược bắt đầu một k h ắ c cuối cùng chung một n é n hương nửa n é n hương thời gian đến nửa canh giờ thời gian rốt cục tại tất cả mọi người chờ đợi trôi qua sạch sẽ vô số người đều là trong cùng một lúc đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào lý hưu bóng l ư n g phía trên sau đó chậm rãi chuyển qua thiên lưng các bên trên chiến thần hình khởi hướng về phía trước đạp một bước lư u thị bi cùng tiêu vân đều là ánh mắt ngưng lại bọn hắn biết được lý hưu là ngụy hiên viên đệ tử nhưng bí mật này mấy người đều là ăn ý cũng không nói đến đi cho nên cho dù là lăng tiêu điện t r ư ở n g giáo lâm tuyệt cùng ba đại tôn chủ đều chưa từng biết được lao kỷ vương ngồi xếp bằng trên bầu trời mặt mũi giàn mua mang theo v ẻ kích động ánh mắt mọi người đều tại nhìn chăm chú kia hai nơi địa phương thiên lung các đại môn từ từ mở ra chương một trăm mười sáu mặt đỏ cà hiếm tiểu bán búa bê chương một trăm mười sáu mặt đỏ cà hiếm tiểu bán b ú bê giống như tinh không cổ lộ đồng dạng hào hùng khí thế dù sao có thể bị l ă n g tiêu điện thu nhận sử dụng trong đó đồng thời làm cho cả tiên giới thúc thủ vô sách vô số năm trời lung vắng cờ cho dù là có được lại như thế nào khoa trường lại như thế nào thần bí sắc điệu đều là không chút nào quá đáng chỉ là lý hưu làm sao cũng không nghĩ ra cái này cái gọi là trời lung vắng cờ vậy mà liền chỉ là trước mắt nhìn qua như thế phổ thông hắn cất bước đi vào thiên lung các bên trong sau lưng cũng không một người đi theo cho dù là dương kỳ tiêu bắc nam hỗ tiên phú ba người cũng là chủ động lưu tại bên ngoài đây là quy củ có chút quy củ là dùng đến đánh vỡ có chút quy củ là dùng đến tuân thủ hắn một thân một mình đi tiến vào tiên h l ư n g c á c tại đặt chân trong đó một n á y mắt liền bị phía trước cách đó không xa bàn cờ hấp dẫn lấy ánh mắt kia là một chương rất phổ thông bàn cờ hai bên trưng bày đèn trắng tử cũng vô chỗ đặc thù gì cái này cùng lý h ư u trải qua mấy ngày nay tưởng tượng qua tất cả hình tượng đều có chỗ khác biệt nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy được chương này trên bàn cờ chính là kia cái gọi là trời lung v ă n cờ thiên long trong các bài trí cũng rất phổ thông đều là một chút không thể bình thường hơn được đồ vật cũng không có cái gì không giống địa phương tự nhiên cũng không có cái gì tốt đáng giá chú ý hắn đi đến bàn cờ trước mặt k h o n chân ngồi xuống Cùng、chân ù n g c lung ván cờ tàn cuộc đánh cờ khác biệt chương này trên bàn cờ rất sạch sẽ một q u â n cờ đều không có h i ệ n nhiên cũng không phải là để hắn phá c ụ hoặc là nói cùng nó nói là phá c ụ vậy không bằng nói là đánh cờ chỉ là cùng ai dưới cái này bên trong trừ hắn ra cũng vâu người thứ nhì tồn tại ngần đầu nhìn khắp bốn phía chính là cái nhìn này làm cho lông mày của hắn nhẹ nhàng nhữ lại bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện bốn phía c h ẳ n g cảnh đã phát sinh biến hóa lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng không tiếp tục là vừa vặn tiến vào thời điểm dáng vẻ đó mà là một mảnh mờ nhạt hết thể đều không không có ánh mắt không có âm thanh rất yên tĩnh phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có chính hắn còn có trước mặt t r ư ơ n g này bàn cờ xem ra ngày này lung v ắ n cờ quả nhiên có chút huyền diệu đã bốn phía đều đã phát sinh biến hóa lý hưu cũng liền không còn đi kế tiếp theo chú ý đây là v ắ n cờ đầu tiên phải chú ý khẳng định là t r ư ơ n g này bàn cờ vẫn là một mình hắn một người là không có cách nào đánh cờ trầm mặc hồi lâu sau hắn đem tay thăm dò vào đến trước mặt mình cờ bình bên trong tùy ý bắt mấy cái quân cờ giữ tại tay bên trong đối phía trước hư vô một mảnh nói đoàn trước bàn cờ đối diện vẫn không có người nào nhưng ngay tại thanh em hắn rơi xuống thời điểm đối phương hắc kỳ cờ bình ở trong lại c h ậ m d i a i phiêu khởi hai viên quân cờ đây là đoán số chắn ý tứ hắn đoán lý h ư u trong tay bạch tử số lượng là số chắn đặt được đáp lại xác minh ý nghĩ trong lòng lý h ư u cầm trong tay bạch tử cũng thành một hàng b ả y tại trên bàn cờ hết thẻ bảy viên số lẻ người đoán sai ta tiên cơ dựa theo quy tắc mà nói nên là hắc tử tiên cơ đối phương đoán sai lý h ư u liền muốn chấp đen đi đầu nhưng hắn cũng không muốn đưa tay đi lấy đối diện cái k i a cờ bình thế là liền cầm bút lên một viên chữ viết nhầm chiếm cứ một góc nói ta chấp bạch đi đầu không có vấn đề a rất phổ thông bắt đầu nhưng cũng rất tôn trọng đối phương không có bất kỳ cái gì thanh âm tự nhiên mà vậy cầm lấy hắc tử rơi xuống theo sát phía sau bắt đầu dưới tiên cơ tự nhiên có thể chiếm cứ một chút ưu thế đây cũng là vận khí tốt biểu hiện lúc trước hắn mới vào kinh đô đi hướng thư viện cùng trần tri mặc dưới bàn cờ thứ nhất chính là chấp đen đi đầu như thế mới thắng trần tri mặc nửa b ậ c trước cùng về sau trình tự hữu dụng hắn chờ mặc một viên một viên rơi tử bàn cờ đầu kia từ đầu đến cuối đều là không có mờ hay nhưng quân cờ lại tại không ngừng rơi xuống lý hưu minh mạch đây cũng là ngày đó lung vắn cờ quy tắc trí lực xem ra lúc trước thiết lập này ván cờ người kỳ đạo tu vi đã nhập hóa cảnh chỉ sợ còn muốn ở trên hắn may mắn dưới mắt cũng chỉ là còn lại quy tắc chi lực mà thôi nếu như kia thiết lập trời lung ván cờ người còn vẫn còn sống ở thế lời nói hắn chưa hẳn có thể thắng đánh cờ giảng cứu bố cục cạm ấy tiếp nhận xào rượu nhất là đối toàn cục nắm chắc toàn bộ cục diện xem ra bị áp chế gắt gao nhưng kỳ thực lại là đang cố ý dẫn dụ đối phương tiến công chỉ đợi thời cơ chín mùi liền sẽ rơi xuống thần chi một tay đem tất cả quân cờ toàn bộ liên tiếp nhất cử xoay chuyển xu hướng suy tàn đây là như thế đánh cờ quá mức nguy hiểm cơ hồ chính là đang đánh cực mà lại một bước cũng không thể tính sai tại song phương tài đánh cờ tương đương thời điểm lại tâm cảnh bình thản thời điểm hiếm khi sẽ có người như thế binh đi nước cờ hiểm lý hưu tự nhiên cũng sẽ không hắn hôm nay dưới cờ là đường hoàng quang minh c h i cờ một tử một bước đều quang minh chính đại lấy đường hoàng c h i thế quét n ă n g qua thận trọng từng bước tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở đây là hắn lần thứ nhất dưới dạng này cờ lại cũng không khó ngược lại lộ ra tài giỏi có hơn dần dần sau phương lạc từ tốc độ trở nên chậm lại lý hưu lo liệu lấy đồng đều nhanh mà đối phương lạc từ tốc độ lại càng ngày càng chậm người là ai mở nhạc không gian ở trong vang lên một thanh âm nghe rất n ơ nớt n tựa như là một tên trẻ con dù n g rất có tính trẻ con thanh nhâm tại hỏi đến để cho mình lòng tràn đầy vấn đề n g h i hoặc lý hưu động tác dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn cờ đối diện bốn phía mở nhạc không gian phát sinh biến hóa thoáng qua ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh hắn ngồi tại đám mây phía trên đỉnh đầu lơ lửng mặt trời mặc dù sáng tỏ lại cũng không cực nóng dưới chân mây mù bộc phát sau lưng núi cao đứng vững hắn an vị tại mây trắng phía trên giữa mắt nhìn lên nhìn một cái vô tận sơn thủy thanh hà đây là một cái cực đẹp thế giới tiên h ạ dưới thân thể bay lượn thành đàn chim chóc sắp hàng các dạng hình dạng. thậm chí bên thai còn có thể nghe tới mọi người thanh âm xì xào bàn tán lý h ư u mày nhữ lại càng sâu túi đầu hướng về phía dưới nhìn sang m ê n mông vô b ờ đại địa bên trên núi non trùng điệp sân mạch khói bếp tại không trung lượn l ờ dâng lên cô thành tiểu c h ấ n dân nuôi tàm xe ngựa hoan thanh tiểu ngữ h à i đồng truy đuổi lão nhân tụ tại cây dâu dưới lẫn nhau lảm nhảm lấy chuyện nhà đây là nhân gian cảnh tượng đây là bình thường nhất lại người chân thật ở giữa đây chính là phạm trần đây chính là cuộc sống của người bình thường cảnh tượng lý lưu buông xuống quân cờ ngầm đầu nhìn về phía bản cờ đối diện tại kia bên trong ngồi xếp bằng một cái ba bốn tuổi tiểu hoa nhi mặc một cái đỏ cải hiếm chính ngồi xếp bằng tại kia bên trong một mặt nghiêm túc y theo dáng dấp nhìn xem bàn cờ giống như là một cái tiểu đại nhân bộ dáng người là ai lý hưu mở miệng hỏi kia tiểu ra nhi nhữ lại khuôn mặt nhỏ nhìn xem bàn cờ nghe v ậ y nói ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi hắn vừa mới hỏi lý hưu là ai lý hưu không có trả lời trái lại hỏi thăm hắn là ai tiểu ra nhi tự nhiên có chút không quá vui lòng ta gọi lý hưu lý hưu mở miệng nói ra tiểu ra nhi gãi gãi đầu của mình sau đó vô vô cải hiếm của mình có chút xấu hổ cúi đầu ta còn không có danh、tự. lý h ư u trầm mặc một lát lại hỏi đây là cái kia bên trong tiểu a nhi sửng sốt một chút hồi đáp đây là thế giới của ta đây là hắn thế giới ý tứ của những lời này không thể suy nghĩ sâu xa hoặc là nói lý h ư u tại lúc này đúng là có một loại không dám suy nghĩ sâu xa suy nghĩ hắn trầm mặc thời gian dài hơn tiểu a nhi ngâng lên trắng như ngó sen mập mạp cánh tay chống đỡ lấy mặt mình thúc giục nói đã qua thật lâu ngươi làm sao còn không giới tử đích sắc đã qua thật lâu lý h ư u đem bạch tử bông xuống vị trí này rất tinh diệu tiến vào có thể nuốt hắc kỳ thất tử l u nhưng ngay cả bạch kỳ trên giới thành kỳ g á c chi thế vẫn như c ũ là đường hoàng khí quyển quan g minh chính đại đẩy tiến vào loại này thận trọng từng bước dưới pháp có một chỗ tốt đó chính là đến trung hậu bản ngươi mỗi một chỗ lạc tử đều có thể liên tiếp đến cùng một chỗ từng hỗ chế hành thủ hộ quả nhiên cái này một t ử rơi xuống kia tiểu hoa nhi sắc mặt càng khổ nhàn nhạt mày n h í u lại thật sâu một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng ngươi người này đánh cờ cùng lao đầu kia nhi không giống hắn b u môi phàn nàn như nói một câu lao đầu kia đây lý hưu mắt sáng lên đoán được hắn nói lao đầu kia nhi khả năng chỉ chính là năm đó đến đây pha cục lao kỳ vương thế là liền hỏi lao đầu kia nhi chỉ ũ n g đ cần lý hưu bạch tử dám can đảm công phạt tác tử bước kế tiếp hát tử liền có thể tuyệt địa phản kích biến không thể thành có thể nhất cử phản nuốt bạch tử mười sáu tử tới lúc đó bạch tử tại trên bàn cờ tình thế coi như tràn ngập nguy hiểm dưới một tay tốt cờ tiểu a nhi tâm tình hiển nhiên là có chút không sai hắn cười lắc đầu nói chưa thấy qua lao đầu kia nhi cờ mặc dù cũng giới không tệ để ta lâm vào một phen khổ chiến nhưng không có giống ngươi như vậy đem ta làm cho toàn thân khó chịu phản phất đăng cái kia bên trong lạc tử đều không phải rất tốt hắn còn chưa đủ tư cách thấy ta ngụ ý chính là lý hưu có đầy đủ tư cách tiểu a nhi này mặc dù nó n ớ t nghe cũng là có chút không dành thế sự nhưng kiến giải lại có chỗ độc đáo của nó không thể không nói hắc kỳ chiêu này lạc tử đích thật là hoàn mỹ nhất lựa chọn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sai lầm khó trách tiểu a nhi này dám nói lao kỳ vương còn chưa đủ tư cách để hắn h i ệ t hơn thời gian ngắn không cách nào lại hình thành vừa mới bộ kia dương cung bạt kiếm cục diện hai người đánh cờ lại lần nữa lâm vào nhẹ nhàng kỳ lý hưu lại hỏi thực lực của ta so lao đầu kia nhi mạnh hơn một chút nhưng cũng có hạn nếu như hắn không có tư cách gặp ngươi lời nói vì sao ta liền có rồi đây là cái vấn đề tiểu hoa nhi sờ sờ mình đ ỏ cải hiếm nghĩ một hồi hồi đáp bởi vì ngươi cho ta cảm giác không giống cái kia bên trong không giống lao đầu kia nhi cờ rất mạnh nhưng lại không cách nào nhảy thoát tại bên ngoài bàn cờ cho nên mãi mãi cũng không có khả năng thắng được qua ta mà ngươi thì lại khác ngươi cho ta một loại cảm giác hết sức đặc biệt hắn ngẩng đầu nhìn lý hưu non nớt hai mắt ở trong c o không giống t h ầ n sắc ta trời sinh đạo tắc độc lập với thập phương thế giới bên ngoài tự thành một phương thế giới cờ của ta chính là thế giới chi cờ cùng ta đánh cờ chính là tại cùng toàn bộ g i ớ i thế giới cờ hắn ở thế giới bên trong tự nhiên không cách nào thắng được qua ta chương một trăm mười bảy trong thế giới bên ngoài chương một trăm mười bảy trong thế giới bên ngoài tiểu a nhi nhìn xem lý hưu hai người xếp bằng ở trên t ầ n g mây hồng hồng cà hiếm lay động n h ó á n g một cái ta gọi lý hưu lý hưu trả lời vấn đề của hắn chỉ là có chút hỏi một đằng trả lời một n g o tiểu a nhi nhữ, nhữ mày hiện nhiên đối đáp án này cũng không hài lòng hắn quan sát tỉ mỉ lý hưu hồi lâu sau đó nói ta có thể cảm nhận được ngươi chỉ là một người bình thường cũng không phải là như ta đồng dạng đạo tắc trời sinh nhưng nếu như ngươi chỉ là một người bình thường như thế nào lại dưới ra dạng này cờ ở thế giới bên trong người lại có thể dưới ra ở thế giới bên ngoài cờ đây chính là tiểu bàn bút bê nghi hoặc chỗ hắn mặc dù sống thời gian rất lâu nhưng lại cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu người cũng không có kinh lịch quá nhiều chuyện đối với những này đủ loại tự nhiên cũng liền không có manh mối tự lý hưu nhìn xem hắn bạch tử rơi vào hắc tử ở giữa chiêu này rất nguy hiểm tựa như là tại vì hắc kỳ cố ý đưa tử bất luận nhìn thế nào đều không phải một chiêu d i ệ u cờ có ít người ở thế giới bên trong nhưng lòng của hắn cùng ánh mắt lại đã sớm bỏ vào thế giới bên ngoài hắn nói như thế tiểu ban bút bê cái hiểu cái không nắm bắt q u â n cờ đối bàn cờ khổ tư hắn ẩn ẩn cảm thấy lý hưu cái này một tử rơi xuống nhất định có cái gì thâm ý tuyệt đối phải nhìn kỹ một chút quyết không thể tùy tiện đ ư ơ n g đối hai người tại thiên lung các bên trong đánh cờ thời khắc này thiên lung các bên ngoài cũng rất là náo nhiệt vô số người đều tụ tập ở bên ngoài mở to hai mắt nhìn cảm thụ được trong đó biến hóa bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy trong đó ván cờ tình huống nhưng lại có thể từ thiên l u n g các bên trong lộ ra khí tức ở trong cảm ứng p h ả n đoán thiên l u n g các cùng trời lung ván cờ tương liên có thể nói ván cờ phía trên bất kỳ biến hóa nào đều sẽ thông qua thiên l u n g các phản ứng biến hóa mà ra truyền lại cho ngoại giới người lúc trước lao kỷ vương tại thử nghiệm phá giải trời lung ván cờ thời điểm chính là như thế mới đầu khí tức bình thản g không có nửa điểm phản ứng mọi người biết được là ván cờ vừa mới bắt đầu còn chưa lâm vào k ị chiến ngay sau đó thuộc về lý hưu khí tức đột nhiên ở giữa bắt đầu tăng vọn bắt đầu đúng là đem toàn bộ thiên lưng các khí tức đều ép tới đây là ván cờ chiếm cứ ưu thế hiện ra trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kích động cho dù là lão kỳ vương đều là nhịn không được bước về trước một bước tình huống như thế nào hình khởi cảm thụ được trong đó biến hóa mở miệng hỏi h ắ n tự nhiên sẽ hiểu lý hưu chiếm thượng phong nhưng hắn còn muốn biết càng sâu một bước tình huống lão kỳ vương trong mắt lóe ra tinh quang khâm phục nói không hổ là lý hưu từ hắn tiến vào trời lung ván cờ đến bây giờ thời gian đến xem đánh cờ hẳn là chỉ có chừng trăm bước lại có thể chiến cuộc như thế ưu thế thực tế là không tầm thường bất qua trời lung ván cờ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thủ thắng như ta đoán không lầm lời nói tiếp xuống hẳn là p h ả n kích tiếng nói của hắn vừa dứt không lâu quả nhiên thiên lưng các bên trong khí thế phóng đại nhất cử bức bình lý hưu song phương bày biện ra cân sức ngang tài c h i s á c sau đó đều là tương hố đều có mạnh yếu người tới ta đi ở giữa vô cùng náo nhiệt cho dù là không thể tận mắt thấy vẹn vẹn từ bên ngoài cảm thụ vẫn như cũ có thể rất rõ ràng cảm nhận được giao phong trình độ kịch liệt lão kỷ vương không hổ là lão kỳ vương ở bên ngoài liền có thể làm ra như thế phán đoán chuẩn xác sau đó phải nhìn chính là song p ư ơ n g đối đại cục vận d o a n cùng chô rất nhỏ phán đoán mai phục lưu thị bí hỏi theo lão kỷ vương đến xem lý hưu phá cục khả năng lớn bao nhiêu lúc này đã là đến thời khắc mấu chốt cho dù là địa vị cao sùng như lưu thị bi tiêu vân bọn người là nhịn không được vì đó khẩn trương lão kỷ vương trầm n g â m một lát lắc đầu nói không dễ phán đoán bất quá ta có thể nói rất khẳng định lý hưu bản cờ này dưới hơn xa tại ta nếu như ngay cả hắn đều không thể phá cục chỉ sợ tương lai một trăm linh năm bên trong không còn gì khác người có thể phá vỡ được mọi người nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật gật đầu tâm tình càng thêm khẩn trương lên thời gian trầm rãi qua lại là nửa canh giờ trôi qua bỗng nhiên ở giữa lý hưu khí tức bắt đầu trợn hạ xuống bắt đầu một nháy mắt hạ xuống tới cực điểm phảng phất như làn nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt vô số mặt người sắp đại biến vô ý thức nín thở căn bản không dám phát ra nửa điểm thanh â m đây là có chuyện gì rõ ràng vừa mới hay là cân sức ngang tài làm sao một nháy mắt công phu liền rơi xuống loại trình độ này trên bầu trời khấu thành thái t ể thương lâu ba vị tôn chủ cùng lăng tiêu điện trưởng giáo đều là nhúng mày cảm thấy hơi chầm xuống nếu như liền ngay cả lý hưu đều không thể phá cục người nào còn làm được chẳng lẽ trời lung ván cờ bí mật thật muốn vĩnh vô chỉ cảnh tiềm ẩn xuống dưới tiêu vân nhìn xem lão kỳ vương vội vàng、hỏi. đây là có chuyện gì lão k ỳ vương cũng là sắc mặt nghiêm trọng những mày khổ tư hồi lâu sau mới nói xuất hiện loại tình huống này bình thường có hai loại khả năng đầu tiên là lý lưu bên trong trời lung ván cờ cạm ẫ y bị một khi bức bách đến chết chỗ thứ nhì chính là lý lưu đang cố ý bán một sơ hở muốn dùng cái này làm cạm ẫ y dẫn dụ đối phương chỉ là không biết đến tột cùng là loại kia khả năng khác biệt khả năng mang đến kết quả cũng là khác biệt ngay tại tất cả mọi người là tâm thần căng cứng mặt mũi tràn đầy khẩn trương thời điểm lý hưu vừa mới suy sụp tới cực điểm khí tức đông nhiên ở giữa một lần nữa tăng vọt trở về trở nên lại lần nữa cùng trời lung b á n cờ thế lực ngang nhau mọi người thấy mới thở dài ra một hơi tạm thời yên lòng giờ phút này đến xem hẳn là loại thứ nhì khả năng cái này lý hưu vậy mà cô ý bán một sơ hở lá gan thật là lớn lao kỷ vương trên c h á n hiện hiện t ầ g một mồ hôi lạnh nhịn không được vì đó cảm k h á i nói thiên long trong cát lượn lờ khói bếp phía trên thần mây ở trong tiểu ban bút bê cười ha ha một tiếng có chút đắc ý nói ngươi dùng bạch tử cố ý dẫn dụ ta đem nó ăn Kỳ từ h cho ự c cái lại lớn túi đã sớm một một bố trí ta, khi thực tế lý một tay rượu cờ, đáng tiếc vẫn là bị ta nhìn ra. Từ khi、lý、lưu buông xuống k i a một quân cờ về sau tiểu a nhi liền chăm chú nhìn l ư a này g rốt cục phát hiện trong đó ẩn tàng sát chiêu giờ phút này một khi phá giải khó tránh khỏi đắc ý lý lưu trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biểu lộ ba động hắn t h ẳ n như nói ngươi mặc dù trời sinh đạo tắc độc lập với thập phương thế giới bên ngoài nhưng bản thân thế giới lại cũng không hoàn thiện cố nhiên là ở thế giới bên ngoài lại không cách nào hoàn toàn nhảy thoát tại thế giới bên ngoài cho nên ngươi chỉ có thể nhìn thấy một chỗ lại không nhìn thấy thứ nhị chỗ tiểu b à n bút bê ngây ra một lúc vô ý thức mà hỏi lời này của ngươi là có ý gì lý hưu cũng không có giải thích chỉ là đưa tay cầm bút lên một viên bạch tử sau đó chậm dai đặt ở trên bàn cờ mười hai chi bảy đoạn tiểu b à n bút bê sắc mặt đẫu nhiên hoàn toàn biến đổi soạt một tiếng đứng lên hai con trắng như ngó sen cánh tay trụ trên bàn cờ nho nhỏ con mắt một nháy mắt chừng k hắn ô không n năng, này Toàn bàn nhìn người nói khẽ, có lẽ ta chỗ gánh thế giới, muốn、so、trong tưởng tượng của người càng thêm to lớn. g giới giới, có cái có cờ của cụ. có chỗ vác của khả khẽ, thể. thế thế thêm lại là làm sao sao so ta, ta ra ta to bộ bố đều Lưu Lý lẽ lúc trước một cái bạch tử rơi xuống cố ý dẫn dụ hắc kỳ nuốt vào một khi hắc kỳ nuốt vào liền sẽ phát sinh tiểu va nhi trong miệng nói tới sự kiện kia khi đó hắc kỳ tất thua không thể nghi ngờ nhưng hắn chiêu kia lại có chỗ khác biệt chính là s á t chiêu cũng là hư chiêu hắn muốn chính là tiểu va n i nhìn ra hắn một chiêu này sau đó đối kia bạch tử không quan tâm rơi xuống những vị trí khác mà tiểu va n i đích xác làm như vậy cho nên lý hưu b ư ớ c thứ nhì đem bạch tử bỏ vào mười hai chi bảy vị trí bên trên mặt ngoài nhìn đây chỉ là rất phổ thông đ ạ c tử nhưng một khi cùng kia lúc trước rơi vào hắc tử trận doanh bạch tử xa xa hô ứng bắt đầu tương hỗ thành thế đối chọi không ra bảy bước l i ề n có thể đoạn mất hắc k ỳ m ệ n h mạch sinh cơ bàn cờ này xuống đến hiện tại có thể là chân chính nhìn thấy hy vọng chiến thắng tiểu ban bút bê đã rơi vào hắn cạm b ấ y bên trong chú định muốn bị nắm mùi dẫn đi đọ c a hiếm tại tầng mây ở trong phiêu d i ê u tiểu a nhi m ấ môi nó nớt khuôn mặt hiện lên lấy vẻ chăm chú hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói ngươi nhất định không phải người bình thường nhưng ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị ngươi thắng quá khứ hắn hít vào một hơi thật dài cầm bốc lên hắt t ử đoạn mất nhà mình long mạch một góc non nớt trong đôi mắt l o ạ ra vẻ đến i c u ồ n g lý hưu biểu lộ cũng là nghiêm túc lên hắn nhìn xem tiểu hoa nhi sau đó nói dưới tốt tự đoạn long mạch một góc dùng cái này bài trừ lý hưu phong tỏa chỉ bất quá cử động lần này cố nhiên cũng coi như phá cục nhưng cũng đem mình rất nhiều bố trí đồng thời hủy đi có thể nói từ giờ trở đi so chính là song phương ai rết càng nhanh đây là rất quyết tuyệt cử động người bình thường thà rằng tiếp tục trì hoán xuống dưới tìm cơ hội tìm cơ hội từ thu quan ở trong tranh thủ một chút hy vọng sống cũng không nguyện ý làm như thế nhưng tiểu ban bút bê lại rất trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn cứng đối cứng sát phạt va chạm không thể không nói đây là lựa chọn rất tốt bởi vì nếu như dựa theo thu quan con đường đi cuối cùng thắng được nhất định là lý hưu tiểu ban bút bê chính là nhìn ra điểm này cho nên mới như thế kiên quyết cho nên lý hưu mới có thể lối ra tán dương quân cờ đen trắng liên tiếp rơi xuống ngoại giới bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là không ngừng biến hóa lấy lồng ngực ở trong từng khoảng l ò n lo lắng từ đầu đến cuối cũng không từng rơi xu bởi vì bọn hắn mắt thấy khoảng thời gian này thiên long trong các khí tức thay đổi lý hưu vừa mới rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong vì sao dưới mắt một nháy mắt liền bị đối phương bị v ậ n trở về bạch mạch hải cao mày không hiểu hỏi ở bên người hắn thầm vô n g u y ệ t tiêu mặc nhi dương kỳ tiêu bắc nam hô thiên phú hoa vô cực t r ạ c h vô sơn bọn người toàn bộ đều tập hợp một chỗ thẳng tắp nhìn chăm chú thiên l u n g cắt nghe nói lời này tất cả mọi người là nghiêng đầu nhìn về phía trách vô sơn cho dù là dương kỳ cùng hỗ thiên phú cũng là như thế bọn hắn mặc dù tu vi võ đạo cực cao nhưng bàn về kỳ đạo tu vi lại là không bằng trách Trạch vô sơn c a o mày trầm mặc một lát mới hồi đáp đơn thuần từ khởi thế đến xem lý l ư u giờ phút này chiếm cứ sáu mươi phần trăm ngày đó lung ván cờ chỉ chiếm bốn mươi phần trăm nếu như ta đoán không lầm l ờ i nói vừa mới lý l ư u khí thế phóng đại hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thơ phong dưới mắt trời lung ván cờ đội sát trở v ề nhưng như cũ rơi xuống hạ phòng nghĩ đến là biết được tình huống gây bất lợi cho chính mình bị bất đắc dĩ lựa chọn từ chiến đến cùng cứng đôi cứng chém giết bây giờ đối với song phương đến nói nhìn liền là ai có thể kiên trì thời gian cả dài chương một trăm mười tám phá chương một trăm mười tám phá lần này lý hưu nói không chừng thật sự có cơ hội có thể phá cục tất cả mọi người là tâm thần căng cứng cảm thụ được thiên lung các nội khí thế biến hóa không mảy may dám bỏ lỡ dần dần trong mắt của bọn hắn đều là có tâm tình kích động hiện hiện bởi vì bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được lý hưu khí thế trở nên càng ngày càng mạnh trời lung v á n cờ khí tức thì là bắt đầu không ngừng địa suy yếu thắng lợi ánh dạng đông phản phất là gần ngay trước mắt nhưng ngay lúc này lực chú ý của mọi người tất cả đều cao độ tập trung ở cái này thiên lung các bên trên thời điểm lang tiêu điện bên ngoài chỗ xa xa trợn chuyển đến vô cùng cường đại lực lượng ba động bất thình lình dị biến khiến cho giữa sân mọi người trong lúc nhất thời đều là không có tỉnh táo lại không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra chỉ có hình khởi lại là đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm nhận được cố lực lượng kia truyền lại đến cuối cùng kia là đen ngục chỗ có người đi đen ngục đi cất ngục là ai có dạng này là gan hắn bỗng nhiên đầu hổ nhìn về phía thiên lung các bên trong nhớ tới trước đó vài ngày lý hưu đi hướng đen ngục ở trong tham viếng sự tỉnh trời lung v ắ n cờ đen ngục cất ngục thì ra là thế thật đúng là thật là lớn tổng thể sắc mặt của hắn âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước chỉ là đấy lòng nhưng vẫn là có một tia lo nghĩ rõ ràng lần này cùng nhân gian giao thủ quyết chiến về sau lý lưu liền có thể dùng công lao của mình đem tất cả tội tiên toàn bộ đều cứu ra vì sao dưới mắt còn nhất định phải mạo hiểm cướp g ụ c mà lại đến tột cùng là ai đang giúp hắn cố lực lượng kế i mạnh cho dù sẽ hình khởi cũng n h ị n không được kinh hãi đen n g ụ c xảy ra chuyện ta phải trở về một chuyến hình khởi đối bên người lưu thị bi tiêu vân lão kỷ vương bọn người vội vã nói một câu sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quan hướng về đen mục phương hướng cướp trở về ở bên người hắn nó hơn mấy vị đen ngục chồng coi cũng là mặt âm trầm phi tốc đuổi trở về lưu thị bi c a o mày nói đen ngục c a n hệ trọng đại dung không được qua loa ta cũng đi chở hắn hắn dứt lời quay người liền muốn tiến đến c h i viện lại bị tiêu vân ngăn lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lưu thị bi nghi ngờ nhìn sang chật thở dài một hơi chỉ thấy trước đó sừng sững trên bầu trời ba vị tôn chủ lúc này đã biến mất hai vị nghĩ đến đã là tiến về đen ngục c h i viện đã thương lâu cùng thái tể hai vị tôn chủ tự mình tiến đến nên không lo chỉ là không biết kiếp này cướp đen ngục người đến tột cùng là ai vì sao muốn làm như thế hắn cho mày trong ngôi vẫn không có cách giải tiêu vân thì là lo lắng nói cho dù là thái tể cùng thương lâu hai người thực lực siêu phạm từ cái này bên trong đuổi tới đen ngục tối thiểu cũng cần năm canh giờ thời gian này thời gian cũng không ngắn bằng vào kia cấp ngục người thực lực chỉ sợ đã sớm đem đen trong ngục tội tiên đều p h ó n g thích thời gian nắm chắc như thế vừa đúng kia cấp ngục người tuyệt không phải tùy tính mà làm mà là đã mưu đồ một đoạn thời gian chờ chính là lý hưu phá giải trời lung vắng cờ ta toàn bộ đều tụ tở chỗ này thời điểm l ư thị bi sắc mặt nghiêm trọng nói chỉ là càng làm cho ta khó hiểu chính là tất cả tội tiên đô đã bị giam giữ đi vào những người còn lại đều bỏ mình mà lý hưu lại tại nơi đây phá giải trời l u n g vắng cờ như vậy xuất thủ cướp một người đến tột cùng sẽ là người nào cái này đích x á c là cái vấn đề cho dù là mấy người bọn hắn cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải không cách nào đạt được đáp án lý hưu muốn thắng l i ệ n tại bọn hắn còn đang vì đen ngục ở trong phát sinh sự tình cảm thấy hoang mang thời điểm lão kỳ vương bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn hắn lớn tiếng nói cặp kia giản mua trong đôi mắt có không che giấu được vẻ kích động có thể làm cho đường đường lão kỳ vương hưng phấn thành cái bộ dáng này có thể tưởng tượng tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã kích động đến trình độ nào ngay xong lời này mọi người cũng là không dám thất lễ vội vàng cẩn thận nhìn lại tại lúc này mới phát hiện tại vừa mới cái này thời gian ngắn ngủi bên trong lý hưu khí thế đã tăng vọt đến một mức độ đáng sợ đúng là đã lực á p trời l u n g vắng cờ tựa như là một người trưởng thành áp bách tại hài nhi trên thân cách xa chi lớn khó có thể tưởng tượng tiêu bắc nam trong mắt hiện hiện sáng sắc hai tay vây quanh vì đó sợ hai thản phục hồ thiên phú giữ im lặng chỉ là trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt dương k ỳ cũng không có nhìn về phía thiên l u n g c á c mà l à như có điều suy nghĩ nhìn xem đen mục phương hướng nửa ngày chưa từng rời ánh mắt t r ạ c h vô sơn sắc mặt cũng là hết sức kích động hắn thân là lao kỳ vương đệ tử nhất là biết được lao kỳ vương đối với ngày này lùng v á n cờ chấp nghiệm dưới mắt nếu là có thể bị lý lưu phá giải liền coi như là lại lao kỳ vương một cọc tâm sự lớn nhất giờ phút này thiên lưu các bên trong lý lưu khoanh chân ngồi trên tầng mây bình tĩnh nhìn b à n cờ đối diện tiểu bàn búp bê người thua bàn cờ này còn không có dưới s o n g tiểu a nhi còn có thể lại kế tiếp theo chém giết một trận nhưng kia đã không có tác dụng không cách nào cải biến kết quả cuối cùng cho nên lý lưu có thể rất trực tiếp rất thẳng thắn nói ra hắn thua câu nói này tiểu ban búp bê cúi đầu nhỡ lại khuôn mặt、nhỏ. cử g i bộ dáng xem ra rất đáng yêu liền ngay cả trước ngực đỏ cái h i ế m tựa hồ cũng đi theo cùng nhau n h u lại thật h u a hắn nhỏ giọng nói ánh mắt lại còn tại nhìn chòng chọc vào bàn cờ tựa hồ hay là không có c a m l ò n g muốn tìm một chút phải chăng có cái gì có thể chuyển bại thành thắng rượu chiêu chỉ là đây không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời trên bàn cờ bạch kỳ đã đại thành viên mãn hắc kỳ tản mát một mảnh bạch tử chỉ cần một lần trúng sát hắc kỳ liền sẽ bị giết không chừa mảnh giáp ván cờ này đã không có có thể lật bản khả năng cho nên bạch kỳ tự nhiên chính là thua thở dài chán nản ngồi xuống hiệu nhìn xem lý hưu Từ hồi chỉ o tới bây giờ bây vẫn như n c ũ là nghe tới hắn lời này kia tiểu bàn bút bê lại là ngây ra một lúc gãi gãi đầu hỏi cái gì bí mật lý hưu ánh mắt có chút ngưng lại một lớn một gần hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau lông mày của hắn dần dần nhữ lại nhìn tiểu bàn bút bê bộ dáng này không hề giống là nói láo nhưng hắn nếu là cái này v á n cờ thủ hộ giả tại sao lại không biết bí mật này tồn tại thế là liền giải thích nói tại tiên giới ở trong từ đầu đến cuối đều lưu truyền liên quan tới trời lung v á n cờ truyền thuyết chỉ cần có thể ghi v á n phá giải liền có thể biết được trong đó ẩn tàng lấy bí mật ngươi chẳng lẽ không biết nghe hắn nói như vậy tiểu bàn bút bê trong mắt xuất hiện mê vong chi sắc cả người xem ra giống như ngốc đồng dạng không biết chưa từng có nghe nói qua trời lung v á n cờ ở trong cũng chỉ có ta nào có cái gì bí mật tồn tại thanh âm non nớt tràn ngập nghi ngờ thật lớn lý hưu nghe vậy tr hắn cũng không cảm thấy cái này truyền thuyết là không có lửa thì sao có khói tiểu bán bút bê không biết rất có thể là bởi vì hắn thật không biết cũng không phải là cố ý giấu giếm hoặc là cái khác hắn đứng tại mây trắng phía trên ánh mắt nhìn chăm chú trong núi cô thành chỗ dâng lên lượn lờ khói bếp nghe kia nhân gian chúng sinh thanh âm cùng chim t h ú cá trùng tư thái hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì nội tâm hơi động một chút c h ậ t một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào tiểu bán bút bê trên thân hắn hiểu được cái này trời lung ván cờ phía sau ẩn giấu cái gọi là bí mật kỳ thật chỉ chính là tiểu b á bút b chính mình tiểu b á bút bê trời mà đây chính ế g là lúc trước cái kia sáng lập trời lung vắng cờ vỡ vụn tiên giới bản nguyên người làm ra ra đền ủ lấy tự thân đến gần vô hạn thất cảnh thực lực dùng sau khi chết thân thể một lần nữa ngưng tụ trèo chống ra một phương thế giới trải qua vô số năm diễn biến về sau các phương diện quy tắc đều đã tới gần tại hoàn mỹ đây là cái kia tiên nhân đối tiên giới đền ủ có thể lấy bí mật lớn nhất. lý à m hưu ánh mắt ở trong nước qua vẻ kinh ngạc hắn thậm chí dám khẳng định chỉ cần mình một hồi rời đi thời điểm đem tin tức này để lộ ra đi tiên giới cơ hồ sẽ lập tức đỉnh chỉ đối người ở giữa công phạt cùng hỉ chuyển nhập phương thế giới này bên trong sinh tồn hoặc là trực tiếp đem phương thế giới này bản nguyên tước đoạt góp đủ thập phương thế giới sau đó hỏa làm một thể lý hưu sắc mặt bắt đầu không ngừng địa biến đổi có thể nói hắn tiếp xuống cần phải làm ra quyết định liên quan đến lấy tương lai hai phe thế giới hướng đi là thật mạnh bính đến cùng một phân sinh tử hay là như vậy càng qua ngọc n g l ụ a quy về lắng lại liền nhìn hắn lựa chọn thế nào k í t vào một hơi thật dài lý hưu đưa tay sờ s ờ tiểu bàn bút bê đầu sau đó nói ta đi tiểu bàn bút bê lung lay đầu của mình nhẹ nhàng địa hư một tiếng sau đó lại nói chờ chút một lần gặp mặt hai ta lại xuống một bàn lý hưu nhẹ gật đầu nói một tiếng tốt từ phương thế giới này trở lại thiên lung các bên trong mở hai mắt ra bốn phía lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng đơn giản bày biện xếp đặt trước mặt một trường phổ, phổ thông thông b ả n cờ giờ này khắc này ngoại giới người toàn bộ đều là trận to mắt nhìn kia thiên lung các bên trên tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ không từng có nửa điểm thanh âm lý hưu thắng lý hưu vậy mà thắng bọn hắn tận mắt nhìn thấy lý hưu khí thế nhảy lên tới đỉnh phong cực h ạ chen ép trời lung ván cờ liên tục bại lui cuối cùng triệt để tiêu tán trời lung ván cờ bị phá cái này bối rối tiên giới vô số năm ván cờ rốt cục vào hôm nay tuyên bố cáo phá kia trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật vô số người nhìn chăm chú thiên lung các trước cửa mong mỏi trong môn vang lên tiếng bước chân rất nhẹ rất nhạt tại cái này vô cùng không khí an tĩnh ở trong lộ gia dị thường rõ ràng ngay sau đó liền trông thấy lý hưu từ sau cửa đi ra đứng tại trước mặt mọi người chương một trăm mười chín bí mật chương một trăm mười chín bí mật sau lương thiên lung các quy về lắng lại không ai lên tiếng hỏi thăm đều là khẩn trương nhìn xem hắn tia thiên lung các bên trong bí mật đến tột cùng là cái gì bước vào sáu cảnh đường tắt hay là vạn tộc khôi phục con đường lý hưu trầm mặc một lát giữa sân bầu không khí càng thêm khẩn trương lên hắn nhìn thoáng qua dương kỳ ánh mắt tới nhìn nhau sau đó nói trời lung vắn cỡ phía sau cất giấu một phương thế giới độc lập với thập phương thế giới bên ngoài thế giới vừa dứt lời tiên t ĩ n h lăng tiêu điện bên trong nháy mắt vang lên một mảng lớn tiếng ồ lên liền ngay cả cao cao sừng sức trên bầu trời trưởng giáo lâm tuyệt cùng tôn chủ khấu thành hai người đều là sắc mặt đột biến nháy mắt liền từ không trung rơi xuống đứng tại lý hưu trước mặt lưu thị bi cùng tiêu vân bọn người nhao nhao hướng hắn đi tới hai mắt ở trong tràn ngập khó có thể tin mấy vị này tại tiên giới ở trong địa vị tôn sùng vô cùng đại lao giờ phút này liền ngay cả k h e miệng đều là kích động không cầm được run r u y liền ngay cả dương kỷ cùng tiêu bắc nam hộ thiên phú ba người đều là sắc mặt ngưng trọng thẳ lâm n điện trưởng g giáo tiêu l tuyệt nhìn xem lý hưu trầm giọng hỏi ngươi cũng đã biết lời này ở trong c h â u đại biểu ý tứ lý hưu nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ta muốn trả không dùng đến ngươi tới nhắc nhở ta lâm tuyệt cứ mày trong mắt hơi có chút biến hóa hắn nghĩ không ra lý hưu lại sẽ dùng dạng này ngự khí nói chuyện cùng hắn một bên lưu thị bi cùng tiêu vân vội vàng tiến lên hòa giải bọn hắn thế nhưng là biết được lý hưu là ngụy hiên viên đệ tử lăng tiêu điện cùng tội tiên quan hệ thế nhưng là rất lạnh nếu như không phải nơi đây quá nhiều người lời nói bọn hắn thậm chí không nghi ngờ lý hưu g i m trực tiếp động thủ cùng lâm tuyệt l à một trận Tiêu v â những trên mặt t mang dạy e o ngoài, nghiêm miệng nói, phương bên ngươi năng định. cũng nói sung, ngươi hẳn là biết được bây giờ tiên giới gặp phải lớn nhất nguy cơ đến cùng là cái gì? nếu như có thể xác định lời nói, ta cùng cùng nhân gian quyết chiến có lẽ liền không cần tiến hành tiếp, cũng sẽ không n giới giờ giới gặp gì, thập thế khả Thị Hưu, phải thể h với Bi biết cái lời mặt, mở tột ta quyết có có có độc được xác cơ xác lập Lưu là Lý là là lẽ tiếp, bổ bây sẽ người à y k h ô n tất t yếu h ơ n vòng xuất hiện. Những n g g xuất ư khác cũng là nhìn xem hắn ánh mắt mọi người đều là lửa nóng vô cùng nếu là lời ấy coi là thật lời nói đây chẳng phải là cũng không tiếp tục cần cùng nhân dân ra sức chém dết rồi lưu thị bi cùng tiêu vân mặt mũi vẫn là phải cho lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu nói ngày này lung ván cờ chính là năm đó ý đồ phá thất cảnh vị tiền bối kia trước khi chết lấy thân hóa đạo thì chỗ thai n g ẽ n mà s ợ thế giới trải qua vô số năm phát triển cho tới bây giờ cơ bản đã thành t h ủ đủ để dung nạp tiên giới tất cả mọi người ở trong đó sinh tồn mà lại có được hoàn chỉnh thế giới bản nguyên chỉ bất quá phương thế giới này không giống với thập phương thế giới đạo tác thoáng có chút khác biệt giữa sân lặng ngắt như tờ an tính chỉ có thể nghe tới lẫn nhau thô trọng tiếng thờ dốc cái gì đạo tắc có chút khác biệt cái gì cơ bản tới gần thành thục á i này đều không trọng yếu bọn hắn đều không thèm để ý. có được hoàn chỉnh thế giới bản nguyên đủ để dung nạp tiên giới ở trong tất cả mọi người sinh tồn tu hành vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ lâm tuyệt nghe vậy cũng là không lo được lý hưu vừa mới m ạ o phạm vội vàng lại hỏi phương kia thế giới muốn làm sao đi vào lý hưu thản nhiên nói như hôm nay lung ván cờ đã bị phá thế giới cửa vào liền tại trên bàn cờ trưởng giáo đại nhân nếu là trong lòng còn có n g h i hoặc không ngại tận mắt đi xem một cái liền biết có thể tùy thời tiến bảo nghe nói lời này lâm tuyệt cùng khấu thành còn có tiêu vân bọn người lẫn nhau cũng không kéo dài trực tiếp liền hướng về thiên lung các bên trong đi vào không thể trách bọn hắn cấp bách thực tế là chuyện này quá mức trọng đại liên quan đến lấy toàn bộ thế giới tồn vong hương suy nếu như lý hưu nói là thật lời nói có lẽ liền không cần lại đi b ư ớ c lên đại phong h i ể m đi cùng nhân gian nhất quyết sinh tử mắt thấy bọn hắn đi vào trong đó dương kỳ cùng tiêu bắc nam còn có hỗ thiên phú bọn người cất bước đi đến lý hưu bên cạnh thân dương kỳ nhìn xem bình tĩnh thiên lung các bên trong mở miệng hỏi bao lớn n ắ m chắc lý hưu nhìn xem hắn nói một trăm h ắ n sẽ rất ít đem lời nói quá và toàn dưới mắt đã nói một trăm phần trăm vậy liền nhất định là một trăm phần trăm tiêu bắc nam trong mắt mang theo sợ hai thán phục tri sắc cảm khái nói, tiên giới vô số năm qua t r i n h phạt chín phương thế giới không nghĩ nguyên lai lớn nhất sinh cơ ngay tại bên cạnh mình vị tiền bối kia cũng thật là có dạng này chuẩn bị ở sau nói thẳng liền tốt cần gì phải đánh cái gì bí hiểm dương kỳ suy đ ó n ó i nghĩ đến hẳn là vị tiền bối kia lúc trước cũng không xác định mình cuối cùng thân hóa đạo thì sát xuất thành công đến tuột cùng có bao nhiêu cùng nó nói đây là lớn nhất sinh cơ vậy không bằng nói sau cùng chuẩn bị ở sau nếu như ta cùng chinh phạt, phạt thất bại nơi đây có lẽ chính là hy vọng cuối cùng về phần chế định trời lung ván cờ quy củ như vậy hẳn là lo lắng có người ở thế giới chưa từng diễn biến viên mãn trước đó xâm nhập trong đó tiêu bắc nam cùng bạch mạch hải bọn người là nhẹ gật đầu lịch s á t khả năng như vậy tính là lớn nhất kỳ thật lý hưu sở dĩ gỉ v á n phía sau cất dấu nặc bí mật nói ra tự nhiên là có nguyên nhân của chính hắn thứ nhất là bởi vì trời lung v á n cờ đã bị hắn phá mất cho dù giờ phút này không nói cũng dấu giếm không được thời gian quá dài thứ hai thì là thời gian này điểm rất mấu chốt ở đây đông đảo tiên giới cường giả tất nhiên sẽ bởi vì cái này tin tức mà dẫn dắt tâm thần cứ như vậy lời nói đối với trần lạc cùng tý xuân phong hai người rời đi không thể nghi ngờ là có chỗ tốt không nhỏi đen ngục phương hướng bỗng nhiên sáng lên một đạo mãnh liệt bao quang một cỗ vô cùng cường đại khí thế bay lên nhìn ra được kêu bên trong giờ phút này đang có một trận tranh đấu hắn còn có thể cảm nhận được hình khởi cùng thái tệ cùng thương lâu ba người khí tức ngay tại không ngừng địa tới gần đen ngục chỉ là khoảng cách rất xa không kịp ngăn cản trần lạc đen ngục ở trong chuyện gì xảy ra hắn hỏi dương kỳ nói có người cất ngục lại không biết là người phương nào lý hưu quay đầu nhìn thoáng qua thiên lung cát sau đó nói trời lung váng cờ đã bài trừ ta cũng không có kế tiếp theo cần phải lưu lại ta muốn đi đen ngục nhìn xem thực lực cường han đến loại này trình độ lại không biết là người thế nào tiêu bắc nam cũng là trên mặt nghĩ hoặc hiếu kỳ nói có khí thế này chính là cùng tôn chủ so ra cũng là không thua bao nhiêu tiên giới ở trong còn có dạng này người tồn tại thật đúng là tàng long hoa hổ chỉ là vì sao lúc trước chưa bao giờ từng thấy hỗ thiên phú nhìn xem lý hưu trong mắt bốc lên chiến y dần dần ăn điểm xuống dưới hắn mở miệng nói đã chuyện nơi đây đã kết thúc chúng ta không ngại cùng nhau tiến đến nhìn một chút tiêu bắc nam sáng mắt lên đồng ý nói t i u nhóm cường giả xuất hiện cất n g ụ c ta còn thực sự muốn đi xem đến tột cùng là người thế nào dương kỳ tự nhiên không có ý kiến gì hắn cũng không nói gì xem như ngầm thừa nhận số giới lư u thị bi cùng tiêu vân bọn người đã tiến vào thiên long trong các giữa sân không còn có có thể bao ở mấy người bọn hắn người bốn người quyết định sự t ì n h tự nhiên cũng liền không người có thể ngăn cản bạch mạch hải cùng hoa vô cực cùng tiêu mặc nhi đám người cũng chưa chen vào nói bọn hắn chỉ là bốn cảnh tu sĩ cho dù là muốn đi cũng căn bản bên trên thúng chi d ư ớ i mắt xuất hiện độc lập với thập phương thế giới bên ngoài thế giới bọn hắn nếu là nói không kích động không hiếu kỳ kia là giả giờ phút này chờ lấy lâm việt trưởng giáo bọn người sau khi đi ra còn đến không kịp nơi nào sẽ tại thời khắc mấu chốt này viễn phó đen ngục bên ngoài như là đã quyết định đây cũng là không do dự nữa lý hưu bốn người thân hình đắng không mà lên biến mất tại lăng tiêu điện bên trong cùng lúc đó đen ngục bên trong tại hình khởi bọn người đi hướng lăng tiêu điện quan sát trời lùng ván cờ về sau vẫn như cũ còn c h ấ n thủ ở chỗ này cũng chỉ còn lại có bảy vị ngũ cảnh tông sư thực lực không tầm t h ư ờ n g dù sao có thể bị tuyển đến c h ấ n thủ đen ngục một thân thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ chỉ là giờ phút này đen ngục trước đó đã không có bất luận cái gì sinh tức cũng không có chiến đấu ba động kế tiếp theo xuất hiện chỉ có trần lạc một người cất bước đi tiến vào đen ngục bên trong ở bên ngoài nằm bảy bộ thi thể lăng lệ vết đao chém qua đúng là không một người sống sót bên trong hát g ụ c vừa mắt nhìn lại đen nhánh vô tận phảng phất là không có cuối cùng thâu to quy tắc xiềng xích cầm tù lấy một vị lại một vị tội t i ề n chỉ là cùng lý hưu lần trước đến đây thời điểm đầu bù ô mặt tương đối bây giờ lại là có chỗ khác biệt dù không nói là phong thần tuấn ngọc tối thiểu cũng là mặt trình tề tái nhợt sắc mặt mang theo một chút bệnh trạng hai mắt ở trong trải rộng tơm máu chỉ là cùng di vãng khác biệt chính là kia từng đôi trong mắt tuyệt vọng đã biến mất rất nhiều thời khắc này trong mắt càng là hiện lên hy vọng tri xác bởi vì hôm nay chính là cùng lý hưu ước định cẩn thận thời gian ngày ấy lý hưu từng nói hôm nay sẽ có người tới dẫn bọn hắn ra ngoài lý hưu nếu là ngụy hiên viên đệ tử nghĩ đến sẽ không lừa h ắ n nhóm trần lạc đi hướng người đầu tiên cất bước tiếp cận hắn đi tiến vào quy tắc bên trong người kia cảm nhận được cái này không cùng luân so cường đại trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua phát hiện gương mặt kia rất lạ l ắ m cũng không phải là năm đó người quen người là ai hắn thanh âm khàn khàn hỏi trần lạc trên thân cường đại để tâm hắn kinh cứu người đi ra người trần lạc đứng trước mặt của hắn tay cầm đòn đao trước người khe khé chém một cái đao quang lan tràn mà ra sau đó liền nhìn thấy to lớn quy tắc xiềng xích như là một tờ giấy mỏng đồng dạng một phân thành hai tại cách r a sát na hóa thành hư vô biến mất cảm thụ được trên thân trói buộc biến mất không thấy gì nữa người kia đã kích động nói không ra lời mắt mang vẻ mừng như liên toàn thân cao thấp đều là bắt đầu kịch liệt run dày lên mấy chục nghìn năm hắn đã bị vây ở có á i này bên trong mấy chục nghìn năm, mấy chục c trời mới biết dạng này thời gian là thế nào vượt qua dài răng giặc mà không nhìn thấy bờ hạ cám muốn chết nhưng lại không thể muốn chạy trốn lại không trốn thoát được hắn cho là mình liền sẽ tại dạng này có t a i không thể nghe có mắt không thể xem trạng thái vĩnh vô trị cảnh tiếp tục chờ đợi thẳng đến bị cái này đen ngục ở thứ r o n điên g giết quy quá tắc mài k mới t í nhì kết、thúc. Khi hắn thật vất vả kềm chế thúc. thật vất hắn vả m n h k í cái h động n thứ m lại á t hiện vừa mới còn vừa đ n nơi này, Trần Lạc ba mãi cho đến người thứ ba mươi sáu bất quá là nửa canh giờ không đến thời gian bị vây ở đen ngục ở trong tất cả tội tiên toàn bộ đều được cứu ra ngoài ba mươi sáu người lẫn nhau đều là quen biết lần nữa gặp mặt tự nhiên là kích động tột đỉnh chứ 120, chứ 120. bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm chán ghét chiến tranh đối với tiên giới công phạt chín phương thế giới có mang cảm giác ấ y n ấ y lý hưu nếu là ngụy h i ê n viên đệ tử như vậy ta cùng lẽ ra đi theo với hắn có người mở miệng nói ra trân lạc nhũ mày thản nhiên nói lý hưu sự t ì n h tạm thời còn không cần các ngươi nhung tay các ngươi bây giờ đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể là vương hữu tội tiên nghe vậy trầm mặt lại liếc nhìn nhau rồi nói ra vậy ta cùng liền tạm thời rời đi đã hắn là ngụy h i ê n viên đệ tử tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào tìm tới ta chờ tại tội tiên ở giữa lẫn nhau có đặc biệt liên hệ bí mật thủ đoạn trân lạc nhẹ nhàng gật, gật đầu không nói thêm gì nữa ba mươi sáu vị tội tiên ba mươi lăm vị đều đã quay người hướng về đen ngục bên ngoài đi ra ngoài ánh nắng hoa cỏ gió nhẹ bọn hắn đã rất nhiều rất nhiều năm đều chưa từng thấy qua những vật này cho dù là tâm tính tại như thế nào kiên định người tại bước ra đen ngục bước đầu tiên cũng là nhịn không được hốc mắt đỏ bừng kích động trong lòng thật lâu khó mà lắng lại nhưng còn có một vị tội tiên không có vội vã ra ngoài mà là đem ánh mắt bỏ vào đen ngục cuối cùng đ ặ t ở túy xuân phong vị trí chính là kia tại tòa thứ nhất lao ngục ở trong người kia trần lạc nhìn ra hắn ánh mắt biến hóa trên thân đao quang ẩn ẩn thoáng hiện tội tiên mở miệng nói ra hắn là nhân gian người trần lạc trong mắt hàn mang loại lên đao quang càng tăng lên tội tiên lại cũng không sợ hãi thậm chí tựa như là không nhìn thấy hắn nói khẽ nhân gian người vậy mà lại xuất hiện tại đen ngục bên trong xem ra lý hưu để ngươi tới cứu ta cùng là giả thuận tiện cứu ra người kia mới là thật trần lạc thản n h i ê nói n có chút sự tình có thể nói có chút sự tình không thể nói ở trong đó giới tuyến ngươi hẳn là phân hưng rõ tội tiên nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó nói bây giờ tiên giới cùng nhân gian đến nhất quyết sinh tử tình trạng ngay tại lúc này cho dù là ngụy nhân viên không có chết nghĩ đến cũng sẽ đứng tại tiên giới đầu này ta cùng tự nhiên cũng giống như vậy các ngươi muốn cứu người ở giữa người ta rất kỳ quái ánh mắt của hắn ngưng thực lấy trần lạc ý vị thâm trưởng nói trừ phi ngươi cũng là nhân g i a người n trần lạc cầm đ o à n đao tay chậm rãi buông l ò n g xuống đã lời đã nói đến mức này đối phương tự nhiên không phải muốn ngăn cản bọn hắn cho nên hắn không nói gì mà là tại chờ lấy đối phương kế tục khai miệng tội k i a tiên tiếp tục nói chuyện này về sau có lẽ sẽ cùng ta cùng có quan hệ bởi vì nếu như tiên giới cùng nhân gian thật chỉ có một phương có thể hàng tích chữ lời nói chúng ta dù là lại như thế nào ghét chiến tranh cũng nhất định sẽ lựa chọn tiên giới nhưng liền trước mắt mà nói cái này cùng chúng ta không có quan hệ vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì lý lưu dù sao đem ta cùng cứu ra mà hắn cũng đích sắc cùng ngụy hiên viên có quan hệ cho nên chuyện này là chúng ta thiếu các ngươi ân tình ta lưu tại cái này bên trong cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi cái gì mà là muốn trả lại ân tình này trần lạc trầm mặc một hồi giống như là đang suy nghĩ thứ gì sau một lát nhẹ nhàng điệu lắc đầu nói lý lưu muốn cứu các ngươi cũng không phải là vì lợi dụng các ngươi chỉ là bởi vì hắn thiếu ngụy hiên viên ân tình cứu các ngươi cùng cứu người ở bên trong là đồng dạng sự tình đã muốn cứu tự nhiên là sẽ không lại để ngươi cùng đi chết tội tiên hỏi nếu như các ngươi muốn về nhân gian phải làm như thế nào trần l ạ c nói lượng giới chi môn đã mở ra chúng ta muốn làm rất đơn giản xuyên qua liền có thể lời này nghe đích sắc rất đơn giản nhưng muốn làm được lại cũng không dễ dàng liên quan tới hôm nay lý hưu sẽ tại lăng tiêu điện phá giải trời lung ván cờ hấp dẫn lực chú ý sự tỉnh tội tiên cũng là biết được cho nên xuyên qua lượng giới chi môn cố nhiên khó khăn nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào chúc các ngươi may mắn hắn trầm mặc một lát sau đó quay người đi ra đen ngục cần chính là cần không cần chính là không cần tại dạng này đại sự bên trên không có người sẽ giả khách sáo trần lạc cùng lý hưu không cần những n à y tội tiên hỗ trợ dĩ nhiên chính là bởi vì thật không cần bọn hắn hỗ trợ mắt thấy tội tiên rời đi cảm thụ được từ lăng tiêu điện phương hướng phi tốc mà đến kia mấy đạo khí thức trần lạc lại cũng không cấp bách hắn hiện tại còn có ba canh giờ thời gian có thể nói là hoàn toàn đầy đủ đen ngục cuối cùng t u y xuân phong vị trí trần lạc chạy tới hắn trước mặt hai người mặt đối mặt trần lạc đứng t u y xuân phong ngồi dựa vào to lớn xiềng xích phía trên trên mặt của hắn dơ lên một vòng mỉm cười cảm khái nói bị bắt tiến đến trước đó ta thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra tới lần cuối cứu ta người vậy mà lại là ngươi trần lạc nhẹ nhàng gật gật đầu. trên mặt cũng là mang theo khó gặp tiểu dung ta cũng là tuyệt đối nghĩ không ra cuối cùng vậy mà lại tới cứ u ngươi hai người bọn họ tự nhiên là quen biết đã lâu lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là không sai ban đầu ở r ơ m vàng trên giấy trần lạc thứ nhất tử phi thứ nhì vương c h i duy thứ ba túy xuân phong thứ tư tô thanh vãn thứ năm về sau tử phi phá cảnh trần lạc hay là thứ nhất vương c h i duy thành thứ nhì tô thanh vãn phản siêu một tên xếp hạng thứ ba hàn túy xuân phong hay là thứ tư rời đi thính t u y ế t lâu những năm này túy xuân phong làm nhiều nhất sự tỉnh chính là tại quan ải uống rượu đi trần lưu thành cùng trần lạc đánh nhau chỉ là vô luận đi qua bao nhiêu lần mỗi một lần kết quả cũng giống nhau túy xuân phong tối thiểu một tuần lễ không thể đi xuống giường năm đó ngươi khi ra tay thế nhưng là không nhẹ trần lạc thản n h i ê nói n ai bảo ngươi khiêu chiến ta số lần nhiều nhất túy xuân phong lông mày nhớ lên hỏi sao ngươi đây là nói ta không có khiêu chiến tư cách của ngươi rồi trần lạc liếc mắt nhìn hắn khiêu chiến ta tư cách mỗi người đều có chỉ là có thể thắng được ta người còn không có mấy người túy xuân phong bốc lên lông mày b a o du lên có lòng muốn muốn phản bác đôi câu nhưng nhớ tới những năm gần đây đối mặt mình trần lạc thời điểm chiến tích có chút hầm hực sờ sờ cái mũi bất đắc gì nói như thế vênh váo hung hăng còn thật không giống phong cách của ngươi trần lạc trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói như thế cam tâm tình nguyện đi tìm chết cũng không giống là phong cách của ngươi túy xuân phong nhìn xem hắn đồng dạng trầm mặc lại thằng đến hồi lâu về sau mới tựa ở to lớn trên xiềng xích tự dễu cởi cười thật không có ý tứ trần lạc đưa tay chặt đứt trên người hắn xiềng xích chân thành nói vậy liền đi làm một chút có ý tứ sự t ì n h to lớn xiềng xích mang theo đen ngục ở trong quy tắc trí lực bị cầm tù người một thân tu vi đều bị giam cầm không cách nào phát huy ra tự nhiên cũng liền không cách nào chặt đứt s i ê n g s í c h đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy vô số bị giam giữ tiến vào đen ngục ở trong người nhưng không có một cái có thể tự mình rời đi nguyên nhân túy xuân phong rất mạnh hiện nay cũng liền chỉ là hơi kém trần lạc nửa bậc thực lực đủ để cùng tiên giới ở trong mười hai vị tôn chủ đánh đồng ban đầu ở xâm nhập tiên giới tự tìm đường chết thời điểm bằng vào sức một mình làm thương lâu bị thương nặng cùng k h ấ u thành s i ê n g s í c h biến mất bị phong cấm lực lượng giống như thủy triều c u ộ n c u ộ n mà đến lại xuất hiện tại thể nội hắn cũng không có đứng lên mà là hỏi cái gì mới là có ý tứ sự tỉnh trần lạc nghĩ, nghĩ nói giết sạch tiên giới phía trên người liền rất có ý tứ túy xuân phong bước lên lông mày mao chậm rãi b ô n g xuống hắn đứng người lên tựa hồ là tại nghị đến như thế một cảnh tượng sau đó nói nhưng tiên giới ở trong cũng có hay không có người n g ư ờ i đều phải g i ế t trần lạc thản nhiên nói tại dạng này chiến tranh bên trong không có người nào là vô tội túy xuân phong t r e o chọc nói mấy năm chưa gặp ngươi ngược lại là lanh huyết không ít trần lạc không có không có trong vấn đề này kế tiếp theo đàm l u ậ n nữa hắn quay người nhìn xem đen ngục bên ngoài nói nếu như chúng ta hai cái hiện tại liền đi giờ phút này đứng tại lượng giới chi môn phía trước tiên nhân c ố nhiên không ít nhưng cũng cản không giới ta chờ tý xuân phong cảm thụ được trên bầu trời kia mấy trăm cái môn hộ i trước đó ngũ cảnh tông sư số lượng đại khái tại khoảng mấy chục người trong đó khí tức người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là chư thiên c u ố n lên hai vị trí đầu mười m à thôi còn ngăn không được hai người bọn họ hắn đi theo sau trần lạc một bên ra bên ngoài hành tẩu vừa nói nhưng ngươi cũng không muốn hiện tại liền đi không phải sao trần lạc nhẹ gật đầu bởi vì lý hưu còn không có đổi tới hai người bọn họ nếu là cứ như vậy đi như vậy trước đây không lâu lý hưu tiến vào đen ngục ở trong sự tình liền sẽ bị người phát hiện n h ầ m vào lý hưu sẽ rất khó chịu có lẽ sẽ có cái gì nguy hiểm cũng khó nói tuy xuân phong lại là rất tán đồng nhẹ gật đầu nết miệng cười nói để tiêu tiểu tử lẹ loi một mình lưu tại cái này tiên giới bên trong ta thế nhưng l à yên tâm không d ư ớ i nếu là cứ như vậy trở về lao đầu tử nhất định phải hào hào địa giáo hấn một chút ta không thể vậy liền giết một hồi trần lạc thử thăm dò hỏi thăm tuy xuân phong gọn gàng mà linh hoạt gật đầu tiếu dung tại thời khắc này có vẻ hơi không kiêng nghề gì cả vậy liền giết một hồi hai người đi ra đen ngục bên trong trần lạc trên thân sát ý nồng đậm để người kinh ngạc tuy xuân phong tự nhiên biết chuyện gì xảy ra lần trước lý hưu đi tới đen ngục ở trong cùng hắn lúc uống rượu đề cập tới trần lạc sự tình hoa dâm phát ch do dự trước đó trần lạc cùng hoa dâm phát hai người cùng nhau đi tới tiên giới bên trong tại cái này bên trong không chiếm được linh khí bổ sung cho nên vô luận là hành tẩu hay là giết người đều làm cẩn thận từng ly từng tí vô cùng cẩn thận tại dạng này đặc thù tình trạng d ư ớ i bảo trì thời gian rất lâu thẳng đến hai người gặp một vị tuyệt cường người bàn về thực lực hẳn là muốn so mười hai vị chủ yếu hơn một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu trần lạc có thể giết hắn nhưng sẽ bại lộ tự thân khí tức không giết hắn lại không được ngay tại trần lạc dự định không giữ lại chút nào động thủ thời điểm hoa dâm phát hiến tế tự thân giam cầm phương viên đạo tắc ngăn cản trong đó bất cứ ba động gì hướng ngoại truyền khiến cho trần lạc có thể không chút kiềng kỵ nào xuất thủ kết quả tự nhiên không có gì lo lắng trần lạc thắng nhưng hoa dâm phát cũng chết rồi nói thực ra kết quả như vậy trần lạc rất khó tiếp nhận hắn căn bản không quan tâm mình bại lộ khí tức sẽ dẫn tới cái dạng gì hậu quả hắn đi tới tiên giới chỉ là suy nghĩ nhiều giết một số người tự nhiên sẽ không sợ chết nhưng hoa dâm phát sợ hắn chết tựa như là lúc trước trần tiên sinh hỏi thăm từ doanh tú có sợ chết không từ doanh tú trả lời nói không sợ trần tiên sinh lại hỏi nàng có sợ hay không lý hữu chết từ doanh tú im lặng không nói đồng dạng đây đều là đồng dạng sự tình c h â n lạc từ đầu đến cuối đều tại kìm nén một hơi khẩu khí này một mực nghẹn cho tới bây giờ hắn đã không có ý định lại kế tiếp theo nghẹn x u ố n g dưới cho nên hắn giờ phút này d ừ n g bước ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lưỡng giới chi môn trước hơn mười vị tiên giới tông sư t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt còn chưa hết hứng t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt còn chưa hết hứng từ lăng tiêu điện đến đen ngục cần đại khái năm canh giờ thời gian từ đen ngục đến lưỡng giới chi môn trước cần hành tàu hai ngày cái này một đạo đao quang ngay tại trên trời cao quanh quẩn dòng dã hai ngày thời gian tùy xuân phong tự nhiên là theo sát phía sau lưỡng giới chi môn trước đó hơn mười vị ngũ cảnh t ô n g sư sớm đã là ngưng thần mà đối đãi trong lòng cảnh giác nhất lên một trăm tám mươi điểm bọn hắn cũng không biết cái kia đạo đao quang đến tột cùng là người thế nào nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia đạo đao quang phía dưới cường đại trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể cảm nhận được theo sát tại đao quang về sau tuy xuân phong khí tức ngày đó nhân tộc cường giả này lao ra cửa hộ đem bọn hắn giết thất linh bắt lạc trọng thương hai vị tôn chủ đại nhân kia cùng cảnh tượng cho dù là bây giờ nhớ tới đều là cảm thấy mồ hôi mao đ ư n g đấy ban đầu ở nhân gian trần lạc một đều là m t h ấ trời chia hai nửa lần này chém ra một đao thương cũng vẫn như cũ vỡ ra hai nửa, một phân thành hai. d u n g động t r a n g cảnh ánh vào toàn bộ tiên giới trong mắt tất cả mọi người không người không phải quá sợ hãi không biết đến tội cùng chuyện gì xảy ra mà lúc này tại lăng tiêu điện trước đó lưu thị bi cùng lâm tuyệt cùng khấu thành bọn người là ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng có người đem người kia tộc cường giả từ đen ngục ở trong cứu ra ngoài không chỉ có như thế còn dự định đem nó đưa về nhân gian đến tội cùng là ai sẽ có lá gan lớn như vậy lâm tuyệt diện mục câm trầm lạnh giọng chất vấn lưu thị bi cùng tiêu vân l i ế t nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhưng chợt lại phủ định cái kia suy đoán lý hưu cố nhiên là ngụy hiên viên đệ tử nhưng ở loại thời điểm này là tuyệt đối sẽ không đứng tại nhân gian đầu kia nghĩ đến chuyện này nên cùng hắn không có liên quan quá nhiều hy vọng thái tể cùng thương lâu hai vị tôn chủ có thể ngăn được bọn hắn lăng tiêu điện một vị trưởng lao nói khấu thành tôn chủ sắc mặt nghiêm trọng không nói gì cái k i a đạo đao quang so hắn còn cường đại hơn trừ phi là giờ phút này hắn cùng lâm tuyệt cùng lưu thị bi bọn người cùng nhau chạy tới nếu không muốn ngăn cản hai người kia đi hướng nhân gian cơ hội là chuyện không thể nào nhưng lăng tiêu điện khoảng cách lưỡng giới tri môn khoảng cách xa xôi cho dù là hiện tại lập tức khởi hành cũng cần gần ba ngày mới có thể đến về thời gian căn bản không kịp đao quang tiêu tán trần lạc thân ảnh xuất hiện tại lượng giới c h i môn phía trước dương mắt vẫn nhìn bốn phía hơn m ộ ư ơ i vị ngũ cảnh t ô n g sư đao trong tay lại lần nữa nắm c h ặ t hôm nay có bức trướng muốn cùng các ngươi tính toán n g ư ờ i là ai đông đảo tiên nhân ngũ cảnh vây quanh trần lạc lạnh giọng hỏi trần lạc mặt không biểu tình đao quang tung hoành mà ra trong mắt sát ý nghiêm nghị người đòi mạng ngươi chém ra một đao kinh khủng đao ý điên cuồng c à n quét chèn ép toàn bộ thế giới đều phản p h ấ t bị bước lui một chút đứng tại phía trước nhất một vị tiên nhân ngũ cảnh nháy mắt liền bị một phân thành hai ngay cả lời cũng còn không kịp nói liền bị đã mất đi sinh t còn lại tiên nhân ngũ cảnh sắc mặt nhao nhao biến đổi vội văng quát liên thủ hợp k ích còn lại bốn mươi sáu vị tiên nhân ngũ cảnh mỗi người quản lý chức vụ của mình xuất hiện tại từng cái phương vị lấy trong đó thực lực người mạnh nhất là trận nhãn bày ra hợp kích chi thuật đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp lại cùng nhau đủ khả năng bạo phát đi ra chiến lược nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp độ sau lưng t r ầ n lạc túy xuân phong cũng đã chạy tới nhìn thấy hình ảnh này khinh thường cười cười hơi chào nói các ngươi trận pháp này lúc trước đó ta đều không có tác dụng quá lớn còn định dùng cái này ngăn cản trận lạc thật đúng là người si nói n ộ thoại âm rơi xuống hắn đúng là không có n h ú n tay u tứ trực tiếp hai tay vây quanh đứng tại một bên dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này kia bốn mươi sáu vị tiên nhân ngũ cảnh sắc mặt có chút khó coi tăng vọt mấy lần lực lượng đổ xuống mà ra kia c ố uy lực phảng phất như là thiên khung cũng vì đó áp bách xuống nhưng trần lạc trên mặt nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì đao của hắn vốn là có thể chém ra thương khung lại nơi nào sẽ đi để ý cái này nghiêng mà rơi thiên khung hắn cầm đao giữa thiên địa quy tắc đều đang vì đó run r u dậy một đao này đón kia bốn mươi sáu vị tiên nhân ngũ cảnh thắng tắp chém ra lăng lệ đao quan vẫn chứa đệ thế giới vì đó biến xác lực lượng một đao này lại lần nữa xé mở chút xuống mà rơi cường đại chém ra hết thệ cản đường đ ổ vật bốn mươi sáu vị tiên nhân ngũ cảnh đều rút lui mà ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng trong mắt của bọn hắn tràn đầy rung động nó chỗ sâu nhất tần lần xen lẫn vẻ sợ hãi bọn hắn không nghĩ ra trước mắt người này đến tột cùng là ai càng nghĩ không thông thực lực của người này vì sao cường đại đến trình độ như vậy chỉ sợ liền ngay cả mười hai vị tôn chủ đều chưa hẳn là đối thủ của người này bọn hắn bốn mươi sáu người liên thủ vậy mà liền ngay cả một đao đều không tiếp nổi túy xuân phong nhìn xem sát ý nghiêm nghị trần lạc trong mắt cũng là có vẻ t h n thán trần lạc thực lực hôm nay so với năm đó tiêu bạc như cũng là không kém cọi bao nhiêu chỉ là không biết cùng tử phi so sánh với đến cái nào mới là thiên hạ đ ệ nhị ở đây hết thể bốn mươi sáu người hai ta một người hai mươi ba n g ư ờ i nhưng không cho rất nhiều hắn dôi cái lưng mệt mỏi tiến lên một bước phóng ra cặp mắt kia bên trong có làm người ta sợ hãi hàn ý thoáng hiện hắn tại hư cảnh ở trong đợi mấy năm tự nhiên sẽ hiểu những năm gần đây tiên giới cùng nhân g i a n ở giữa chiến đấu phát sinh bên trong nhân g i a n đến tột cùng chết bao nhiêu người có bao nhiêu người không nhà để về có bao nhiêu người mấy trăm ngàn năm đều chỉ có thể đau khổ canh g i ở hoài ngọc quan không cách nào trở lại nhân dân một lát tiền bối thi cốt tung xuống nhiệt huyết không chịu nhắm mắt hai mắt vô số bất khuất o a n hồn thúy xuân phong thấy rất nhiều cho nên hắn tại lúc trước tìm chết thời điểm lựa chọn xuyên qua lượng giới chi môn tại trước khi chết tận khả năng giết nhiều một chút tiên nhân một bước này phóng ra hắn đã xuất hiện tại một vị tiên nhân tông sư trước mặt đưa tay bóp lấy đối phương đầu lâu trong nháy mắt liền bóp nát mà đi đơn thuần bàn về chất lượng đ ế nói n tiên giới ngũ cảnh tông sư so với nhân g i a n đến nói vốn là t r a n l ệ từ xa húng chi gặp phải hay là t ú y xuân phong bằng vào t ú y xuân phong thực lực hôm nay tại toàn bộ nhân dân ở trong đều có thể sắp xếp tiến vào trước、mười. thương thế của ngươi không có vấn đề trần lạc nhữ m à y h ỏ i phải biết túy xuân phong tại đen ngục ở trong mấy tháng này trôi qua nhưng không có dễ dàng như vậy mà lại khi tiến vào đen ngục trước đó liền đã bị trọng thương dưới mắt cố nhiên khôi phục một chút nhưng cũng tuyệt đối không có khôi phục quá nhiều túy xuân phong cầm trong tay thi thể tiện tay ném tới cửa đối diện thản nhiên nói thương thế của ta đích xác rất nặng nhưng cũng chỉ là giết những người này lời nói lại có thể lãng phí khí lực gì trong lời nói đúng là không chút nào đem những tiên nhân này tông sư đặt ở mắt bên trong đông đảo tiên nhân ngũ cảnh sắc mặt xanh xám phối hợp lẫn nhau hướng về hai người trùng sát mà tới đào quang không ngừng thoát hiện một vị tiếp lấy một vị tiên nhân ngũ cảnh từ không trung ngã xuống khỏi đi chỉ là ngũ cảnh tông sư dù sao cũng là ngũ cảnh tông sư dù lại yếu hơn nữa cũng là ngũ cảnh trần lạc cùng túy xuân phong trên thân đều là xuất hiện một chút thương thế máu tươi nhuộm đỏ lấy quần áo hai người đều là mặt không biểu tình bình tĩnh mà t r ò n g mắt lạnh như băng ở trong không có bất kỳ cái gì bà đ ộ n g xuất hiện còn lại ba mươi mốt người túy xuân phong nhìn xem trần lạc nói đ ộ n g tác của ngươi giống như c h ầ m không ít trần lạc thản nhiên nói ta đang chờ người t ú xuân phong nhắc trưởng bước lui đông đạo tiên nhân ngũ cảnh lập tức quấn lên lấy thiên địa đại thế gào thét mà ra trấn xảo ta cũng đang chờ người còn lại hai mươi bảy người hẳn là cũng nhanh đến túy xuân phong nghiêng đầu cảm ứng một chút chỗ xa xa không ngừng tới gần khí tức cường đại gật đầu nói đích s á c nhanh đến đào quang lấp lóe đao minh thanh âm chấn động cựu tiêu trần lạc thân theo đ a o lên tốc độ nhanh chóng để người căn bản khó mà p h ò n g bị thoáng qua ở giữa lại là hai tên tiên nhân tổng sư vẫn lạc còn lại hai mươi lăm người đã cũng nhanh đến vậy chúng ta liền muốn giết mò một chút túy xuân phong trong mắt hàn mang t ă n g vọn tuyệt cường khí tức càn quét mà ra chấn nhiếp những cái tiêu ô n hộ lay động không thôi vậy liền giết mò một chút hai người đã không còn bất kỳ giữ lại lẫn nhau phối hợp lẫn nhau ăn ý liền như là một người hai mươi một vị m ộ ư ơ i bảy người chín người năm người sau lưng khí tức đã càng ngày càng gần tuyệt cường vô cùng tràn ngập sát ý cùng nổi giận dừng tay làm càn hình khởi thái thể thương lâu đám người đã chạy tới mắt thấy lượng giới chi môn phía trước chẳng diện mỗi một cái đều là muốn rách cả mí mắt nghiêm nghị sát ý cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chiết tại ba người sau lưng còn đi theo mấy vị ngũ cảnh thông sư trần lạc trong mắt lóe lên băng lãnh chi ý quay người nhìn xem ba người bọn họ chậm rãi g i lên trong tay vào bầu trời vỡ ra hai nửa đem mặt trời một phân thành h a i hắn giơ đao trên thân đao một nửa ánh nắng một nửa h cám toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều phảng phất tập trung tại hắn trên đao cây đao này chính đối hình khởi thái tể còn có thương lâu ba người chật chạm ra ngoài thế giới cùng ánh nắng tại thời khắc này tất cả đều rút lui thái tể ba người ánh mắt cấp tốc ngưng kết tràn đầy ngưng trọng một đao này cường đại để bọn hắn cảm thấy kinh hãi một đao phía dưới ba người đúng là đồng thời rút lui mà quay về trần lạc cầm đao cánh tay có chút run dày tái nhận sắc mặt hiện lên một vòng xanh vàng hiển nhiên vừa mới một đao kia cho dù là với hắn mà nói cũng không phải đơn giản như vậy thừa nhận áp lực có thể x ư n g to lớn c h ó i mắt đao quang biến mất một nửa hắc cám bị một nửa ánh nắng khu trục sạch sẽ thái t ể cùng liền hình khởi cùng thương lâu ba người ngừng lại thân hình ngẩng đầu nhìn lại sau đó con n g ư ờ i đều là trong cùng một lúc co lại thành một điểm chỉ thấy bầu trời bên trong túy xuân phong mở ra hai tay trên hai tay riêng phần mình dẫn theo một vị tiên nhân tông sư ánh mắt bình thản nhìn xem bọn hắn c h ậ n mười ngón tay có chút dùng xước hai vị tiên nhân tông sư yết hầu liền bị tan thành phân vụ một cố lực lượng mạnh mẽ chấn vỡ hai người sinh cơ túy xuân phong b hai vị tiên nhân tông sư hướng về mặt đất thẳng tắp ngã xuống mà hạ thời k h ắ c này lưỡng giới c h i môn phía trước trừ trần lạc cùng túy xuân phong đứng sóng vai bên ngoài không còn gì khác tiên nhân tồn tại mà trên mặt đất bốn mươi bảy vị tiên nhân tông sư thi thể hoành lập tại chỗ máu me đồng địa chấn nhiếp lòng người trần lạc dẫn theo đao tay cầm đao đ ỉ n h chỉ run r à y trở nên càng thêm có lực túy xuân phong nhìn xem chạy tới thái tệ bọn người có chút tiếp nối thở dài một hơi đáng tiếc các ngươi tới trận một chút bất quá cũng là không tính quá muộn bởi vì ta giết còn chưa hết hứng hắn đứng tại trên trời cao nhìn xuống thái tệ ba người cặp mắt k t r ư nhưng trưng hắn vẫn như cũ đứng cao cao nhìn xuống thái tể thương lâu hình khởi ba người chính như trần lạc lúc trước lời nói tại thời gian còn chưa tới trước đó hắn còn muốn lại nhiều giết một số người bốn mươi bảy vị tiên nhân tông sư phơi thây tại chỗ mùi máu tươi sông vào mũi đem phiến thiên địa này phủ lên huyết tinh lâm ly lúc trước liền nên giết người thái tể mắt l ạ n h nhìn túy xuân phong thanh âm băng hàn cho dù là tiên giới ở trong ngũ cảnh tông sư số lượng không ít dưới mắt một hơi chiến tử gần năm mươi vị đây cũng là thường cân động cốt đại sự c h ỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại có người sẽ xâm nhập đến đen ngục bên trong đem túy xuân phong cứu ra mà trên thân thể người này rõ ràng có tiên khí ba động liền xem như tội tiên người tại bây giờ cái này tiên nhân lượng giới hẳn phải chết một phương thời khắc lại tại sao lại trợ giúp nhân gian túy xuân phong hừ lạnh một tiếng khinh thường nói g i ế t t a và ngươi cũng xứng thái t ể trong mắt sát ý bùng lên vừa muốn động thủ lại bị thương lâu ngăn lại thương lâu ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó trừng trần lạc hỏi ngươi là người phương nào vì sao muốn cứu người này tộc tâm sư trần lạc tay cầm đồn đao nói khẽ n h â n tộc người không cứu người ở giữa ngũ cảnh chẳng lẽ muốn cứu tiên giới tông sư mới đúng không người là nhân gian người thương lâu thái tể hình khởi ba người đều là sắc mặt hơi đổi nhân gian người lại có thể sử dụng tiên khí cái này sao có thể trần lạc không nói thêm gì nữa thể nội tiên khí bỗng nhiên biến mất thay vào đó chính là vô cùng cường hoành linh khí bàng bạc mà ra chấn động cửu tiêu cảm nhận được như thế thuần túy cường hoành linh khí thái tể ba người sắc mặt rốt cục triệt để trở nên khó coi dân tộc người lại có thể đem thể nội linh khí chuyển đổi thành tiên khí nếu là như vậy lời nói trước mắt nam tử có phải là một cái duy nhất toàn bộ tiên giới ở trong phải chăng còn hữu nhân gian người tồn tại nếu như có còn có bao nhiêu chẳng lẽ từng ấy năm tới nay như vậy tiên giới ở trong rất nhiều biến hóa toàn bộ đều bị nhân gian xem ở mắt bên trong nghĩ đến đây cái khả năng ba người gương mặt liền âm chầm gần như sắp muốn chạy ra nước mà hình khởi trong lòng thì là hiện ra một cái để hắn cảm thấy điên cuồng suy đoán cái suy đoán này quá mức dọa người khiến cho tim của hắn đập đều là trong nháy mắt kịch liệt ra tốc lên nếu như mình phỏng đoán là thật vậy lần này tiên giới coi như thật thành một chuyện cười ngươi như là đã đem hắn cứu ra vì sao còn không trở lại nhân gian hình khởi nhìn xem trân lạc mở miệ hỏi hiện tại trần lạc cùng tý xuân phong hai người liền đứng tại l ư ợ n g giới c h i môn phía trước chỉ cần trở lại đi vào trong đó ngắn ngủi như vậy khoảng cách bằng vào bọn hắn thực lực thái tể ba người căn bản không ngăn cản nổi nhưng bọn hắn nhưng không có trở về chẳng lẽ đang chờ người nào hình k h ở i hai mắt có chút neo h lại cảm thụ được chân trời bên ngoài chạy nhanh đến dương kỳ lý hưu tiêu bắc nam hộ thiên phú bốn người khí thức quả nhiên lý hưu cũng ở trong đó trần lạc hờ hưng nói thiên nhân l ư ợ n g giới đại chiến sắp đến có thể rét nhiều một người tự nhiên là không thể tốt hơn thái tể hư lạnh một tiếng ngươi cho rằng người nhóm hai cái có thể rét ta nhóm trần lạc cầm đa thái t ể giận quá thành cười ánh mắt băng lãnh tốt tốt tốt vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu trần lạc thản như nói kết quả của ngươi sẽ cùng cái kia tuyệt thiên đồng dạng chết tại giới đao của ta tuyệt thiên nghe tới cái tên này thái t ể cưỡng ép đệ nén xuống mình sắp động thủ dự định mấy tháng trước đó tuyệt thiên dẫn đầu tiên giới tông sư thông qua cửa ngầm xuyên qua hư vô c h i địa đi hướng nhân gian cuối cùng lưu tại tiên giới ở trong mệnh bài lại đột nhiên vỡ vụn mệnh bài vỡ vụn liền đại diện cho cái chết nghĩ không ra vậy mà lại là chết ở trước mắt trên tay của người đàn ông này đây thật là không phải oan ra không gặp vỡ đã như vậy vậy hôm nay ta liền lấy xuống ngươi trên cổ đầu người vì tuyệt thiên báo thủ thoại âm rơi xuống thái tể cũng là không do dự nữa thân hình bùng lên mà ra hướng về trần lạc liền lướt tới mười hai vị chủ thực lực đại biểu tiên giới ở trong ngũ cảnh t ô n g sư chiến lược đ ỉ n h phong tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn cùng lúc trước chết đi bốn mươi bảy vị tiên nhân ngũ cảnh cũng không thể so sánh nổi một thân thực lực so với trần lạc em cũng không quá nhiều cho dù là mạnh như trần lạc cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu thương lâu đem ánh mắt bỏ vào tùy xuân phong trên thân tùy xuân phong n ư ớ mày dỗi ra một ngón tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng đĩa m Nói ý không cần nói cũng i ý b ế thương Người qua đây à. t lâu tại r o thoáng n lành g mắt ý mười hai vị chủ ở trong thực lực cũng thuộc về trung thượng thời kỳ toàn thịnh túy xuân phong có lẽ có thể cùng hắn điểm cái thắng bại sinh tử nhưng bây giờ đã bản thân bị trọng thương túy xuân phong muốn thắng qua hắn cũng không hiện thực hình khởi nhẹ gật đầu vào giờ phút như thế này tự nhiên không cần thiết đi giảng cứu cái gì đánh một cái gọi là công bằng loại truyền này có thể giết người mới là phương pháp tốt hai người này thực lực mạnh như thế nghĩ đến cho dù là phóng tới toàn bộ nhân g i a n ở trong cũng thuộc về trụ cột v ữ n vàng nếu là có thể đem nó lưu tại nơi đây đối với nhân g i a n đến nói nhất định là tổn thất thật lớn ngắn ngủi suy tính về sau năm người liền giao chiến lại với nhau trần lạc lấy một đích a i trên thân đao quang lôi kéo khắp nơi hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng dù là trước đó đã thụ một chút vết thương nhẹ giờ phút này đối mặt mười hai vị chủ một trong thái tể cùng lăng tiêu điện chiến thần hình khởi vẫn như c ũ là có thể địa vị ngang nhau lần này ngươi nhất định sẽ chết tại cái này bên trong thương lâu cùng t u y xuân phong giao thủ c ù n g bạo tiên linh khí va chạm ở trên bầu trời phát ra trận trận oanh minh thanh âm không gian vì đó hôn loạn chấn động thanh thế to lớn vô cùng dọn người t u y xuân phong thân hình rút lui sắc mặt có chút tái nhuận tại cái này tiên giới bên trong trong cơ thể hắn linh khí không chiếm được bổ sung nương theo lấy thời gian lâu dài thể lực chống đỡ hết nội tình trạng liền sẽ càng thêm rõ ràng mà trên bầu trời những môn hộ này cố nhiên là tương hố liên thông nhưng dù sao căn nguyên là tại tiên giới cho nên tiên khí của tiên giới có thể xuyên tấu qua môn hộ chuyển vào đến nhân gian bên trong nhưng nhân gian linh khí lại không cách nào vượt qua môn hộ chuyển lại đến tiên giới ở trong. chưa tới cuối cùng hiệu chết vào tay a i còn nói không rõ ràng túy xuân phong dậm chân mà ra thân hình ở trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại xuất hiện tại thương lâu sau lưng hóa quyền thành trường hướng về hậu tâm của hắn đánh ra một trường này cũng không có cái gì to lớn như thế có cũng chỉ là một cái chữ nhanh rõ ràng là bàn tay giờ phút này lại như là kiếm quang đồng dạng đâm ra một trường này rất đột nhiên nhưng thương lâu trên mặt lại hiện ra một vòng cười lạnh sau đó liền nhìn thấy ngay tại bàn tay sắp đụng phải trên người hắn thời điểm thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên ở giữa hóa thành một đoàn mây mù tại không trung tiêu tán để tuy xuân phong cái này nhanh như kiếm quang một trường đập vào không trung tản ra mây mù một lần nữa tụ hợp lại với nhau thương lâu thân ảnh lại xuất hiện chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện một tôn to lớn tám tay thần thánh mang theo không cùng l u â n so nặng nề g h lực lượng đem tuy xuân phong chấn áp tại tám tay bên trong tựa như là ham sâu như v ũ n g bùn nặng nề g h vô cùng khó mà tránh thoát bây giờ thân ngươi bị thương nặng thực lực giảm lớn so với người ta lần đầu gặp mặt thời điểm kém thế nhưng là không chỉ một bậc Tám、tay á m t thần thánh đem nó c h â n áp bên trong thương lâu quanh thân phía trên tràn phong nóng ánh hào quang vô cùng lực lượng mạnh mẽ không ngừng địa áp bách lấy túy xuân phong muốn đem nó xinh xinh đẻ nát mà đi túy xuân phong thân ở trong đó trên mặt cũng không có cái gì cấp bách c h i sắc nếu như ta lúc toàn thịnh muốn giết người như là giết gà cho dù là ta giờ phút này bản thân bị trọng thương ngươi lại có thể làm gì được ta chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này tám tay tiểu quỷ hắn h ừ lạnh một tiếng giờ phút này chính là tháng bảy giữa thiên địa nhất là nóng bức thời gian nhất là bọn hắn đứng tại mây tiêu phía trên thừa nhận nóng bức tự nhiên càng sâu nhưng chính là thời tiết như vậy tại thời khắc này trợn trở nên băng lãnh x u ố n g dưới mặt đất ngưng kết băng xương trên bầu trời đột một hạ xuống một mảnh bông tuyết ứng dung hướng xuống bể xuống đây là mảnh thứ nhất sau đó là mảnh thứ nhì vô số bông tuyết từ không trung sinh ra đổ rào rào hướng về mặt đất rơi xuống giữa thiên địa nhiệt độ hạ thấp cực điểm toàn bộ đại địa đều là một mảnh trắng xóa túy xuân phong mở ra hai tay vô số băng l ạ n h lấy hắn làm trung tâm hạ xuống vườn banh tia thanh thế dọa người tám tay thần thánh động t á c trên tay càng ngày càng chậm cuối cùng toàn bộ cao tới một trăm triệu thân thể khổng lồ tại thời khắc này đều bị đông kết trở thành băng điêu căn bản là không có cách lại di động mảy may túy xuân phong mắt lạnh nhìn thương lâu chân thành nói cho dù ta bản thân bị trọng thương ngươi lại dựa vào cái gì g i ế ta t vô số tuyết bay bỗng nhiên ở giữa không t r u n g bên trong tựa như là thời gian tạm dừng thế gian hết thể tất cả toàn bộ đều dừng lại tại trong chớp nhóm này ánh mắt nhìn lại không núp đích sau đó ẩm vang nổ tung vô số bông tuyết trong cùng một l mang đến kịch liệt năng lượng ba động càn quét giữa thiên địa kia cao tới một trăm t r ư ợ n g tám tay thần thánh n ầ m vang vỡ vụn hóa thành vô số vụn băng mảnh vụn như mưa hướng về mặt đất nhỏ xuống thương lâu trên mặt hiện lên tái nhợt tri sắc cả người toàn thân chấn động máu tươi từ trong miệng chạy sôi mà ra tràn ra đi hắn nhìn xem tuy xuân phong trong mắt lóe ra v ẻ khó tin vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bản thân bị trọng thương tuy xuân phong lại còn có thể buộc phát ra lực lượng như vậy ra trong nháy mắt cưỡng ép phá hủy hắn tám tay thần thánh liên đới lấy tổn thương thương thế không nhẹ hắm nhìn tuy xuân phong cho dù là tương hỗ ở giữa chính là đối thủ hắn giờ phút này cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ khâm phục thân bị trọng thương phá ta tám tay thần thánh không thể không nói thực lực của ngươi còn muốn tại trên ta bất quá bằng vào ngươi bây giờ thân thể cùng linh khí lực lượng như vậy còn có thể lại dùng mấy lần lại hoặc là nói đã một lần đều không dùng được túy xuân phong không nói gì giữa thiên địa bay xuống b ô n g tuyết đều đã biến mất bao trùm trên mặt đất băng s ư ơ n g cũng theo đó lôi tán ánh nắng lần nữa vẩy xuống mặt đất bốn phía hết t h ể tất cả đều khôi phục bình thường thương lâu đưa tay lau sạch lấy khỏe miệm máu tươi thể nội tiên khí tụ lên đỉnh đầu hóa thành một thanh ó n ánh trưởng thường hắn chân thành nói lần này, ngươi sẽ chết. t y xuân phong thể nội linh ký đã khô cạn giờ phút này ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu to lớn chừng t h ư ơ n g sắc mặt không vui không buồn bất vi sở động lưỡng giới chi môn bên kia chuyển ra vô cùng cùng bạo lại kịch liệt năng lượng ba động giờ phút này tại cửa một đầu khác từ đầu đến cuối xếp bằng ở trên bầu trời vương c h i duy bỗng nhiên mở mắt t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba cầm kiếm đạo bảo thái cực bắt quái t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba cầm kiếm đạo bảo thái cực bắt quái từ đầu đến cuối cũng không từng xuống tới qua cửa đầu kia thỉnh thoảng sẽ đi qua mấy vị tiên nhân ngũ cảnh lại hoặc là hơn mười vị vô luận đi tới bao nhiêu người mấy ngày qua độc lập thế ngoại võ đăng sơn cũng biến thành càng thêm náo nhiệt lui tới nơi đây rất nhiều người thính quyết lâu lão lâu chủ liễu nhiên từ lần trước tới qua về sau liền rốt cuộc không hề rời đi qua đường quốc cùng thư viện cũng tới mấy vị ngũ cảnh công sư vì để tránh cho những môn hộ này xảy ra vấn đề nơi này lực lượng phòng thủ cũng không tín h yếu từ khi lúc trước nam bắc cánh đồng tuyết hủy diệt hoàng hậu bảo mình đường q u ố c trên giới liền lần nữa lại khôi phục thống nhất tại dương phi hồng trần ngạn ngạn cùng tề tần ba người quản lý giới khôi phục ổn định đồng thời bắt đầu phát triển không ngừng bắt đầu ngược lại là bắc địa cùng thanh giác t i khoảng thời gian này đến nay muốn lộ ra nghèo túng rất nhiều đại đường rất an ổn so sánh với đến hoang châu thì là vẫn luôn tại loạn từ lần trước liên thủ hủy diệt tâm phủ hành động chưa toàn công về sau hoang châu liên minh tại khuynh thiên sách trưởng giáo cùng điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn còn có tam thất nhai vô lượng tự đám người dẫn đầu dưới bắt đầu tung lưới thức truy sát lần trước một trận chiến âm phủ ngũ cảnh tông sư đã hao tồn hai phần ba giờ phút này còn thừa lại cũng không tính nhiều mà lại lao đại nhân bỏ mình còn lại âm phủ bảy tu sĩ long không đầu trong khoảng thời gian này đổi bắt ở trong thương vong thảm trọng lại thêm thư viện cùng đường quốc phối hợp có thể nói bây giờ âm phủ đã là không cách nào lại nhấc lên cái gì quá lớn sóng gió về phần đại hồng bào cùng thẩm chính nam cùng âm phủ thánh tử hoang châu liên minh ngược lại là hữu ý vô ý không có truy cứu dù sao lúc trước chính là phối hợp của bọn hắn mới có thể để hoàng châu liên minh lấy được huy hoàng như vậy chiến quả đáng nhắc tới chính là tại vô lượng tự trụ trì viên tịch đại sư viên tịch về sau tân nhiệm trụ trì từ đời t r ư ớ c giới luật viện thủ thọ vượt b i ể n đại sư tiếp nhận lại thêm diệp khai hoàng phủ lý hai người đỉnh tiêm thực lực có thể nói bây giờ hoàng châu thế cục đã bước đầu ổn định lại toàn bộ nhân g i a n đều tại bắt đầu từ từ đạt thành nhất trí đây là một cái dấu hiệu rất tốt võ đang sơn đỉnh núi bùi tử vân đứng tại sau lưng hứa tiêu nhân quan sát mây khói nhân gian nói khẽ cho tới bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi là đúng sao h ứ a tiêu nhân bị cầm tù tại võ đăng sơn đã năm chắc năm những năm gần đây hắn từ đầu đến cuối đều duy trì giống nhau tư thế xếp bằng ở trên núi cao không núp ních trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động hắn mỉm cười nhẹ nói không phá thì không xây được ta chưa từng cho là mình là sai hai phe thế giới hợp hai là một thực hiện đại đồng từ đó thành cựu đại thành cựu đây là rất hoàn mỹ ý nghĩ cũng là rất lý tưởng hóa ý nghĩ vừa vặn cũng là bởi vì quá mức hoàn mỹ quá mức lý tưởng hóa cho nên chuyện này căn bản cũng không khả năng đạt thành đây không phải ngươi cùng ta đánh nhau đánh một trận sinh khí một tuần lễ hai tuần lễ sau đó gặp mặt gặp lại nhất tiếu mận ân cứu trên đời nào có nhiều như vậy ân cứu dễ dàng mất rơi húng chi hay là liên quan đến lấy lượng giới sinh tử đại sự như vậy lý lưu sở dĩ đem trời lung ván cờ phía sau ẩ n tàng bí mật báo cho lâm tuyệt lưu thị bi tiêu vân b ọ n người nguyên nhân cũng chính là như thế vô luận tiên giới lựa chọn như thế nào cho dù là bọn họ lựa chọn từ bỏ đối người ở giữa công phạt tập thể di chuyển đến tiểu bàn bút bê thế giới ở trong sinh tồn từ đây không tại ngấp nghẽ dẻo dai lý lưu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn nhân gian cũng sẽ không tiên giới nếu như từ bỏ nhân gian vì báo thủ vì thay những cái kia chết đi đám tiền b ố i báo thủ liền nhất định sẽ đánh vào tiên giới ở trong giữa song phương trận chiến tranh này muốn kết thúc cũng chỉ có một kết quả đó chính là song phương nhất định phải hủy diệt một cái mới được đây là một trận bắt đầu liền sẽ không dừng lại chiến tranh hòa bình hòa giải dạng này từ ngữ v i n h viễn sẽ không xuất hiện võ đăng trưởng giáo trung cựu đang đứng tại hai người bọn họ bên cạnh thân vẫn chưa nói chuyện người tín ngưỡng là khác biệt cũng chính là cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu đạo lý của ngươi cũng chỉ thích hợp chính ngươi đối với những người khác đến nói chưa hẳn chính là như thế hứa tiêu nhân một tay đặt ở trên gối mặt khác một đầu tay h á o trống rông theo gió nhẹ nhàng tung bay hắn nói c h â n lạc đi tiên giới túy xuân phong cũng đã tìm chết lý l ư u bị lao đại người trước khi chết cũng mang đến tiên liên giới mất đi ba người bọn hắn nhân g i a n lực lượng lại nhận không nhỏ ảnh hưởng cái này rất đáng tiếc bùi tử vân nhìn xem hắn hơi chào nói ngươi cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc hứa tiêu nhân thản nhiên nói ta hy vọng hai thế giới đạt tới đại đồng hoàn cảnh cũng coi đây là căn cơ đi truy tầm mục tiêu cao hơn nhưng ta cũng không hy vọng nhân gian sẽ thua hai phe thế giới va chạm tại trải qua thảm liệt chiến tranh về sau nương theo lấy một phương thắng lợi một phương khác con dân liền sẽ trở thành tù binh sau đó tại tháng năm dài đằng đang ở trong bị đ ồ n g hóa đang khi nói chuyện trung c ử u lăng đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời sau đó bùi tử vân cũng đi theo nhìn sang hứa tiêu nhân cũng là như thế cửa đầu kia giống như có chút không thích hợp bùi tử vân sắc mặt nghiêm trọng phi thân mà lên đứng tại vương chi duy bên cạnh thân giờ phút này tại trên võ đang tất cả ngũ cảnh tông sư tất cả đều cảm nhận được c ố này không giống bình thường tại cửa đối diện tựa hồ có sự tình gì ngay tại phát sinh trên mặt đất liêu nhiên cũng đứng dậy cỡ tới vương chi duy chậm rãi mở mắt ánh mắt nhìn những cái kia môn hộ đứng thẳng người lên là do xuân còn có trần lạc liệu nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân hình bùng lên hướng về k i a chút môn hộ lách mình mà vào nhưng lại bị một thanh kiếm cho ngăn lại vương c h i duy liệu nhiên thân hình dừng lại già ngua con ngươi nhìn chăm chú vương c h i duy trong mắt mang theo lệnh ý đối với cái này đạo sĩ mùi châu hắn nhưng là không có nửa điểm hảo cảm vương c h i duy thản nhiên nói tiên giới ở trong tình huống không rõ nếu là tùy tiện tiến đến rất có thể sẽ gặp nguy hiểm một mình ta tiến đến liền có thể nếu đây là cạm bẫy lời nói võ đ a n sơn còn cần lão lâu chủ cùng trung cựu lằng cùng nhau thủ hộ đúng là như thế nếu như đây là cạm bẫy lời nói tùy tiện tiến đến rất có thể liền sẽ trúng cái bẫy đến lúc đó bị người của tiên giới vây công coi như không ổn dù sao từ khí tức bên trên cảm thụ c h â n lạc cùng tùy xuân phong khoảng cách những n à y cửa vô cùng gần nếu là muốn trở về đều sớm trở về nhưng thủy t r u n g xoay quanh ở bên ngoài rất có thể sẽ là cả bẫy lão lâu chủ chính là chư thiên c u ố n lên năm người một thân thực lực cũng không kém mười hai vị chủ quá nhiều tại bây giờ thời khắc mấu chốt này dạng này người không thể xảy ra ngoài ý m u ố n trung kiểu lăng cũng đã đi tới nhìn xem vương chi duy có chút do dự tựa hồ muốn khuyên hắn không nên vọng đậu vương chi duy nhìn hắn một cái thản như nói đi xem một chút mà thôi trừ phi là thiên la địa võng nếu không ta như nghĩ trở về bọn hắn ngăn không được ta hắn đã sớm thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước bàn về thân phận đến nói còn muốn là trung cựu l à n g tiền bối như vậy thái độ nói chuyện cũng không có không ổn hắn dẫn theo kiếm ngầm đầu nhìn những cái tia môn hộ trầm mặc một hồi rồi nói ra bùi tử vân nếu như ta không có trở về ngươi liền đi thanh sơn mời t i ế t hồng y đi tới trấn thủ hoặc là đi hoang châu mời tần phòng có hai người này tại có thể bảo vệ nơi đây không lo bùi tử vân nhẹ gật đầu vâng căn dặn một phen cũng không có cái gì tốt nhiều lời được vương chi d u tay cầm trường kiếm thân hình lấp lóe bước vào cánh cửa kia đi vào tất cả mọi người tại ngầm đầu nhìn song quyền nắm chặt cửa đầu kia tiên giới ở trong thương lâu đỉnh đầu ngưng tụ trường thương hư ảnh lệnh thấu xương phong mang trực chỉ t u y xuân phong tại trải qua vừa mới sau khi chiến đấu t u y xuân phong vốn là trọng thương thân thể lại thêm còn thừa không nhiều khâu c ạ n linh khí giờ phút này muốn ngăn t r ở cái này một thương cơ hồ là rất không có khả năng sự tỉnh nơi xa c h â n lạc thân hình lấp lóe chân đạp thiên địa một đá to lớn mạch cốt hoa sen từ nó dưới chân bốc lên mà ra đem nó bọc lại ở trong đó p n g ánh đao ý chấn động thiên、địa. đao tạp lấy quang tiến lùi không h ở trên bầu trời chợt lóe lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại thương lâu sau lưng hướng về thân thể của hắn chém xuống một đao này rơi xuống thương lâu hẳn phải chết nhưng thương lâu cũng không có trốn tránh trên mặt của hắn lộ ra vẻ đến cuồng một viên kính tròn trong tay h áo bay ra lơ lửng tại đỉnh đầu của mình trở nên to lớn vô cùng giống như tấm thuẫn đồng dạng ngăn trở trần lạc thế công mà đỉnh đầu hắn kia đem trường thương lại là hướng về túy xuân phong phi tốc lao đi tốc độ nhanh chóng thậm chí đã xuyên thủng không gian trần lạc ánh mắt ngưng lại đao quang lấp lóe tại không trung ngạnh sinh sinh cải biến lộ tuyến hướng phía túy xuân phong l ư ớ t tới nhưng thương lâu sao lại để hắn tận nguyện kia đem kính tròn vậy mà là chống rông sinh ra một chỗ không gian ngăn cách trong ngoài đem trần lạc ngạnh sinh vẫy ở trong đó trường thương sắp rơi vào trên người thương lâu khỏ nhưng nháy mắt sau đó khoe miệng của hắn cái này b ô i l à n h ý liền cứng ở trên mặt bởi vì kia đem trường thường cũng không có rơi vào túy xuân phong trên thân mà là bị một thanh kiếm ngăn ở trước người kiếm quang tung hành trường thương hóa thành bột mịn tiêu tán một người mặc đạo b à o nam tử vượt qua lượng giới chi môn xuất hiện tại trên bầu trời đứng tại túy xuân phong trước người trường kiếm chỉ xéo mặt đất vương chi duy thương lâu sắc mặt biến đổi ánh mắt dần dần dữ tợn khoảng thời gian này đến nay tiên giới ở trong ngũ cảnh tông sư vượt qua môn hộ đi hướng người ta toàn bộ đều chết tại dưới thanh kiếm này bọn hắn đối với vương chi d u thanh danh tự nhiên là vô cùng hiểu rõ vương chi duy nhìn thoáng qua trên trời trần lạc sau đó cũng không b a y đầu lại đối với túy xuân phong nói ngươi còn chưa có chết không sai túy xuân phong nhìn xem hắn hờ hưng nói nếu như muốn ngươi tới cứu ta ta ngược lại là thả rằng chết tại cái này bên trong vương chi duy mặt không biểu tình giữ mắt nhìn chăm chú thương lâu thản nhiên nói trước khi chết hẳn là giết mấy cái nhân tài đi tay phải hắn cầm kiếm từ trên xuống dưới nhẹ nhàng xẹ qua thuần túy to rõ kiếm minh thanh âm tùy theo xuất hiện mới đầu rất là yếu ớt thời gian dần qua vang vọng tại toàn bộ giữa thiết địa vang vọng tại to lớn tiên giới mỗi người lỗ t a i ở trong hắn thân mang đạo bảo, đứng thẳng người lên Hai chân tại r ra, ư ớ c bước cái sau một cự đ t r nhân g mấy trăm rằm bắt quái ư dưới ảnh h từ c hoàng i hiện. hiện. Vương chi ệ n Vương dẫn h Duy t e kiếm, quái, mắt chân chúng chung ánh lạnh Trưng đạp bắt ta chung quy léo. l ư Trưng người ờ i hai thế giới hai giới Tại của chúng chung của A. ta A. thế thế nhân hoàng quy là dẫn đầu dưới nhân gian vạn tộc toàn lực chống cự cuối cùng dùng đại năng lực tại lượng giới ở giữa tạo nên một đạo hoài ngọc quan nhân tộc ỷ và hoài ngọc quan cường đại năng lực p h o n g ngự có thể ở thế yếu tình h u n g dưới chống cự tiên giới c ô phạn tại v ị kia tất h cả người h n biến mất sau khi chết l ư ợ n g giới liền lần nữa lại tiến vào rằng co trạng thái loại này công thủ trạng thái từ đầu đến cuối đều tại kéo dài không ai có thể đánh vỡ cái này cân bằng tại tình huống vô lực giới có người lựa chọn chuyển thế trùng tu mà đối đ ạ i l ụ c biến cũng tại tranh thủ cảnh giới càng cao hơn cũng có người đang liều chết chống cự vô lực hồi thiên thời điểm lựa chọn trùng tu luân hồi chỉ bất quá chuyển thế cũng không phải là nói đến đơn giản như vậy người thành công mười ngàn có một phóng nhãn bây giờ toàn bộ nhân gian chuyển thế thành công tái tạo luân hồi cũng bất quá cũng chỉ có như vậy mấy người thôi vương chi duy chính là trong đó một trong hắn một lần nữa c h u y ể n thế trải qua muôn đời đản sinh tại một đ o à thanh l i ê n phía trên theo nước sông phiêu lưu đến võ đang sơn bên trong từ đó trở thành võ đang sơn đệ tử hắn không cần tu hành cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ dần dần kéo lên bây giờ đã là khôi phục lại ngũ cảnh đ ỉ n h phong trừ kiếp trước năng lực bên ngoài hắn cũng học xong một chút năng lực khác đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa kiếm tu thái cực cho vạn ra tại bản thân hợp hai là một cuối cùng cố gắng tiến lên một bước hắn cách sáu cảnh rất gần nếu như lại cho hắn mười năm thậm chí thời gian năm năm khi hắn rút kiếm ra một khắc này liền sẽ trở thành sáu cảnh lớn vật đến lúc đó nhân gian phần thắng sẽ cực lớn trình độ tăng lên nhưng không có cái kia thời gian từ doanh tú chết rồi vương chi duy đạo tâm thất thủ rút kiếm hướng lên trời mở lưỡng giới chi môn cũng đ o ạ n mất hắn trong vòng mười năm đặt chân sáu cảnh khả năng thế sự vô thường nghĩ đến chính là ý tứ này mộ dung anh kiệt có thể nhập sáu cảnh lại lựa chọn lẳng lặng chờ chết t i ế t hồng y dìa đ a o chém yêu t hỏng i h c ă n cơ tiêu bạc như nhập sáu cảnh cũng không để ý nhân gian vương chi duy có thể nhập sáu cảnh lại hỏng đạo tâm trong nhân thế chính là nhiều như vậy trùng hợp cùng với bất đắc dĩ nếu như hết thệ đều dựa theo bình thường quy tắc phát triển như vậy nhân gian liền sẽ nhiều hơn bốn vị sáu cảnh l ớ n vật đem rốt cuộc không cần lo lắng tiên giới công phạt sự tỉnh chỉ là không có nếu như đáng tiếc không có nếu như trần lạc đi qua nam hải cánh cửa kia túy xuân phong vượt qua lưỡng giới tri môn tìm chết bây giờ vương tri duy cũng đi tới hắn đứng tại túy xuân phong ở giữa mắt lạnh nhìn phía trước thương lâu cái này to lớn tiên giới hắn đã sớm nghĩ tới đến xem bắt quái tràn ngập chư tiên h kiếm minh trấn nhiếp cửu tiêu toàn bộ tiên giới toàn bộ cũng nghe được đạo này kiếm minh t h a nhâm vô số người thất kinh thất sắc đứng tại lang tiêu điện trước đó lưu thị bi lâm tuyệt khấu thành bọn người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh nhân g i a n vậy mà phản công đến trên trời bọn hắn làm sao dám bọn hắn dựa vào cái gì mấy người sắc mặt k ỳ biến cũng không dám do dự nữa toàn lực hướng về lượng giới c h i môn phương hướng chạy tới sau lưng trời lung vắn cờ đích sắc có một phương độc lập thế giới tồn tại ngày sau phải t r ă n g lại lần nữa công phạt nhân g i a n cũng còn càng cũng biết đều cần chờ đợi hoài ngọc quan bên ngoài người toàn bộ rút về đến lại cẩn thận thương thảo nhưng giới mắt lại không thể để nhân dân vượt qua những cái kia môn hộ Cảm nhận được kêu âm nhận kêu từ h h minh không chỉ theo chi phi Hưu hỗ thiên phú a đang Nam n đơn giản lăng điện đông tông lượng môn tiến đến Dương còn người đồng dạng cũng là cảm nhận kiếm kỳ tiêu giới tiêu cảm đào được. trước tốc Bắc có là lấy Lý là t sư, vừa mới bắt đầu trần lạc cùng thúy xuân phong không chút kiên kỵ ở trước cửa lúc giết người hắn liền biết được hai người cử động lần này là tại vì c h ờ hắn tiếp ứng hắn cùng nhau trở lại nhân gian như cùng hắn thông qua nghĩ cách cứu viện thúy xuân phong b ứ c trần lạc trở về đồng dạng trần lạc trước mặt mọi người đem thể nội tiên khí chuyển đổi thành linh khí bại lộ tại thái tể đám người tầm mắt bên trong cũng là đang buộc hắn trở lại nhân gian đạo kiếm quang này hắn cũng không quen thuộc nhưng lại có thể cảm thụ được phía trên khí t ứ c kia là vương c h i duy kiếm vương c h i duy vượt qua lưỡng giới chi môn đi tới tiểu lưu ly phi tốc chạy tới lưỡng giới chi môn khoảng cách những cái kia môn hộ cũng chỉ còn lại có một lát xa lý hưu ánh mắt chợt vì đó ngưng lại nhìn về phía trên mặt đất hành tẩu một thiếu nữ một thân miếng vá quần áo quen thuộc miếng vá mũ hắn trầm mặc một cái trước mắt vợ môi mất máy dừng lại thân thể tiêu bắc nam quay đầu nhìn xem hắm làm sao rồi lý hưu nói ta có chuyện muốn làm các ngươi đi trước ta sau đó liền đến nói hắn hướng về phía dưới tiểu lưu ly b dương kỳ mắt sáng lên nói hai người các ngươi trước chạy tới hỗ trợ tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú cũng không thèm để ý nhẹ gật đầu liền kế tiếp theo hướng phía trước hành tẩu trên mặt đất tiểu lưu ly ngay tại cắm đầu đi tới chợt thấy lý hưu xuất hiện tại trước mắt của mình không khỏi có chút n g o à i ý lớn sau đó ngạc nhiên chạy tới ngươi làm sao tại cái này bên trong lý hưu không có trả lời hỏi ngược lại ngươi tại sao lại tại cái này bên trong tiểu lưu ly cười nói ai bảo ngươi đi lăng tiêu điện không mang theo ta nghe người ta nói ngươi là đi phá giải trời lung ván cờ trường hợp như vậy ta khẳng định phải tận mắt nhìn đến mới được trời lung ván cờ đã kết thúc thành công rồi thành công quá tốt ta liền biết người nhất định có thể tiểu lưu ly hai tay cắm túi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiểu dung lý h ư u không nói gì trầm mặt lại p h ả n phất là nhìn ra hắn không thích hợp tiểu lưu ly hỏi người làm sao rồi dương kỳ rơi vào lý h ư u sau lưng cách đó không xa tiến tính đứng lý h ư u trầm mặt thời gian dài hơn sau đó nói ta muốn đi tiểu lưu ly ẩn ẩn phát giác được một chút không đúng nhưng lại không biết như thế nào cho phải cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn không biết nên nói cái gì lý lưu ngầm đầu nhìn những cái tia môn hộ nói khẽ kỳ thật ta không phải tiên giới người ta đến từ nhân gian cửa đầu kia sấm xét giữa trời quang tựa như là một tiếng sấm nổ hầm vang nổ vang bên t h a i bờ tiểu lưu ly cả người như bị xét đánh hoàn toàn sưng sờ tại kia bên trong ngốc ngốc nhìn xem hắn ngươi ngươi nói cái gì lý hưu đưa tay vớt vớt đầu của nàng nói ta muốn trở về từ nay về sau có lẽ cũng sẽ không trở lại tiểu lưu ly đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình trong đầu đều tại khác biệt tầm ẩ m rung động bắt đầu có chút mê mội bắt đầu lý hưu nói khẽ ta không có khả năng lưu lại ngươi cũng sẽ không theo ta đi nhân gian song phương thù hận quá lớn đã sớm không có có thể hóa giải người cùng ta là hai thế giới câu nói này tại một số thời khắc cũng không phải là lấy cơ hoặc lạnh lùng mà là thật sự không có cách nào thì như hiện tại đi lý hưu nhẹ nhàng địa ôm nàng một chút chật hóa thành một đạo kiếm quang hướng về lượng giới c h i môn tiến đến ly biệt luôn luôn tràn ngập không thể làm gì hắn vốn không muốn cùng tiểu lưu ly nói thêm cái gì nhưng giờ phút này đã nhìn thấy không nói đôi câu ý khó bình nhìn xem đi xa biến mất thân ảnh tiểu lưu ly mới tỉnh táo lại nóc nóc nhìn lên trên trời nước mắt tràn mi mà ra lẩm bẩm nói lý hưu ngươi không quan tâm ta dương kỳ hành tàu bước chân dừng một chút tiểu lưu ly nghiêng đầu nhìn xem dương kỳ nghẹn ngào hỏi hắn vì cái gì không hỏi xem ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi đâu dương kỳ t r ầ mặc m không nói gì trên thân giáp vàng c h á n phóng hào qua ngọc ánh đ u ổ i kịp phía trước phi nhanh lý hưu hai người tương hỗ t r ầ mặc m thằng đến lý hưu trước tiên mở miệng ngươi là khi nào bắt đầu hoài nghi thân phận của ta dương kỳ hồi đáp khi tiến vào tinh không cổ lộ trước đó ngươi lần thứ nhất đi trần quân phủ thời điểm ngươi là một cái không sai người chỉ là lượng giới ở giữa thù hận quá lớn đã sớm không có hòa giải khả năng ta ngang vì hậu bối không có tư cách đi chết thay đi tiền bối lựa chọn tha thứ cùng hòa giải máu tơi ư k i ự u hận cũng chỉ có máu tơi ư mới có thể sử dụng đến tầy lễ đây là tuyên cổ bất biến đạo lý dương kỳ nói nhưng ngươi chọn lựa như vậy sẽ còn chết rất nhiều người lý hưu không có trực tiếp trả lời vấn đề này mà là hỏi ngược lại tại tinh không cổ lộ cuối cùng ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao hắn ghé mắt nhìn xem dương kỳ nói bắt phương thế giới hoan linh dương kỳ trầm m ặ t lại không nói thêm gì nữa lý hưu thản nhiên nói trên đời này rất nhiều chuyện đạo lý liền bày ở kia bên trong con đường phía trước nhìn như rất nhiều đủ để cho chúng ta tùy ý lựa chọn chi phối cái này đến cái khác mở rộng chi nhánh giao lộ nhưng kỳ thật đều chỉ là giả t ư ợ n g thôi chúng ta chân chính đủ khả năng lựa chọn cũng chỉ có kia một con đường m à thôi trời lung ván cờ ở trong thế giới là chân thật tồn tại đầy đủ sinh tồn ngươi có thể di chuyển một bộ điểm người đi vào sinh tồn xem như trải qua mấy ngày nay ta hồi báo nếu như bỏ đi đối địch trận doanh đến nói dương kỳ tiêu bắc nam hộ thiên phú bạch mạch hải trách vô sơn tiêu mạc nhi thẩm vô nguyện hoa vô cực đây đều là người rất được dương kỳ bình tĩnh n nói ta sẽ không ngăn cản ngươi trở về liền coi như là còn ngươi mở ra trời lùng váng cờ ân tỉnh từ nay về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau thời điểm gặp lại ngươi chết ta vong đã hòa giải đã không còn có thể dương kỳ cũng liền thật triệt để từ bỏ ý nghĩa kia vô luận lúc trước đúng sai như thế nào mối thủ này oán đã lan tràn đến bây giờ tựa như lý hưu vừa mới nói như vậy nhân sinh trên đường lựa chọn nhìn như phong phú nhưng kỳ thật cũng chỉ có như vậy một đầu mà thôi lý hưu mí môi nói ta sau khi đi giúp ta đem tiểu lưu ly đưa vào trời lung thế giới ở trong dứt lời hắn thân hòa kiếm quang c h ư ớ c mắt biến mất lưỡng giới chi môn phía trước trần lạc đao quang lăng lệ trấn áp thái tể cùng hình thời vương chi duy một mình tây kiếm cùng thương lâu tiêu bắc nam cùng hô thiên phú ba người cùng nhau thật sự là hắn rất mạnh bắt quái kiếm quang từng ly từng tí nhưng đối phương chính là mười hai vị chủ một trong mà lại vô luận là tiêu bắc nam hay là hỗ thiên phú tất cả đều có được không dưới mười hai vị chủ thực lực vương c h i duy lấy một đi ba trong thời gian ngắn còn có thể trèo trống nhưng một lúc sau chú định sẽ dần dần t r ố n g đỡ hết nội bắt đầu đúng lúc này lý hưu tay cầm trường kiếm lấp l ó e m à tới kiếm minh thanh â m vang vọng cựu tiêu không thể ngăn cản phong mang chém xuống một kiếm này c h ạ chính là thương lâu cảm nhận được sau lưng biến động thương lâu ánh mắt kinh hãi vô cùng liền ngay cả tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú cũng là bỗng nhiên trở lại nhìn về phía lý hưu chương một trăm hai mươi lăm sáu cảnh chương một trăm hai mươi lăm sáu cảnh thương lâu không kịp trốn tránh vội vàng ở giữa đành phải lại lần nữa tê ra viên kia kính tròn bảo vệ tự thân một bên tiêu bắc nam cùng h ỗ thiên phú đều là trong lúc nhất thời chưa có trở về qua thân tới kiếm quang chạm tại thương lâu trên thân đem thân hình từ cao không ở trong rơi đập hướng mặt đất hung hăng rơi xuống liền ngay cả phương kiếm kính tròn đều là phát ra răng r ắ c một tiếng tùy theo đứt gãy triệt để vỡ vụn cái này phương viên kính lúc trước liền bị trần lạc chém ra rất nhiều khe hở giờ phút này lại thụ lý hưu một kiếm rốt cục rốt cục không chịu nổi triệt để vỡ vụn mà đi kiếm quang tiêu tán lý hưu đứng tại môn hộ i trước đó đem thúy xuân phong bảo hộ ở sau lưng ngẩng đầu nhìn tiêu bắc nam cùng hô thiên phú b ọ n người vương c h i duy cũng là thu kiếm mà đứng trên dưới d ò xét hắn một chút phá ngũ cảnh không sai lý hưu cũng không thích vương c h i duy nghe vậy không có phản ứng trần lạc cũng là nhấc đao bức l u i thái tể cùng hình khởi bước ra lui trở về thương thế trên người hắn nghiêm trọng một chút nhưng là thái tể cùng hình khởi hai người cũng không dễ chịu thương lâu thân ảnh từ mặt đất bay trở về thương thế của hắn nặng nhất nếu không phải có phương kia tiểu kính làm ngăn cản một kiếm kia cơ hồ sẽ để cho hắn sắp chết lý hưu hô thiên phú hai mắt nhìn chòng chọc vào lý hưu từ hàm răng ở trong gạt ra hắn danh tự tiêu bắc nam ánh mắt phức tạp há to miệng tại thời khắc này không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng hắn ghé mắt nhìn xem dương kỳ hỏi n g ư ờ i đã sớm biết dương kỳ hồi đáp ta cũng chỉ là suy đoán tiêu bắc nam hiểu rất rõ dương kỳ đối phương đã đoán được cũng không có nói rõ ràng là bởi vì cảm thấy tiên giới công phạt nhân gian có chỗ thua thiệt lại thêm lý hưu phá giải trời lung v ă n g cờ tiên giới ghi nợ ân tình cho nên mới cố ý thả đối phương quá khứ hy vọng quyết định của ngươi là đúng dương kỳ nói khẽ ta cũng không hiểu biết mình quyết định đúng sai nhưng vô luận đúng sa ta đều sẽ gánh chịu phần này trách nhiệm thái tể cùng hình khởi cũng là lướt đi tới nhìn chăm chú đứng ở trước cửa lý hưu bọn người nhất là hình khởi thời k h ắ c này sắc mặt cơ hồ là đen như đáy n ổ i lúc trước hắn liền mơ hồ đoán đến lý hưu không đúng nhưng đối phương dùng ngụy n n viên cái tên này đến mê hoặc bọn hắn cho nên để hắn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào phân biệt thật giả lý hưu ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là nhân g i a người n hình khởi mắt hồ nhìn chăm chú hắn trong mắt tràn đầy lanh ý、lý、hưu nhìn hắn một cái thản như nói trên đời này có rất nhiều chuyện không nghĩ tới nhìn xem trước cửa thanh sam thân ảnh cho dù là sự thật đã bày ở trước mặt vẫn như cũng là cho người một loại cảm giác hư hảo phá chân lung ván cờ sơ lộ tranh danh đ ạ p tinh không cổ lộ danh dương thiên hạ giải trời lung ván cờ muôn người chú ý một người như vậy vậy mà là nhân g i a n người hỗ thiên phú ánh mắt có chút h o à n g hốt hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch lý hưu trước kia câu nói kia ý tứ hắn mỗi lần chuẩn bị khiêu chiến lý hưu thời điểm lý hưu đều sẽ nhàn nhạt nói lên một câu về sau sẽ có cơ hội đích xác song p ư ơ n g chính là tiên nhân lượng g i i đối địch ngày sau tất nhiên sẽ trên chiến trường điểm cái ngươi chết ta sống sớm tối đều sẽ đụt tới nguyên lai、like、đây mới là lý hưu muốn biểu đạt ý tứ thái tể hình khởi thương lâu dương kỳ tiêu bắc nam hô thiên phú sáu người đều là có mười hai vị chủ thực lực không thể khinh thường vương c h i duy dưới chân bắt quái tiêu tán thản nhiên nói xem ra hôm nay giống như g i ế t không được người bọn hắn đầu này cũng chỉ có mình trần lạc lấy lý hưu ba người cùng một chỗ đối phó sáu cái có thể đánh nhưng rất nguy hiểm thắng bại khó liệu mà lại t u y xuân phong thương thế rất nặng dương kỳ nhìn xem lý hưu nói trời lung ván cờ tự thành một phương thế giới đây là tiên nhân lượng giới bình phục thủ hận cơ hội cho dù là đã đến loại thời điểm này hắn hay là mở miệng thuyết phục một câu lý hưu không nói gì bởi vì lời nên nói trước đó đã nói xong thái độ của hắn vẫn luôn rất kiên định chưa từng từng phát sinh qua cả i biến chỗ xa xa truyền đến rất nhiều nói cường hoành khí tức khoảng cách gần nhất đại khái cũng chỉ có một canh giờ không đến thời gian liền có thể chạy tới không cần thiết lại mang xuống chúng ta nên đi vương c h i duy nhìn thoáng qua phương xa đối mấy người mở miệng nói ra trần lạc cũng là nhẹ gật đầu bây giờ lý hưu đã chạy về bọn hắn tự nhiên cũng không có kế tiếp theo cần phải lưu lại thái t ể cùng hình khởi bọn người là sắc mặt â m chầm khó coi nhưng lại không cách nào làm cái gì đối phương bốn người khoảng cách lượng giới chi môn gần như thế nếu là muốn rời đi bọn hắn căn bản không ngăn trở k ị p nữa nhân gian người đi tới tiên giới chém giết bốn mươi bảy vị tiên nhân tông sư sau đó hiểu rõ mà đi bọn hắn tiên giới khi nào nhận qua lớn như thế đủ. song phương rằng co tương hỗ mà đứng không có ai đi sách đúng sai bởi vì đến loại này cao độ đúng sai đã sớm lộ ra không trọng yếu nữa đây là tiên nhân lưỡng giới cường giả đỉnh cao tại hoài ngọc quan bên ngoài lần thứ nhất chính thức trả mặt chỗ đại biểu ý nghĩa là cái gì không ai nói rõ được lý hưu nhìn thoáng qua hỗ thiên phú hỗ thiên phú sắc mặt lạnh lùng ánh mắt băng hàn hắn lại nhìn về phía tiêu bắc nam tiêu bắc nam ánh mắt phức tạp đối hắn lộ ra một vòng tiêu dung lý hưu trầm m ặ t lại nhìn về phía dương kỳ nói đi dương kỳ trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt nói lần sau gặp mặt muốn phân sinh tử muốn phân sinh tử a lý hưu nhẹ nhàng hô thở ra một hơi quay người cùng trần lạc mấy người hướng về môn hộ lao đi nhưng ngay lúc này bình tĩnh thiên địa ở trong đ ô n g nhiên vang lên vô cùng rộng lớn thanh âm túc mục bàng bạc muốn tới thì tới muốn đi thì đi có phải là có chút quá mức xem nhẹ ta người của tiên giới rồi thanh âm này giữa thiên địa trống dông vang lên phá phất như là trong cõi u minh đại đạo thanh âm sau đó liền nhìn thấy những cái tia môn hộ i trước đó xuất hiện tầng một trong s u ố t bình t h ư ớ n g đem lý hưu bốn người cùng lượng giới chi môn ngăn cách ra không cách nào vượt qua thái tệ bọn người là thân thể chấn động ngăn đầu nhìn về phía trên trời lý hưu bốn người thì là biến sắc mà lấy bốn người tâm tính đều là nhịn không được có chút hãy nhiên thanh âm này là sáu cảnh lớn vật bốn người cũng là ngẩng đầu nhìn lại chất liền nhìn thấy một thân ảnh từ không trung chậm dại xuất hiện đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu nhìn xuống lý hưu bọn người kia là một cái lao giả dáng người xem ra thoáng có chút cỏng lưng dâu tóc mặt trắng một thân tổ ý ỉ rất có một phen thế ngoại cao nhân cảm giác khổ hủ tiên tôn lao nhân kia xuất hiện thái tể bọn người bao quát dương kỳ đều là không dám thất lễ đối hắn không người thi lễ một cái tôn kính nói lao giả này chính là tiên giới ở trong chỉ có m ộ ư ơ i hai vị sáu cảnh lớn vật một trong khổ hủ tiên tôn lý hưu đứng tại túy xuân phong trước người trần lạc nắm chặt trong tay đ à n lao vương c h i duy quanh thân lơ lửng thái cực b ắ t quái mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi vậy mà thật là sáu cảnh lớn vật bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại đem sáu cảnh lớn vật dẫn ra khổ hủ nhàn nhạt n h ẹ gật đầu đối dương kỳ nói liên quan đến lượng giới sinh tử đây là quan trọng nhất tuy nói ngươi là chân quân đệ tử lão hủ không có tư cách quản giáo ngươi nhưng vẫn là muốn nói một câu tại dạng này sự t ì n h bên trên lựa chọn của ngươi không nên trộn lẫn cai ân tình cảm giác dương kỳ không nói gì chỉ là lại lần nữa thi lễ một cái không nói gì liền mang ý nghĩa hắn kiên trì cho là mình lựa chọn là đúng khổ hủ lắc đầu không nói thêm lời hắn dù cũng là sáu cảnh lớn vật nhưng cũng là không dám đối dương kỳ như thế nào dù sao chân quân dương tiện thực lực thế nhưng là tiên giới ở trong chính cống người thứ nhất hắn lại đem ánh mắt bỏ vào lý hưu đám người trên thân cuối cùng nhìn xem lý hưu nói ngươi tiểu bối này ngược lại là không tầm thường bọn hắn thực lực rất mạnh vô luận là trần lạc vương trị duy lại hoặc là lý hưu đều là tuyệt cường tồn tại nhưng lại như thế nào cường đại cũng cuối cùng bất quá là ngũ cảnh tông sư thôi đối mặt sáu cảnh lấn vật căn bản cũng không có năng lực chống đỡ sau lưng trong suốt bình chướng rất yếu thậm chí tựa như là tầm một thật mỏng giấy trắng nhưng chính là như thế mỏng manh bình chướng bọn hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp đánh tan đây chính là sáu cảnh lớn vật thực lực giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại lý hưu nhìn xem khổ hủ nói đường đường sáu cảnh lớn vật lại xuất thủ đối phó chúng ta không cảm thấy làm mất thân phận sao sáu cảnh không đối trở xuống xuất thủ đây cơ hồ là trăm ngàn b ạ n nằm qua lượng giới giao chiến chỗ đặt thành ăn ý hiện nay khổ hủ đánh vỡ phần này ăn ý khổ hủ thở dài trên mặt d à y có vẻ xấu hổ xuất hiện thiên giới ở trong tổng cộng có mười hai vị sáu cảnh lớn vật chân quân hành tàu ở tinh không bên trong lang tiêu điện vị kia trọng thương chưa lành bốn vị còn tại ngủ say nộ đạo năm vị trấn thủ h o i ngọc quan bên ngoài cũng chỉ còn lại có ta lão già hậm hẹm này coi như nhằng ỗ i bất đắc dĩ liền tới các người bốn người thiên phú chi cao vượt quá tưởng tượng nếu như bỏ mặc các ngươi trở về tương lai có lẽ sẽ ủ thành mầm t hai vạn lao giả ta hôm nay cử động lần này tuy nói có chút không muốn thể diện nhưng vì tiên giới thắng lợi phần này mặt mũi muốn cùng không muốn cũng liền không có trọng yếu như vậy hắn lời này đã nói đầy đủ thấu triệt hết sức dễ dàng lý giải không thể không nói nếu như là từ lượng giới cao độ đi nhìn khổ hủ cử động lần này đích thật là lựa chọn chính xác mặt mũi thứ này là mất tuy nói khó coi nhưng nếu như từ thực tế thu hoạch được ích lợi đi nhìn cũng không phải không thể tiếp nhận lời nói đều đã nói đến mức này lý hưu mấy người cũng là vô kế khả thi hắn hít vào một hơi thật dài cầm kiếm đốt ngón tay đều là hơi t r ắ n g bệnh trần lạc cùng vương c h i duy cũng là như thế nhất là vương c h i duy đối với sáu cảnh lớn vật đến tột cùng mạnh đến mức nào hắn nhưng là lại hiểu rõ bất quá đã lời nói đều đã nói xong n à y lao đầu tử liền đưa mấy vị tiểu hữu lên đường tuyết trắng d â u tóc theo gió nhẹ nhàng tung bay khổ hủ nhìn xem bốn người bọn họ chậm rãi giơ tay lên vươn một ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm tới vô hình ba động hướng phía bốn người kéo dài rõ ràng xem ra rất nhạt không có bất kỳ cái gì uy lực nhưng lại làm sao cũng vô pháp đánh gãy mặc cho trần lạc đao quan cùng lý hưu vương chi duy kiếm quan g lại như thế nào hỏng ánh cũng vô pháp đem nó phá hủy vô hình ba động hướng về bọn hắn tiếp cận thế không thể đỡ đường đường ngũ cảnh tông sư ở trong đứng đầu nhất bốn người vậy mà liền ngay cả một chỉ này chi lực đều là ngăn cản không nổi ánh mắt mọi người chăm chú nhìn cây kia ngón tay ngưng thở nhưng vào lúc này tất cả mọi người coi là hạ tràng chú định thời điểm trời cao phía trên bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh to rõ toàn bộ thế giới lưỡ giới chi môn bình c h ư ớ vỡ vụn hóa thành hư không tây tia c h ấ u ngón tay mang tới vô hình ba động bị ép thành p h ấ n vụn một người theo kiếm quan g xuất hiện tại lý hưu mấy người trước người người kia người mặc áo trắng sạch sẽ như tuyết tóc dài dối t u n g khuôn mặt lạnh lùng trong tay cầm một thanh vô hình kiếm toàn thân trong suốt mỏng như cánh ve cứ như vậy tùy ý đứng tại giữa thiên địa chương một trăm hai mươi sáu người hồi ở giữa chương một trăm hai mươi sáu người hồi ở giữa kiếm ý chi thuần túy không người có thể so vô luận là nhân gian hay là tiên giới vô luận là bất kỳ địa phương nào có được dạng này kiếm ý người cũng chỉ có một lĩnh nam tiêu bạc như kiếm tiền tiêu bạc như lý hưu đông nhiên nợ nụ cười nhớ tới lúc trước tại trần lưu thành lúc vị này kiếm tiên phá thoái hư không phi thăng thời điểm từng nói qua lời nói nếu như cảm thấy tu hành không có ý nghĩa lời nói vậy liền đi vì chính mình tìm một chút có ý tứ sự tình l à m vị này nhập sáu cảnh về sau liền đối với thiên hạ không quan tâm kiếm tiên cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được thế gian này trần lạc không mình hành lễ trên mặt tôn kính t i ê u tiên sinh túy xuân phong cũng là hành lễ biểu thị kinh ý tiêu bạc như liếc q u a lý hưu sau đó ánh mắt bỏ vào trần lạc trên thân hài lòng nhẹ gật đầu không sai vô luận là nhập ngũ cảnh hay là giết tuyệt tiên hoặc là về sau xâm nhập tiên giới đều là chuyện không tầm tưởng cho nên tiêu bạc như cũng không keo kiệt mình tán dương lúc trước hắn từng tại trần lạc ngay trong thức hải lưu lại một đạo kiếm ý ma luyện đối phương tuy nói chỉ hoãn trần lạc phá cảnh t ô n g sư dài đến thời gian mười năm nhưng cũng khiến cho trần lạc thực lực bị ma luyện càng mạnh trần lạc thỉnh giáo tiêu tiên sinh nhập sáu cảnh về sau đều đi nơi nào năm đó trần lưu thành về sau tiêu bạc như thân ảnh liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cho tới hôm nay mới xuất hiện tiêu bạc như khoát tay áo tùy ý nói ôn chuyện sự tỉnh sau này hay nói ta trước mang các ngươi trở về cái này đổ bỏ tiền giới ngay cả không khí đều là túi áo trắng kiếm tiên xuất hiện tại trước mặt mọi người lời nói ở giữa căn bản không đem đối phương sáu cảnh lớn vật đặt ở mắt bên trong nhân gian sáu cảnh khổ hủ nhìn xem tiêu bạc như c h ầ m mặt nói chỉ có sáu cảnh lớn vật mới có thể không thông qua lượng giới chi môn trực tiếp phá toái hư không đánh xuyên qua lượng giới hàng rào mà lại tiêu bạc như trên thân kiếm ý để tâm hắn kinh thái tể cùng dương kỳ mấy người cũng là nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiêu bạc như nhất là hình khởi cùng thái tể còn có thương lâu ba người bọn hắn cũng đều thay nhau tại hoài ngọc quan chiến đấu qua tự hỏi đối với nhân gian sáu cảnh hay là hiểu rõ một chút người trước mắt này nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy rơi tiên kiếm toàn thân trong suốt mỏng như cánh ve tùy ý huy động ở giữa liền nhìn thấy hư không vì đó vỡ ra từng đạo kẽ h hở tiêu bạc như ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem kia khổ hủ tiên tôn thản nhiên nói ta muốn dẫn bọn hắn trở về ngươi không có ý kiến à. khổ hủ trên khuôn mặt có băng lanh cùng vẻ âm trầm dàn mua ánh mắt nhìn chăm chú tiêu bạc như nói hoài ngọc quan thắng bại chưa điểm s á u cảnh lớn vật vượt qua hàng rào xuất hiện tại đối phương thế giới ngươi qua giới lời này thật b u ồ n cười cho nên tiêu bạc như trực tiếp cười ra tiếng âm ánh mắt lạnh lùng ở trong xuất hiện vẻ khinh thường không nói đến là ngươi trước không nhìn quy củ đối chúng ta ở giữa sáu cảnh phía dưới tu sĩ xuất thủ cho dù là ta thật giới, ngươi lại có thể thế nào? cũng là sáu cảnh lưới vật lẫn nhau ở giữa thực lực cũng là có mạnh yếu chi phân rất hiển nhiên dưới mắt giữa hai người tiêu bạc như kiếm phải mạnh hơn khổ hủ ngay tại lúc này nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định như hôm nay cửa đã mở tiên nhân lượng giới quyết chiến sắp đến nhân gian hủy diệt đã là chú định sự t ì n h khổ hủ tay áo dài bay múa dâu bạc trắng tóc trắng theo gió m à động cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác các bách tiêu bạc như thản nhiên nói tại kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện trước đó ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì cho nên có mấy lời đừng bảo là quá vẹ toàn miễn cho đến lúc đó ngươi tấm mặt mau này không có địa phương thả khổ h ủ khoe miệng nhấc lên một vòng lăng lệ một tay con g ở sau thắt lưng ý niệm khẽ n ú c ních giữa thiên địa nháy mắt lật lên vân dũng chi thế sáu cảnh lớn vật chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền có thể điều động thiên địa phát tắc thực lực mạnh không cách nào tưởng tượng màu đen nhánh phong vân hội tụ tại đỉnh đầu trên trời cao của quận trong nháy mắt liền ngừng tụ ra bắt phương thế giới nặng nghề cự hải áp lực từ chư thiên phía trên hàng lâm xuống đây là một loại lý l ư u bọn người chưa hề cảm thấy quá áp lực bọn hắn tựa như là bấp bênh ở trong cỏ rác chỉ cần thoáng thực hiện một điểm áp lực liền sẽ bị triệt để nghiền thành vì bật mịt đây chính là sáu cảnh lớn vật thực lực khổ hủ đứng tại thương hai tay mở ra dâu tóc bay dương toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều trở nên âm trầm vô cùng gian g g i á c một tiếng xét tại đám mây rơi xuống ầm ầm lôi minh thanh â m giống như gì thế màu xanh tím thiệm điện l ó e lên một cái rồi biến mất như là mạng nhện đồng dạng dày đặc thoáng hiện ngắn ngủi c h ư ớ c mắt lại chiếu sáng cả phiến thiên điện quần áo phân phật khổ hủ nhìn xuống tiêu bạc như b ọ n người thanh â m giả mua băng lánh vô cùng trên đầu lơ lửng b á t phương thế giới hư ảnh thoạt nhìn là chân thật như vậy thập phương thế giới bên trong ta tiên giới cường đại không thể nghi ngờ chinh phạt đến nay bắt phương thế giới đều đã diệt vòng tiếp xuống liền nên đến ph người xứng sau trong tay của hắn mặc dù cầm kiếm nhưng lại cũng không có huy kiếm cũng chỉ là cái này bình thản ba chữ như là một trận lồn gió mát thổi qua quân quân tiếng s ấ m biến mất bát p h ư ơ n g thế giới hư ảnh vỡ vụn âm u diệt thế đồng dạng đen nhánh đông nhiên tiêu tán vỡ vụn tiêu bạc như nhìn chăm chú khổ hủ hờ hưng nói ngươi không xứng toàn bộ tiên giới cũng không xứng khổ hủ mặt mũi giàn mua âm t r ầ m khó coi khí thế trên người đẹ nén vẫn chưa p h o n g thích sáu cảnh lớn vật ở giữa giao thủ cũng không phải là đơn giản như vậy mỗi tiếng nói cử động đều tại ảnh hưởng phương thiên địa này mà lại mỗi một vị sáu cảnh không cho sơ thất không có năm chắc liền tiến lên giao thủ chuyện như vậy hắn lại còn không làm nhìn thấy khổ hủ nhịn xuống không nói gì tiêu bạc như có chút tiếp lối lắc đầu đáng tiếc lý hưu đứng ở phía sau cảm thụ được sáu cảnh lớn vật ở giữa giao phòng cảm thụ được kia trong đó bao hàm đi năng tại thời khắc này hắn mới cảm nhận được năm đó tiết hồng y y đến tột cùng mạnh cỡ nào lấy ngũ cảnh chi thân chạm sáu cảnh yêu thi thủ đoạn như thế chưa từng nghe thấy khủng bố vô song đáng tiếc cái gì hắn tiếp một câu tiêu bạc như quay đầu tán dương nhìn hắn một cái sau đó liếc qua kia khổ hủ nói đáng tiếc cái này tiên giới ở trong mấy vị t i a lão cầu mặc dù là đang ngủ say nhưng ta nếu là giờ phút này động thủ bọn hắn cũng sẽ lập tức tỉnh lại đến lúc đó liền phiên phước nếu không ngược lại là trước tiên có thể đem cái này khổ hủ rét lại trở về cũng không muộn lời này đã là triệt triệt để để không coi ai ra gì khổ hủ trên mặt thần sắc âm lạnh rất nhiều bất quá lại vẫn chưa từng đ ộ n g thủ xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại tính không được cái gì bằng vào ta tiên giới thực lực hôm nay chỉ chờ tới lúc hoài ngọc quan bên ngoài người rút về đến vượt qua lượng giới chi môn về sau các ngươi lấy cái gì chống lại tiêu bạc như thản nhiên nói đích xác miệng lưỡi lợi hại tính không được cái gì vậy ta ngay tại nhân giàn chờ các người đến về phần kết quả của cuộc chiến tranh này chúng ta rửa mắt mà đợi đến tốt trong suốt bình chướng đã sớm vỡ vụn lượng giới chi môn liền lơ lửng tại sau lưng nương theo lấy tiêu bạc như đến khổ hủ đã không có biện pháp ngăn cản lý hưu bọn người trở lại nhân gian song phương rằng co nhìn chăm chú lẫn nhau khuôn mặt phản phất là muốn đem đối phương gắt gao lạc ấ n tại trong đầu thân hình bước vào qua môn hộ bên trong chậm dại biến mất tiêu bạc như nhàn nhạt liếc qua kia khổ hủ tại vượt qua môn hộ đồng thời đ ỗ n g nhiên nâng lên rơi tiên kiếm hướng phía hắn nhẹ nhàng địa cước cơ, cơ vô hình sắc bén cắt thế giới khổ hủ trên mặt lanh ý đạo tác chi lực tràn ngập trước người ngăn cản lấy chạy nhanh đến t i ế n quang thư không vì đó chấn động đổ sụt vỡ ra từng đạo khe hở cái này rõ ràng chỉ là xem ra một đạo rất nhẹ kiếm quang sắp bén lại dễ như chở bàn tay xuyên qua khổ hủ ngưng tụ ra đạo tắt chi lực tầng tầng không gian vặn vẹo sụp đổ giữa không trung xuất hiện cái này đến cái khác hư không cái hố khổ hủ ánh mắt hơi rét hư lạnh một tiếng giơ bàn tay lên hướng về phía trước đánh ra mang theo động lực lượng cường đại dâng lên mà ra tôi khô lạc hủ đem đạo kiếm quang k i a trừ khử ở vô hình nhưng tiêu bạc như lại lộ ra một vòng t i ế u dung cất bước xuyên qua lượng giới chi môn mà khổ sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi sụp đổ hư không khôi phục lại bình tĩnh thái tệ bọn người nhìn xem kia chậm dai hướng phía dưới bay xuống một sợi tóc bạc con ngươi co lại thành một điểm một kiếp kia cuối cùng vẫn là rơi vào khổ hủ trên thân vị này nhân gian sáu cảnh kiếm tiên không tầm thường dương kỳ nhắm hai mắt hồi tưởng đến kia xem ra rất bình thản một kiếm mở miệng tán dương tiêu bắc nam nhịn không được nhìn hắn một cái nghĩ thầm liền xem như ngươi muốn tán dương cũng không cần thiết hiện tại liền nói ra miệng a không nhìn khổ hủ tiên tôn mặt mò đã sắp chảy ra nước sao đương sáu cảnh lớn vật tung h à n h thiên hạ không biết bao nhiêu năm không có địch thủ người dưới mắt lại bị người bức bách ngay cả động thủ cũng không dám động cái này nếu là v đứng tại không trung tiêu bắc nam nhẹ nhàng địa lắc đầu hồi tưởng đến mình cùng lý hưu lần đầu gặp mặt còn có đi kia cái hẻm nhỏ bên trong gặp hắn mấy lần chưa nói tới phẫn nộ chẳng qua là cảm thấy có chút thất vọng cũng có chút thổn thức hồ thiên phú trầm mặc không nói gì quay người hướng về phương xa lao đi thái tể cùng thương lâu cùng hình khởi ba người cũng đã là nhao nhao rời đi lý h ư u chính là nhân gian người chuyện này chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới mọi người đều biết chỉ là không biết tất cả mọi người biết được về sau sẽ cái gì tăng biểu hiện dù sao khoảng thời gian này không ít người đều là đem lý h ư u cùng dương kỳ tiểu thần tiên người điên vì võ ba người đánh đồng tại người của tiên giới trong lòng đã là có không nhẹ địa vị tiêu bắc nam đứng tại trên bầu trời hai tay gối lên sau đầu áo trắng góc áo nhẹ nhàng phiêu khởi ánh mắt của hắn phức tạp thở dài một hơi nói tiên nhân lượng giới sinh tử kỳ thật ta cũng không thèm để ý loại sự tình này hết sức là được kết quả nghe theo mệnh trời là được Ta hiện tại tương biết thế biết tiêu thế tình thâm trụng. sau hiện chính Nhi chuyện như phản、ứng. Hắn nhưng là biết được, tiêu Nhi hưu, nhưng đối đối lắng này, nên nào ứng. căn Dương được được, lo là là lý là Mạc Mạc Kỳ võ ẫ n không có nói chuyện, chỉ có che là túi đăng sơn trôi nổi tại trên trời cao mấy trăm cái lượng giới c h i môn trong cùng một lúc chấn động lên võ đ a n g sơn dưới rất nhiều người ngẩng đầu nhìn n nhiên, Trung、Tử、Lăng, Bùi Tử Vân, Liêu Tiểu Thư Tử Bùi v ệ mọi người quốc cùng đông đảo ngũ cảnh tông cả ngưng thần r n bọn g mà đối đãi con mắt chăm chú nhìn chăm chú gọn sóng hơi lên mấy thân ảnh từ môn hộ ở trong trầm rãi hiện hiện đi ra các vị ngũ cảnh đầu tiên là con người co lại thành một điểm có chút không dám tin tưởng trợn mặt lộ vẻ vẻ lại hỉ là lý hưu trần lạc túy xuân phong cùng vương c h i duy bọn hắn vậy mà trở về tê thế tử điện hạ là như thế nào làm được tại tiên giới ở trong sinh tồn đến nay hơn nữa còn phá ngũ cảnh còn có tiêu tiên sinh kiếm tiên tiêu bạc như có người nhìn thấy cuối cùng đi ra tiêu bạc như trên mặt hiện lên sắc mặt đại kinh vội vàng chỉnh ngay ngắn y quan mắt mang tôn kính thi lễ một cái ai cũng không hề nghĩ tới lúc trước bước vào sáu cảnh phá thoái hư không mà đi kiếm tiên tiêu n t i ê bạc như vậy mà lại và hôm nay lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ không thể không nói đây là một cái cực lớn kinh hỷ ngắn n g i r u n động về sau các vị ngũ cảnh tông sư nhao nhao đứng dậy nên đón tiếp lấy nhất là l a o lâu chủ liễu nhiên khi nhìn đến lý hưu cùng tuy xuân phong một khắc này hơi có một chút thân thể l ọ n gọn đều tùy theo thẳng tắp một chút mấy ngày qua giả nuôi trên khuôn mặt tạm đạm t h ầ n s á c rốt cục triệt để vung không còn một ngống thân thể đều là hơi có chút r u n dày lên lý hưu tiến lên l ê n tiếp trong mắt cũng là mang theo một vòng kích động hắn tuy nói luôn luôn cùng l a o lâu trận đấu chính miệng nhưng phần cảm tình kia thế nhưng là rất chân thành tha thiết lao đầu tử liễu nhiên vô vô bờ vai của hắn đôi mắt giả n u ô lúc này cũng là đỏ lên t u t ta liền biết ngươi nhất định không chết được dưới gầm trời này không ai có thể giết đến ngươi lý hưu nhẹ nhàng c trở lại nhân gian về sau hắn kêu một mực nỗi lòng lo lắng thần cũng rốt cục có thể bình yên rơi xuống mà lại cùng tại tiên giới phía trên ở sâu trong nội tâm loại kia không hợp nhau cảm giác tương đối nhân gian với hắn đến nói có cực kỳ mãnh liệt lòng cảm b i ế n hắn nghiêng người nãy ra đem thâm hậu tuy xuân phong lộ ra l i ê u nhiên ngẩng đầu nhìn qua tuy xuân phong thân thể lắc một cái s ờ s ờ cái mũi không dám đụng lên tới hắn mặc dù thương thế cực nặng nhưng là trở lại nhân gian về sau có thể một lần nữa thu nạp thiên địa linh khí đối với bây giờ cảnh giới cấp bậc đến nói những này tổn thương còn không chết được giờ nay khắc này đến nói hắn càng không biết làm sao đối mặt liễu nhiên liệu nhiên cũng là nhìn xem hắn mắt hổ chầm xuống khiển trách hiện tại biết tránh ta lúc trước làm sao liền không đa số ta bộ xương giả này suy nghĩ một chút động một chút lại tìm cái chết ngươi mắt bên trong còn có hay không ta người sư phụ này túy xuân phong hiễu m ô i một cái nói ngài không phải đã sớm đem ta đổi ra thính tuyết lâu sau liệu nhiên lông mày nhớ lên một cỗ sắc bén chi thế tùy theo mà lên ngươi nói cái gì túy xuân phong rụt cổ một cái không dám lên tiếng gặp hắn toàn thân thương thế liệu nhiên b ư ớ c lên lông mày v à o chậm rãi buông xuống thở dài nói ngươi thật đúng là không để ta bớt lo ngươi nếu là thật sự chết rồi ta bộ xương giả này muốn làm sao sống sót túy xuân phong hốc mắt đỏ lên túi đầu không nói lời nào lúc này võ đ a n g trưởng giáo trung cựu lăng mở miệng sen và o nói t ố t trần lạc lý hưu còn có túy xuân phong giờ phút này đồng thời trở về đối với nhân gian đến nói đây là việc vui đây đương nhiên là việc vui phía dưới trên mặt đất vô số người đều là nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ trên mặt kích động cùng vui sướng cơ h ộ i là che giấu không được lúc trước thế t ử điện hạ bị âm phủ lão đại nhân sử dụng minh cầu mang đến tiên giới bên trong nhân gian tuyệt đại đa số người đều là nơm nớp lo sợ từ đầu đến cuối đều đang lo lắng lấy ngay tại tất cả mọi người cho rằng lý hưu đã chết tại tiên giới thời điểm. hắn hôm nay nhưng lại lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người mà lại tu vi còn cao hơn một tầng lầu trở thành ngũ cảnh t ô n g sư bọn hắn cũng không biết ở trong đó quá trình là như thế nào nhưng nghĩ đến sẽ không đơn giản nhất định là tràn ngập gian khổ tiêu tiên sinh bùi tử vân cùng thư viện đường quốc ngũ cảnh t ô n g sư đều là đối tiêu bạc như thi lễ một cái mở miệng nói ra tiêu bạc như tùy ý khoát tay áo nói chuyện của ta sau này hay nói thật vất vả trở về một chuyến ta cũng không muốn nghe các ngươi lại n h ả i hắn lung lay đầu thân hình hướng về võ đang sơn bên trong bay xuống mà đi ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi có chuyện gì chờ các n gì g ư ơ n g lượng xong, lại xong, t ớ i tìm ta. chút bất Mọi nhau, người kinh liên nhau, đều là đều đắc có duy ĩ nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Vương cách Chi gì. có cái d một lần nữa xếp bằng ở trên bầu trời nhìn chăm chú mấy trăm cái lượng giới chi môn đối phương tuy nói không thể lại truy đuổi ra nhưng hắn vẫn là phải ngồi tại cái này bên trong trông coi bởi vì phía dưới có ngôi mộ hắn không dám xuống dưới vừa mới trở về ăn bữa nổi lầu t u y xuân phong nghiêng đầu nhìn xem lý hưu cùng trân lạc mở miệng nói ra trân lạc lắc đầu nói ta muốn về trước thanh giác đi một chuyến lập một ngôi mộ lý hưu tự nhiên sẽ hiểu hắn muốn lập ai mộ phần đối với trần lạc đến nói hoa dâm phát không thể nghi ngờ là một cái rất tốt bằng hưu cả hai ở giữa tình cảm không thua gì lý hưu cùng trần c h i mặc lương tiệu đào tuy xuân phong b ọ n người tuy xuân phong lại nhìn về phía lý hưu lý hưu đồng dạng lắc đầu nói nhân gian bên trong việc cần phải làm còn có thật nhiều nếu như tiên giới động tác nhanh lời nói thêm nửa năm nữa liền sẽ xuyên qua lượng giới chi môn công phạt tới hắn còn có mấy kiện việc cần phải làm bùi tử vân nhìn xem lý hưu biết được hắn hiện tại cần gì tin tức thế là liền đem hắn không ở nhân gian mấy ngày qua phát sinh một ít chuyện tất cả đều nói một lần để lý h ư u trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ về sau mới vừa hỏi nói ngươi vừa mới trở lại nhân gian ngựa không dừng võ dự định làm chuyện gì lý h ư u nói khẽ đi gặp một số người đích sắc muốn đi thấy một số người h ắ n bình an trở về có rất nhiều người muốn gặp gặp qua về sau đâu lại đi thấy một người khác ai vương thần bùi tử vân lại hỏi gặp qua vương thần về sau lại muốn như thế nào lý h ư u nghĩ nghĩ sau đó nói đi thanh sơn bùi tử vân nhẹ gật đầu hai mắt có chút nhau lại nói vậy ngươi động tác cần phải nhanh hơn một chút bởi vì thời gian rất chặt chẽ chặt chẽ đến mức nào tối thiểu hôm nay cái này bỗng nhiên nổi lậu là tuyệt đối không kịp ăn lý hưu trước hết nhất muốn đi khẳng định là thư viện bởi vì từ khi hắn được đưa đến tiên giới về sau lương tiểu đao trần chi mặc bọn người liền toàn bộ đều lưu tại thư viện tu hành trở đối với chuyện ngoại giới cũng không nhúng tay hoang châu phía trên cơ bản đều là lý nhất nam tô tử du phương lương bọn người ở tại xử lý mà lại thông tiểu tiểu từ đầu đến cuối tại thư viện bọn hắn đã quá lâu không có gặp mặt thư viện về sau chính là hoang châu cùng hoa nhàn vô lượng tự cùng thương lượng xong về sau cần làm sự tỉnh sau đó liền đi tìm vương thần thì vương thần vì không phải khác chính là mạc hồi cốc sự tình năm đó hai người liên thủ b à i trừ phong ấn khiến cho mạc hồi cốc phong ấn nới lỏng trong đó lấy linh tộc cùng cầm đầu năm mươi sáu cái chủng tộc đã có thể thoát ly phong ấn nỗi khổ chỉ là trong đó còn cần thời gian đi dần dần trôi qua mới có thể ra bây giờ thời gian còn thiếu rất nhiều nhưng đã tới không kịp cần cưỡng ép mở ra phong ấn giải phóng mạc hồi cốc bên trong tất cả mọi người có trợ giúp của bọn hắn đối với nhân gian đến nói không thể nghi ngờ là một cái cường đại trợ lực mà muốn cưỡng ép bài trừ còn lại phong ấn liền nhất định phải tìm tới vương thần hỗ trợ xem ra cái này bỗng nhiên nổi lậu là vô luận như thế nào cũng ăn không thành rồi thúy xuân phong n a i có chút bất đắc gì nói bất điệu à những chuyện này luôn luôn lầm lượt từng món rơi vào trên đầu bên trên một kiện vừa mới xử lý hoàn tất ngay sau đó liền có một việc tiếp theo xuất hiện một điểm trừ một điểm phản phất là mãi mãi cũng không có cuối cùng lý hưu nhìn hắn một cái nói ngươi cũng không phải một cái thích đan nổi lầu người vì sao hôm nay từ đầu đến cuối môn u ăn thúy xuân phong thản n h i ê nói n người khẩu vị là sẽ trở nên lý hưu không nói gì thân hình từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống hướng về võ đang sơn giữa sườn núi tỏa kia hồ nước trước đó rơi đi thúy xuân phong trầm mặc đứng tại trên bầu trời có chút do dự hắn sở dĩ vẫn muốn lôi kéo lý hưu ăn lẩu chính là vì có thể để cho lý hưu vào giờ phút như thế này nhiều cùng hắn một chút thời gian như thế mới có thể chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt phía dưới t ò a kia phần mộ hiện nhiên lý hưu cũng không tính cùng hắn khoảng thời gian này đi xuống đi liêu nhiên vô vô bờ vai của hắn nhẹ nói t u y xuân phong không nói gì thân thể hạ xuống l ặ n g lặng đứng tại sau lưng lý hưu xúc cảnh sinh tình cận hương tình khiếp t u y xuân phong thời khắc này cảm xúc chính là hai loại cảm xúc kết hợp hắn muốn đi từ doanh tú trước mộ phần hắn thậm chí muốn tại cái này bên trong kiến tạo một gian phong út vĩnh viên ở tại nơi đây nhưng hắn lại sợ nhìn thấy tưởng niệm ấ y n ấ y không bỏ gian nan đủ loại này tâm tình rất phức tạp là không có cách nào nói rõ được sợ hãi nhìn thấy lại còn muốn nhìn thấy có chút sự tình là lạc ấn tại xương bên trong cùng nó trốn tránh không bằng đối mặt lý lưu đưa lưng về phía hắn mở miệng nói ra thúy xuân phong cười lạnh một tiếng n g ư ơ i biết cái gì hắn mãi mãi cũng sẽ không trốn tránh từ doanh tú hắn trốn tránh là chính mình lý lưu trầm mặc một hồi nói có lẽ đích sát chỉ hiệu cái rắm hai người một trước một sau đứng ở chỗ này không sai biệt lắm sau nửa canh giờ lý lưu mới quay người rời đi thân hình trên bầu trời hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có túy xuân phong một người đứng tại phần mộ trước đó hắn thở dài hướng về phía trước hai bước tại mộ bia trước đó ngồi xuống hướng phía liễu nhiên muốn hai bầu rượu mỉm cười nói nghĩ không ra cuối cùng ta vẫn là không chết thành không thể xuống dưới cùng ngươi tìm chết loại chuyện này một lần thất bại về sau liền không có lần thứ nhì bởi vì như vậy dũng khí cũng chỉ có như vậy một lần chỉ có lần thứ nhất thời điểm mới có thể để ngươi chân chính quên mất tất cả trói buộc đợi đến lần thứ nhì tâm của ngươi bên trong sẽ xuất hiện cái khác lo lắng tỉ như lý hưu tỉ như lao đầu tử chết là không chết được chờ thêm mấy ngày ta tại cái này bên trong cái một cái phòng vĩnh viễn bổi t i ế p ngươi bất quá tiên nhân lưỡng giới đại chiến sắp đến đến tột cùng có thể cùng ngươi bao lâu ta cái này tâm lý cũng là không có yên lòng chương một trăm hai mươi mốt là thời điểm chương một trăm hai mươi mốt là thời điểm từ khi đặt chân ngũ cảnh về sau thực lực của hắn đã có bay vọt về chất từ võ đăng sơn đến mai linh khoảng cách mặc dù rất xa với hắn mà nói cũng tốn không được thời gian quá dài đường quốc mai lĩnh thư viện trần tiên sinh ngồi tại hậu sơn tiểu đường trước đó yên tĩnh câu cá trần chi mặc ngồi tại bên người của hắn cũng giống như thế thanh loan đứng ở phía sau an t ĩ n h nhìn trần chi mặc câu cá không nói không rằng quấy d ậ y đầu kia tiểu bạch x ả cái bụng chiêu thiên nằm tại lá xanh bên trên ngươi chuẩn bị qua bao lâu nhập ngũ cảnh trần tiên sinh cầm cần câu với hắn mà nói đến cái này bên trong câu tự nhiên không phải cá mà là một loại tâm tình hôm nay tâm tình cũng không tệ thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt ôn nhuận phi thường mà lại mình câu cá so trần chi mặc nhiều gần gấp đôi đây chính là khó lường để tài câu chuyện bởi vậy hắn cái này một gương mặt mo phía trên đều là tràn ngập vẻ đắc ý trần chi mặc mỉm cười nói nhập ngũ cảnh lại không phải ăn cơm há lại nói toạt liền có thể phá hắn sát mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt tiểu đường nói khẽ ta hồn võ thần ba tu phá cảnh tốc độ vốn sẽ phải chậm hơn một chút muốn nhập n g ũ cảnh không có ba mươi lăm năm chỉ sợ không được trần c h i mặc thiên tư tuyệt thế hồn võ thần ba tu chúng cũng tiến vào đơn độc xuất ra bất luận một loại nào đều, đều đủ để sắp xếp tiến vào rơm vàng giấy trước mười chớ nói chi là bây giờ ba người hợp nhất có thể nói bây giờ đường quốc du giã tu sĩ bên trong thực lực của hắn thuộc về thứ nhất cho dù là đem ánh mắt phóng tới toàn bộ nhân gian du giã tu sĩ bên trong cũng là một cái tay đếm được cờ giả đối với cái này đệ tử trần tiên sinh tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu kỳ thật nhắc tới cũng đúng là như thế từ năm đó trần chi mặc phá cảnh giết một trăm dặm kỳ đến bây giờ đã qua thời gian năm sáu năm nếu như là truyền tu một đạo lợi nói bằng vào trần chi mặc thiên phú chỉ sợ đã phá cảnh ba con đường cùng đi mang đến chỗ tốt là to lớn đồng dạng cần thiết tiếp nhận đại giới cũng không nhẹ dây câu ở trong nước thẳng băng trần chi mặc dùng sức nâng lên một đôi cá lớn đầu này đủ để so ra mà vượt trần tiên sinh b a đầu trên mặt của hắn lập tức lộ ra thoải mái chi ý cười ha ha một tiếng nói xem ra hôm nay ngại nhưng là muốn thua trần tiên sinh mỉm cười cũng không thèm để ý chỉ là hỏi rốt cuộc muốn bao lâu trần chi mặc đem cá lớn lấy xuống để vào sọt cá bên trong gật gu đắc ý nghĩ nghĩ nói không biết ta không biết mặc kệ nó người mệnh thiên quyết định bởi vì cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc vạn vật tự nhiên đạo pháp tự nhiên nhìn thấy hắn này tấm không đứng đắn dáng vẻ trần tiên sinh bất đắc di thở dài một hơi nói nhăng nói cội không có một câu lời chắc chắn còn muốn nói nhiều cái gì c h ậ m ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa xa trên bầu trời sắc mặt dần dần ngưng trọng lên trần chi mặc chỉ là bốn cảnh dù là tự thân rất mạnh cũng vô pháp cảm nhận được trên núi vo đang khí tức thế này bộ dáng không khỏi hỏi xảy ra chuyện gì rồi trần tiên sinh buông xuống cần câu ngẩng đầu nhìn qua trầm giọng nói vương chi duy xông tiến vào những cái kia môn hộ bên trong đi hướng tiên giới đầu kia cái gì trần chi mặc nghe vậy cũng là biến sắc không thể tin được vội vàng hỏi võ đang sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra trần tiên sinh ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu lắc đầu nói khoảng cách q u á xa ta không cách nào cảm nhận được tiên môn về sau tình huống vương chi duy sẽ không vô duyên vô cớ đi vào chắc hẳn ở trong đó nhất định có cái gì chuyện chúng ta không biết phát sinh trần chi mặc quay đầu nhìn về phía thanh loan thanh loan nhẹ nhàng địa lắc đầu nàng mặc dù là người của tiên giới nhưng cảnh giới dù sao cũng liền chỉ là bốn cảnh du g ã mà thôi trần chi mặc không cảm giác được sự tình nàng đương nhiên cũng không cảm giác được đột nhiên phát sinh cái này việc sự tình hai người tự nhiên là không có câu cá tâm tư sau lưng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân toàn thân áo trắng tô thanh v ã n đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh thân đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên trời ánh mắt có chút nghiêm trọng xem ra hẳn là trong tiên giới chuyện gì xảy ra khiến vương chi duy mạo hiểm tiến vào tiên môn ở trong hắn n h ẹ nói lấy phán đoán của mình trần chi mặc mắt sáng lên trong lòng xuất hiện một cái vô cùng kinh người suy đoán không phải là lý hưu tô thanh v ă n cùng trần tiên sinh lấy nhau bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này chỉ bất quá khả năng này thực tế là quá thấp một chút trân mặc một hồi tô thanh v ă n nói nếu như đơn thuần chỉ là lý hưu có lẽ còn chưa đủ đủ nhưng nếu là trần lạc cũng xuất hiện liền có khả năng đích xác trần lạc cũng tại đầu kia hai người bọn họ nếu là cơ duyên xảo hợp đụ nhau chỉ sợ không có gì chuyện không thể nào ba người không nói thêm gì nữa liền ngay cả tiểu đường lá xanh phía trên đầu kia tiểu bạch xà đều là ngẩng đầu nhìn về phía võ đang sơn p ư ơ n g hướng trong hai mắt loe ra vẽ không hiểu thời gian dần dần trôi qua cái này đống nhiên mấy người cảm nhận được một cái cự đại áp lực sau đó năm đạo khí tức xuất hiện giữa thiên địa tô thanh vãn cùng trần tiên sinh ngạc nhiên một lát chợt trên mặt xuất hiện vẻ đại hỷ cỗ khí tức này là lý hưu trần lạc túy xuân phong cùng vương tri duy còn có còn có tiêu bạc như ánh mắt của mấy người ngưng tụ thành một điểm nhất là tại cảm nhận được tiêu bạc như khí tức về sau vị này pha toái hư không sáu cảnh kiếm tiền rốt cục lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong giờ khác này nhìn chăm chú lên võ đăng sơn không đơn giản chỉ có thư viện lục biển hoang châu yêu vực thanh sơn toàn bộ đều cảm nhận được tiêu bạc như khí tức lý hưu còn sống liền ngay cả túy xuân phong cũng không chết bọn hắn tại tiên giới ở trong đến tột u cùng kinh lịch sự tình gì trần tiên sinh có chút kinh hãi s ở s ở râu mép của mình ngắn ngủi mấy tháng lý hưu không chỉ có tại tiên giới ở trong sống tiếp được ngược lại còn đột phá cảnh giới trở thành ngũ cảnh tôn g sư trong lúc này đến tột u cùng chuyện gì xảy ra tô thanh ván trong mắt cũng là xuất hiện một vòng dị sắc nói khẽ không tầm thường nghe hai người đối thoại trần chi mặc trong mắt cũng là có không che giấu được vui mừng hắn túi đầu nhìn xem mình sọt cá ở trong cá lớn lẩm bẩm nói xem ra đêm nay m u ố n ăn dừng lại toàn ngư y ế n kiếm quang vạch phá thương không hướng về thư viện mà tới trần chi mặc mang theo sọt cá hướng về dưới núi phòng trúc chạy tới vừa chạy vừa hô ta đi thông chi lương tiểu đào bọn hắn thanh loan theo sau lưng hai người sau khi đi tô thanh vãn trong mắt vẻ vui thích nhạt rất nhiều ngược lại là hiện lên một t i ê n ngưng trọng trần tiên sinh đương nhiên biết được hắn cái này t i ê n ngưng trọng sinh ra nguyên nhân vô luận là nguyên nhân gì lý hưu từ tiên giới trở về liền ngay cả tiêu bạc như đều là tự mình hiện thân cái này liền chứng minh cùng đầu kia là g i á thủ tiên nhân lượng giới đại chiến. chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tiến đến mai lĩnh mảnh này an ổn tịnh thổ bên trong lại có thể an ổn bao lâu thanh sơn đỉnh núi mây mù phía trên thanh sơn kiếm tông trưởng giáo đang đứng tại cái này bên trong nhìn xem trên núi v õ đang không phát sinh d i biến t i ế h hồng y gì ngồi tại bên người của hắn bây giờ hắn bị thương đã triệt để khôi phục chỉ là bị hao tổn căn cơ còn chưa từng phục hồi như cũ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác đến hắn loại cấp bậc này căn cơ bị hao tổn muốn khôi phục cần thiết thời gian hao phí quá dài bây giờ nhân gian cho không được hắn thời gian lâu như vậy nghĩ không ra hắn đến cùng hay là trở về lúc trước liền ngay cả từ văn phú tự tay ngăn cản hắn cũng không từng lưu lại thanh sơn trưởng giáo cảm thụ được tiêu bạc như khí tức hơi kinh ngạc nói t i ế t hồng y đ ì trên mặt ngược lại là cũng không có cái gì kinh ngạc khí tức ngược lại rất bình tĩnh thản nhiên nói hắn là tiêu bạc như cho nên hắn mãi mãi cũng không có khả năng thả xuống được đại đường tự nhiên cũng liền không bỏ xuống được nhân g dân gian gì cho nên dẫn đến giữa hai người từ đầu đến cuối cũng không từng giao t h ủ qua đến tột cùng là ai mạnh ai yếu chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng một chút liền ngay cả tô thanh vãn cùng trần lạc những người này đều là không cách nào phân biệt t i c h hồng y Ghi đã từng nói sáu cảnh trở xuống hắn vô địch sáu cảnh trở lên một đội một nhưng tiêu bạc như đã từng nói qua chính hắn vô địch thiên hạ sáu cảnh cường giả cũng chưa chắc làm gì được hắn dạng này lời nói giữa hai người mặc dù chưa từng giao t h ủ qua nhưng lẫn nhau ở giữa loại kia cùng trung trí hướng cảm giác lại là đầy đủ chân quý lý hưu có thể bình yên trở về đây là chuyện tốt xem ra từ văn phú đối với chuyện này thái độ là đúng thanh sơn trưởng giáo nghĩ đến từ văn phú cùng tử phi hai người mưu đồ rốt c ụ c đồng ý nói t i ế t hồng y h ì n h nhẹ gật đầu lý hưu không chỉ có trở về hơn nữa còn nhập n g ũ cảnh thanh sơn trưởng giáo đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười cảm khái nói đã hắn đã nhập n g ũ cảnh xem ra ta muốn chuẩn bị một chút tùy thời chờ hắn đến lý hưu nhập n g ũ cảnh liền mang ý nghĩa muốn tới thanh sơn lấy chư thiên sách quyển thứ ba cũng chính là cuối cùng một quyển t i ế t hồng y không nói gì xếp bằng ở trên đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần lúc này một chỗ đặc thù không gian bên trong huyết hải một mươi dặm hoan khí ngốc trời từ văn phú cùng tử phi đứng tại phiến này huyết h ả i trước đó cảm thụ được trên núi võ đang trên không chuyển đến khí tức tử phi trên mặt lộ ra ý cười kia là xuất phát từ nội tâm tiêu d u n g t ố t t ố t t ố t hắn liên tiếp nói ba chữ tốt mỗi một chữ hảo chỗ đại biểu ý nghĩa đều không giống cái thứ nhất tốt là kinh ngạc tại lý hưu cái thứ nhì tốt là túy xuân phong vậy mà không có còn sống cái thứ ba tốt thì là cảm thán tại tiêu bạc như xuất hiện hắn nhìn xem một bên từ văn phú nói ta sớm liền nói qua tiêu bạc như kiểu gì cũng sẽ tại hẳn là xuất hiện thời điểm xuất hiện điểm này mãi mãi cũng không cần hoài nghi t ư văn phú mặc không biểu tình cũng không có quá lớn ba đậu là thời điểm hắn thản nhiên nói từ phi nhẹ gật đầu mỉm cười nói đích thật là thời điểm chỉ là không biết những người khác có hay không chuẩn bị sẵn sàng lúc trước lý lưu bị âm phủ lão đại nhân mang đến tiên l i n h giới hai người bọn họ có thể ngăn cản cũng không có xuất thủ bởi vì khi đó nhân gian không phải là đối thủ cho nên bọn hắn muốn để lý lưu đi hướng tiên l i n h giới cầu một cái biến số mặc dù không biết lý lưu tại tiên giới ở trong đến tột u cùng kinh lịch sự tình gì nhưng hắn giờ phút này trở về đã nhập vũ cảnh cái này liền đại biểu biến số đã xuất hiện chương một trăm hai mươi hai khó lược mỹ hảo và bình tĩnh chương một trăm hai mươi hai khó được mỹ hảo và bình tĩnh toàn bộ đường quốc bên trong ngũ cảnh t ô n g sư bao quát bốn cảnh du giã đều có thể cảm nhận được đạo kiếm quang này nhao nhao lộ ra kinh sợ cùng vui mừng bọn hắn biết được đạo kiếm quang này ý vị như thế nào mang ý nghĩa vị kia nhiều lần vì đại đường buôn ba lao lực thế tử điện hạ còn sống trở về tại không có bất cứ tin tức gì là so chuyện này càng để cho người vui sướng càng có thể phân chấn lòng người kinh lịch đại biến về sau、so、đường quốc tại tân nhiệm đường hoàng lý huyền một dẫn đầu dưới một lần nữa ổn định lại đồng thời có dương p i hồng tề tần thôi nhai tư sở chiêu nam bọn người ở tại cả nước các nơi toàn lực phối hợp bây giờ đại đường đã là phát triển không ngừng so với kinh đô càng thêm phồn vinh náo nhiệt đến nói thư viện mãi mãi cũng là lộ ra an tĩnh như vậy hoa mai từng mảnh g ì r à o mà rơi tại mai lĩnh nhiều nhất tự nhiên là hoa mai thông tiểu tiểu toàn thân áo trắng đứng tại mai dưới cây ngẩng đầu nhìn trước mắt người tới kiếm quang biến mất về sau lý hưu liền đứng tại nàng đối diện hai người đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua tưởng niệm tuy nói không nổi giống như chạy ra nhưng cũng là thường xuyên nghĩ đến người gầy lý hưu nhìn xem nàng c h ầ t mặc một lát sau mở miệng nói ra khi hai người đã lâu không gặp thời điểm bình thường đều sẽ nói bên trên một câu ngơi gầy cũng không phải là khách sáo mà là bởi vì tại đối phương mắt bên trong ngươi thật gầy gò một chút thông tiểu tiểu trưng mắt nhìn cười nói nữ h à i tử cũng nên gầy một chút mới tốt nhìn lý hưu nhẹ gật đầu đi đến trước mặt nàng đem nó nhẹ nhàng ôm trong ngực bên trong đồng ý nói như thế thông tiểu tiểu tướng vùi đầu tại lồng ngực của hắn nghe vậy hỏi vậy ý của ngươi là ta trước kia không dễ nhìn lý hưu s ừ n g sốt một chút sau đó nói trước kia cũng đẹp mắt hiện tại càng đẹp mắt nói như vậy ngươi hay là thích gầy b u n g ra ôm、um、ấp lý hưu nhìn vẻ mặt ý cười thông tiểu nhỏ có chút im lặng thật vất vả thấy mặt một lần nhất định phải kiếm chuyện từng mảnh hoa mai rơi trên mặt đất dẫm lên trên rất mềm mại hơi có một chút hướng phía dưới sụp đổ cảm giác lương tiểu đao cùng trần chi mặc cùng trung lương ba người từ nơi không xa đi tới nhìn thấy hai người một màn này đều là không khỏi cười một tiếng lương tiểu đao càng là cười ra tiếng nghĩ không ra giữa các ngươi cũng sẽ nói lời như vậy quả nhiên khắp thiên hạ nữ nhân đều một cái khuôn đúc ra lý hưu quay đầu nhìn bọn hắn một chút mấy người ở giữa tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian mấy tháng chưa từng gặp qua đương nhiên không tính là dài nhưng mấy tháng này thế nhưng là lượng giới cách xa nhau trong đó lo lắng cùng các cảm xúc không thể nghi ngờ muốn càng thêm đồng đấm rất nhiều lương tiểu đao nụ cười trên mặt biến mất ngược lại bất đắc di thở dài một hơi nói từ khi sinh hạ tiểu đao đao về sau hồng tụ cũng luôn luôn hỏi ta vấn đề như vậy rất nhức đầu trung lương cười càng là vui vẻ hắn trêu chọc nói lần trước ta đi nhà hắn bên trong lúc ăn cơm đúng lúc gặp được hắn bị hồng tụ oán trách chẳng diện không sợ trời không sợ đất lương tiểu đao bộ kiếp túi đầu nhận sai dáng vẻ đời ta đều không thể quên được lương tiểu đao t r ừ n g mắt liếc hắn một cái mắng liền ngươi nói nhiều lại nói ta cái kia có thể gọi sợ sao vợ chồng hai người ở giữa sự tình có thể sử dụng sợ để hình dung sao ta gọi là làm bao dung trung lương nh một bộ ngươi nói đúng điều lộ đúng không sai bao dung trần c h i mặc quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa thanh loan ngay tại cái chỗ kia cũng không cùng lấy cùng một chỗ tới nhìn thấy hồng tụ cùng thông nho nhỏ bộ dáng hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình tương lai có thể hay không cũng thay đổi thành cái dạng này bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không dù sao thanh loan vẫn luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng chắc là sẽ không nói ra lời như vậy đi thôi đừng tại đây đứng thật vất vả một lần trở về ta tự mình xuống bếp cho ngươi bày tiệc mời khách sau đó ngươi lại cùng chúng ta nói một câu liên quan tới tiên giới phía trên phát sinh sự tỉnh chúng ta thế nhưng là rất là hiếu kỳ trần chi mặc đánh gây mấy người trò chuyện mở miệng nhẹ nói nâng lên tiên giới lương tiểu đao cùng trung lương trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm chỉnh mấy người đều là có chút khó có thể tưởng tượng lý hưu mấy tháng này về sau tại tiên giới liền kinh lịch sự tình gì không chỉ có chẳng có chuyện gì tự thân còn đột phá ngũ cảnh hơn nữa còn đem túy xuân phong cho cùng một chỗ mang trở về trở về thời gian luôn luôn bình tĩnh rốt cục một lần trở về cùng mấy cái bằng hưu tốt nhất tập hợp một chỗ khó được không cần mơ mộng nhiều như vậy có không có hôm nay chú định là cái rất bình tĩnh thời gian cũng hẳn là qua thoáng qua một cái rất bình tĩnh thời gian mấy người cùng đi hướng phía sau núi trần chi mặc phòng trúc chỗ trải qua mấy ngày nay rất nhiều hồi ức đều tại tòa này phòng trúc ở trong còn ăn lẩu lương tiểu đao bốn phía nhìn một chút nhữ n g mày nói tù tán cũng nên ăn lẩu đây là ở trong mấy người bọn họ ở giữa hình thành ăn ý đồng thời từ đầu đến cuối lan tràn đến hiện tại bởi vì lý hưu lương tiểu đao thông tiểu nhỏ lý nhất nam bốn người tại lão ngọ ở trong thời điểm chính là ăn nồi lẩu lý hưu không nói gì nghiêng đầu nhìn về phía trần chi mặc ý tứ rất rõ ràng chủ nhà chủ làm chủ trần chi mặc lắc đầu thần, thần bí bi đem mình cá lớn cái sọt đem ra bảy trên bản nói hôm nay ta mời các ngươi an toàn ngư hiến toàn ngư hiến lương tiểu đao mắt t r ợ n tròn lý hưu cũng làm ý mắt l ắ p một cái cá thứ này lúc đầu hương vị liền trừ ngẫu nhiên uống dừng lại canh cá rất tươi ngon bên ngoài cái khác cách làm luôn luôn ăn vài miếng về sau liền sẽ nhạt méo vô vị mà lại nói tốt tiếp phong hiến an toàn ngư hiến tính chuyện gì xảy ra nhìn thấy mấy người hơi có chút ghét bỏ biểu lộ trần chi mặc sắc mặt trầm xuống nói có ăn cũng không tệ làm sao ta tự mình xuống bếp không đáng mặt mũi này lương tiểu đao ngượng ngùng cười một tiếng nào dám nói không đáng chỉ có thể nhẹ gật đầu xem ra rất miếng nhìn thấy bộ dáng này trần chi mặc mới lộ ra vẻ hài lòng ôm sọt cá đi đến bên ngoài cùng thanh loan cùng một chỗ thanh thầy cá tương thịt kho tẩu dấm đường làm đốt canh cá thậm chí còn có một phần cá nướng phóng tầm mắt nhìn tới thật dài trên mặt bàn tổng cộng có không sai biệt lắm mười mấy loại cá nướng cách làm t ừ n g đ ầ u mặc dù là chưa nói tới sắc hương vị đều đủ nhưng cũng là rất có bề ngoài nhìn không ra tài nấu nướng của ngươi tốt lên rất nhiều lý hưu hơi kinh ngạc lúc trước trần chi mặc làm đồ ăn mặc dù cũng còn, còn có thể cùng hiện tại tương đối nhưng vẫn là kém xa t i tac trần chi mặc có chút yêu ngạo gác ý nói đó là đương nhiên ta mấy năm nay tiến bộ cũng không vẹn vẹn chỉ có tu vi sinh hoạt ở trong tuổi gạo dầu m ố i những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng là cực kỳ sở trường lý hưu lương tiểu đ a o trần Chi mặc trung lương thông tiểu nhỏ thanh loan sáu người tại bàn dài trước đó quay chung quanh mà ngồi hưởng thụ lấy phần này khó được bình tĩnh về sau thời gian rất gấp phần này bình tĩnh có thể xuất hiện lần nữa khả năng ai cũng không biết bao lâu bày tiệc mời khách ă n toàn ngư yến ngược lại là mới lạ đúng lúc này ngoài cửa đông nhiên truyền đến một thanh âm mấy người ngẩm đầu nhìn lại liền nhìn thấy ly huyền một mặc một thân thường phục đi tới ở phía sau hắn đi theo ứng tự ăn còn có Hồng tụ, Mạc Thanh Hoang, Mộ Dung Tuyết, Mộ Cho, sách Hồng Thanh Hoàng, Dung Trần Huyền mấy người.、Đột、nhiên đến nhiều người như vậy, mấy người Tụ, Tuyết, Đột Mộ Mộ mấy mấy đều vậy, lúc à hơi kinh nhường liền ngạc, bất quá trợt quá ra l vị trí.、Lúc、đầu nha tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa vốn là quen biết mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy đột ngột lý huyền giống như nay thân phận chính là đường hoàng theo lý mà nói mọi người gặp hắn về sau nên đứng dậy hành lễ nhưng phòng bên trong mọi người quan hệ lẫn nhau đều là tâm đầu ý hợp h ú n g chi hôm nay chính là tư tụ cũng không phải là công cộng trường hợp từng cái đừng nói là đứng lên hành lễ liền ngay cả mí mắt đều là không nhất một chút làm cho lý huyền đầy miệng rác quất thẳng tới đặt mông ngồi tại lý hưu bên cạnh thân dùng sức vỗ bàn một cái nói từng cái mắt vô hoàng đế cùng đến qua bữa cơm này ta liền đem các ngươi kéo ra ngoài tất cả đều chặt lương tiểu đao nhất miệng trực tiếp chính là không có phản ứng hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên trần huyền sách cùng mộ cho hai người theo lý mà nói hai người bọn họ giờ phút này hẳn là tại nam cảnh mới đúng vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện tại cái này bên trong cũng may đầu này bàn d à i thật đầy đủ dài cũng may đêm nay trần chi mặc làm toàn ngư hiến đủ nhiều mọi người riêng phần mình ngồi xuống lẫn nhau tự lấy cũ cảm nhận được lương tiểu đao nghi hoặc mộ cho mở miệng giải thích. từ khi hoa người n g hủy diệt về sau nam cảnh cho tới nay đều là rất bình ổn bây giờ đã là không có quá lớn đứng đầu cho nên ta cùng mộ cho liền dự định trở lại trường an cùng bệ hạ thương nghị một phen về sau nam cảnh tình cảnh nhắc tới cũng xảo hai chúng ta vừa mới đến hoàng cung cùng bệ hạ ngay tại trao đổi bên trong liền cảm nhận được thế từ điện hạ trở về khí thức đoán được điện hạ nhất định sẽ tới trước cái này bên trong thế là chúng ta liền cũng cùng đi theo như thế thật chân huyền sách cũng là gật gật đầu biểu thị đúng là như thế mộ dung tuyết sớm liền tới kinh đô nàng không có giải thích nhưng trong đó nguyên nhân tất cả mọi người rất rõ ràng vậy phần m ặ c thanh hoan càng là cho tới bây giờ chưa từng rời đi nàng khoảng thời gian này đều là sinh hoạt ở kinh thành bên trong thường xuyên đi cùng hồng tụ làm bạn bây giờ quan hệ của hai người ngược lại là vô cùng tốt m ặ c thanh hoan nhìn xem lý hưu lý hưu hơi thấp lấy đầu không nói gì thông tiểu tiểu ở một bên nháy nháy mắt túi đầu phối hợp uống vào canh cá nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút cổ quái lý huyền trợt nhẹ nhẹ điệu ho khan một tiếng cười nói lý hưu đây chính là ngươi tiếp phong hiến ngươi không nói lời nào chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta nói so với đường hoàng đế nói lý huyền vừa muốn càng nặng tình cảm cũng càng không quan tâm hoàng đế bi nghi nếu như chưa từng tình lanh huyết phương diện này đến xem lý văn tuyên ngược lại là đích xác so hắn càng thêm phù hợp làm một cái hoàng đế hồng tụ ô m tiểu tiểu đao ngồi tại lương tiểu đao bên cạnh thân nhìn thấy lý hưu còn sống trở về về sau cũng là rất mừng rỡ dù sao lúc trước nàng trước hết nhất cùng lý hưu kết bạn hơn nữa còn là lý hưu tự tay đưa nàng từ nam tuyết nguyên phía trên cấp cứu trở về đúng a điện hạ khoảng thời gian này đến nay ngươi tại tiên giới ở trong đều kinh lịch sự tình gì nói ra để chúng ta nghe một chút cũng tốt đôi tiên giới có cái hiểu rõ liền ngay cả thanh loan đều tại trần chi mặc bên cạnh thân vệnh hay nghe nàng mặc dù là tiên nhân hậu duệ nhưng cũng chưa hề đi qua t h n giới lý hưu xuất ra rất nhiều thịt kho tàu đao đặt ở mỗi người trước mặt rót cho mình một chén nghĩ một lát sau đó bắt đầu nói mình tại tiên giới ở trong gặp qua nghe qua trải qua hết thảy bàn dài phía trên yên tính cực không có người nói chuyện đều đang l ặ n g lặng nghe lý hưu cũng đang nhẹ nhàng nói ngoài cửa sổ phiêu đáng lá trúc cùng hoa mai trong phòng tản ra toàn ngư hiến tươi ngon hương vị thịt kho tàu đao rượu rất liệt phần này bây giờ cực kỳ khó được mỹ hảo liền lộ ra rất mỹ hảo c h ư ơ n một đặc thù khí tức c h ư ơ n một đặc thù khí t ư c lý hưu tại tiên giới không ngừng địa du tàu cùng mũi đao phía trên mặc dù chỉ là sau đó nghe một chút lại vẫn như cũng là không khỏi cảm thấy kinh hãi nói như vậy phá giải trời lung b á n cờ về sau liền chứng minh tiên giới đã tìm được mặt khác một chỗ đủ để sinh tồn địa phương cho dù là từ bỏ công phạt nhân gian vẫn như cũ có thể giải quyết vấn đề lý h u y ễ n dùng một lát ngón tay nhẹ nhàng địa gõ lên mặt bàn nhữ mày hỏi những người khác cũng đều là hơi như đấy đối với lúc trước đến nói nhân gian cùng tiên giới cũng chỉ có duy nhất một con đường ngươi chết tavong bây giờ tại trên con đường này đột nhiên lại nhiều một đầu vẹn toàn đôi bên lựa chọn chuyện này nếu là chuyện ra ngoài k ó đảm bảo sẽ không có người lựa chọn biến chiến tranh thành t ớ lụa dù sao không có người muốn vô duyên vô cớ đi lên chiến trường liều mạng nếu là lý hưu bọn người kiên trì tiếp tục tranh đấu lời nói chỉ sợ nhân gian bản thân liền sẽ nhắc lên một phen tranh chấp lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ trời lung ván cờ thế giới mặc dù còn không tính là mười phần mười hoàn thiện nhưng đã có sinh tồn tiếp điều kiện chỉ bất quá thế giới này xuất hiện quá một chút trần chi mặc uống một ngụm canh cá tiếp lấy hắn gốc giả nói lưỡng giới ở giữa chiến tranh đã cầm tiếp theo thời gian quá dài hiện tại đã không phải là nói ngừng liền có thể ngừng phải xuống tới vô luận là nhân gian hay là tiền giới đều không dừng được bất kỳ cái gì có ngưng chiến dự định người Cuối、cùng u ố i c đều u sẽ l â ngày lạc đạo Hạ tới thân tử đạo Tiêu t n r Sẽ số bị vô số người lửa dẫn đốt người dẫn lửa t h n miệng. Cùng n h một lung ván cờ sự tình bạo lộ ra về sau khẳng định sẽ có một bộ điểm người hy vọng hòa bình nhưng sẽ có càng nhiều càng nhiều người cũng sẽ không để ý cái này đột nhiên xuất hiện trời lung ván cờ vô luận là nhân g i a n hay là tiên giới đều là như thế dương kỳ dự định là mỹ hảo nhưng đó cũng là căn cứ vào hắn chân quân đệ tử cao thượng địa vị cùng lý hưu ở nhân gian lãnh đạo địa vị mà thành chỉ có hai người bọn họ toàn bộ đồng ý đồng thời dốc hết toàn lực vì cái này mục tiêu trước tiến vào dùng sức mới có như vậy một tơ một hào khả năng thành công vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi làm cái gì lý huyền xem xét lấy hắn mở miệng hỏi bây giờ tất cả mọi người là đang lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua chờ đợi lấy người của tiên giới từ hoài ngọc quan rút về sau đó từ lượng giới chi môn ở trong đi ra nói thực ra vô luận là đại đường hay là hoa châu nên làm chuẩn bị đều đã làm tốt yêu vực cùng lục biển cũng là như thế hiện tại nhân gian cũng đã là chiến lược đình phong lại nhiều kéo thời gian m ấ y tháng trừ phi là kỳ tích phát sinh nếu không có thể tăng lên tự thân khả năng cũng không lớn lý hưu nhắm hai mắt chầm mặc một lát sau nói thanh sơn thanh sơn không sai t mặt hồi, hồi cốc bên g trong thực lực không thể khinh thường nếu là có thể đem bên trong năm mươi sáu cái chủng tộc toàn bộ đều phóng xuất ra nhân dân một phương lực lượng không thể nghi ngờ sẽ là gia tăng thật lớn trọng yếu nhất chính là mặt hồi cốc bên trong có phụ tô phụ tô cao tuyệt thiên phú có thể xưng đương thời số một đủ để cùng tiêu bạc như tiết hồng y liền đánh đồng sớm đã là ngũ cảnh đỉnh phong tồn tại sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng phá vỡ mà vào sáu cảnh chính là lo lắng cho mình phá cảnh thời điểm sẽ dẫn đến toàn bộ mạc hồi cốc đổ sụt vỡ vụn vô số tộc nhân tán g thân trong đó cho nên mới từ đầu đến cuối đều chưa từng phá cảnh có thể nói chỉ cần đem nó từ mạc hồi cốc bên trong phóng xuất ra phú tô trong khoảnh khắc có thể nhậm sáu cảnh đối với nhân gian đến nói sẽ là cực lớn trợ lực nghe tới hắn tất cả mọi người là nhẹ gật đầu nếu là có thể đem mạc hồi cốc bên trong người sớm phóng xuất ra không thể nghi ngờ là cực tốt sự tình khi nào xuất phát lương tiểu đao nhìn xem hắn hỏi lý hưu nhìn hắn một cái hồi đáp ngày mai nhanh như vậy mọi người hơi kinh ngạc tuy nói thời gian xác thực khẩn cấp bất quá cũng không kém tại một ngày này hai ngày đi lý hưu không nói gì hiển nhiên là đã quyết định ngày mai liền đi lời nói đích thật là sốt ruột một chút nhưng những chuyện này từ đầu đến cuối đều là không giải quyết được tự nhiên là có thể sớm một chút giải quyết liền sớm một chút giải quyết tốt húng chi hắn lần này bình an trở về việc cần phải làm cũng không ít thanh sơn mặc hồi cốc đều chỉ là trong đó một trong tạ tùy ngươi cùng đi lương tiểu đao uống một b ụ n rượu nói lý hưu mở m i ệ nhìn g m thoáng qua thanh loan không nói gì mọi người đàm luận ở giữa xác định sau đó phải làm sự tỉnh về sau liền không ở cái đề tài này bên trên tiếp tục diêm phần mình dựa vào ghế hài lòng nói lời nói làm hoàng đế cảm giác như thế nào lý hưu nhìn xem bên cạnh thân lý huệ một đã lâu không gặp đối phương trên trán tựa hồ nhiều một vòng mọi mệnh trên thân cũng nhiều một chút uy nghiêm lý huyền một cười khổ một tiếng ngựa mặt nằm vật xuống vớt vớt mũi thở có chút bất đắc gì nói không biết vì sao sau khi lên ngôi làm sự t ì n h rõ ràng cùng ta lúc trước giám quốc thời điểm làm đồng dạng không hay lại cảm giác khó hiểu đến so dĩ vãng càng sâu áp lực lý hưu cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ nói là nói giám quốc cùng hoàng đế tâm cảnh dù sao cũng là không giống dĩ vãng ngươi làm giám quốc sau l ư n g quốc sư lập tẩy bên ngoài có thôi ngai tư kình t i ê n một trụ lại không có thể còn có đường hoẳng có thể ra trọng trường c à n h ô n mà lại lý văn tuyên còn sống cho nên ngươi có đường lui bây giờ như là đã đăng cơ ngươi mỗi tiếng nói cử động liền quyết định lấy toàn bộ đường quốc hướng đi quốc sư chết rồi lý văn tuyên chết rồi đường hoàng đi hoài ngọc quan sẽ không lại nhúng tay đại đường sự tình thôi nhai t ư không rõ chi tiết đều sẽ hướng ngươi b ẩ m báo là một m tên hoàng đế từ nay về sau đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có mình trách nhiệm càng lớn áp lực tự nhiên cũng liền càng lớn lý huyền nhất cử lên chén rượu cùng hắn đụng một cái nói khẽ ta lại làm sao không rõ những đạo lý này chỉ là minh bạch làm một chuyện làm lại là một chuyện khác lời này ngược lại là thật nghe ngươi trước đó nói người của tiên giới tựa hồ coi như không tệ Lý h tất cả mọi m người là hồi lâu thời gian chưa từng gặp mặt lẫn nhau nói chuyện lửa nóng mang theo ba phần say càng là có thể mở rộng cửa lòng tiểu tiểu đao một mực không khóc náo còn như vậy ở mỹ hoàn cảnh ở trong vẫn như cũng là mở to mắt to quay tròn bốn phía nhìn xem tinh thần gấp một trăm linh lần bộ dáng lý hưu đi ra phòng trúc đi ra đến bên ngoài mang theo một cái bầu rượu ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng tiên giới mặt trăng cùng nhân gian mặt trăng là đồng dạng cũng không có gì khác nhau m ặ t thanh hoan hướng phía hắn đi tới cũng không nói chuyện cứ như vậy đứng bình tĩnh tại bên người của hắn một thân váy trắng dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra gì thế mà độc lập đẹp làm người ta kinh ngạc lý hưu uống rượu nói thính tuyết lâu bên trên chưa từng có nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy ánh trăng hai người từ nhỏ cùng nhau tại thính tuyết lâu lớn lên kêu bên trong lâu dài tuyết bay trải rộng gian nan vất vả cho dù thỉnh thoảng có thiếu mặt trăng cùng cực kỳ nhạt tinh quang mà thôi mạc thanh hoan hỏi lúc nào cưới ta lý hưu cánh tay có chút cứng đờ dùng sức đem trong miệng liệt t i ể u nuốt xuống chậm rãi hỏi ta lúc nào nói qua m u ố n cưới ngươi m ặ c thanh hoan nhìn xem hắn chân thành nói ta không phải ngươi không cả ngươi nếu không cưới ta chẳng lẽ để ta một người cô độc sống quãng đời còn lại xuống dưới lý hưu ngẩng đầu nhìn mặt trăng không nói gì m ặ c thanh hoan trầm mặc một lát sau lại nói cùng chuyện lần này kết thúc ta liền trở về cầu lao đầu từ tứ hôn ngươi nếu là không cưới ta liền tự sát lý hưu nhớm mày đừng làm rộn mặt thanh hoan quật cường ngẩng lên cái cảm không chịu tất mảy may lý hưu nhìn chăm chú cặp mắt của nàng hồi lâu sau thở dài có chút bất đất dĩ m ạ c thanh hoan đôi mắt đẹp c h ớ p chớp đ ỗ n g nhiên dò hỏi tại tiên giới bên trong có người thích nữ hải tử lý hưu sững sờ một hơi mày n h u lại càng sâu không có m ạ c thanh hoan nói khẽ ngươi là một cái rất hoàn mỹ người lại duy trì có đối với chuyện như thế này sẽ không nói l ã o hắn ghé mắt nhìn xem m ạ c thanh hoan m ạ c thanh hoan tiếp tục nói còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất đi hướng m ạ c hồi cốc thời điểm sau lần kia ngươi trở về về sau cũng lộ ra cùng hiện tại thần tình giống nhau còn có khí hơi thở khí tức lý hưu nhìn xem nàng cũng không minh bạch đây là ý gì mặc thanh hoan giải thích nói ta cũng nói không rõ ràng đây là một loại cái gì khí tức nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được giống như là phiền muộn giống như là tưởng niệm cũng giống là không bỏ xuống được lúc trước ngươi từ mạc hồi cốc bên trong lúc trở lại chính là như vậy khí tức bây giờ từ tiên giới trở về cũng có dạng này khí tức xuất hiện cho nên ta rất muốn biết tiên giới ở trong cái tia để ngươi không bỏ xuống được nữ h à i tử đến tột u cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lý hưu thản nhiên nói dù vậy cũng cùng chuyện nam nữ không quan hệ mạc thanh hoan rất chân thành nhìn xem hắn nói có quan hệ bởi vì ta đang nhớ ngươi thời điểm cũng là dạng này khí tức lý hưu trầm mặc lại mang theo bầu rượu không nói thêm gì nữa hắn đã ý thức được mạc thanh hoan nói là đúng năm đó ở m ạ c hồi cốc bên trong nhìn thấy trần giao bây giờ tại tiên giới gặp phải tiểu lưu ly đây đều là một loại không hiểu tình cảm thậm chí bao gồm đối mặt thanh hoan cũng là như thế chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ đối diện với mấy cái này sự t ì n h mình chỉ có một người vẫn đang suy nghĩ bốn cái nữ h à i tử đây là hắn cho tới nay t i ê u ngạo không thể tiếp nhận sự t ì n h m ặ c thanh hoan cũng là không nói chuyện quay người trở lại phòng trúc ở trong lý hưu một thân một mình đứng ở bên ngoài cân nhắc thật lâu sau đó hướng về trên núi đi đến đã ngày mai sẽ phải đi vậy hôm nay ban đêm liền muốn đi thêm hai cái địa phương nhìn một chút Tỷ trên núi tiểu trong như núi đường ở chương o n rồng kia. Tỷ l á hai thiên đ ị a lò luyện chương hai thiên đ ị a lò luyện khi lý hưu đi đến trên núi tiểu đường thời điểm phát hiện tại nơi này không đơn giản chỉ có chính hắn còn có tô thanh vãn thoáng có chút kinh ngạc nhưng hắn hay là đi tới đối tô thanh vãn thi lễ một cái tô tiên h sinh tô thanh vãn không có nhìn hắn ngồi tại tiểu đường biên giới trên một tảng đá ống quần kéo lên hai chân thả vào trong nước ngâm sẽ câu cá sao hội ngồi xuống lý hưu tại bên người của hắn ngồi xuống đưa tay tiếp nhận cẩn câu ném tiến vào nước bên trong tô tiên sinh mượn như vậy còn ở lại chỗ này bên trong làm cái gì đối với lý hưu đến nói tô thanh vãn không thể nghi ngờ cũng là hắn số lượng không nhiều chân chính tôn kính nhân chi một vô luận là lúc trước hai dòng sông tan băng trước hay là về sau phát sinh rất nhiều sự tình tô thanh vãn luôn luôn sẽ tại thời khắc mấu chốt giúp hắn giải quyết hết một số người một vài vấn đề tô thanh vãn thản nhiên nói cùng ngươi nói một câu kế hoạch của chúng ta lý hưu ghé mắt nhìn xem hắn hỏi các ngươi kế hoạch tô thanh vãn n h e gật đầu kế hoạch của chúng ta lý hưu trầm mặc một cái t r ớ c mắt sau đó nói xin lắng hay nghe có lẽ là ban ngày bên trong trần tiên sinh cùng trần chi mặc câu thời gian quá dài số lần quá nhiều cho nên dẫn đến đêm nay phương này tiểu đường bên trong con cá đều trở nên thông minh rất nhiều đến bây giờ đều không có một đầu m ắ c câu tô thanh văn nói thiên điệu lò luyện lý hưu lông mày m a u trào lên hỏi như thế nào thiên điệu lò luyện lấy thiên điệu làm lô lấy nam hải vì nước lấy thanh sơn làm tuổi dung luyện tiên liên giới lý hưu nghe vậy trợt cảm thấy chấn động trong lòng có chút hãi nhiên lớn như thế thú bút vẹn vẹn chỉ là nghe một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu là muốn đem nó thực hiện làm được có thể nói là khó càng thêm khó t sau cảnh lớn vật là dạng gì tồn tại không cần nhiều lời từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tiên nhân lưỡng giới sáu cảnh lớn vật ở giữa tháng bại tháng thua quyết định lưỡng giới cuối cùng sinh tử mà nhân gian sáu cảnh vốn sẽ phải ở vào yếu thế cấp độ hiện nay lại còn muốn hiến tế sáu cảnh lớn vật sinh mệnh cử đ tô thanh vãn hồi đáp lấy sáu cảnh lớn vật tự thân sinh tử làm dẫn, dẫn dắt thanh sơn khí vật chưng nhờ nam hải tụ hợp thiên địa chờ đợi tại lượng giới tri môn phía trước luyện hóa tiên giới lý hưu nhạy cảm bắt được hắn lời nói bên trong tin tức cũng không phải là luyện hóa tiên giới người tới mà là luyện hóa tiên giới cho dù là tụ tập nhân gian đại khí vận hóa thành lò luyện muốn sinh sinh đem tiên giới luyện hóa không thể nghi ngờ cũng là căn bản chuyện không thể nào có bao nhiêu năm chắc không có năm chắc luyện hóa tiên giới chín mươi chắc chắn chu sát ngũ cảnh tông sư bảy mươi năm chắc đổi lấy sáu cảnh tính mệnh lý hưu mày nhữ lại càng sâu trong lòng hiện ra một vòng vẽ không hiểu cho dù là có thể đổi lấy tiên giới sáu cảnh lớn vật tính mệnh cũng đơn giản chính là một đội một thôi nhân gian sáu cảnh vốn sẽ phải ít hơn so với tiên giới một đội vừa đến nói chẳng khác nào là chúng ta thua tô thanh vãn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn chăm chú mặt nước tại bóng đêm ở trong nổi bật ánh trăng nhan sắc cho nên thiên địa lò luyện chỉ là biểu hiện giả dối một cái có thể mê hoặc tiên giới giả tượng chúng ta mục đích thực sự có khác cái khác có khác cái khác lý hưu c ẩ n thận quan sát hắn sắc mặt đã là vô cùng n g h i ê trọng hy sinh s á u cảnh lớn vật cưỡng ép dung luyện tiên giới vậy mà vẹn vẹn chỉ là biểu hiện giả dối nay thú bút đã không thể lại dùng lớn tiểu để hình dung hoàn toàn là giống như điên cuồng cử động tô thanh vãn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trong ánh mắt bình tĩnh mang theo vẻ điên cuồng nói khẽ chúng ta mục đích thực sự là dương tiền, dương tiền. lý hưu soạt một tiếng đứng lên trên mặt đã là không cách nào duy trì bình tĩnh nội tâm kinh đào hải lãng cạn là không cần hình dung chân quân dương tiện thế nhưng là bây giờ tiên giới ở trong người thứ nhất bàn về thực lực nhân gian không người có thể tới so sánh mục đích của các ngươi vậy mà là hắn l i ê n ngay cả ghé vào lá xanh bên trên tiểu bạch xạ giờ phút này đều là nhịn không được rụt cổ một cái tô thanh vãn trên mặt nhưng không có cái gì quá lớn ba động chỉ nói là nói chính là bởi vì dương tiện thực lực quá mạnh cho nên hắn nếu là còn sống đối với nhân gian đến nói thắng lợi khả năng sẽ xuống đến thấp nhất cho nên muốn thắng dương tiện liền nhất định phải chết trước bất quá ngươi lúc trước nói cũng không đúng ở nhân gian, còn có một người có thể cùng hắn chống có thể lát ạ lại lý hưu cho mày, trừ phi lại. i phi phi thời gian ai tiện Lý l Hưu cho cho không thể chống dương nếu còn có ai có thể cùng mày, năm, Một trừ tử sau giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn hỏi dò vương thần tô thanh vãn nhẹ gật đầu nói khẽ vương thần bây giờ đã khôi phục lại ngũ cảnh định p h o n g tùy thời có thể nhập sáu cảnh hắn nhập sáu cảnh về sau liền có thể cùng dương tiện giao thủ lý hưu một lần nữa ngồi xuống đưa tay cầm c ầ n câu chậm rãi nói chỉ bằng vào vương thần một người chỉ sợ không cách nào giết được dương tiện về sau tiếp theo như thế nào tiến hành vương thần chính là nhân hoàng truyền thế chú định sẽ đặt chân sáu cảnh đồng thời t ạ i đột phá nháy mắt khôi phục lại kiếp trước thời kỳ toàn thịnh đồng thời sẽ tiến thêm một bước năm đó gần với thất cảnh nói c h i cực nhân hoàng đích xác có thể cùng dương tiện chống lại tô thanh vãn lần này cũng không có giải thích chỉ nói là nói chúng ta giúp ngươi giải quyết hết khó giải quyết người còn lại liền muốn nhìn ngươi lý hưu túi đầu nhìn xem mặt nước nửa ngày chưa từng mở miệng tô thanh vãn cần câu giật giật đưa tay dùng sức kéo bên trên một đầu cá chép đem nó lây xuống để vào một bên sọt cá bên trong hắn đứng dậy cầm lên sọt cá đem cần câu cất kỹ nhìn xem lý hưu nói câu cá là cần kiên nhẫn vô luận làm chuyện gì đ lý hưu nhìn xem mình cần câu không nói gì tô thanh ván quay người đi xuống núi rời đi nơi đây chỉ còn lại có chính lý hưu đối mặt với bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng tiểu đường thằng đến trầm mặc hồi lâu về sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía tia từ đầu đến cuối ghé vào lá xanh bên trên tiểu bạch x à nói người tốt xấu cũng là bây giờ còn sót lại duy nhất một đầu chân lòng trưởng thành đến bây giờ vậy mà liền chỉ có ngũ cảnh tu vi thật sự là cho các ngươi tổ tiên mất mặt tiểu bạch long nghe xong lời này liền không vui lòng từ lá xanh bên trên bỏ lên giương anh múa vớt hướng về phía hắn gầm thét lý hưu nhữ mày nói làm sao ta nói không đúng bằng vào chân long nhất tộc thiên phú cho tới bây giờ ngươi cũng còn không có trở thành sáu cảnh lớn vật tự ngươi nói một chút ngươi đã lười đến trình độ nào đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta chứ ba đó chính là đúng chứ ba đó chính là đúng hắn lại lần nữa đứng người lên hướng về một phương hướng khác đi đến đúng lúc này xa xôi trên bầu trời đ ê m đ ố n g nhiên chuyển đến một cỗ cường đại khí tức ba động vượt ngang trời cao hướng về hắn thẳng tắp l ư ớ t đến cỗ khí tức kia rất quen thuộc lý hưu trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiêu dung khí tức cường đại t r ớ c mắt là đến một cái lông sủ vật nhỏ trực tiếp nhào tiến vào hắn mang bên trong người đến chính là hồng bàn hồng bàn nhi lúc đầu nhìn thấy hắn hết sức cao hứng giờ phút này nghe nói như thế lập tức liền không vui lòng trong lòng thảo luận nói ngươi nói gì vậy hùng ra ta cái này gọi cơ bắp cơ bắp ngươi hiểu không lý hưu đưa tay vớt vớt đầu của nó gật đầu phụ hỏa nói đứng cơ bắp ngươi xem chính ngươi cơ bụng trọn vẹn nguyên một khối hồng bàn nhi có chút nổi nóng từ hắn mang bên trong nhảy ra ngoài giẫm tải hắn trên đầu ta liền biết ngươi không chết được nghĩ không ra n g ư ơ i đối ta còn rất có lòng tin trước kia ngươi thế nhưng là một mực nóng t r o n g ta chết lúc trước tiết hồng y l ì a để hùng bàn nhi đi theo lý hưu bảo vệ lấy an toàn của hắn hùng bàn nhi không vui lòng nhưng lại sợ hai tiết hồng y l ì a cho nên vẫn nóng t r o n g lý hưu chết sớm một chút kể từ đó mình liền có thể sớm đi giải phóng khôi phục tự do hùng bàn nhi thầm nghĩ người tốt sống không lâu hai họa di một phẩy không không không năm ngươi như thế yêu t ì n h toán nhất định có thể sống thật nhiều năm lý hưu đưa tay gõ một cái đầu của nó hỏi ngươi đi cô tô thành lâu như vậy làm cái gì từ hắn trở lại nhân gian ngay lập tức liền cảm nhận được hùng bàn nhi cũng không có cùng lương t i ể u đao bọn người đồng dạng lưu tại thư viện cũng chưa tại hoàng châu mà là đi cô tô thành hùng bàn nhi giải thích nói yêu vực không thể đi ta cùng con rồng này lại không chơi được cùng nhau đi vậy cũng chỉ có thể đi cô tô thành tìm con gà kia lý hưu nhẹ gật đầu một người một gấu một bên ôn chuyện vừa đi đến lao ngọ phía trước người chờ ta ở bên ngoài ta đi vào có kiện sự tình muốn làm hùng bàn nhi nghe vậy từ trên đầu của hắn nhảy xuống tới quay đầu liền hướng phía phòng trúc vị trí chạy tới ta mới không chờ ngươi hùng ra dọc theo con đường này không ăn đồ vật đều nhanh phải chết đói chờ ngươi xong việc ra đi trần chi mặc kia bên trong t ì m ta là đầu tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng lý hưu cũng không để ý tới ngước mắt nhìn trước mặt ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ ưu tính lao ngõ cùng lần đầu tiên tới thời điểm đồng đ ạ n g rất cũ nát gạch xanh ngói xanh đắp lên mà thành cổ p h o n g ốc, ánh mắt chiếu tới chỗ một cái liên tiếp một cái cái hẻm nhỏ hẻm nhỏ bên trên gạch xanh vỡ vụn không trọn vẹn rất nhiều cánh góc cũ kỹ phi thường ngăn cách với lời phản phất một trăm phẩy không không không không từng có hơn người kh trên mặt đất hóa thành một đầu bạch tuyến phía trên l à c ấn lấy kỳ dị ấn ký vượt qua đạo này bạch tuyến k h á c một bên chính là lão ngõ cũng không do dự cất bước đi vào cùng lần trước đồng dạng bùi phong thật lâu múc m è o hương vị ẩn ẩn chuyển đến sau lưng đã nhìn không thấy sân lông vượt qua đạo này bạch tuyến chẳng khác nào là vượt tiến vào một không gian khác tại cửa ngõ trước đó sinh trưởng một gốc mai cây nở rộ rất là tươi tốt chập trần ở giữa cánh hoa bốn phía bay xuống trong mắt của hắn hiện hiện một vòng ý cười đây là mấy năm trước bọn hắn lần thứ nhất tiến đến lao ngọ thời điểm thông thiệu cắm trên mặt đất nửa nháy mai bây giờ thời gian mấy năm quá khứ đã sớm sinh trưởng trở thành một gốc vô cùng tươi tốt mai cây đẹp mắt cực bọn hắn ban đầu ở dưới cây giấu một chút bộ đồ ăn lấy tên đẹp tổn chút khẩu phần lương thực thời điểm đó mấy người hoàn toàn đã quên còn có nạp d ư ớ i loại chuyện này tại mai nhánh cây lá bên trên buộc lên một đầu tơ hồng mang theo thanh phong phiêu khởi thường thường một đầu kia là lúc t r ư ớ c thông tiểu tiểu buộc ở phía trên xem ra cực kỳ đẹp mắt tại tơ hồng mang bên kia treo một viên hạt giấy lắc lắc người lý hưu tại mai cây trước đó đứng hồi lâu cũng nhìn hồi lâu sau đó quay người hướng về kia chút ngõ nhỏ ở giữa đi tới cũng không có xâm nhập chỉ là tại cửa ngõ về sau d ừ n g bước làng lặng chờ bắt đầu tính mịch hẻm nhỏ ở trong lại lần nữa vang lên tiếng bước chân hắn ngẩng đầu nhìn lại một người mặc màu đen giấy áo lao thái thái q u ò n g l ư n g thân thể đi ra trên chân nàng mặc một đôi giày vải tóc dựng đứng lên trên mặt nếp h ố n giống như là mặt trắng d a đồng dạng tiệu d h ị u xuống nàng cũng đang nhìn lý hưu đôi t r ò n g mắt kia không có con người một mảnh đen nhánh không gặp hắn sắc hai người ánh mắt như nhau lý hưu hướng về phía nàng thi lễ một cái nói viện trưởng đại nhân vị lao h u này chính là đường thư viện viện trưởng trong thiên hạ chỉ sợ không ai muốn lấy được đường đường thư viện, viện th vậy mà là một vị nữ tử mà lại là một vị sắp chết lão thái thái cho dù là lý hưu ban đầu cũng không dám tin tưởng nhưng về sau dần dần cũng liền tin người có tư cách đeo lên đoá hoa này lại cũng không tệ lắm nàng đ u ô i lý hưu nhẹ gật đầu mở miệng khen ngợi lý hưu hỏi tô tiên sinh nói qua thiên địa lò luyện kế hoạch hiến tế chính là ngài tính mệnh đúng không lão hầu nhẹ gật đầu tuy ý nói ta không bằng tiêu bằng như năm đó thiên địa ràng buộc tồn tại ta miễn cưỡng nhập sáu cảnh lại không cách nào đánh vỡ ràng buộc dẫn đến tự thân nhận áp chế nhập sáu cảnh không hoàn toàn mà lại tuổi thọ bị hao tổn một khi rời đi l ắ n ngó đi ra bên ngoài giới liền sẽ bị đại đạo quy tắc phát hiện cưỡng ép nhập hoàn chỉnh sáu cảnh đây là chuyện tốt nhưng thân thể của ta đã không thể thừa nhận ở cố lực lượng kia cho nên một khi đi ra bên ngoài giới tại đặt chân hoàn chỉnh sáu cảnh đồng thời ta cũng sẽ trong cùng một lúc thân tử đạo tiêu đã như thế nào đều là chết vậy không bằng hóa thành lò luyện đốt cháy tiên liên giới còn có thể đổi lấy đối phương sáu cảnh lớn vận vì nhân gian lấy được một chút hy vọng sống lý hưu trầm mặc vẫn chưa nói chuyện ngay tại lúc này cũng không biết nên nói cái gì thẳng đến hồi lâu sau hắn mới hỏi nhưng lữ k i n h hầu mười mấy năm trước mới hỏi con người mà lại vô luận là thư viện hay là địa phương khác đối với ngài nghe đồn đều không phải như thế đây cũng là hắn muốn tận mắt tiến đến nhìn xem nguyên nhân hắn đoán được lao ngõ bên trong l à o h ậ u có thể sẽ là viện trưởng nhưng cái này nhưng lại nói không thông sự t ì n h khác lao h ậ u thản n h i ê nói n ta tuy vô pháp rời đi nơi đây huyên hóa một bộ thân ngoại thân lại không cái vấn đề lớn lẫn gì so với một cái sắp chết lao h ậ u đến nói ngoại giới người càng muốn nhìn thấy cũng càng nguyện ý t i n tưởng thư viện viện trưởng là một vị đức cao v ọ n trọng h ạ c phát đồng nhan láo giả lý hưu cảm thấy giật mình xem ra việc này thực cùng truyền ôn tóm lại là có t r a n lệ chỉ sợ cũng ngay cả chính lữ khinh hầu cũng không dám tin tưởng hắn năm đó nhìn thấy viện trưởng cũng không phải là chân chính viện trưởng ta đến cái này bên trong là có chuyện nghĩ mời viện trưởng đại nhân giải hoặc lao hầu nhìn xem hắn con ngươi trống giống nhìn không ra bất luận cái gì thân sắc lý hưu đem trời lung ván cờ cùng dương kỳ sự tình nói một lần sau đó hỏi ta đang nghĩ lựa chọn của mình đến tột cùng là đúng hay là sai viện trưởng nếp ốn khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười hỏi ngược lại chính ngươi cho rằng là đúng hay là sai đúng chương bốn thanh sơn chương bốn thanh sơn hắn sẽ không cải biến chủ ý lại cũng không mang ý nghĩa không từng có qua hoài nghi lưỡng giới sinh linh nói đến cũng chỉ là vô cùng đơn giản b ộ n chữ trên thực tế lại là một cái phi thường khổng lồ số lượng người chịu người đứng chung một chỗ phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy cuối cùng trời còn chưa sáng lý hưu liền từ lao ngó bên trong đi ra phòng trúc bên trong mùi rượu rất nặng người trong phòng đã đi không sai b i ệ t lắm lý huyền một c ù n g ứng tử an còn có trần huyền sách mộ cho bốn người trở lại trường an thành mặc thanh hoan mộ dung tuyết thông tiểu tiểu thì là buổi tiếp hồng tụ đi lương thu tiểu viện làm khách trần chi mặc nằm ở trên giường ngủ rất ngon thanh loan tại thu thập bắt đũa trung lương cũng đã rời đi chỉ còn lại có hoán hùng ghé vào trên mặt bàn uống canh cá lương tiểu đao tựa tại phía trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng dẫn theo bầu rượu một ngụm lại một ngụm uống vào ngươi xem ra giống như rất sầu lo lý hưu nhìn thoáng qua hùng b ả n nhi sau đó đi đến lương tiểu đao bên cạnh thân cùng hắn sóng vai đứng nhẹ giọng hỏi lương tiểu đao dẫn theo bầu rượu ngẩng lên mặt nói ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào từ ta cái này bình tĩnh như vậy trên mặt nhìn ra sầu lo lý hưu thản nhiên nói ngươi là lương tiểu đao bình tĩnh trở lại vốn là không bình thường sự tỉnh chiến tranh kiểu gì cũng sẽ người chết không có gì tốt do dự cùng xoắn suýt lương tiểu đao nghiêng đầu nhìn hắn một cái đưa tay tại bờ vai của hắn nhẹ nhàng địa gõ một cái cười nói chiến tranh chính là sẽ chết người ta là làm tướng quân đạo lý này tự nhiên hiểu được còn khỏi phải ngươi mở ra giải ta lý hưu n g ầ g đầu nhìn trên bầu trời đ ê m mặt trăng trầm mặc một hồi nói có lẽ ta là muốn để ngươi mở ra giải ta cũng khó nói lương tiểu đao trên mặt cảm khái lẩm bẩm nói nương môn chít chít lý hưu n h í u n h í u mày lương tiểu đao vội vàng uống một n g ụ n rượu quay người chen đến trần chi mặc trên giường cắm đầu ngủ một đêm thời gian lạc yên trôi qua hôm sau thường đông đêm qua phồn tinh hạ nguyệt hôm nay mặt trời như thường lệ dâng lên. còn chưa đi. trần chi mặc mở to mắt nhìn một chút bên cạnh thân nằm lương tiểu đao còn có đứng tại phòng trúc cổng lý hưu sửng sốt một chút kinh ngạc nói lý hưu thản nhiên nói ngươi theo ta cùng đi trần chi mặc lại sửng sốt một chút đầu dao thành chống lúc lắc cự tuyệt nói hôm qua không phải đã nói rồi sao ta cũng không đi lý hưu nhẹ gật đầu quay người đi đến trước bàn ngồi xuống thanh loan ngay tại làm điểm tâm lập tức liền m u ố n tốt trọng yếu đồ vật đ ừ n g quên mang sau khi ăn cơm xong liền đi trần chi mặc đứng dậy ngồi đối diện với hắn đưa tay dùng sức vô vô cái bản lớn tiếng nói ta nói ta không đi lý hưu không có phản ứng hắn chỉ là đạo thanh sơn là thiên hạ thứ nhất ông bên trong có đủ loại kỳ dị có lẽ đối ngươi nhập ngũ cảnh sẽ có trợ giúp trần chi mặc lần này không tiếp tục phản bác mà là túi đầu suy tư lúc này lại nghe tới kia nằm ở trên giường lương tiểu đao trở mình hữu khí vô lực nói cái này có cái gì tốt do dự cả ngày nhìn lý hưu ở trước mặt ngươi diễu võ dương ai dễ chịu à sớm một chút phá cảnh sớm một chút đánh cho hắn một trận đức h ạ n h gì yêu năm b ố n sáu trần chi mặc khỏe m i ệ n giật g một cái hỏi hắn còn không có tình diệu tám mươi là giả vờ đánh một trận liên tốt lương tiểu đao nghe xong lời này lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên ba chân bốn cẳng chạy đến trên bàn cơm cho mình múc thêm một chén trắng nữa túi lờ uống u sau bữa ăn lý lưu mang theo trần chi mặc cùng lương tiểu đao cùng hùng bàn nhi rời đi m a i lĩnh hướng về thanh sơn phương hướng mau chóng đuổi theo thanh l oan cũng không có theo cùng nhau t i ế n đến mà là lưu tại thư viện ở trong thanh sơn kiếm tông tại đại đường phương đông cách xa nhau xa xôi cho dù là bằng vào lý lưu tốc độ một khắc không ngừng cũng muốn hành tẩu năm ngày thời gian mới có thể đến sau năm ngày thanh sơn dưới chân t i ế n quang tiêu tán ba người rơi xuống từ trên không cái gọi là t h a này h thật sơn, liền l một cái thanh sơn sơn mạch, mùa thanh thường thanh, vô luận là cái gì thời tiết, cái cái nơi sơn sơn bốn luận gì vô là đ â cây cối hoa có cũng này điêu linh. hoa không khô héo sẽ Cái này bên trong là toàn bộ nhân gian linh khí nồng nặc nhất địa phương s ơ n mạch núi thành một mảnh liên tiếp một đầu rộng lớn đường núi thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài nơi cuối đường đứng lặng lấy một cái cao vút trong mây s ơ n p h o n g đó chính là thanh sơn cũng chính là thanh sơn kiếm tông sơn m ô n vị trí không hổ là thiên hạ thứ nhất tông toàn bộ nhân gian thực lực mạnh nhất địa phương trần chi mặc đứng tại dưới núi ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh núi trên không chỉ cảm thấy liếc nhìn lại tỏa ra hào hùng tráng lệ phi thường n h ì n không được lên tiếng cảm k h á i nói lương tiểu đao lại là nhất miệng nói lầm b ầ m cái này có cái gì không tầm thường nếu như không tính kia hai cái sáu cảnh l ớ n vật chưa chắc là ta đại đường tiết kỵ đối thủ trần chi mặc nghe vậy cười cười cũng không phản bác dù sao sự thật xác thực như thế chúng ta đã đến lão bằng hữu cũng nên đến lý hữu đứng tại chỗ yên t ĩ n h chờ, giờ phút này toàn bộ thanh sơn kiếm tông chắc hẳn đều đã cảm nhận được hắn kế i quang vương bất nhị tự nhiên sẽ ra đón hắn quả nhiên một lát sau liền nhìn thấy có đi một mình đến chân núi hướng về mấy người bọn họ chậm rãi đi tới người tới thật đúng là chậm đi đến ba người trước mặt vương bất nhị nhìn xem lý hưu hơi có chút ghét bỏ nói lý hưu đánh giá hắn đã lâu không gặp bây giờ vương bất nhị đã trở thành ngũ cảnh công sư một thân khí tức cao thâm mặt c h ắ c thực lực cũng là không phải tầm thường t i ế t hồng ý thì thương thế tốt lên rồi Tốt. bốn người theo đường núi đi lên hành t ầ u từ dưới núi đến đỉnh núi thẳng tắp đá xanh đường nhỏ đi lên lát thành vụn vụn v ậ t v ậ t liều liền mà thành cái này giống như cũng không phải là phổ thông con đường lương tiểu đao đi ở phía trên cảm thụ được dưới chân truyền lại mà đến đặc thù ba động hơi kinh ngạc nói vương bất nhị nhẹ gật đầu giải thích nói mỗi một vị thanh sơn đệ tử tại đặt chân nhận ý cảnh giới thời điểm đều sẽ đem mình đ ờ i này mong muốn truy đuổi nói cùng ý thông qua phương pháp đặc thù khắc họa trên mặt đất hình thành từng mai từng mai hòn đá nhỏ dần ra liền trở thành một đầu hoàn chỉnh đá xanh đường lương tiểu đao nghe vậy càng thêm kinh ngạc ngươi nói là hiện tại chúng ta dưới chân dẫm đến những n à y nhỏ vụ đá xanh cũng không phải là chân chính tảng đá mà là tất cả thanh sơn đệ tử lưu lại dưới ý hắn có chút rung động túi đầu nhìn xem khó trách m ô i đi một bước đều có thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt đặc thù ba động mới đầu còn tưởng rằng là thanh sơn đại trận bây giờ mới biết nguyên lai、like、vậy mà là chuyện như vậy vương bất Nhị nói khẽ, con đường tu hành. không có một cảnh giới là vô dụng tất cả cảnh giới đều có nó công dụng sơ cảnh đại biểu đạp tiến vào tu hành cánh cửa n h ậ n ý chính là ngươi tại trên con đường tu hành lập giới ý ngày sau vì đó cả đời phải vì thế mà p h ấ n đấu mục tiêu bên trên ba quan t r u y ề n tiếp rèn luyện ra nhất vững chắc cơ sở bốn cảnh du giã đại biểu cởi p h à m là chân chính đi đến đại đạo bước đầu tiên ngũ cảnh tông sư dung nhập đại đạo cất bước vây tay một cái liền có thể điều động thiên địa quy tắc chính thức bắt đầu cảm nộ đạo tắc cấp sáu lớn vật thao túng đạo tắc cùng đại đạo sánh vai cùng không tại câu thúc tại một giới một chỗ thiên đạo bên dưới tất cả đều có thể đi lương tiểu đao minh ngộ nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi kia sáu cảnh phía trên đâu vương bất nhị cũng không có trả lời ngay mà là t r ầ mặc m một hồi mới nói không biết thập phương thế giới từ xưa đến nay đặt chân thất cảnh cũng chỉ có một người danh s ư n g nói c h i cực cơ hồ hợp đạo tựa hồ phá đạo cũng chỉ trong một ý nghĩ chỉ là người kia đã chết rồi đối với thất cảnh chúng ta cũng liền rốt cuộc không chiếm được đáp án thật là có siêu việt sáu cảnh tồn tại con đường tu hành mãi mãi không kết thúc thất cảnh lại có hay không là cuối cùng liệu có ai biết được đây vương bất nhị chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn thẳng phía trước hướng về trên núi đi đến trên núi cùng dưới núi vị trí không giống nhìn thấy đồ vật cũng không giống từ chân núi đi lên nhìn lại cũng chỉ là vừa mắt một mảnh màu xanh sơn lâm cái gì đều không nhìn thấy nhưng giờ phút này ba người đi tới trên núi to lớn bên trong tông môn cái gì cần có đều có rất to lớn đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người thanh sơn kiếm tông đương nhiên không có nhiều người như vậy thanh sơn trên d ư ớ i cũng chỉ có ba không không không kiếm mà thôi nhưng chính là như thế ba không không không người lại được xưng là thiên hạ thứ nhất tông vạn cổ thứ nhất tông có thể nghĩ nó thực lực tổng hợp nên đáng sợ bao nhiêu thư viện cùng thanh giác t i chỗ bồi dưỡng đều là tinh anh ở trong tinh anh có thể vào thanh sơn kiếm tông càng là tinh anh ở trong tinh anh ở trong tinh anh chúng ta muốn đi đâu bên trong đi đến trên núi vương bất nhị bước chân còn không c ó dừng lại ý tứ lý hưu liền mở miệng hỏi vương bất nhị nói cuối cùng một quyển chư thiên sách ngay tại non nửa trên đỉnh chỉ là ngươi muốn lấy chư thiên sách chỉ sợ còn cần phí chút công phu một bên lương tiểu đao nhúng mày hỏi lời này của ngươi là có ý gì vương bất nhị giải thích nói năm đó từ phi hoành ép một đời bốn chữ này cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi cái này cái gọi là hoành ép một đời tự nhưng i c n lý hưu khác biệt mặc dù cũng có chút không kém thành danh nhưng dù sao không cùng thanh sơn đệ tử giao thủ qua hắn tới lấy chư thiên sách có người khâm phục cho nên ngươi như muốn lấy rất đơn giản đánh thắng bọn hắn liền tốt vương bất nhị dẫn bọn hắn hướng về non nửa phong phương hướng đi đến dọc theo đường còn có thể nhìn thấy một chút thanh sơn đệ tử mặc dù sắc mặt bình thản khiêm tốn nhưng từng đôi trong đôi mắt đều mang kiệt ngạo tri xác trong k mắt của ta cử động lần này cũng đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân k ấ u ngươi chẳng lẽ còn trông cậy và có người thắng được qua lý hưu phóng nhãn đương kim toàn bộ nhân gian c r ừ tử phi cùng trần lạc kia đẳng cấp khác tồn tại lại không ai sẽ là đối thủ của hắn lần này tuy nói có chút phiền phức lý hưu muốn thắng nhưng cũng không khó lương tiểu đao lông mày giãn ra một chút một bên trần c h i mặc trợt mở miệng hỏi nếu như ta đoán không lầm lời nói bọn hắn muốn cùng lý hưu giao thủ chứ thiên sách cũng chỉ là một cái lấy cớ nguyên nhân chân chính có khác cái khác ca t r ư n g năm non nửa phong t r ư n g năm non nửa phong trần c h i mặc sớm có sở liệu lương tiểu đao mặt lộ vẻ giật mình minh bạch những cái tia thanh sơn đệ tử cử động lần này chân chính mục đích lý hưu trung quy là không giống người kia liền như là năm đó nhân hoàng đ g n g dạng lý hưu tương lai là nhất định người lãnh đạo ở giữa thanh sơn cũng ở nhân gian bên trong tự nhiên về sau cũng sẽ tôn trọng hắn dẫn dắt đối với kiệt ngạo thanh sơn đệ tử đến nói bọn hắn muốn nhìn một chút vị này nổi danh khắp thiên hạ bị vô số người xem trọng đường quốc thế tử đến tột cùng có bản lánh hay không gánh chịu phần này trách nhiệm phương pháp đơn giản nhất chính là so một so kiếm ngay ba người ở giữa trò chuyện lý hưu trên mặt ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh non nửa phong vẫn còn rất xa hắn nhẹ giọng hỏi đối với thanh sơn đệ tử trong lòng như thế nào cân nhắc hắn cũng không thèm để ý bởi vì vô luận thanh sơn kiếm tông nghĩ như thế nào đều không thể cải biến sự thật này khách quan đến nói lòng của hắn bên trong ngược lại là có một tia hiếu kỳ hắn muốn kiến thức kiến thức than bốn người một đường đi lên trên đi đến giờ phút này đã đến đỉnh núi đỉnh núi san sát cổ phát cung điện đặc biệt diễn võ trường điện đã lởm chẩm mũi kiếm g ặ p đ è n thanh sơn kiếm tông từ đầu đến cuối đều hất lên tầng một vạn cổ mạnh nhất tông môn áo ngoài ở vào phương đông trong truyền thuyết cổ lao thân bí vô số người đều muốn tiến về cái này bên trong xe một m chút trong đó tự nhiên cũng bao quát lý hưu vương bất n h ị dẫn bọn hắn đi tới một chỗ thạch đài to lớn phía trên phương viên chừng một trăm trượng lớn nhỏ dưới chân màu xanh trắng m ặ đá bốn phía một mảnh trống trải chỉ có tại thạch đài to lớn trung ương đứng lặng lấy một t ô n to lớn hình t o i gương đang chậm dại xoay tròn lấy cái gọi là gương đá chính là tảng đá mà hóa thành mặt kính mặc dù chất liệu là tảng đá mặt n g o à i lại như là mặt kính đồng dạng bóng đ o á n g có thể phản chiếu ra người hình ảnh khi lý hưu bọn người đi đến cái này hình thoi gương đá phía trước thời điểm ngẩng đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy nhóm người mình thân ảnh làm nổi bật tại kia mặt gương đá phía trên vô cùng rõ ràng bốn phía đi lại một bộ điểm thanh sơn đệ tử tất cả đều thân mang thanh sam cùng tính tuyết lâu thanh sam khác biệt thanh sơn kiếm tông thanh sam phía trên sen lẫn cùng loại với võ đăng sơn đạo bào đồng dạng phong cách xem ra có chút siêu nhiên tại thế phán phất là người thế ngoại vương bất nhịn g ẩ n g đầu nhìn lơ lửng giữa không trung ở trong hình thoi gương đá chậm d ã i nói thanh sơn chia làm nội ngoại hai núi dưới mắt chúng ta dưới chân chỗ đứng địa phương chính là thanh sơn kiếm tông bên ngoài núi mà trong lúc này núi liền tại cái này gương đá về sau cái gọi là bên ngoài núi chính là trong mắt thế nhân núi cũng là nghĩ để thế nhân nhìn thấy núi nội sơn tuy nói cũng không nhất định là càng thêm cường đại cũng không nghi ngờ là càng thêm thần bí thanh sơn trên dưới ba k h ô n không không không đệ tử tuyệt đại đa số cũng đều là ở bên trong núi ở trong tu hành chỉ có số ít điểm hoặc là có người ngẫu nhiên muốn ra giải sầu một chút loại hình mới có thể bên ngoài núi dừng lại lý hưu tiến vào thanh sơn kiếm tông về sau cũng chỉ là vẹn vẹn chỉ cảm thấy nhận mấy vị ngũ cảnh tông sư khí thức mới đầu hắn còn tưởng rằng còn lại thanh sơn ngũ cảnh toàn bộ đều đi hoài ngọc quan dưới mắt xem ra hẳn là tại cái này gương đá về sau nội sơn ở trong non nửa phong chính là nội sơn ở trong một cái dùng để giấu kiếm kiếm phong c h ư thiên sách liền đặt ở phía trên vương bất nhị đi đến hình thoi gương đá t r i n h phía dưới đưa tay nhẹ nhàng địa đụng chạm ở bên trên chợt ba người liền nhìn thấy một cỗ huyễn hoặc khó hiệu ba động từ cái này gương đá phía trên sinh ra liền như là, là trên mặt nước gần sóng chậm dãi k h u ế c tán vương bất nhị quay đầu nhìn thoáng qua ba người nói khẽ. đi thôi dứt lời liền cất bước đi vào ba người cất bước đuổi theo vượt qua gương đá cất bước đi tới xuất hiện tại một không gian khác trong mắt bản thân nhìn thấy tình hình hoàn toàn là biến thành mắt khác dáng vẻ bốn người đứng tại trên đỉnh núi đỉnh đầu bầu trời xanh thăm thẳm nhìn xuống dưới từng t ò a sơn phong liên tiếp màu trắng dày đặc mây mù vậy mà là tại giữa sườn núi vị trí từng toa ngọn núi bên trên trải rộng màu xanh cung điện từng cái sơn phong ở giữa trận có kiếm quang chất động xuất trần tiên cảnh thế ngoại phóng tầm mắt nhìn tới trước hết nhất hiện lên ở trong lòng chính là cái này ba cái từ n ữ nội sơn ở trong tổng cộng có kiếm phong mười hai toà Non nửa phong chính là trong đó chuyên môn dùng để giấu khí kiếm phong, chư thiên sách ngay điện trong. tòa kia khí chư giấu là tại đó để đại kiếm sách ở、trong. vương bất nhị đưa tay chỉ chỉ phía trước tòa thứ tư s â n phong mở miệng nói ra vừa mới bắt đầu thời điểm lương tiểu đao còn đang suy nghĩ vì sao lại có non nửa phong như thế một cái tên kỳ cục cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy mới biết được nguyên nhân nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngọn núi này liền thật rất tiểu như là vương bất nhị lúc trước nói nội sơn ở trong tổng cộng có kiếm phong mười hai tòa liên tiếp cao thấp không một nhưng tổng thể đến nói hay là đối lập cân đối lẫn nhau tranh lệnh sẽ không quá lớn duy chỉ có non nửa phong ngoại lệ xem ra cũng chỉ có cái khác mười một cái kiếm phong gần một nửa nghĩ đến danh tự nguyên nhân chính là như thế bốn người đứng tại mây mù phía trên non nửa phong trôn giấu tại mây mù phía dưới chỉ lộ ra một cái nho nhỏ nhọn lý hưu túi đầu nhìn lại hắn có thể từ kia bên trong cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức kia là trừ thiên sách khí tức đi thôi vương bất nhị tại phía trước dẫn đường lý hưu mang theo trần chi mặc cùng lương tiểu đao theo sát phía sau ven đường có kiếm quang lướt qua cũng sẽ ở dọc đường vương bất nhị bên cạnh thân thời điểm dừng lại cung cung kính tính đi bên trên thi lễ về sau lại nhao nhao rời đi đối với sau lưng lý hưu ba người cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần thôi. non nửa trên đỉnh bốn người xuyên qua mây m ù rơi vào phía trên nội sơn mười hai tòa sơn phong sở dĩ gọi là kiếm phong cũng là bởi vì nó hình dạng giống như là một thanh lợi kiếm cắm ở mặt đất thẳng vào mây tiêu mặc dù chỉ là một ngọn núi lại toàn thân tản ra lạnh thấu xương kiếm ý dạng này được trời ưu á i hoàn cảnh đối với một tên kiếm tu đến nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện trắng chỗ cho dù chỉ là cái gì đều không làm vẹn vẹn ở phía trên h à n h tàu cũng là có thể thời khắc nhận kiếm ý gột r ử a tự thân không ngừng mà tăng cường ma luyện kiếm ý thật là một cái nơi tốt lương tiểu đao cảm thụ được dưới chân kiếm ý, k h ó trách thanh sơn kiếm tông từ xưa đến nay liền vẫn luôn là thiên hạ thứ nhất t ông không nói cái khác vẹn vẹn chỉ là c ố này không giờ k h ắ c nào không tại thấm nuôi tự thân hoàn cảnh chính là địa phương khác chỗ bằng được không được non nửa phong cũng được xưng chi vì dấu kiếm phong tại ngọn núi này ở trong cất dấu rất nhiều thanh kiếm có là tông phái tiền bối về sau luyện chế mà ra có là chết đi tiền bối để lại bảo kiếm mỗi một vị gia nhập thanh sơn đệ tử tại tu vi đặt chân sơ cảnh thời điểm đều sẽ tới đến cái này dấu kiếm phong bên trên lựa chọn một thanh cùng tự thân phù hợp nhất kiếm làm trên con đường tu hành bản bệnh bởi vậy non nửa phong tại bị xưng là dấu kiếm phong bên ngoài cũng cứ gọi chọn kiếm phong. bốn người hướng phía trước hành tẩu vương bất nhị mở miệng vì bọn họ giới thiệu những chuyện này rất nhanh liền đi tới non nửa phong trung ương nhất cũng chính là trên núi kia một tòa duy nhất cung điện cửa điện trước đó bốn phía đứng rất nhiều người vây quanh trung ương một t r ư ơ n g hoàng cái bàn gỗ ở trên bàn đặt vào một cái ngọc bàn ngọc bàn bên trên bảy biện một t r ư ơ n g giấy trắng nói là giấy trắng kỳ thật cũng không quá c h u ẩ n xác phía trên giống như tinh quang lưu động hà o quang thâm thúy mê người kia là chư thiên sách chu vi vòng quanh rất nhiều thanh sơn kiếm tông đệ tử mà tại tấm kia hoàng cái bàn gỗ hai bên riêng phần mình đứng một người bên tay trái chính là một người đàn ông b hai người xem ra tuổi tác cũng không tính quá lớn đại khái chỉ có hai mươi bốn năm dáng vẻ nhưng hai người này lại toàn bộ đều là ngũ cảnh tông sư khí tức trên thân chi sắp bén cho dù là cách xa nhau rất xa vẫn như cũng là trận trận kinh hãi rõ ràng hai người kia cái gì động tác đều không có lại cho người ta một loại đỉnh đầu phong vân đều muốn vỡ ra đây là hai cái rất mạnh người vương bất nhị không có chủ động mở miệng giới thiệu dẫn lý hưu ba người đi tới gần về sau liền đứng ở một bên an tĩnh trầm mặc ánh mắt vẫn nhìn bốn phía những người khác cuối cùng rơi vào một nam một nữ kia hai người trên thân trong lòng biết được hai người này hẳn là sau đó phải cùng hắn giao thủ người k h ô người h thanh s ơ niên ế m t nam tử kia hai tay vây quanh trong tay ôm một thanh kiếm bình thản ánh mắt rơi vào lý hưu trên thân thản nhiên nói nữ tử kia thì là đứng thẳng người lên quần áo màu xanh có chút đong đưa trên trán mang theo một vòng khí khái hào hùng nhất là cặp mắt kia rõ ràng nhìn rất đẹp lại nhuệ khí bất người kia là độc thuộc về kiếm tu nhuệ khí ta gọi giang triều năm ngoái đặt chân ngũ cảnh nàng nhìn xem lý hưu nói lời càng ít bốn phía rất nhiều đệ tử đều đang nhìn lương tiểu đao cùng trần chi mặc lặng lẽ thối lui đến vương bất nhị bên cạnh thân xem náo n h i ệ t đồng dạng nhìn xem một màn này quanh mình thanh sơn kiếm tông đệ tử thì là càng tụ càng nhiều h i ệ n nhiên đều muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết cực kỳ không tầm thường đường quốc thế tử đến tột cùng là đến cỡ nào ghê gớm theo các ngươi đến xem ai sẽ thắng khó mà nói thịnh danh tri hạ vô hư sĩ tiểu thu sư huynh cùng giang triều sư tỷ mặc dù thực lực cường đại hơn xa cùng thế hệ. nhưng đối mặt thanh danh như s ấ m bên t h a i thế tử lý hưu chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vững vàng chiến thắng đây cũng là bất quá tiểu thu sư huynh cùng giang t r i ề u sư tỷ thực lực k i a thế tử lý hưu cố nhiên không yếu đoán chừng nhưng cũng c h i ê m cứ không đến bao nhiêu thượng phong bốn phía có khinh đạm tiếng nghị luận chậm rãi vang lên thanh sơn kiếm tông đệ tử đều là trong đó tinh anh tự nhiên nhìn ra lẫn nhau ai mạnh ai yếu trong đó mờ ám như thế nào loại kia không phân tốt xấu vô nao đen cơ hội là sẽ không xuất hiện tại trên người của bọn hắn liêu tiểu thu nhìn chăm chú lý hưu nói ta mặc dù chưa từng rời đi thanh sơn càng không có đi qua đại đường cùng hoang châu nhưng liên quan tới chuyện của ngươi lại không giờ khắc nào không tại được đưa đến trên ngọn núi này ngươi đ e o lên đoá hoa kia dùng một đôi bả vai khiêng c ả người thế gian cái này rất đáng ẩm ta rất bội phụ chỉ c bất quá kính nghệ về kính nghệ vẹn vẹn chỉ là dựa vào tôn kính cũng không thể thắng được một trận chiến tranh cho nên ta hôm nay mạng mội muốn thử một chút điện hạ thực lực chương sáu mây m ù càn quét lá r ụ n g chương sáu mây m ù càn quét lá r ụ n g cũng không có đi tìm cái gì đủ loại kiểu dáng lấy cớ nói thẳng đây chính là thanh sơn đệ tử phong cách giang triều cũng đang nhìn lý hưu vẫn chưa nói chuyện hiển nhiên là cùng liêu tiểu thu đồng dạng thái độ hai người đều là ngũ cảnh thông sư đã đi tới cái này bên trong liền chứng minh hai người chính là thanh sơn kiếm tông thế hệ trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất vương bất nhị là trùng tu người cũng không tính toán ở bên trong nghiên kỷ bất quá hai mươi năm tuổi liền đột phá đến ngũ cảnh thông sư phóng nhãn tiên nhân hai phe thế giới đây cũng là có thể cùng tiêu bắc nam thúy xuân phong phân cao thấp tồn tại không thể khinh thường chư thiên sách bày ra tại ngọc bàn bên trong vốn là một chương giấy trắng có lẽ là cảm nhận được lý hưu khí tức trong người nhận triệu hoán giờ phút này có chút tản ra con mang đang nhẹ nhàng chập trờn lý hưu nhìn xem hai người bọn họ hỏi hiện tại liệu tiểu thu nhẹ gật đầu nói hiện tại một bên giang triệu bước về trước một bước một thanh kiếm xuất hiện tại trên tay của nàng nhẹ nhàng cầm nói ta tới trước lý hưu nhìn nàng một cái lắc đầu nói giang triệu những mày hỏi thế tử điện hạ là chê ta thực lực không đủ lý hưu c h ầ m dai nói từng bước từng bước đến quá mức chỉ hoãn thời gian ý của ta là hai người các ngươi cùng lên đi sớm đi kết thúc bốn phía thanh sơn đệ tử một trận kinh ngạc nhìn về phía ánh mắt của hắn ở trong đều đã có chút biến hương vị vị này thế tử điện hạ xem ra cực kỳ quần vọc à tự cao tự đại nếu là đem tương lai nhân gian giao đến dạng này nhân thủ bên trên chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt liêu tiểu thu cũng là những mày ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu trong mắt mang theo lệnh ý cái này lý hưu không khỏi quá mức gióng giạc một chút thế là hắn nghiêng đầu nhìn về phía vương bất nhị vương bất nhị không nói gì l ặ n g lặng đứng liêu tiểu thu trầm mặc một hồi về sau đồng dạng hướng phía trước phóng ra một bước đi ra cầm kiếm nơi tay nói điện hạ thực lực hôm nay có lẽ không sai nhưng nếu là nói có thể đồng thời thắng qua ta cùng giang triều hai người chỉ sợ có chút người xin ó i mộng bốn phía thanh sơn đệ tử càng ngày càng nhiều lý hưu còn có thể cảm nhận được cái khác ngũ cảnh tôn sư khí tức hùng hậu phi thường nên là thanh sơn kiếm tông trưởng lão một đời hiển nhiên dù chưa tự mình trình diện nhưng cũng đều trong bóng tối chú ý non nửa trên đỉnh độc tính lý hưu một tay hư nắm trường kiếm từ hư không ở trong chậm rãi rút ra hắn nhìn xem liêu tiểu thu cùng giang triều hai người thản như nói thanh sơn là kiếm tông không phải miệng tông nếu như hai người các ngươi không có ý định độc thủ vậy liền để đường miệng tông lời này mới ra liền liền thân về sau trần chi mặc cùng lương tiểu đao đều là rụt cổ một cái phải biết đây chính là tại đối phương địa bàn bên trên lại còn dám nói ra lời như vậy lá gan này thực tế là quá mức một ít bốn phía thanh sơn đệ tử đều là sắc mặt khó coi ánh mắt ở trong lần ẩ n có bất thiện c h i sắc vương bất nhị ngược lại là dù bận vật ung dung nhìn xem đây hết thảy trên mặt nghiền ngấm cảm thấy rất có ý tứ lời nói như là đã nói đến mức này tự nhiên là không tiếp tục kế tiếp theo mang xuống tất yếu liêu tiểu thu sắc mặt lạnh lùng rút kiếm nơi tay ánh mắt sắc bén bức người nói nếu như thế vậy liền mời điện hạ chỉ giáo kiếm tu cùng h kiếm tu ở giữa quyết đấu càng là cây kim so với cọng dâu hành tẩu tại mũi lao phía trên va chạm rất khó trực tiếp đi nghiền ép đều là đang tìm kiếm, kiếm một kia một tia cực kỳ nhỏ bé sơ hở từ đó một kiếm mất mạng cả hai ở giữa quyết đấu mạo hiểm dị thường có thể nói không đến cuối cùng kết quả xuất hiện căn bản là không cách nào phán đoán ai thắng ai thua có khả năng một khắc trước ngươi còn thân ở hạ phòng sau một khắc liền đã biến nguy thành an so với cái khác mười một cái kiếm phong non nửa phong là trong đó thấp nhất một cái mấy người mặc dù thân ở đỉnh núi lại còn tại mây mù phía dưới thanh sam tung bay chấn động vô hình kiếm ý càn quét mà ra liêu tiểu thu nhìn chăm chú lên lý hưu thoạt nhìn không có bất kỳ động tác gì tiếp theo một cái t r ớ c mắt chợt biến mất ngay tại chỗ cả người đã xuất hiện tại lý hưu trước mặt trường kiếm trong tay đến hắn trên trán ba t h ớ cái này một cái c h ư ớ c mắt tốc độ thậm chí để không ít người đều là không kịp phản ứng một kiếm này tốc độ cực nhanh rất khó phòng bị lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là bước ra triệt thoái phía sau đang lùi lại quá trình bên trong n h ấ t kiếm đẩy ra liêu tiểu thu kiếm nhưng lý hưu cũng không có làm như vậy tại trên trán của hắn sinh ra một điểm kiếm quang trên đó còn cuốn hoa văn bí ẩn rõ ràng xem ra rất y ế u ớt lại đem một kiếm tia che chắn cực kỳ chặt chẽ đồng thời cầm kiếm bên trên gạch nghiêng nghiêng chẽ qua nói là chạm không bằng dùng chọn chữ để hình dùng từ dưới lên trên xảo trá lại lăng lệ liêu tiểu thu cũng không kinh ngạc sắc mặt bình thản hắn cũng không c h ố n g cậy vào mình một kiếm này có thể có lập nên đường đường thế tử điện hạ ngăn n g lại hắn một kiếm này tự nhiên không khó thân hình tại không chung dừng lại đối mặt cái này từ dưới lên trên trọn tới đến một kiếm hắn vậy mà là căn bản không có ý định tranh né quanh thân kiếm ý vân quanh thân hình giống như trung đỉnh rơi xuống nặng nề g h lại áp lực cường đại cùng l ạ n h thấu xương phong mang kết hợp với nhau đúng là đem lý hưu kiếm lạnh xanh xáng ờ i trường kiếm trong tay sinh ra một đạo kiếm quang cùng bình thường phong mang tất lộ khác biệt liêu tiểu thu trong kiếm mang theo nặng nghề chèn ép trên trời mây mù đều tại chìm xuống phía dưới rơi trên đỉnh núi gió càng mạnh mãnh liệt phá phật lấy cây cối lay động vô số lá cây đổ rào rào rơi xuống bị gió không ngừng thổi lên cuốn lên đến trên biển mây cùng mây mủ dung hợp lại với nhau kiếm quyết trường kiếm không cách nào rơi xuống lý hưu lui ra phía sau một bước thân hình hơi nghiêng trường kiếm đưa ngang trước người phía sau xuất hiện ba đem kim sắc cự kiếm hư ảnh một cố vô cùng thuần t u y kiếm ý trong nháy mắt sông lên trời không to lớn thân kiếm lấp lóe hiện lên ở trước người hắn hình thành ba mặt t ấ m thuẫn xếp thành một hàng liêu tiểu thu trường kiếm đâm ra kiếm thế lăng lệ ba thanh kiếm sắc cự kiếm lên tiếng trả lợi mã nát thanh ki vẫn tại hướng về lý hưu đâm tới mà lý hưu giờ phút này lại là ngước mắt nhìn hắn ánh mắt ở trong không có một tơ một hào ba động hắn chậm rãi đưa tay ra cái tay kia rõ ràng chỉ là vừa mới nâng lên nhưng thật giống như là đã tại kia bên trong chờ thời gian rất lâu đồng dạng từ lòng bàn tay ở trong sinh ra vô số kiếm quang như gió như mưa phô thiên cái địa b ắ n ra dày đặc căn bản là không có cách tránh đi liêu tiểu thu ánh mắt nghiêm trọng trường kiếm dọc tại trước người tần một kiếm m ạ c tùy theo triển khai che chắn lấy cái này vô số kiếm quang phát ra âm vang giao kích thanh âm lực lượng khổng lộ từ trên thân kiếm chuyển đến thân thể của hắm cũng đang không ngừng h thằng đến vô số kiếm quang tiêu tán thân thể của hắn đã lui trở về nguyên địa. không hổ là thế t ử điện hạ liêu tiểu thu ngừng lại thân hình mở miệng nói ra lý hưu cũng không trả lời bởi vì trận chiến đấu này còn chưa kết thúc non lửa trên đỉnh vô số lá cây tung bay đến bầu trời mây mù bên trong cùng rơi xuống phía dưới mây mù dung hợp lại cùng nhau tại không t r u n g theo gió m à động hóa thành cự long bộ g á n g hướng về hắn lao xuống m à tới thiên không chấn động mây tiêu xoay chuyển to lớn g ữ tận long thân sen lẫn lực lượng cường hạn hướng phía lý hưu mau chóng đuổi theo thể nội lưu truyền liêu tiểu thu kiếm ý lúc trước công kích chỉ là thăm dỏ dưới mắt một chi Trước Minh, Hòa, chương 7, cửu u Minh Hòa. bốn phía thanh sơn đệ tử lập tức có người phát ra một tiếng kinh hô nhìn xem đầu kia cự long không ngừng n ế t miệng liêu tiểu thu thanh long dẫn uy lực cường đại bình thường ngũ cảnh t ô n g sư căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực liền sẽ bị thôn vệ sạch sẽ từ đặc biệt thanh sơn kiếm y châu ngưng tụ vạn vật mà hóa thành cự long nhìn từ bề ngoài có lẽ cũng không như thế nào nhưng nó trong thân thể ẩn chứa sắc bén trí lực đủ để đem hết thẻ chia cắt trở thành hai nửa do xoáy lấy mũ mây mù quân lấy lá cây cự long phi nhanh lao xuống mở ra miệng lớn tản ra u mắng gạo thét cả con rồng chiều cao đạt mấy trăm triệu xoay quanh ở trên bầu trời cùng lý hưu bắt đầu so sánh giống như là cự thú cùng sâu kiến sau lưng trần chi mặc cùng lương tiểu đao sắc mặt ngưng trọng nhìn xem con rồng này vương bất nhị trong mắt có vẻ h ấn tượng h đối với liêu tiểu thu tên đệ tử này hắn rất là thích lý hưu trong tay cầm kiếm nhưng hắn cũng không có nâng lên mà là lại lần nữa đưa tay ra c u n g bạo lăng lệ cự long trong chớp mắt đã đi tới hắn trước người áp lực cường đại khiến cho dưới chân mặt đất hướng phía dưới sụp đổ từng đầu giống như m ạ n nhện đồng dạng khe hở hướng về bốn phía lan tràn cả toàn non nửa phong tại thời khắc này phảng phất đều là có vỡ vụ k h u y hướng ngọn hòn đá tại mặt đất lan xuống va chạm tại trên nhánh cây phát ra rất nhỏ g i a o kích cầm thanh tại thời khắc này phóng đại mấy lần cự long đã lao xuống đến hắn trước mặt mang đến phong mang xuyên thấu non nửa phong ngọn núi đầu lâu của nó va chạm tại lý hưu trên lòng bàn tay sau đó cứ như vậy q u ỷ dị dừng lại không có khí tức truyền ra không có kiếm ý tứ ngược lý hưu nhắc lên tay lòng bàn tay dán đầu dòng cái chán trung tâm cả hai ở giữa phảng phất là xa vào đến đ ứ n g im nếu không phải lý hưu quần áo trên người tại bay phất phới chỉ sợ mọi người thật coi là chỗ kia không gian đã bị dừng lại liệu tiểu thu mày nhắc lại hạ tại thanh long dẫn ở trong lần tàng mấy trăm đạo kiếm khí mỗi một đạo h uy lực đều vô cùng cường đại đầu này giữ tận cự long không đơn giản chỉ là bên ngoài đồng hồ hung hãn một khi lý hưu uy kiếm đem cự long một phân thành hai trong đó bao hàm kiếm khí liền sẽ lập tức phá thể mà ra tràn ngập quanh thân phương viên không lưu bất luận cái gì khẽ hở trong nháy mắt b ộ c phát ra h uy lực cực kỳ mạnh cho dù là lý hưu chỉ sợ cũng phải nhận thương thế không nhẹ dấu diếm sắc cơ đồng thời tại mấy trăm đạo kiếm khí phá thể mà ra về sau những cái kia gì rào rơi xuống lá cây sẽ còn tụ tập được bàng bạc linh khí tại rơi xuống dưới quay chúng quanh lý hưu quanh thân thời điểm sẽ sinh ra năng lượng to lớn hủy diệt bao trùm phương viên bên trong hết thảy đây chính là cái gọi là thanh long dẫn thanh sơn kiếm tông ở trong lực sát thương cực kỳ to lớn sát chiêu một điểm trừ một điểm đầu kia cự long d ữ t ậ n bên ngoài đồng hồ chính như tên chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi cũng không phải là trọng điểm trọng yếu chính là tiếp x u ố n g vô luận như thế nào biến hóa lý hưu đều sẽ nhận trọng đại đà kích đây mới là những cái kia thanh sơn đệ từ h é t lên kinh ngạc nguyên nhân nhưng những n à y về sau tiếp theo sự tình nhưng lại chưa phát sinh thậm chí liền ngay cả một điểm phát sinh dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện bởi vì lý hưu đệ lại đầu r ồ n chính là như thế một cái đơn giản mà phổ thông động tác lại đem thanh long dẫn về sau tiếp theo tất cả biến hóa đều bóp tắt tại nảy sinh ở trong đây là chuyện rất kỳ quái nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người giang triều ôm kiếm động tác vô ý thức để xuống liêu tiểu thu mày nữ h lại càng sâu chỉ thấy lý hưu trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một điểm hỏa diễm ưu ám s ắ c đặc thù ánh sáng tại cái này một mảnh xanh b i ế c thanh sơn ở trong lộ ra rất chói mắt có câu nói gọi là tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên giờ phút này hắn lòng bàn tay ở trong điểm này hỏa hoa lại tại trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đ o á hoa hoa lá mở ra đem trọn đầu cự long thân thể tất cả đều bao đây là kiểu ưu minh họa đủ để đốt cháy hết thảy lý hưu nhìn ra con rồng này bên trong không tầm thường cho nên mới lựa chọn phương pháp này đem hết thảy thiêu đốt thành cho tàn vô luận là lá cây hay là kiếm quang hắn vậy mà phá thanh long dẫn có người kinh ngạc nhìn một màn này không thể tin được tự l ầ m b ầ m rõ ràng là một vị kiếm tu tại sao lại thân có cường đại như thế h ỏ a diễm liêu tiểu thu thấy thế khóa chặt lông m ạ y ngược lại là giang hắn ra lúc này mới giống như là một chuyện đường đường thế tử điện hạ nếu là ngay cả hắn một chiều thanh long dẫn đều không thể đón đỡ được đây mới thực sự là vấn đề điện hạ thật sự là hào thủ đoạn nếu như ta không có đ o á n sai cái này h ỏ a diễm hẳn là trong truyền thuyết cựu ưu minh h ỏ a đúng không lý hưu nhẹ gật đầu từ vừa mới giao thủ ở trong liền có thể cảm nhận được cái này liêu tiểu thu cường đại nếu là bàn về thực lực lời nói nên cùng hình khởi không kém quá nhiều nhân gian chưa từng thiếu khuyết thiên c h i tiêu tử nếu không phải là liền ngũ cảnh tông sư số lượng t r ê n l ệ n h quá nhiều cũng không đến nỗi bị động như thế túy xuân phong cùng trần lạc tại l ư ợ n g giới chi môn phía trước giết tiên giới bốn mươi bảy vị ngũ cảnh tông sư nhưng đó là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tạo thành điều kiện cho dù là l ư ợ n g giới tại hoài ngọc quân ở trong giao thủ nhiều năm như vậy cũng rất ít sẽ phát sinh chiến đấu như vậy mà lại nhân gian như là túy xuân phong cùng trần lạc cường đại như vậy ngũ cảnh cường giả lại có bao nhiêu tính toán đâu ra đấy không cao hơn hai mươi vị thanh sơn không hổ là thanh sơn một bên giang triều c h ậ m rãi rút ra trường kiếm mang theo anh khi ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu vừa mới vẫn luôn là liêu tiểu thu xuất thủ thăm dò tuy nói lý hưu tuyên bố muốn hai người bọn họ cùng tiến lên nhưng cũng nên trước thử một lần hẳn có hay không tư cách kia hiện tại xem ra đích sắc còn có một số dưới chân non nửa trên đỉnh hiện hiện tầng một hoa văn bao trùm lấy cả tòa tiểu ngọc sơn mặt ngoài cùng nội bộ hoa văn phía trên lóe r a quan g huy màu trắng ngà tản ra cực kỳ huyền diệu hương vị kia là non nửa trên đỉnh chỗ khắc họa trật pháp đại trận vận chuyển pháp trận chi lực hiện hiện từ trên xuống dưới cả tòa vỡ vụ non nửa phong bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục thành bốn phía thanh sơn đệ tử ngừng thở nhìn xem giữa sân đứng đối mặt nhau ba người bọn hắn minh bạch từ giờ phút này bắt đầu trận chiến đấu này mới xem như chân chính bắt đầu liêu tiểu thu lần nữa biến mất ngay tại chỗ non nửa trên đỉnh kiếm quang lấp loe tung hành phóng tầm mắt nhìn tới căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn đến tột cùng ở nơi nào nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại cho người ta một loại ở khắp mọi nơi cảm giác đây chính là hà n kiếm ở khắp mọi nơi kiếm giang triều cũng không phải là không có chút nào động tác mà là theo sát phía sau hướng về lý hưu đập mà tới vì sao nói là đập bởi vì giờ khắp này giang triều liền như là một giọt nước m rõ ràng là trực tiếp mà đến lại cho người ta một loại từ trên trời giáng xuống đập rơi xuống cảm giác loại cảm giác này rất mâu thuẫn là nhìn cảm giác cùng cảm giác giao thoa chỗ sinh ra ảnh hưởng không t r u n g sáng lên một vệ ánh sáng cũng không phải là kế i quang mà là thủy quang lý hưu dương mắt nhìn lên bên hai bỗng nhiên vang lên thủy triều thanh â m sau đó liền nhìn thấy giang triệu đứng tại hắn trước mặt ánh mắt sắp bén mà tại quanh người hắn tứ hải quần quận chương tám tái tạo cắn khôn chương tám tái tạo cắn h ô n tứ hải chi lực phủ kín giữa thiên địa đem toàn bộ non nửa phong đều là bao quất tại trong đó mọi người như là thân ở đáy biển bị mưa lớn nước bao khỏa cầm tủ những người khác đến nói có lẽ còn tốt nhưng đối với thân ở chính giữa lý hưu đến nói to lớn t h ủ y áp áp bách lấy thân thể của hắn đồng thời ngăn chặn không khí cùng linh khí đem cả hai ngăn cách bên ngoài giang triệu cùng hắn đồng dạng đứng tại trong nước giờ phút này cầm kiếm hướng về thân thể của hắn đâm tới kiếm quang hỗn hợp tại thủy quang bên trong làm cho không người nào có thể phân biệt liền ngay cả giang triệu thân thể tựa hồ cũng trở nên mờ đi rõ ràng đều ở trước mắt nhưng lại phảng phất ở xa chỗ hắn không chỉ có như thế sau lưng liêu tiểu thu cũng trong cùng một lúc tế ra liền vô số kiếm quang đem hắn bốn phía phương viên gắt gao phong tỏa ngăn cản đoạn tuyệt hắn muốn né tránh khả năng kỳ quái là liêu tiểu thu tại cái này lũ lụt bên trong lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì b ọ t nước nhấc lên thủy triều cuốn lên mặt đất cắt đá quần quận m à động tương hô ma sát phát ra cắt đá nhấp nô tiếng vang trong nháy mắt liền lại bị thủy triều đánh ra thanh âm che lại lũ lụt mang đến cường đại áp lực so sơn nhạc còn trầm trọng hơn c h è n ép lý hưu hai vai có chút hướng phía dưới túi liền ngay cả đứng lặng trên mặt đất hai chân đều là chìm vào đến mặt đất bên trong nếu là bình thường ngũ cảnh tông sư tại đối mặt khổng lồ như vậy áp lực d ư ớ i thậm chí đều có thể không cách nào động đậy máy m a y nhưng lý hưu nhưng như cũ nâng lên kiếm hắn cũng không có đi để ý sau lưng liêu tiểu thu mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt thân hình hư hào giang triều hắn nâng lên một cái tay khác không thay đổi xương lực lượng điên cuồng vận chuyển toàn bộ thân thể làn ra mặt ngoài đều là nổi lên như bạch ngọc con mang một cái tay khác đỉnh lấy cường đại thùy áp ở trong nước vạch ra một đạo sau đó cao cao dơ lên giang triều kiếm đã đâm đến hắn trước mặt một thước bên trong nhưng lý hưu nhưng như cũ cao cao dơ kiếm sau lưng l i ề u tiểu thu ánh mắt khẽ biến nguyên bản tại bốn phía phong tỏa kiếm thế nháy mắt biến đổi hóa thành sắc bén nhất kiếm quang hướng về lũ lụt trung ương lý hưu phi tốc đâm tới giang triều cũng là không dám kinh thường bình thường đến nói một tên kiếm tu sẽ rất ít hai tay cầm kiếm hai tay cầm kiếm uy lực cố nhiên càng mạnh nhưng lại mất đi linh hoạt cùng kỹ xảo dù sao dùng kiếm cũng không phải là dùng đao bốn phía áp lực khổng lộ bỗng nhiên tay phải trường kiếm phía trước tay trái hóa làm kiếm chỉ dùng sức chút、ra. sau lưng vô số thủy quang đ ỗ n g nhiên tách ra thông thiên hào quang d ư ơ n g mắt nhìn lên phảng phất như là nửa mảnh thiên địa cùng sơn hải cùng nhau áp b á c h tới cho dù là cách mà nước đều có thể cảm giác được nói h nói h làn da phong mang xuất hiện ẩn ẩn ý thức được cái gì g i a n g t r i ề u vừa ra tay chính là không chút nào giữ lại lý hưu mắt thấy trước mắt hết thảy cầm kiếm hai tay có chút dùng sức đốt ngón tay nổi lên thanh bạch chi sắc chật liền hung hăng hướng xuống chém xuống lực lượng cường đại ngạnh sinh đem non nửa trên đỉnh tứ hải lũ lụt cắt thành hai nửa ở giữa chém ra một đạo khe hở cả tòa thanh sơn kiếm tông nội sơn ở trong vang lên vô số âm thanh kiếm một tiếng cao hơn một tiếng một tiếng mạnh hơn một tiếng giang t r i ề u biến sắc kiếm của nàng khoảng cách lý hưu còn sót lại nửa thước lại vô luận như thế nào đều không thể lại tiến vào mảy may tiêu chạm mặt tới chém xuống vô số đạo kiếm quang để nàng cảm nhận được cực kỳ to lớn áp lực sau lưng thông thiên hào quang cũng là tại thời khắc này bị đều chém vỡ hào quang vỡ vụn hóa thành hư hảo lộng lấy trói mắt sau lưng hùng bàn nhi ghé vào lương tiểu đao trên đầu ngơ ngác nhìn trận này giao phong hồi tưởng đến những năm gần đây lý hưu trên đường đi nguy cơ cùng trưởng thành nó đúng là cảm thấy có chút hoảng hốt bây giờ lý hưu đã cường đại đến không cần nó phù hộ trong n g á y mắt này lý hưu chỗ chém ra kiếm đã là đến không hết giang triều thân hình không ngừng hướng về sau rút lui tại không trung lôi ra thật dài vết tích liền ngay cả hư không phảng phất cũng vì đó vỡ vụn ra khẽ hở n ặ n g như thái sơn áp lực tứ hải lũ lụt tùy theo cùng nhau biến mất giang triều trường kiếm đương ngang trước người khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi trong ánh mắt mang theo kinh ý còn có h ư phấn nhưng lý hưu một kiếm này lại còn không có xong hắn chém về phía không đơn giản chỉ là giang triều kiếm quang tại rơi xuống đất nháy mắt lạng yên bao trùm mình một phía đem liêu tiểu thu đâm tới kiếm khí đều đỡ đỡ đồng thời đem bước lui mà đi một điểm u ngọn lửa màu xám xuất hiện tại dưới chân trong nháy mắt thiêu đốt tại cả tòa non nửa trên đỉnh nối liền trời đất giống như vô cùng tận c ử u u minh h ỏ a kéo dài một trăm p h ẩ n không bên trong tựa như là muốn đốt cháy thơ cung lý hưu thân hình đằng không mà lên đơn trưởng hơi nâng hỏa diễm bỗng nhiên đại phóng đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn đứng tại c ử u u minh h ỏ a bên trong tay cầm trường kiếm ánh mắt lạnh lẽo giống như thiên địa quân vương Tốt! sau lưng l i ề u tiểu thu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai con ngươi ở trong bắn da sắc bén kiế quang cả ngươi ổn định thân hình hai chân giẫm đạp đến mặt đất một sợi kiếm quang sinh ra n g ạ n h sinh sinh đem dưới chân hỏa diễm chẳng diện hắn ngẩng đầu trên thân áo xanh nổi lên kiếm quang cả người tách ra vô cùng hào quang s a n g chói thanh sơn kiếm y sông lên trời không nổ bắn ra tại trên trời cao xua tan đẩy trời mây m ù cùng b i ể n lửa thân hình hắn mẹ lên trong không khí vang lên tiếng nổ đùng đoẳng cả người cao cao đứng tại không trung dưới chân có đen trắng song ngư xuất hiện giẫm sập tâm dương chậm rãi lưu chuyển cả người khí thế tăng vọt mấy lần một kiếm hành không thẳng tắp chém xuống kiếm minh vang vọng thúy, liêu tiểu thu liền giống như là trong kiếm đê vương muốn cùng lý l phía trước giang chiều hít vào một hơi thật dài một tay h ỏ a một nửa hình tròn quanh người không gian chấn động tứ tượng bắt quái lơ lửng quanh thân kiếm ý g i ấ u mà không phát ẩn mà không nói cùng liêu tiểu thu ở giữa hô ứng lẫn nhau cả hai thái cực lưỡng nghi ứng sinh tứ tượng bắt quái lẫn nhau dẫn dắt phối hợp vượt qua không gian thiên địa tái khởi tạo hóa cả à k h ô n nội sơn mười hai tòa mũi kiếm tại thời khắc này không ngừng địa lay động rung động hơn hai mươi vị thanh sơn trưởng láo nhao nhau hiện thân đứng tại thiên khung phía trên lấy non nửa phong làm trung tâm lẫn nhau liên thủ vững chắc nội sơn không gian đồng thời sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ba người chiến trường trước u y sau hô ứng đạo tác hợp nhất cái này tuyệt cường khí tức khiến cho lý lưu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn đối với thanh sơn hiểu rõ cũng không tín hiệu trước mắt kiếm trận chi lực đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cựu u minh hỏa phủ lên thiết địa ngăn chặn cản khôn sở sinh tạo hóa hắn bình tĩnh ánh mắt ở trong đống nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện kia là kiếm quang là vô cùng thuần túy kiếm quang hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm ánh mắt ở trong phong mang tất lộ thể nội kiếm y xông lên trời không tam kiếp chi thể sen lẫn chư thiên sách uy lực lớn thả dị sắc tại thời khắc này hắn rốt cục không giữ lại chút nào địch đều chạm chạm đều đoạn chương chín tháng bại đã điểm chương chín tháng bại đã điểm bốn phía thanh sơn kiếm tông các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vương bất nhị trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung hùng bàn nhi ghé vào lương tiểu đao trên đầu trận mắt h ố p mồm cảm thụ được trên da đầu chuyển đến lẫm liệt h ẳ n ý nó vô ý thức rụt cổ một cái hung hăng nuốt nước miếng một cái non lửa phong đại trận chi lực không ng tại dưới chân thổ địa vỡ vụn đồng thời nhanh chóng chữa trị như thế nhiều lần tái diễn quá trình này non nửa phong cũng được xưng chi v ì g i ấ u kiếm phong giờ phút này trên bầu trời lơ lửng mấy chục ngàn thanh phi kiếm chính là thanh sơn kiếm tông truyền thừa đến nay vô số năm qua chân chính nội tình kia đại biểu thanh sơn mất đi tiền bối truyền thừa cũng đại biểu thanh sơn tương lai truyền thừa thanh sơn kiếm giờ phút này lại t ạ i hưởng ứng lý h ư u hiệu triệu đem mũi kiếm đi nhắm ngay thanh sơn đệ tử một màn này không thể nghi ngờ mớn so kia vạn kiếm chiêu tông cảnh tượng càng để cho người chấn động theo liêu tiểu thu sắc mặt ngưng trọng dưới chân trường kiếm trong tay phía trên tại thời khắc này chỗ phóng thích r a đã không đơn giản chỉ là đơn thuần kiếm ý mà là sen lẫn đạo ý cả hai hỗn hợp uy thế càng hơn một bậc nhất là kia đen trắng song ngư mỗi một lần xoay tròn về sau đều có thể dẫn dắt giữa thiên địa vận may lớn lấy tạo hóa làm công âm dương làm tuổi mang theo khí thế một đi không trở lại đem nội sơn thiên địa vì đó chia cắt hướng về lý hưu chém qua phía trước giang triều kiếm chỉ thương k h u n g thân hóa m u y ê n vạn bốn phương thiên địa hiện lên sóng lớn c u ủ n c u ộ n nàng nhìn chăm chú lý hưu trong mắt kiếm quang đại phóng tại kiếm trận phụ tá phía dưới hai người nguyên bản đã cường thịnh đến đỉnh điểm khí tức lại lần nữa điên cùng tăng vọt kiếm ý sự cường thế đã đột phá thanh sơn kiếm tông nội sơn xuyên thấu qua hình thoi gương đá truyền bá ra đến bên ngoài còn ở bên ngoài núi đông đảo thanh sơn đệ tử lúc này đều là nhao nhao ngẩng đầu hướng về hình thoi gương đá phương hướng nhìn lại cảm thụ được cái này hai đạo vô cùng cường đại kiếm ý vì đó run sợ liêu tiểu thu cùng giang triệu một t r ư ớ c một sau tuyệt cường khí cơ phong tỏa lý hưu khiến cho hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh mà hắn cũng căn bản liền không có tranh né dự định một kiếm này chém đúng ra chính là muốn đem hết thệ tất cả đều chém thành hai nửa ba người khí tức không ngừng dâng lên lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú va chạm đến cùng một chỗ thái cực bắt quái h à o quan g tỏa sáng muốn ma diện chư thiên hai đạo kiếm quan g hướng về ở và ở trung tâm lý hưu chạy nhanh đến lưới kiếm những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều yếu ớt như là mặt kính đồng dạng phát ra tầng tầm vết rách kiếm khí sắc bén tràn lan cắt bốn phương t để bốn phía một đám thanh sơn đệ tử đều là vội vàng bước ra l ư i lại bốn phía còn như vậy ở vào chính trung tâm lý h ư u chỗ đụng phải áp lực có thể nghĩ nhưng trong mắt của hắn sắc bén lại cường thịnh hơn từ khi lúc trước cùng vương thần sau khi giao thủ lý h ư u trong mắt không còn xuất hiện giống như này phong mang phảng phất như là muốn đem thiên địa thôn nạp tại một kiếm ở trong huyền không vạn kiếm như là lôi đình n m vang rơi xuống tại thiên không tới mặt đất lôi ra mấy chục ngàn nói tuyết trắng vết tích trường kiếm như mưa lý lưu cầm kiếm bước chân hơi nghiêng thân hình thay đổi vận sức chờ phát động một kiếm rốt cục chạm ra ngoài một kiếm này cũng không có mang theo cái gì cường đại chói mắt cũng chỉ là t r ư ớ c người bốn phía chém ra một đạo như sóng biển gọn sóng kiếm minh thanh âm chỉ là vang lên một cái trước mắt liền đem trong lúc này núi ở trong tất cả thanh âm toàn bộ đều ép xuống ba người kiếm ý đụng vào nhau lấy lý hưu làm trung tâm b ộ c phát ra vô cùng cường đại năng lượng ba đậu toàn bộ non nửa phong tại thời khắc này ẩm vang vỡ thành bột mịn rất nhiều thanh sơn đệ tử n h a u n h a u rơi xuống phía dưới bốn bệ trưởng lão cùng vương bất nhị lập tức xuất thủ đem tất cả mọi người kéo lên nhưng những cái tia thanh sơn đệ tử nhưng như cũng là xứng sờ nhìn xem ba người trường kiếm va chạm trung tâm bên hai đã sớm không có bất kỳ thanh âm gì an tính tuyệt đối mang đến tựa như là lỗ chứ có thể cảm nhận được mình lồng ngực ở trong khiêu động trái tim bên ngoài lại vô cái khác thẳng đến hồi lâu sau mọi người thính lực mới dần dần khôi phục thành dáng dấp ban đầu địch đều chạm chạm đều đoạn Chật, một đạo bình tĩnh lại phong mang tất lộ thanh â m vang lên theo năng lượng tàn đi tầm mắt mọi người khôi phục vội vàng hướng phía k i a bên trong nhìn lại chỉ thấy đầy trời sóng biển biến mất thái cực bắt quái vẫn diện giang triệu nửa quỷ trên bầu trời trên thân thanh sam lộn xộn tóc dài tán lạt xuống mang theo anh khi con ngươi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý hưu trên môi mau tươi chảy xuôi trên vai của nàng xuất hiện một đạo kiếp thương liêu tiểu thu thân thể t h ẳ n g tắp máu tươi nhuộm đỏ thanh sam tóc mày nhìn về phía lý hưu ánh mắt ở trong tràn ngập v ẻ phức tạp lý hưu sắc mặt trắng bệnh mắt sáng lời toàn thân trên giới không nhiễm mảy may thậm chí liền ngay cả nếp ố n đều chưa từng có chỉ có cặp k i a b ả vai hơi du cụp lấy một chút hắn dẫn theo kiếm mở miệng muốn nói chuyện lại nhẹ nhàng đệm ho khan một tiếng nương theo lấy ho khan vang lên thể nội khí huyết nháy mắt quần c u ộ n bắt đầu từng tia từng tia máu tươi từ khoe miệng tràn ra không thay đổi xương lực lượng đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn lông mày của hắn cũng là hơi nhũ ba người cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu số dưới nhưng lại đã không có tiếp tục tất yếu bởi vì giờ khắp này một phía tia trước đó thẳng đứng rơi xuống mấy chục ngàn thanh kiếm giờ phút này phân liệt hai bên mũi kiếm đối liêu tiểu thu cùng giang t r i ề u thân thể thắng bại rõ ràng liêu tiểu thu cũng không hề để ý trên thân thể thương thế chỉ cần không chết không coi là cái gì chúng ta thua hắn mở miệng nói ra giang triều không nói gì chậm d ã i đứng dậy đứng thẳng nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt nhiều vẻ khâm phục bọn họ đích xác đã thua hơn nữa còn là hai người hợp lực liên thủ tế g a thái cực kiếm trận tình hố dưới lý hưu đem kiếm ẩn vào hư không đối hai người đáp lấy lại nói khẽ đã nhường bốn phía từ ngắn ngủi yên tĩnh về sau buộc phát ra một trận tiếng ủng hộ tuy nói liêu tiểu thu cùng giang t r i ề u đều là thanh sơn đệ tử bọn hắn thua cũng liền đại biểu cho thanh sơn thua bất quá rất hiển nhiên thanh sơn kiếm tông đệ tử cũng không thèm để ý loại chuyện này đối với lý hưu tôn trọng ngược lại là càng nồng n ặ n g một chút liêu tiểu thu đem thân thể tránh ra thanh sơn đại trận còn tại vận chuyển bất quá thời gian qua một lát kia đã hóa thành bột mịn o n nửa phong liền triệt để khôi phục thành nguyên trạng lơ lửng bầu trời phân loại hai bên mấy chục ngàn thanh phi kiếm cũng đồng thời vạch ra từ tại kia liêu tiểu thu bên cạnh thân một chương hoàng cái b à n gỗ phía trên chương b à y một cái ngọc b à n trong m â m thịnh p h o n g lấy một chương giấy trắng chương mười thiên địa chấn động chương mười thiên địa chấn động thiên địa ở trong tổng cộng có ba quyển chư thiên sách những năm gần đây lý lưu đã lấy được hai quyển quyển thứ nhất tại thư viện quyển thứ nhì tại ma la nhai quyển thứ ba liền tại cái này bên trong thanh sơn kiếm tông cũng chính là cuối cùng một quyển chỉ cần đem nó hấp thu xong tất liền chẳng khác gì là triệt để viên mãn công pháp viên mãn từ nay về sau ngay tại cũng không có điểm yếu trên bầu trời thanh sơn trưởng lão nhao nhao rơi xuống lý lưu đem ánh mắt quay đầu sang đối một đám trưởng lao thi lễ một cái thanh sơn kiếm tông lịch đại thủ hộ hoàng ngọc quan đối với dạng này tôn g phái n g h ị không khiến người ta trong lòng còn có kinh ý chỉ sợ đều rất khó khăn lý hưu tự nhiên cũng là trong lòng tôn kính thế tử điện hạ có một không hai cùng thế hệ trách nhiệm trọng đại từ nay về sau ngươi làm ra ra mỗi một cái quyết định đều muốn thận trọng có trưởng lao mắt thấy hắn mở miệng nói ra lý hưu gật đầu nói phải những lời này là căn dặn cũng tương tự đại biểu thanh sơn tán đồng vương bất nhị đi đến hắn bên cạnh thân hất cầm lên hướng về phía tấm kêu hoang cái bản gỗ rừng giường nhẹ nói đi thôi lý hưu nhẹ gật đầu c ũ n giữa là l không ạ thiên o n đ g địa phát sinh chấn động cả tòa nội sơn mười hai tòa kiếm phong đều lay động không chỉ có như thế tại ngoại giới cũng là phát sinh chấn động đại đường lục biển yêu vực nam bắc học viện phương đông hoàng châu tất cả địa phương đều đang run g dậy liền ngay cả bầu trời đều tùy theo phát sinh lay động trong vũ trụ vô số tinh thần tại thời khắc này đều tách ra vô cùng hào quang sáng trói làm nổi bật giữa thiên điệp như là cực quang ban ngày lóa mắt vô cùng tại thời khắc này không biết bao nhiêu người đồng thời dùng hai tay che khuất con mắt không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đại đạo quy tắc phát ra vụ vụ thanh âm phản phất là đang thán phục lấy cái gì trên núi v õ đang tiêu bạc như nằm tại trên tảng đá nghiêng chân không ngừng lay động động tác đột nhiên đình trệ trận mở to mắt nhìn về phía thanh sơn phương hướng khoe miệm rơ lên một vòng mỉm cười trận một lần nữa nhắm mắt lại, lại lần nữa b trên bầu trời vương tri duy ghé mắt nhìn lại thư viện bên trong tô thanh vãn cùng trần tiên sinh l i ế c nhau liền ngay cả từ đầu đến cuối đều ghé vào lá xanh phía trên phơi nắng tiểu bạch long đều là hiếm thấy ngóc lên đầu lâu phát ra một tiếng long âm vang vọng đại lụ thanh giác t i bên trong chân lạc đứng thẳng người lên tóc dài dối tung mắt như sao thần thứ này về sau người muốn nâng lên thiên hạ lý hưu hắn nhìn qua thanh sơn buông xuống nghiêm túc nói túy xuân phong tại trước hồ dựng tốt nhà gỗ ở trong uống một mục rượu ghé mắt nhìn về phía từ doanh tú phần mộ hắn cuối cùng là chân chính lớn lên a hắn nếp miệng trong tơi cười mang theo thính tuyết lâu bên trong liễu nhiên mặt mo c ư ờ i thành tốn vệ nhị ra lạnh lùng khuôn mặt bên trên cũng là hiện hiện lưu hòa c h i sắc l i ê n ngay cả cô tô thành cây ngoẹ trong rừng con kia toàn thân trên dưới vũ mau nồng đậm sắc thái tiên diễm gà rừng cũng là mặt ủ mày t r a o ngẩng đầu lên một bộ buồn ngủ bộ dáng k h ô n g lồ như vậy động tính có thể nói là gây nên cả tòa đại lục ở bên trên chú ý của mọi người hoàng châu phía trên tần phong cùng hoa nhàn giờ phút này đang đứng cùng một chỗ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thanh sơn kiếm tông phương hướng hoa nhàn ánh mắt lấp lóe nói đại đường có cái không tầm thường thế tử tần phong mỉm cười ánh mắt ô nhuận giống như gió xuân hắn nhẹ nói là nhân gian có một vị không tầm thường lý hưu hoa nhàn trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhẹ gật đầu đồng ý nói đích sắc rất đáng gởm gió nhẹ thổi qua quần áo tần phong tùy ý ngồi dưới đất giữa lưng vào một gốc chết héo cổ thụ tùy ý nói mạnh lên đi sớm đi mạnh lên ta cũng thật sớm chút trở về làm vườn tiêu cả vườn xuân sắc cho tới bây giờ cũng không biết khô héo bao nhiêu ta cái này tâm lý thế nhưng là đau vô cùng hoa nhàn nhìn hắn một cái không nói gì nếu là đem ánh mắt phóng đại đến hai người bốn phía liền có thể nhìn thấy tại hai người bên cạnh thân nằm một chỗ thi thể một chỗ âm phủ ngũ cảnh thi thể thanh sơn nội sơn bên trong chư thiên sách cuối cùng một quyển đã triệt để dung nhập vào lý hưu thể nội cả tòa đại lục chấn động trong nháy mắt này cũng là triệt để khôi phục lại bình tĩnh lý hưu xếp bằng ở giữa không trung thân hình trên g i ớ i phật phồng ngay tại cảng nộ tiêu hóa lấy cố lực lượng này chư thiên sách làm đại đạo nguyên thủy nhất là ấn trong đó ẩn chứa trực tiếp nhất nói nếu như nói tu hành những công pháp khác là lấy nó là dọc đường câu thông đại đạo từ đó cảng ộ mạnh lên lời nói như vậy tu hành chư thiên sách liền chẳng khác gì là trực tiếp trên con đường lớn hành t ầ u giảm b ấ t cảm ngộ cùng chuyển hóa quá trình này vô luận là hiệu suất hay là khắc sâu trình độ đều muốn vượt qua cái khác một m n g lớn cảm thụ được bốn phía thanh sơn kiếm tông đệ tử trên mặt vẻ khâm phục lương tiểu đao trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng có v i n h yên giờ phút này tại nội sơn mặt khác một cái kiếm phong phía trên thanh sơn trưởng giáo liêu tông nguyên cùng tiết hồng y lý hai người đang ngồi ở trên đỉnh núi ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên lý hưu liêu tông nguyên mang trên mặt tiểu dung nói đem cuối cùng này một quần chư thiên sách dung hợp về sau con đường của hắn mới xem như chân chính hoàn chính. tiết hồng y di thản như nói con đường của hắn sẽ không bị t r ư thiên sách trói buộc vừa vặn tương phản con đường của hắn mới vừa mới bắt đầu liêu tông nguyên tán đồng nhẹ gật đầu đông nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn hỏi trong truyền thuyết mỗi khi thế giới gần như phá diện thời điểm chắc chắn sẽ có người hành không xuất thế cứu van thế giới tại thủy hòa bên trong theo ý ngươi đến lý hưu có phải hay không chính là người như vậy lời này không thể nghi ngờ là rất cao khen ngợi nhất là xuất từ thanh sơn t r ư ở n g giáo miệng vậy thì càng cao nhưng tiết hồng y trên mặt vẫn như c ũ là không từng có người cùng ba động hắn nói nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn tôi giữa thiên địa tổng cộng có thập phương thế giới tiên giới đã phá diệt b ắ t phương thế giới của bọn hắn ở trong cũng không thiếu thiên tri tiêu tử nhưng như cũng không pháp lực xoay chuyển tình thế tại dạng này thế giới bên trong vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người rất khó sẽ có quá lớn hành động nếu như nói thế giới gần như phá diệt thời điểm thật sẽ có chúa cứu thế hoành không xuất thế cứu văn thủy hỏa như vậy người này không đơn giản chỉ là lý hưu hắn sẽ là ngươi cũng là ta là t ử phi là trần lạc là từ văn phú là vương bất nhị là hoài ngọc quan bên trên mỗi người nếu là nói thật có phương pháp gì có thể cứu vớt thế giới này đó nhất định là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả điểm này ta chưa từng phủ nhận hắn xa xa nhìn qua lý hưu trầm m ặ t một hồi tiếp tục nói chỉ là có đôi khi thiếu khuyết vừa vặn chính là lý hưu dạng này một cái có thể dẫn dắt hết thẻ mọi người liêu tông nguyên nghĩ nghĩ sau đó hỏi luận thiên phú lời nói tử phi xuất sắc hơn vì sao người này sẽ không là hắn t i ế h hồng y cũng không có cái gì phản ứng bình tĩnh nói bởi vì lý hưu tại cho nên sẽ không là tử phi vậy nếu như lý hưu không ở đây xếp bằng ở giữa không trung lý hưu khí tức trong người như vượt sâu biển lớn cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao thâm bất khả chắc cảm giác từ chư thiên sách năm đó từ đại đạo bên trong thoát lim mà ra về sau cho tới bây giờ cũng không từng có người tu hành qua tất cả mọi người có thể cố mơ hồ cảm nhận được chư thiên sách trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng không có người có thể tu hành sử dụng cái này liền giống như là mắt nhìn b à o sân người thiếu khuyết chức chìa khóa kia cho nên từ đầu đến cuối còn không thể nào vào được lý hưu chính là cái kia có chìa khóa người hồi lâu sau mở hai mắt ra thân thể của hắn rơi trên mặt đất khi tức chậm rãi bình tĩnh trở lại lưu tại thanh sơn kiếm tông cuối cùng này một quẩn chư thiên sách cũng rốt cục vào lúc này triệt để dung hợp kết thúc k h í tức của hắn so sánh với trước đó cùng so sánh cũng là tăng lên rất nhiều gần như sắp muốn nhảy lên tới ngũ cảnh đ ỉ n h phong lần này tu hành thành công đối với thực lực bản thân cũng có tăng lên không nhỏ dưới chân non nửa phong đã bị thanh sơn đại trận chữa trị nguyên trạng vô số thanh kiếm đã sớm một lần nữa ẩn vào kiếm phong bên trong lơ lửng ở trên bầu trời các vị thanh sơn trưởng lao đã biến mất không thấy gì nữa non nửa trên đỉnh cũng chỉ còn lại có lý hưu bọn người cùng một đám thanh sơn đệ tử cảm giác gì nhìn thấy lý hưu tu hành kết thúc vương bất nhị đi lên phía trước mở miệng hỏi lý hưu cảm thụ được thể nội bình tĩnh nhưng lại lực lượng cường đại nhẹ nhàng gật gật đầu nói cảm giác không sai. đây coi là cái gì trả lời vương bất nhị có chút ngạc nhiên trận minh bạch hắn ý tứ ba quyển t r ư thiên sách hoàn toàn dung hợp về sau cảm giác hết sức phức tạp mang đến lực lượng còn có tối tăng ở trong khí vận gia tăng đều có chỗ đề cao loại này tăng lên là thể hiện tại từng cái phương diện nếu như nhất định phải nói nói ra một cái cụ thể cảm giác ngược lại là nói không nên lời cái gì vậy cũng chỉ có thể dùng không sai để hình dung trần chi mặc cùng lương tiểu đao cũng là bưu lại hùng bàn nhi nhảy đến lý hưu trên v a i trong lòng cảm k h á i chiến đấu mới vừa rồi cùng biến hóa quả thực để nó cái này thái cổ hung thần cũng vì đó kinh hãi đứng tại hai bên liêu tiểu thu cùng giang triều cũng là cất bước đi tới nhìn xem lý hưu mở miệng nói hai tiếng chúc mừng chư thiên sách là đại đạo nguyên thủy nhất là c ấ n ba quyển chư thiên sách toàn bộ dung hợp hoàn tất liền đại biểu nói bắt đầu so với những người khác đến nói lý hưu đã đi tại trên đường nội sơn ở trong tổng cộng có mười hai tòa kiếm phong non nửa phong chỉ là trong đó một trong đối với điện hạ tới nói tác dụng không lớn liêu tiểu thu đứng tại đỉnh núi phía trên ngầm đầu nhìn ngoài cùng bên trái nhất tòa thứ nhất kiếm phong nói kiếm hồn phong ở trong có dấu ta thanh sơn lịch đại tiền bồi kiếm hồn thế tử điện hạ ở trong đó chắc hẳn có thể có được tăng lên không nhỏ nghe nói như、thế. bốn phía thanh sơn đệ tử đều là cùng nhau nhìn về phía liêu tiểu thu có chút không dám tin tưởng đây chính là nội sơn ở trong thủ phong đệ nhất phong kiếm hồn phong trong đó bao hàm cơ duyên là vì thanh sơn số một mà lại trọng yếu nhất chính là số lượng có hạn chỉ có khi thanh sơn kiếm tông ngũ cảnh tông sư bỏ mình về sau mới có thể đem tự thân kiếm hồn bổ sung trong đó mới có thể duy trì kiếm hồn phong tồn tại cho dù là thanh sơn nội bộ cũng không phải loại người gì cũng có tư cách tiến bảo kiếm hồn phong lý hưu trong lòng k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía hắn thanh sơn kiếm tông được vinh dự thiên hạ thứ nhất ông thực lực áp đảo thế lực khác phía trên cái này tiếng tăm cũng không phải nói một chút mà thôi trong đó chi huyền liền diệu chỉ có tự mình đến đến về sau mới có cơ hội có thể thể nghiệm m ộ t hai vương bất nhị ở một bên mở miệng giải thích nội sơn mười hai kiếm phong đều có khác biệt tác dụng đối với tu sĩ tăng lên đến nói là từ từng cái phương diện chỉ bất quá bây giờ thực lực của ngươi quá mạnh mười hai kiếm phong ở trong cũng liền chỉ còn lại có thủ phong kiếm hồn phong sẽ đối ngươi có chút tác dụng nghe nói như thế lý hưu cũng không có gì tốt do dự hắn đi tới thanh sơn vốn là vì tại đại chiến tiến đến trước đó tăng lên mình thực lực bây giờ đã có cơ hội này quả quyết không có bỏ qua đạo lý vương bất nhị lại đem ánh mắt bỏ vào trần chi mặc cùng lương tiểu đao trên thân sau đó nói trần chi mặc tu vi sớm đã là bốn cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách vượt qua ngũ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước có thể đi trời kỳ phong tu hành nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bằng vào thiên phú của ngươi trong vòng ba tháng là đủ đặt chân ngũ cảnh thành t i ự u t ô n g sư chi vị lương thiếu tướng quân có thể đi chăm sông phong đối với mình thực lực tăng lên cũng sẽ có rõ rệt hiệu quả chỉ là chăm sông phong bên trong áp lực to lớn ở trong đó tu hành vẫn là phải cẩn thận là hơn không thể sinh tưởng nghe nói như thế trần chi mặc cùng lương tiểu đao hai người trên mặt đều là lộ ra vui mừng Không hổ h là、so、t đi vì vậy đối với hắn muốn đi vào kiếm hồn phong bên trong tu hành sự tỉnh cũng không có người sẽ mở miệng phản đối mà theo ta tới vương bất nhị cất bước hướng về kiếm hồn phong phương hướng đi đến ra hiệu lý hưu đi theo phía sau hắn hành tàu Kiếm hồn phong chính lý à hưu nhẹ gật đầu đi theo phía sau hắn hành tẩu mỗi một bước phóng ra điểm rơi toàn bộ đều là vương bất nhị đi qua địa phương trần chi mặc thì là đi theo l ư ê u tiểu thu trời kỳ phong lương tiểu đao tại giang triệu dẫn đầu xuống dưới trăm s ơ n g phong c lý hưu luyện kết t càng càng xa xa sắc rời mặt bình tĩnh trong mắt lại mang theo mới lạ cùng kính nghệ thanh sơn kiếm tông nội tình tại cái này đại trận hộ sơn phía trên thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn hai người tại không c h u n g hết thể đi ba mươi sáu bước không bàn mà hợp tiền h cương số lượng đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống đồng thời trước mắt kiếm hồn phong cũng rốt cục triệt để lộ ra toàn cảnh chỉ bất quá lý hưu ánh mắt cũng không có nhìn chăm chú cái này cả tòa kiếm hồn phong mà là ngay lập tức rơi vào đỉnh núi sần đồi phía trên một người đàn ông trên thân nam tử kia mặc một thân áo đỏ liền ngay cả trên lưng treo đao đều là đỏ tươi chi sắc vỏ đao huyết hồng thân đao huyết hồng đao đem huyết hồng liền đại đội trưởng trên đao treo một sợi chùm tua đỏ đều là huyết hồng chi sắc lý hưu trầm mặc một hồi phi thân mà giới đứng tại nam tử kia trước mặt.